chương hai trăm ba mươi bốn anh cứ cưới ông ấy đi khi nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt tô thiếu uy thẩm hân d u y ệ t lại tỏ ra kiêu ngạo không sợ hãi hai tay xuể ra nói anh này lời anh nói như thế thật không có đạo lý đấy anh cảm thấy một cô gái yếu đuối như tôi có thể làm gì ông ta chứ nếu cứ phải nói thì nên là ông ta định làm gì tôi mới đúng mặc dù lời nói của thẩm hân d u y ệ t là đang phủ nhận việc mình không làm gì hà tấn cả nhưng giọng điệu lại giống như đang nói dù tôi có làm gì ông ta đi chăng nữa thì anh cũng bó tay với tôi thôi đối mặt với sự khiêu khích ngạo mạn như vậy tô thiếu uy đương nhiên đã ư ớ sôi máu chỉ tay vào thẩm hân duyệt nghiến răng nghiến lợi nói tốt lắm thẩm hân duyệt phải không tôi nhớ cô rồi đấy cô cẩn thận đấy vầy mày bảo ai cẩn thận đấy đây là một giọng điệu thờ ơ và càng thêm nạo mạn hơn mọi người quay lại nhìn chỉ thấy phía sau thẩm hân duyệt không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông trông có vẻ cùng lứa tuổi với tô thiếu uy anh ta mặc một bộ vét c a o màu xanh cơ bắp nổi rõ dưới lớp áo sơ mi đường nét rắn rỏi hiện ra rõ một một đôi mày đầy vẻ lạnh lùng c h i ế c mũi cao thẳng khuôn mặt sắc xảo như được điêu khắc cộng với ánh mắt coi thường mọi thứ xung quanh khiến tô thiếu uy khi đối mặt với anh ta không tự chủ được mà bị khí thế của anh ta áp đảo sau khi nói xong câu đó người đàn ông đi đến bên cạnh thẩm hân duyệt đút hai tay vào túi quần quay sang nhìn thẩm hân duyệt nháy mắt nói lâu rồi không gặp thẩm hân duyệt không có nhiều biểu cảm chỉ nhún vai không nói gì rõ ràng có vẻ không có cảm tình gì với người này anh anh lại là ai nữa vậy tô thiếu uy lùi lại một bước nhăn mày hỏi anh a người đàn ông đưa tay sửa lại k i ể u tóc nói t ứ nguyên thường nhiều vừa rồi tôi nghe anh nói anh bảo vị hôn thê của tôi cẩn thận anh định làm gì cô ấy vậy t h ư nguyên đừng nói là ở thượng nhiêu mà ngay cả ở tân hải này tô thiếu uy còn không quen biết thẩm hân duyệt thì sao có thể nhận ra anh ta chứ tuy nhiên nếu từ nguyên sống lâu dài ở tân hải chắc chắn tô thiếu uy sẽ biết bởi đó là một tên có danh tiếng xấu thứ nguyên ai là vị hôn thê của anh h ả anh dám nói bậy nữa tôi sẽ ném anh xuống biển đấy thẩm hân duyệt trừng mắt nhìn từ nguyên nói mặc dù biết đó chỉ là đùa giỡn nhưng cô ta chưa bao giờ để ai dám đùa kiểu đó với mình cả kỳ hỉ chú thẩm đã đồng ý rồi mà lần này anh đến đây chính là để cầu hôn đấy thứ nguyên vẫn giữ vẻ mặt dày trả lời thẩm hân duyệt nếu ông ấy đồng ý rồi vậy anh cứ cưới ông ấy đi nói xong câu đó thẩm hân duyệt quay người đi vào trong khi đi ngang qua bên cạnh thẩm nạo cô ta không quên lường ông ta một cái khiến thẩm nạo giống như con chuột gặp mèo túi đầu xuống không dám nói gì vị này có phải là khu trưởng điện không lúc này mới có người chú ý tới người đàn ông hói đầu đi cùng với t ư n g u y ê n chỉ thấy trên đầu ông ta có một vết sẹo rõ ràng do lần trước bị từ thiên thành dùng chai rượu đập vào vì lần trước đã xúc phạm tô vũ tại trang viên nên lần này đ i ể n quốc văn cũng đã xin phép từ thiên thành rồi mới đặc biệt đến đây để xin lỗi mà chức khu trưởng của thượng nhiêu thì tương đương với bí thư thành ủy của tân hải vậy trước đây tô nhạc luân thường thấy ông ta trên các tin tức truyền hình nhờ cái đầu hói dễ nhận diện nên rất dễ bị người ta nhận ra chỉ là ban đầu tô nhạc luân không dám lên tiếng mà thôi dù sao thì ai có thể tin điền quốc văn sẽ đến đây chứ đúng là kẻ hè này từ khi bị chịu thiệt trước mặt tô vũ lần trước điền quốc văn đã trở nên khiêm tốn và thận trọng hơn rất nhiều thậm chí có phần e rẻ sợ mình vô tình xúc phạm đến nhân vật lớn nào đó tô nhạc luân lập tức hồi hộp đưa cánh tay run run ra muốn bắt tay điền quốc văn nhưng lại cảm thấy không đúng nên rút tay về điền hói vết thương trên đầu ông lành rồi chứ nếu lành rồi thì cứ từ từ tán gấu đi Tôi c h u ẩ nghe bị thấy a lời của từ thiên thành điền quốc văn vội vàng quay lại không quên nuốt vuốt vết thương vừa kết vạy trên đầu mặc dù mới bị từ thiên thành đập vỡ đầu không lâu nhưng điền quốc văn không hề có ý hoán hận bởi ông ta hiểu rõ nếu không dùng biện pháp cực đoan đó có khi giờ ông ta đã thành một bình trò c ố t rồi ông chủ tử tôi đi từ sáng sớm còn có cuộc phỏng vấn nữa nhưng tôi cũng từ chối hết tôi có đến chết không điền quốc văn nói với từ thiên thành giống như một tên nô lệ còn chưa m ộ t mà ông đã cùng nguyên nguyên đến đây rồi thôi không phải lúc ông nên nói cứ im lặng đi từ thiên thành nói rồi liếc sang bên kia dù biết người đối diện là ai đồng thời cũng hiểu rõ tô vũ và người đó có thù địch nên mối quan hệ này tốt nhất là đ ừ n g đụng chạm lung tung vâng ông chủ tử tôi nhớ rồi điền quốc văn liên tục gật đầu giới thiệu với ông, nào, trưởng thẩm nạo hội trường thẩm mặc dù điền quốc văn và thẩm nạo chưa từng gặp mặt nhưng chỉ cần được từ thiên thành giới thiệu trực tiếp lại ngồi ngang hàng với ông ta nao của điền quốc văn chưa bị bình rượu đập hư cũng biết người này chính là hội trưởng hải đông hội đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió ấy chỉ là ông ta vẫn chưa hiểu rõ ràng hai người đối lập nhau sao bây giờ lại như bạn bè thân thế i thế nhưng điền quốc văn cũng biết những gì nên hỏi không nên hỏi hội trưởng thẩm nghe danh đã lâu thẩm nạo bắt tay với ông ta hóa ra là khu trưởng điền rất vui được gặp mặt trước là đoàn huyên bây giờ lại là điền quốc văn người đến càng lúc càng lớn Khuôn m ặ tôi t nhạc luân chừng mắt nhìn tô thiếu u y tuy không rõ vì sao nhưng trong thời gian ngắn tô vũ có thể mời được những nhân vật lớn như vậy so với người a thì tô thiếu u y thật sự là quá vô dụng nếu tô nhạc luân biết tất cả những người đó tự đến chứ không phải được mời không biết sẽ có biểu cảm thế nào khu trưởng thượng nhiêu điền quốc văn t ô nhạc luân hít sâu một hơi rồi nói chỉ sợ tất cả mọi người mà ông ta mời tới cộng lại cũng không bằng một điển quốc văn tô thiếu uy nghe xong trước tiên là ngẩn người hồi lâu rồi mới cười nói à công ty bên kia có vẻ có lai lịch rất lớn đấy có thể cắt băng với họ cũng đủ để chúng ta được thơm lấy rồi rõ ràng tô thiếu uy đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình tô nhạc luân nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc nói con có biết ông chủ công ty bên kia là ai tô thiếu uy lắc đầu không biết nhưng có thể đoán ra họ không đơn giản quả thực không đơn giản cha nói cho có biết chủ công ty đó là mã hiệu lộ Lời nói của trong ô Nhạc Luân như một cú đánh như cú một t ờ i vào khi tô thiếu uy k h vẫn còn sốc thì tô nhạc luân đang quan sát kỹ hai người đàn ông đối diện vẫn ngồi yên từ đầu đến giờ ông ta vừa thấy rõ ràng điền quốc văn túi đầu vâm dại trước mặt từ thiên thành thẩm não bắt tay điền quốc văn cũng không đứng dậy không chỉ thế khi nói chuyện với điền quốc văn từ thiên thành rõ ràng mang theo vẻ ra lệnh phải biết đối phương là khu trưởng của thượng nhiêu mà biết bao người phải định bợ họ vẫn bình tĩnh đến thế chỉ có một lý do đó là hai người này hoàn toàn không cần định bợ điền quốc văn t h ậ m chí điền quốc văn còn phải lấy lòng họ nghĩ thế trong lòng tô nhạc luân hai người từ thiên thành và thẩm ngạo lại được đánh một dấu hỏi lớn hai người chưa từng thấy trên thị vi hay báo chí rốt cuộc là ai là những người thế nào mà có thể được đối xử như vậy ngay lúc tô nhạc luân nghỉ ngờ thì thẩm n ạ o bất ngờ đứng dậy vớt lại quần áo mị vợi cung kính nhìn về phía một nam một nữ đi tới sếp hùng ngọn gió nào đ ư a ô n g tới đây vậy. hai người m ộ t n a m một nữ đến chính là Phùng Chí là v i ễ n và t i á u t u y ế t n h i của anh đ âu ở tân hải dù là thị trường hay bí thư thành ủy thẩm nạo cũng có thể không nề mặt nhưng với phùng c h í viễn này thì ông ta buộc phải coi trọng bởi người này là tổng giám đốc của công ty đầu tư xuyên thái bình dương và công ty này cũng là công ty con của tập đoàn ag tại trung quốc mặc dù chỉ là một công ty con nhưng nói đứng thứ hai ở trung quốc thì không ai dám nói đứng nhất nói rằng công ty này có tài sản khổng lồ và mạng lưới quan hệ sâu rộng cũng không quá đáng ha ha hóa ra là hội trưởng thẩm cũng ở đây à hôm nay là ngày khai trường của đối tác công ty đầu tư vũ lộ của công ty tôi nên tôi cũng đến góp vui thôi nói xong phùng c h í viễn nhìn sang tiêu tuyết nhi ở bên cạnh tiêu tuyết nhi chào thẩm ngạo rồi nói với phùng c h í viễn chú phùng chú cứ từ từ trò chuyện đi cháu vào trong tìm sư phụ xếp phùng bên ngoài n ó n g quá mời ông vào trong nhanh đi nói rồi thẩm ngạo đích thân dẫn phùng c h í viễn vào trong điều này khiến tô nhạc luân và tô thiếu y đứng bên cạnh trận mắt gây ra lúc nấy họ còn đang tự hỏi rốt cuộc là ai mới có thể khiến thẩm n ạ o lễ phép đón tiếp như vậy vừa quay lại nhìn người khiến ông ta phải lễ phép đón tiếp đã xuất hiện trước mắt trước đó chỉ là điền quốc văn và đoạn huyên đã khiến họ choáng ngợp rồi giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm phùng trí viễn điều này khiến họ không khỏi nghỉ ngờ trong lòng không biết tô vũ và mã h i ể u lộ vẫn còn là hai người như trước đây hay không trước kia tô vũ cứ sống ngây dại mã h i ể u lộ cũng chỉ là nhân viên bình thường của một công ty nhỏ thôi mà ngay cả sau khi bị đuổi bị kích thích và nỗ lực vươn lên cũng không thể có sự thay đổi lớn như vậy trong thời gian ngắn được chứ sự tranh lệch quá lớn một trời một vực này khiến họ nghỉ ngờ thế giới này có thể là giả tất cả thực ra chỉ là cảnh trong mơ ngay cả lúc này tô nhạc luân vẫn không muốn chấp nhận nhưng sự thật đặt ngay trước mắt ông ta tô vũ dường như thực sự khác rồi lúc này tô nhạc luân nghĩ đến một điều kỳ lạ nếu ông ta không đuổi tô vũ ra khỏi nhà thì bây giờ tình huống sẽ thế nào nhưng trên đời không có nếu như chỉ có hối hận tô nhạc luân đã để lỡ cơ hội làm vang danh nhà họ tô ở tân hải thậm chí là cả trung quốc hân duyệt chờ anh chút em nói xem tốt xấu gì thì người tới cũng là khách mà nơi này loạn như vậy nếu anh đi lạc thì phải làm sao tướng nguyên như một cái đôi đuổi theo thẩm hân duyệt thực ra tướng nguyên đã có ý với thẩm hân duyệt từ lâu nhưng vì hai nhà xung khắc như nước với lửa thầm ừ Nguyên k ô n hân thay duyệt lợi đi, chỉ điều vào ghế khách quỹ ở bên cạnh hơi bực mình nói với t ừ nguyên nghe t h ẩ m hân duyệt nói vậy t ừ nguyên liền ngồi xuống ngoan ngoãn rồi lại nhuốm ư mày nhìn cô ta thẩm hân duyệt không biết nên làm sao thật đúng là nghe lời quá nhỉ giống như trẻ con vậy lúc này hầu hết khách mời đã vào chỗ thẩm hân duyệt cũng tìm một vị trí xa từ nguyên mà ngồi xuống nhưng không lâu sau tứ nguyên lại lén lút chạy tới ngồi cạnh thẩm hân duyệt sau khi đổi chỗ với người khác sao anh cứ như âm hồn không tan vậy thấy tứ nguyên ngồi xuống cạnh mình thẩm hân duyệt liếc trắng mắt với anh ta một cái gì mà âm hồn không tan chứ vườn hoa thích tìm đến bông hoa là bản năng thôi mà t h nguyên trả lời một cách hợp tình hợp lý thôi không thèm để ý anh nữa hai người này dù xét theo khía cạnh nào cũng giống như câu chuyện thần thoại hy lạp về hạ một người cố trốn thoát còn người kia cố hết sức đuổi theo này hỏi em một chuyện này nhé em có cảm thấy mình rất xinh đẹp không tứ nguyên nghiêng đầu và tiến lại gần thẩm hân duyệt hỏi thẩm hân duyệt hít sâu một hơi rồi bật ra một từ cút thường những cô gái xinh đẹp khi người khác khen họ xinh đẹp thì sẽ phản ứng rất bình tĩnh vì đó là sự thật hiển nhiên giống như em bây giờ đấy lời nói của tứ nguyên vừa dứt thẩm hân duyệt liền quay đầu lại nở nụ cười nói vậy có nghĩa là khi anh từ khen tôi tôi phải phản ứng như một cô gái mê trai phải không tứ nguyên liên tục xô tay phải có khí chất cao nạo chứ giống như anh vậy khi người khác khen ngợi anh anh cũng rất bình tĩ tâm trạng yên ổn và khiêm tốn tiếp nhận em xem này chúng ta đúng là trai tài gái sắc trời sinh một cặp mà em nói đúng không tứ nguyên là người ra mặt dạy nhất mà thẩm hân duyệt từng gặp không biết đã dùng chiêu này lừa bao nhiêu cô gái nữa trai tài gái sắc vậy tài của anh ở đâu chương hai trăm ba mươi bảy phùng c h í viễn thẩm hân duyệt biết những thiếu gia giàu có như tứ nguyên trong bụng chẳng có kiến thức nào thế mà cũng dám nói trai tài gái sắc gì đó nhưng có vẻ tứ nguyên hoàn toàn không nghe ra ý châm biếm trong lời nói của thẩm hân duyệt thậm chí còn cười hì hì nói sao thế cuối cùng em quyết định sẽ bước vào thế giới nội tâm của anh rồi ạ dì ma bước vào thế giới nội tâm của anh muốn hiểu tài của anh tất nhiên em cần phải bước vào thế giới nội tâm của anh mới có thể hiểu được chứ thứ nguyên giải thích một cách nghiêm túc thật là vô liêm sỉ giống cha anh lê hai người cãi nhau qua lại trông như một cặp tình nhân đang đùa giỡn khiến người khác cảm thấy ghen tỵ chờ chút đi sẽ có người dẫn chương trình chuyên nghiệp bà chủ hãy ngồi đó làm cái bình hoa đến lúc cắt băng thì cứ cầm kéo cắt là xong vì hôm qua mã h i ể u lộ bị chật chân nên tô vũ vẫn hơi đau lòng em biết rồi anh cứ nhắc mãi thật là lắm lời thôi gần đến giờ rồi chúng ta ra ngoài đi mã h i ể u lộ cười và nắm tay tô vũ đi ra từ hậu trường vừa bước ra tiêu tuyết ni ngồi hàng đầu đã phát hiện ra họ liền chạy lại vui vẻ nói sư phụ sư nương trời ơi bảo rồi không được gọi thế mà nhìn xem ở đây nhiều người lắm gọi vậy ngại lắm mã h i ể u lộ nhìn xung quanh số lượng người có mặt suýt khiến cô hoảng hốt kỳ hỉ để tôi giới thiệu với hai người nói rồi tiêu tuyết ni kéo tay tô vũ rồi kéo tay mã h i ể u lộ đến bên phùng c h í viễn đây là chú phùng của tôi đây là sư phụ tô vũ và sư nương mã hiệu lộ của cháu phùng trí viễn đứng dậy trước tiên là những mày dù có nghe tiêu tuyết nhi nói về sư phụ của mình nhưng ông ta không thể tưởng tượng được sư phụ lại trẻ đến thế nhưng vì lịch sự ông ta liền mỉm cười bắt tay tô vũ ha ha nghe danh không bằng gặp mặt tuyết nhi hay nhắc về cậu nói cậu là thần ý giỏi nhất thế gian tô vũ cũng cười đáp lại đâu có chỉ là hư danh thôi s ế p phùng quá khen rồi sau đó phùng c h í viễn cũng bắt tay mã h i ể u lộ cô mã thật sự chúc mừng nhé ông ông chính là phùng c h í viễn của công ty đầu tư xuyên thái bình dương sao à không là tổng giám đốc phùng mã hiệu lộ rõ ràng đã vô cùng bất ngờ mặc dù công ty này chủ động đề nghị hợp tác với mã h i ể u lộ trước và thực tế hai bên đã soạn thảo hợp đồng nhưng cô không thể tưởng tượng được hôm nay phùng c h í viễn lại tự mình đến thực sự khiến mã h i ể u lộ cảm thấy vô cùng được quan tâm mà lo sợ đúng là kẻ hè này n thôi gần đến giờ rồi các người c ò n bận rảnh rỗi hay cùng nhau hống trả phùng c h í viễn thấy mc đã lên sân khấu nên ra hiệu mời mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ gật đầu rồi nhìn sang tiêu tuyết nhi chỉ thấy cô ấy hơi thẻ lưới rồi kéo tay phùng c h í viễn ngồi xuống thấy vẻ mặt của tiêu tuyết nhi mã hiệu lộ hiệu ngay tất cả trước đây cô còn thắc mắc tại sao một công ty lớn như vậy lại chủ động đề nghị hợp tác với cô bây giờ thì rõ ràng là do tiêu tuyết nhi âm thầm dở trò mà tiêu tuyết nhi lại không hề đề cập gì với mã h i ể u lộ giấu kín như vậy đợi xong việc phải tra khảo cô ấy mới được hai công ty tổ chức khai trương cắt băng cùng một lúc tại cùng địa điểm chỉ cách nhau một tấm bình phong bên công ty mã h i ể u lộ nắng nhiệt ồn ào tương phản với sự im lặng của bên kia khiến nhiều người bắt đầu x ì x â m ê bên kia là công ty gì mà khai trương đình đám thế nhỉ nghe có vẻ khí thế không nhỏ anh không biết c cũng không trách anh được anh đến sớm nên chưa thấy biết tôi thấy a i không nói ra sợ anh hết hồn đấy nghe thấy bên này đang nói chuyện nhiều người tụ tập lại ai vậy không phải công ty nhỏ đâu thua chiên gõ trống như thế tôi thấy có thể là nhân vật lớn nào đó người vừa nói quay lại trận mắt đoạn huyên của t h ị n h lạc các anh có ai không biết xếp đoạn ư không thể nào ý anh là công ty nhỏ kia mà xếp đoạn lại tới dự cắt băng ư có người nghi ngờ theo tôi thấy xếp đoạn ở bên đó chỉ làm nền tôi tôi còn thấy cả khu trưởng thượng nhiêu đ i ể n quốc văn cùng đại diện công ty ag tại trung quốc là phùng trí viên ở bên kia kìa nghe có người vì một đoạn huyên mà trợn tròn mắt mấy người chứng kiến liền nói thẳng sự thật vậy thì ít nhất cũng phải là tập đoàn xuyên quốc gia nhỉ ghê gớm thật đấy ông chủ đứng sau màn là ai thế nhỉ chỉ riêng ngày khai chương này nhiều người đã cảm thấy công ty này chắc chắn sẽ có tương lai vô hạn chương hai trăm ba mươi tám tuyệt đối không có khả năng nhắc tào tháo là tào tháo đến xếp mã m a u đến đây chuyện lớn thế mà ông giấu diếm thật là không hay gì cả có người thấy mã mật phong đi vào từ cửa liền kéo ông ta lại giống như có chuyện quan trọng cần xác minh vậy mã mật phong chính là người đứng đầu thế hệ này của nhà họ mã nhà họ mã từ thời nhà thành đã là một gia đình thương nhân giàu có luôn kinh doanh phát đạt nhưng do ảnh hưởng của thị trường ngoại lai sau khi mở cửa cải cách dần dần suy tàn thêm nữa do tổ tiên sinh con đẻ cái nhiều dòng dõi ngày càng đông đúc nhưng kinh doanh càng ngày càng ảm đạm nhiều người chỉ nhờ quan hệ huyết thống mà trở thành ký sinh trùng của nhà họ mã đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến nhà họ mã không thể hương thịnh trở lại mã mật phong là một người anh em họ xa của cha mã h i ể u lộ và mã hiệu lộ cùng gia đình luôn bị mã mật phong coi là kẻ nữ chân nhà họ mã vô dụng tuy nhiên nể tình cũng mang họ mã Ông ta đã sau ắ p xếp cho c h mẹ Mã h i ể Lộ một c ô nhiều g việc ổn đ ị Sau đó, để t h ế t Tô, mã Hiểu lộ được gà cho Tô Vũ, trở thành lập Lộ mối Mã kinh với Hiểu i quan Sau doanh của anh. nhà n hệ họ cho h Vũ, vợ gà được năm mã mật phong gần như đã quên mất mã h i ể u lộ bởi vì sau khi mã h i ể u lộ gả vào nhà họ tô dường như không còn bất cứ tin nước gì nữa thực ra là mã mật phong cảm thấy mã h i ể u lộ không còn giá trị sử dụng nên tự động xóa cô ra khỏi đầu góc mình chuyện gì vậy thấy các anh nói rôm g i ả g h ê nhỉ phần lớn ở đây đều là những đối tác kinh doanh cũ bề ngoài thì thân thiện nhưng thực chất là lục đục đấm đá nhau vì những lợi ích nhỏ nhoi mà không từ thủ đoạn điện hình là miệng nam m ô bụng bồ dao găm x ế p mã à, tôi nghe nói người đại diện pháp nhân của công ty bên cạnh là cháu gái của ông đúng không thế có người hỏi như vậy mã mật phong tất nhiên cũng sẽ nghĩ theo hướng đó nhưng ông ta có quá nhiều cháu gái làm sao ông ta biết họ nói đến ai chứ còn phải hỏi sao chắc chắn rồi cách đây vài năm khi cô gái đó cưới thẳng nóc nhà họ tô tôi còn có mặt đấy trước đó tôi đã thấy cô ấy rồi dù không gặp mấy năm nhưng giờ cô ấy càng thêm xinh đẹp có người trong đám đông lên tiếng lời này vừa nói ra mã mật phong nhữ mày suy nghĩ một người đẹp đang ôm ai ông ta đứng bên cạnh đưa tay che miệm lại x u ố người thì thầm bên thai ông A, là mã Hiểu Mã bên ông n g là Lộ.、Người、phụ nữ này là vợ thứ hai của mã mật phong tất nhiên cũng coi là thím của mã h i ể u lộ các người nói đại diện pháp nhân của công ty kế bên là mã h i ể u lộ ư điều này tuyệt đối không có khả năng mã mật phong như đầu cho dù tin vào chuyện trời rơi bánh ngon ông ta cũng không tin mã h i ể u lộ có thể mở công ty hơn nữa hiện tại nghe có vẻ đang phô trương thanh thế lớn như vậy phân tích một cách lý trí là có thể biết mã h i ể u lộ là con dâu nhà họ tô việc mở một công ty lớn như vậy mà không hỏi ý kiến người chú này ít nhất nhà họ tô cũng phải biết chứ nếu nhà họ tô biết rồi Bản thân một ì không không vì n không không ông ta, công ty kế bên h thể hay hiểu tuyệt biết, ta, ty vậy đối với kế của là l mã điều này hoàn o à là mà n chuyện địa đạt. Ha ha, việc quan trọng như việc Haha, vậy địa đạt. số ế biết、sao. Nếu kế p mã mãn Một không kia thật sự của cháu gái ông, vậy từ giờ nhà họ nên đổi người thừa kế rồi nhỉ. công ông, lên người gái giờ đổi rồi ty từ sao. sự s của vậy người từng có hiềm khích với mã mật phong bắt đầu chế nhạo cháu gái mình thành lập công ty mà công ty này dù bây giờ chưa lộ rõ thực lực nhưng xem đội hình hôm nay chẳng mấy chốc sẽ vang danh t â n hải thậm chí cả trung quốc một công ty đầy tiềm năng như vậy người sáng lập lại là cháu gái mình thế mà mã mật phong lại không hay biết đây chắc chắn là một trò cười lớn sếp ông không thấy lời nói của mình hơi sớm sao huống hồ công ty kia có phải của cháu tôi hay không cho dù đúng liệu một công ty mới thành lập đã có thể l â y chuyển nhà họ mã sao mã mật phong chế nhạo sự thiếu hiểu biết của người khác trong khi thực sự kẻ vô tri lại chính là ông ta vào lúc này lễ khai trương của công ty bên cạnh đã bắt đầu người dẫn chương trình cầm mỹ tôi nói kính thưa quý vị khách quý chúc mọi người buổi sáng tốt lành trước tiên tôi xin đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vũ lộ cảm ơn mọi người dành thời gian quý báo đến tham dự lễ khai trương này chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chúc mừng công ty tràn đầy tinh thần dương buồm già khơi xa、nào. nói xong dưới hội trường vang lên những tràng pháo tay như sấm ngay cả người ở bên kia bức bình phong cũng có thể cảm nhận được không khí sôi động thêm vào đó nghe thấy bên kia bắt đầu lễ khai trường dường như tất cả mọi người ở đây đều ngậm ngược lại đựng thẳng thai nghe tình hình bên kia giống như muốn tìm kiếm thông tin quan trọng vậy mã hiệu lộ không thể nào đâu mã mật phong tự phủ nhận trong đầu khi nghe thấy tiếng võ tay vang lên một phút mới dừng lại người dẫn chương trình mỉm cười nói với mọi người thưa quý vị tôi biết hôm nay ở đây có rất nhiều vị khách có tên tuổi lớn trong nhiều lĩnh vực và chủ tịch công ty đầu tư vũ lộ của chúng tôi có một người bạn thân cũng có mặt ở đây hôm nay cô ấy sẽ phát biểu chúc mừng công ty mới của chúng tôi mời cô ấy lên sân khấu ngôi sao điện ảnh nổi tiếng triệu mộng nhã chương hai trăm ba mươi chín triệu mộng nhã xuất hiện khi người dẫn chương trình thốt ra ba chữ triệu mộng nhã thì tất cả mọi người đều xôn xao độ nổi tiếng của triệu mộng nhã chắc chắn không thua kém bất cứ ai ở đây và họ cũng chưa từng nghe nói cô ta xuất hiện ở lễ khai trường của bất kỳ công ty nào rất nhiều người háo hức muốn nhìn thấy dung nhan của cô ta tất nhiên bao gồm cả một số người bên phía tô thiếu uy họ cũng hào hứng khi nghe đến tên ngôi sao lớn thậm chí một số người thiếu tố chất còn đứng trên ghế cao nhóm chân muốn nhìn triệu mộng nhã giống như những f a n không mua được vé xem cồn sật chỉ có thể đứng ngoài xa ngắm nhìn vậy ôi triệu ngậm nhã còn tới nữa đây không phải ai cũng mời được đâu hay chúng ta cũng sang xem nhỉ đã có người trong đám đông bắt đầu h ồn ào hầu hết mọi người đều quên mất hôm nay họ đến dự lễ khai trường công ty của tô thiếu uy nhưng lại nhớ thương công ty đầu tư vũ lộ và triệu ngậm nhã lúc này trên mặt tô nhạc luân có biểu cảm rất phức tạp ông ta cũng không biết phải làm thế nào có lẽ bây giờ trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng hối hận nhưng cũng rất dối d á m dù người ta phát triển tốt đến đâu thì có thể làm gì chứ xét đến cùng tô vũ vẫn không phải con ruột của ông ta đó vẫn luôn là một điểm mấu chốt băn khoăn trong lòng tô nhạc luân sao cô ấy lại tới đây đứng chờ trên hậu trường mã h i ể u lộ cũng rất bất ngờ khi nghe tên triệu mộng nhã tô vũ nhún vai nói đừng nhìn anh thật sự không phải anh sắp xếp đâu có thể cô ấy muốn tạo bất ngờ cho em thôi mã h i ể u lộ nhìn tô vũ rồi chút núi đột ngột lao vào lòng anh cọ cọ đầu vào ngực anh và thì thầm cảm ơn anh sự xuất hiện của triệu mộng nhã quả thật là một niềm vui bất ngờ nhưng mã hiệu lộ biết niềm vui bất ngờ thực sự đang đứng trước mặt cô sự xuất hiện của tô vũ đã mang lại cho cô quá nhiều niềm vui bất ngờ như mơ trong lòng mã h i ể u lộ tô vũ là người không bao giờ đem cảm xúc tiêu cực đến với cô là người hoàn toàn đáng tin cậy trong vài phút triệu ngọc nhã phát biểu trên sân khấu dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay ngân vang như sấm trong khi đó mã h i ể u lộ vùi đầu vào ngực tô vũ lắng nghe nhịp tim đầy nhịp điệu của anh tận hưởng khoảnh khắc yên bình chỉ dành riêng cho cô Trưng 240, nỗi lo lắng của Tô tôi Nỗi lắng Vâng, chúng 240, lo của Vũ. chủ tịch thiên thành ban thượng nhiêu là ngài từ thiên thành đại diện tập đoàn ag tại trung quốc là phùng c h í viễn cùng nhân vật chính của hôm nay là nữ doanh nhân xinh đẹp mã hiệu lộ ngài tô vũ lên sân khấu các băng người dẫn chương trình đọc theo bảng ghi chú mời tất cả khách quý lên sân khấu các anh có nghe rõ không là hải đông hội phải không không lầm được đúng không rất nhiều người ở bên kia khi nghe đến tên thẩm nạo cũng tới thì tốt lên không thể tin được vì thế họ muốn xác nhận lại chắc chắn không thể nhầm được hội trưởng thẩm chắc chắn ở bên đó sau khi có người dẫn đầu rất nhiều người v a ra ngoài mặc dù hầu hết chưa từng gặp thẩm nạo nhưng trong lòng họ hiểu rõ r à n g phần lớn công việc kinh doanh của họ liên quan đến hải đông hội hôm nay đừng nói là làm quen với thẩm nạo điều này đối với họ là tuyệt đối không thể cho dù có thể cùng thẩm nạo ở chung một hội trường sau này nói chuyện làm ăn họ cũng có thể nói với đối phương rằng mình có mối quan hệ sâu xa với hải đông hội một câu nói đối với họ đó là có trăm lợi mà không một hại ít nhất cũng để họ xem thẩm nạo trông thế nào công ty mà hội trưởng hải đông hội phải tự mình ra mặt ủng hộ chắc chắn phải là một công ty thế nào đó chưa đầy mười phút tất cả mọi người ở lễ khai trương này đều chạy hết sang bên kia chỉ còn lại gia đình tô nhạc luân và vợ chồng mã mật phong khung cảnh lúc này trở nên vô cùng ngượng ngùng sếp tô tôi thấy có vẻ phải chúc mừng ông có một người con tốt đấy mã mật phong đi tới trước mặt tô nhạc luân nói tô nhạc luân hít sâu một hơi hôm nay cái mặt già này của ông ta bị mất sạch rồi không phải là tôi nên cảm ơn ông đã cho gia đình chúng tôi một người con dâu tốt à. tô nhạc luân nói với ý tự rể vậy ông nói xem chúng ta có nên sang xem không dù sao cũng là người một nhà mà mã mật phong vẫn có thể mạnh mẽ nói là không mời mà đến dù sao nói cho cùng ông ta tự cho là mình đối xử với gia đình má hiệu lộ cũng tử tế đến mức t ậ n nghĩa tự nhận mình không có hiểm kích gì nhưng tô nhạc luân thì khác giờ ông ta còn mặt mũi nào đi định hót người a nữa chứ xin lỗi các ông không được vào lối vào hội trường bên kia đã chật ních người ngoài những người vừa sang bên kia còn có rất nhiều phóng viên cùng nhiều f a n của triệu mộng nhã cầm biểu ngữ ủng hộ cô ta trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên hơi hối loạn lực lượng an ninh tại chỗ cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát sau đây tôi tuyên bố lễ khai trương công ty đầu tư vũ lộ đã kết thúc thành công cùng với lời của người dẫn chương trình mã h i ể u lộ cầm lấy chiếc băng đỏ vừa cắt xuống vui sướng nhảy c ă n g lên với sự có mặt của từ thiên thành và t h ầ m nạo mã h i ể u lộ không cần tự hay đi tiếp đón hầu hết khách mời trong phòng nghỉ ở hậu trường mã h i ể u lộ ngồi trên ghế s o f a thở phào n h ẹ nhóm rồi nắm tay triệu mộng nhã nói đúng rồi cô tới từ khi nào thế cũng không báo trước cho tôi biết sau một vài chuyện hai người phụ nữ bây giờ trông giống như bạn thân thậm chí còn trách móc nhau cô còn nói tôi à tôi đây là người đại diện hình ảnh của công ty các cô mà lễ cắt băng mà không báo cho tôi biết nhìn tôi bận bịu lâu như thế sau này phải mời ôi ăn một bữa thật mần đấy nếu không tôi không chịu đâu triệu mậu nhã nói đùa với mã h i ể u lộ không hiểu sao có lẽ vì nhìn thấy triệu mậu nhã mặt mày hưởng hảo mã h i ể u lộ đột nhiên hỏi sức khỏe của cô không có vấn đề gì chứ triệu mậu nhã tất nhiên biết mã h i ể u lộ nói đến điều gì thực ra lúc đầu triệu mậu nhã cũng hơi lo lắng mặc dù tô vũ đã xử lý cơ thể cho cô ta nhưng không trích thuốc cũng không uống thuốc cô ta hơi không tin mình đã khỏi bệnh như vậy tuy nhiên thực tế chứng minh cơ thể cô ta đã thực sự khỏi hẳn không sao nữa rồi còn cô thì sao triệu mậu nhã hỏi lại tôi có chuyện gì đâu có một bác sĩ trong t r ư n g muốn ốm giả cũng khó câu nói như không quan trọng của mã h i ể u lộ lại khiến tô vũ hơi lo lắng thực ra trong cơ thể triệu m ộ n g nhã quả thực đã được lấy cổ trùng ra và theo lời của triệu m ộ n g nhã trước đây trong cơ thể mã h i ể u lộ cũng chắc chắn có nhưng tô vũ lại hoàn toàn không tìm thấy càng như vậy thì càng khiến tô vũ cảm thấy bất an luôn cảm thấy đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn thực e o con đứa phức. phiền ghẹ thật h t ra chỉ cần nhìn qua tô vũ đã có thể biết một người có vấn đề về sức khỏe hay không chỉ là lo lắng thái quá thôi thuyền đi từ từ mới vững thật ra anh cũng hy vọng có thể tìm thấy con cổ trùng trong cơ thể mã hiệu lộ như vậy anh cũng có thể yên tâm ăn gì bây giờ đây em cũng nói rồi mã h i ể u lộ ô m bụng hỏi tô vũ nói tới đây tô vũ ngồi lại gần nắm tay mã h i ể u lộ rồi lén bắt mạch cho cô gần đây tô vũ luôn cảm thấy rất kỳ lạ đó là cơn nói của mã h i ể u lộ dần trở nên khủng khiếp cho dù ở nhà hay ở ngoài hoàn toàn không giống lượng ăn của một cô gái có thân hình đẹp thường thì cô có thể ăn phần cơm của hai người phải nói lúc đầu khi tô vũ khai thông k i n h mạch cho mã h i ể u lộ cơ thể thoải mái nên tăng cảm giác thèm ăn là bình thường nhưng sau thời gian dài như thế cũng không thấy cô tăng cân cũng không giảm lượng ăn khiến tô vũ hơi lo lắng tuy nhiên nhìn mạch tượng không thấy có gì bất thường để mã h i ể u lộ khỏi lo lắng tô vũ buông tay cô và hỏi vậy em muốn ăn gì phi phi lần trước chúng mình đi nhà hàng nào đó nhỉ tôi quên tên rồi mã h i ể u lộ vươn cổ hỏi triệu phi phi đang ngồi gần đó lần nào cơ triệu phi phi vẫn đang túi đầu xem hình chụp hôm nay lần đó cô bảo không muốn có co con nữa lần chúng mình cùng đi đấy mã h i ể u lộ nói thẳng nên khiến triệu phi phi vô cùng xấu hổ thật sự muốn ném cái điện thoại trong tay qua cho cô cô ấy trợn mắt nhìn mã h i ể u lộ nói tiên thảo đỉnh đừng tưởng chỉ vì cô là sếp tôi thì tôi sợ cô Đợi tôi về sẽ xử cô thế nào đây? đúng ợ i vậy dẫn theo đứa con nghệ thật phiền phức do đã quen thuộc nên mã h i ể u lộ nói chuyện với triệu m ộ n g nhã giống như nói chuyện với bạn thân vậy có thể nói bất cứ điều gì cô nói gì vậy tôi không quan tâm đâu hôm nay ai cũng không được bỏ rơi tôi cả cho dù là đi ăn hàng quán ven đường tôi cũng nhất định phải đi theo triệu m ộ n g nhã cũng đùa dỡn làm bộ bất đắc dĩ không hề có dáng vẻ ngôi sao gì cả thậm chí còn nhắc tới hàng quán ven đường nói tới đây mã h i ể u lộ vỗ tay nói đ ú n g rồi lần trước nhà hàng nhất phòng tiên lần chúng ta liên hoa đó các cô còn nhớ không tôi cảm thấy cũng không tội vừa gần bờ biển ăn no rồi còn có thể ngắm biển mà cũng ít người triệu m ộ n g nhã sẽ không bị vây xem như t h u cưng mọi người đều đồng ý với đề xuất của mã h i ể u lộ chu chết cười nói được vậy tôi sắp xếp ngay đặt chỗ xong chúng ta qua ngay gần đây em có cảm thấy khó chịu ở đâu không t ô vũ nhìn mã h i ể u lộ hỏi một cách có vẻ vô ý nhưng thực chất là có ý khó chịu ư không có khó chịu gì đâu có có có mã h i ể u lộ suy nghĩ kỹ rồi nói chỗ nào khó chịu vậy t ô vũ hơi căng thẳng hỏi mã h i ể u lộ cười nói anh chắc chắn không biết đâu đã vài đêm rồi giữa đêm khuya em thường xuyên phải dậy ăn vặt vì thực sự rất đói đói đến mức không ngủ được mỗi lần nói em lại nghe thấy một tiếng động giống như tiếng trẻ con khóc hoặc là tiếng chim kêu vang vọng bên h a i cứ vang lên không ngừng nhưng ăn no rồi thì không còn nữa đây là chuyện gì vậy những chuyện mã hiệu lộ nói t ô vũ chưa bao giờ nghe nói đến đói quá mà không ngủ được thì bình thường nhưng tiếng trẻ con khóc và chim hót là sao dù sao đi nữa sở vũ quyết định sẽ theo dõi và quan sát k ỹ c ả n g dù sao đây là chuyện quan trọng không được chủ quan đang trò chuyện thì tôn kỳ từ ngoài cửa bước vào và nói với mã h i ể u lộ xếp mã bên ngoài có một người tên mã mật phong nói là bác cả của chị muốn gặp chị nghe đến cái tên này nụ cười trên mặt mã h i ể u lộ đông cứng lại sau đó lại trở lại bình thường trong mắt mã h i ể u lộ mã mật phong không có ấn tượng tốt đẹp gì mã h i ể u lộ cảm thấy bản thân như một con cờ trong tay ông ta lúc trước chính ông ta đã đe dọa và rụ rỗ để mã hiệu lấy tô vũ nhưng bây giờ nghĩ lại đó cũng không phải chuyện xấu chương hai trăm bốn mươi hai cũng không thể quên tội n g u ồ n để ông ấy vào đi mã h i ể u lộ nói với tôn kỳ đúng rồi suýt nữa anh quên mất có phải đã lâu rồi em không gặp cha mẹ không hay là dành thời gian về thăm họ đi tô vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai mã h i ể u lộ khiến hai người đến gần nhau hơn đâu có lâu lắm đâu mới gần đây thôi lúc lang thang không nhà em có về thăm một lần nhưng nghĩ rằng nếu nói với họ mình bị đuổi ra ngoài họ chắc chắn sẽ đau lòng rồi không biết phải làm sao nên em nhìn lại nói rằng mình vất ổn nói tới đây mã hiệu lộ ở mức đi mua nhưng vốn dĩ em vẫn ổn mà phải không tô vũ đùa c nói n sao lại ổn chứ trước kia thì có thể no cơm giờ suốt ngày cứ phải nghĩ cách nhồi thức ăn vào cái miệng này anh hành hạ em đấy m ã h i ể u lộ hoa nước nói với tô vũ người ngoài nghe không biết chắc tưởng m ã h i ể u lộ bị hành hạ nặng lắm vào lúc này cửa phòng nghỉ mở ra lần nữa cùng với tôn kỳ bước vào còn có một người đàn ông và một phụ nữ m ã h i ể u lộ vội kéo tô vũ đi tới cười nói bác cả bác gái cả ha ha lúc này bác còn không dám tin hóa ra quả thực là hiệu lộ thật sự khiến bác kinh ngạc đấy nhà họ mã chúng ta cảm thấy tự hào về cháu đấy mã mật phong vừa đến đã khen ngợi mã h i ể u lộ và trực tiếp khẳng định dù thế nào mã h i ể u lộ vẫn là người nhà họ mã điều này là chuyện không thể nghi ngờ sau đó mã mật phong lướt mắt quanh phòng không cần nói chắc chắn lát nữa ông ta sẽ bắt mã h i ể u lộ giới thiệu những người kia nghiêm túc mà nói thì điều này có thể coi là chuyện trong nhà của mã h i ể u lộ nên vẫn không cần làm trò trước mặt nhiều người như vậy bác cả ở đây ồn quá chúng ta sang chỗ khác nói chuyện nhé nói rồi mã h i ể u lộ nháy mắt với tôn kỳ mã mật phong có vẻ miễn cưỡng lúc vào ông ta đã thấy từ thiên thành và thẩm ngạo đang tiếp khách và những vị khách đó đều là những nhân vật lớn vì vậy ông ta chắc chắn những người ngồi trong phòng nghỉ phía sau không phú cũng quý khi thấy triệu mộng nhã suy đoán của ông ta đã được chứng thực và những người này chỉ cần ông ta đi theo mã hiệu lộ thôi công việc kinh doanh sau này sẽ không cần phải lo tuy nhiên rõ ràng mã hiệu lộ không có ý định cho ông ta cơ hội đó nhưng mã mật phong cũng không thấy thất vọng bởi chỉ cần mã hiệu lộ vẫn còn ở đây vẫn công nhận mình là người nhà họ mã thì cơ hội của ông ta vẫn còn mãi không chỉ vậy mã mật phong bây giờ còn rất nhạy bén bắt được một thông t in quan trọng khác đó là có vẻ như quan hệ giữa tô vũ và tô nhạc luân rất căng thẳng muốn nói lý do công ty của mã h i ể u lộ khai trương mà không báo cho cha mẹ cô là điều dễ hiểu dù sao cha mẹ cô chỉ là người làm công an lương việc này họ cũng không giúp được gì hơn nữa đây chỉ là lễ khai trương chứ không phải ăn mừng thành công nên không báo cáo cũng được nhưng xem tình huống tô nhạc luân v ừ a n ấy có vẻ như tô vũ thậm chí còn không báo cho tô nhạc luân không những thế khi biết hôm nay là ngày khai trương công ty của mã h i ể u lộ trên mặt tô nhạc luân đầy vẻ khó chịu và cho tới giờ ông ta vẫn chưa qua đây mã mật phong có thể suy luận ra rằng mối quan hệ giữa hai cha con có thể có vết nứt rất lớn bác cả bác gái cả mời ngồi trong phòng bên cạnh m ã h i ể u lộ rất lễ phép mời hai người ngồi xuống còn rót trà cho họ sau khi ngồi xuống mã mật phong nhấp một mục trà rồi đặt tách xuống và nói h i ể u lộ à giờ cháu coi như đã thành đ ạ t ở bên ngoài làm dạng danh tổ tiên nhưng cũng không thể quên tội m u ợ n trong nhà vẫn còn ông nội tuổi cao sức yếu rảnh rỗi thì nên về nhà thăm như mã mật phong vừa bắt đầu đã dùng lễ nghi trung quốc dạy dô mã h i ể u lộ để thể hiện vị thế trưởng bối của mình về những điều này m ã h i ể u lộ tự nhận không cần ông ta dạy trước đây khi cô còn nhỏ khổ bị đuổi ra khỏi nhà sao không thấy bác cả này lên tiếng thế trái lại ông ta biết tôn trọng người già nhưng khi ông ta tản nhẫn đẩy mã h i ể u lộ và hố lựa tô vũ có suy nghĩ đến việc yêu thương trẻ con không nói thật xã hội này chỉ là lừa lọc lẫn nhau chỉ là kẻ mạnh ăn hiếp người yếu điều duy nhất bất biến chính là lợi ích bác cả nói đúng rảnh rỗi cháu nhất định sẽ về thăm không biết hôm nay bác đột nhiên ghé qua là có chuyện gì không mã h i ể u lộ nói điều này chỉ để tra hình nói cho mã mật phong biết cô và ông ta không có gì để nói ý là khéo léo t i ế n khách thực ra với bác cả này của mã h i ể u lộ trong trí nhớ của tô vũ cũng không biết nhiều về gia đình cô chương hai trăm bốn mươi ba nỗi dây dứt trong lòng mã hiệu lộ điều duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc chính là đêm tân hôn mã h i ể u lộ khóc rất đau buồn đó vẫn là hình ảnh rõ ràng trong ký ức của tô vũ mặc dù tô vũ cũng không biết nhưng với thái độ của mã h i ể u lộ bây giờ tô vũ không khó đoán ra rằng thực ra mối quan hệ giữa cô và họ không tốt cho lắm à bác được mời tham dự lễ khai trương công ty của tô thiếu uy không ngờ lại gặp các cháu đúng là duyên phận mã mật phong thực sự không tìm ra lý do chỉ có thể đổ cho duyên phận để lấy lệ mã hiệu lộ gật đầu à bên đó bây giờ chắc đang chúc mừng bác cả đi luôn như thế thì hơi không hay lắm nhỉ ý của mã hiệu lộ là nói nếu đã là khách mời dự lễ khai trường của người khác bây giờ sang đây làm gì mã mật phong vốn muốn qua xác nhận thân phận của mã h i ể u lộ đồng thời làm quen với một số nhân vật lớn nhưng tình hình bây giờ có vẻ như hôm nay khó mà thực hiện được ông ta cũng biết mình ở trong lòng mã h i ể u lộ có lẽ không có nhiều ấn tượng tốt thay vì cố níu kéo ở lại đây thì rời đi sớm còn để lại ấn tượng tốt hơn sau này cơ hội còn nhiều bác thấy cháu thành công quá nên nhất thời hơi xúc động thôi thấy cháu như vậy bác thực sự vui mừng cho cháu bác đi trước đây nhớ có thời gian về thăm nhà nhiều nhé mã mật phong cười nói rồi đứng dậy vâng cháu còn bận chuyện không t i ễ n hai bắt được hai bác đi thong thả mã h i ể u lộ cũng lịch sự đứng dậy nói với hai người chờ đến khi thấy hai người rời đi mã h i ể u lộ mới ngồi phịch xuống ghế thở phào thật là sao hai người ấy lại đến vậy chứ thấy là khó chịu rồi tô vũ tò mò hỏi sao thế nhìn em giống như không thích bác cả lắm mã h i ể u lộ thở dài nói đổi lại là ai cũng sẽ không có cảm tình tốt đâu anh biết không thực ra lúc nhỏ có những chuyện rất nhỏ nhưng có thể khiến người ta nhớ mãi suốt đời người lớn luôn nghĩ trẻ con nhỏ tuổi dễ quên nhưng hoàn toàn ngược lại khi có những chuyện chạm đến nội tâm của đứa trẻ những chuyện đó sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đứa trẻ đó nghe mã h i ể u lộ nói vậy có vẻ còn ẩn tình và ẩn tình đó liên quan tới bác cả của cô kể anh nghe đi tô vũ tỏ ra vẻ háo hức nói với mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ nhìn tô vũ khuôn mặt dần bình tĩnh lại một lúc sau cô nói anh biết không thực ra em còn có một đứa em trai nhỏ hơn em ba tuổi lúc đó gia đình em rất nghèo mặc dù sống trong thành phố nhưng điều kiện không hơn nhiều so với nông thôn anh sống thật nhỏ bốn người chúng em sống trong tầng thấp nhất của một c h u n g c ư kiểu cũ tối a m mà ớ t diện tích không quá năm mươi m hai năm đó em tám tuổi em trai năm tuổi cha em muốn cải thiện cuộc sống gia đình nên theo người khác đầu tư chứng khoán kết quả thị trường sụp đổ gia đình đã nghèo lại càng đói hơn rồi họa đến dồn r ậ p em trai em bị viêm mảng nao cấp tính nhà không có tiền chữa trị cha mẹ em tìm đến bác cả của em cũng chính là người lúc nãy anh biết không em tận mắt chứng kiến cha mẹ em quỳ trước cửa nhà ông ta nhưng ông ta không cho chúng em một đồng nào cuối cùng chúng em chỉ biết d ơ mắt nhìn em trai chết trước mặt lúc đó em có lẽ chưa hiểu hết nhưng em biết em trai em đã mất rồi mãi mãi mất rồi em bắt đầu khóc khóc m ệ t rồi ngủ tỉnh dậy lại tiếp tục khóc em thật sự mong chờ ngày nào đó em trai bỗng nhiên quay trở lại nhưng sau đó em không bao giờ gặp lại em trai nữa chỉ còn một bức ảnh đèn trắng là vật chân quý mãi mãi của em và em trai em cũng ngủ y ê n mãi mãi ở tuổi lên năm sau đó cha em rất tự trách bản thân suy sút tinh thần trong thời gian dài ông bắt đầu uống rượu dường như chỉ có rượu mới có thể khiến bản thân ông tê liệt em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lúc đó bác cả từ chối cho vay tiền để chữa trị cho em trai là sai nhưng nó mãi mãi là một nỗi d â y dứt là một điểm mấu chốt trong lòng em em luôn nghĩ nếu họ có một tấm lòng từ bi có phải bây giờ em trai em vẫn nhảy nhót trước mặt em rồi không có lẽ em qua cực đoan đổ tất cả lỗi lầm lên họ có thể họ thực sự không có lỗi chương 244, n ơ i đó là địa ngục nói tới đây nước mắt mã h i ể u lộ đã làm mờ đôi mắt cô mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi lần nhớ về em trai cô vẫn không cầm được nước mắt có lẽ chuyện này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tim cô không bao giờ quên được t ô vũ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về l ư n g cô để an ủi nếu nói lúc đó mã mật phong không có khả năng tài chính như vậy thì là điều không thể thực tế từ xưa đến nay bất kỳ ai cho vay đều phải cân nhắc một vấn đề đó là liệu người đi vay có khả năng trả nợ hay không rõ ràng cách đây hơn m ư ơ i năm chi phí để chữa bệnh viêm mảng não cấp tính chắc chắn không nhỏ vừa mới thua lỗ nặng nề trên sàn chứng khoán mã mật phong tất nhiên liệt gia đình mã h i ể u lộ vào diện không có khả năng trả nợ cũng không thể nói mã mật phong có lỗi lầm gì quá lớn nhưng cũng có thể nói ông ta tội ác tại trời bởi vì thấy chết mà không cứu thường khiến người ta đau lòng hơn là tự tay giết người điều thứ nhất của quỹ y ngày môn là không phân biệt giàu nghèo khi chữa bệnh người giàu có quyền được sống người nghèo cũng vậy tuy nhiên mặc dù nhận ra mã h i ể u lộ không có cảm tình tốt với mã mật phong cô vẫn đối xử lễ độ điều này khiến mã hiệu lộ trông rất đức độ và được dạy dỗ tử tế thôi nào đừng khóc nữa anh tin em trai trên thiên đường nhìn thấy em khóc trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đâu tô vũ lau nước mắt ở khoe mắt mã h i ể u lộ và nói mã h i ể u lộ rủi đầu vào ngực tô vũ giận dối nói tại anh cả đấy tại anh cả này sao lại đổ tại anh nữa chứ lúc đó chúng ta còn chưa quen nhau mà tô vũ cười khổ nói chính vì không quen biết đấy nếu anh xuất hiện sớm hơn thì em trai em đã không chết rồi mã h i ể u lộ là người trọng tình cảm cho đến bây giờ vẫn chưa thôi day dứt này nếu lúc đó anh đã quen em thì anh nghĩ mình cũng sẽ không thích em đâu vì lúc đó em nhất định là một cô bé nước núi tô vũ vừa dứt lời đã hối hận mã h i ể u lộ mạnh tay bóc vào phần thịt mềm ở hông của anh và nói ai là cô bé nước m ú i là anh là anh là được chứ gì thế còn tạm được miễn cưỡng tha cho anh đấy em nói rồi đi ăn cơm thôi mã h i ể u lộ dùng khăn tay lau nước mắt quay lại làm cái mặt quỷ với tô vũ rồi nên ngang bước đi sau bữa trưa tô vũ nằm dài trên bãi biển mát m ẻ thư thái tận hưởng không khí buổi chiều êm đềm thỉnh thoảng vài con hải âu lướt qua đầu kêu lên những tiếng kêu c h ầ m thấp ngoài thầm não và từ thiên thành ra những cô gái như mã hiệu lộ tất nhiên không chịu ra lý do rất đơn giản sợ bị đen lên ra anh tôi hôm nay chúng tôi làm việc không công có phải ngài nên thưởng cho chúng tôi không t h ư thiên thành nằm trên ghế uống nước c a m hỏi tô vũ quay lại hỏi ông muốn thưởng thế nào trước đó anh đã nhường nhiều lợi ích cho họ rồi còn gì chẳng lẽ vẫn chưa đủ tính là t h ư ở n g sao thầm n ạ o là người thông minh ông ta biết đó là việc họ phải làm đúng đấy ông còn muốn thưởng thế nào nữa t h ừ thiên thành lập tức cầm nhín giả vờ ngủ tô vũ hít một hơi dài nhìn ra mặt biển xanh thẳm như tự nói với mình ông nói xem từ đây ra phía trước một trăm năm mươi hải lý sẽ là nơi nào thầm não cũng không cần suy nghĩ đáp ngay địa ngục tô vũ tò mò hỏi ồ sao ông nói vậy thẩm nạo chỉ về phía mặt biển xa xa nói từ đây ra xa một trăm h ả i lý thì không ai dám đi tiếp nữa trong mắt nhiều thủy thủ giả đó là nơi bị mẹ đường thủy bỏ quên nơi đó là lãnh địa của q u ỷ dữ từ xưa tới nay cho dù là thuyền buôn hay chiến hạm thậm chí máy bay sau khi vào đều chưa bao giờ ra được ngài nói xem có phải địa ngục không kể n g h e xem theo suy đoán trước đây của tô vũ âm nhãn nơi anh luôn hướng về kia có lẽ nằm trong phạm vi thẩm nạo vừa nói vì vậy tô vũ muốn tìm hiểu trước để khỏi đến lúc đó lại luôn cuốn tay chân anh tô việc này không có gì để nói cả các thế hệ lái thuyền đều biết không ai dám liều mình vào đó nghe đồn thế kỷ trước thời thế chiến thứ nhì tàu ngầm hạt nhân của mỹ vô tình lập vào sau đó mất liên lạc luôn cho đến bây giờ vẫn không tìm thấy dấu vết gì cả ngay cả tấm sắt cũng không có thầm nạo nhún vai nói ý ông là nói không ai dám đi đến đó phải không nghe giọng tô vũ có vẻ như định đi dạo một vòng thầm nạo vội ngồi thẳng dậy hỏi anh tô không phải ngài định đi đó chứ có ý định đó tô vũ gật đầu thừa nhận anh tô không phải tôi không tin ngài chỉ là nơi đó quả thật rất kỳ lạ không thủy thủ nào muốn đi cả hơn nữa đó là vùng biển quốc tế không có pháp luật bảo vệ rất hỗn loạn thầm nạo khuyên can nhưng càng gắn cho nơi đó màu sắc huyền bí nó lại càng thu hút t ố vũ chương hai trăm bốn mươi lăm chuẩn bị phương án đề phòng vậy là ngay cả ông cũng không tìm được một thủy thủ giỏi nào có thể đưa tôi đi hả nếu ở tân hải mà cả thẩm nạo cũng không tìm được thủy thủ chắc chắn sẽ không ai có thể tìm được thấy thẩm nạo lộ vẻ khó xử không phải không tìm được mà tôi lo sợ có vấn đề đúng rồi thật ra có một người có lẽ chỉ có anh ta mới có thể đi ai vậy người này ngài cũng quen chính là hà hoành vĩ đang nằm v i đó anh ta có thể coi là thủy thủ giỏi nhất hải đông hội trước đây ra khơi chưa bao giờ gặp nguy hiểm tôi nghe nói có lần thay đổi mùa gió lớn dữ dội đó là cơn bão hiếm thấy trong một trăm năm rất nhiều tàu thuyền không có cơ hội quay lại được nữa nhưng hà hoành vĩ sau cơn bão vẫn bình an vào bờ theo lời ông già canh hải đăng đêm đó kể lại trong sáng chớp ông ta thấy có một con rồng vàng lăn lộn trong sông lớn và một chiếc thuyền nhỏ dưới sự hộ tống của nó đã vào bờ an toàn nhiều người bảo hà hoành vĩ được long vương che trở nên chưa bao giờ gặp chuyện thầm n ạ o kể hết những điều mình biết đối với sinh vật rồng trên trái đất không ít người tuyên bố đã từng thấy nhưng cũng không ít chuyên gia cho rằng đó là thứ không tồn tại chỉ có tô vũ hiệu rõ ràng rồng thực sự tồn tại trước đây anh không nghĩ sinh vật đầy khí sinh linh như vậy sẽ sống trên trái đất nhưng khi có được ba vải rồng điều này đã xác nhận với anh rồng thực sự tồn tại trên trái đất chắc chắn lý do con tàu của hà hoành vĩ thoát nạn là nhờ ba mảnh vải rồng đó thủy thủ mà thở n ạ o cũng không dễ dàng tìm được thực ra tô vũ cũng không kỳ vọng vào diêm đan dương ngược lại còn lo ngại về người do người khác tìm lúc này tô vũ cần đến nơi huyền bì kia tất yếu cần một thủy thủ có kinh nghiệm và đáng tin cậy hà hoành vĩ rõ ràng là sự lựa chọn số một tuy nhiên hiện giờ hà hoành vĩ vẫn đang nằm trên giường bệnh nếu dựa theo cách chữa bệnh truyền thống t h ư ơ nếu g g phe đối phương thực sự có động thái cộng với lễ khai trường công ty mới ở tân hải vừa rồi họ sẽ nhanh chóng điều tra được thân thế của anh lúc đó có thể gây bất lợi cho gia đình dù sao chuyến đi này của tô vũ cũng không ngắn nhưng điều này thực ra không phải là điều anh lo ngại nhất bởi ngay cả nếu lục hợp môn huy động toàn bộ lực lượng thẩm nạo và từ thiên thành vẫn có thể ứng phó trong thời gian ngắn tệ nhất chỉ cần báo cho thiện bản thanh một tiếng tin rằng các môn phái giang hồ dù thế nào cũng không dám động đến quân chính quy điều tô vũ lo ngại nhất bây giờ vẫn là hoàng ngư ma ma mà anh thấy ở ven hồ phụ tiên được chuyển tụng là thần bí khó lường nếu bà ta muốn ra tay với anh chắc chắn có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay dù sao thì người thường rất khó phòng bị thứ cổ trùng này bản thân anh cũng cần phải làm ra một vài cách để phòng trước khi ra khơi tôi cần các ông chuẩn bị một số thứ cho tôi trong vòng ba ngày nữa tô vũ nằm trên ghế nhìn ra biển nói khẽ hai người bên cạnh lập tức vực dậy tinh thần đặc biệt là từ thiên thành hào hứng đến nỗi ngã khỏi ghế út mặt xuống cát khiến miệng đ ầ y cát thứ gì vậy thầm ngã hỏi chín cây trúc xanh trăm năm tuổi mười ba viên thạch anh trong s u ố t kích cỡ lòng bàn tay và một cái đỉnh đồng ba chân càng c ổ càng tốt ba ngày nữa tôi cần có vấn đề gì không tô vũ nói xong rồi nhìn hai người những thứ tô vũ nói đối với người bình thường không chỉ khó mà có được mà ngay cả nhìn thấy cũng khó đặc biệt là đỉnh đồng ba chân đồ cổ bây giờ rất hot nhất là đồ đồng nhưng nếu dễ kiếm thì anh đã không nhờ họ rồi anh tô các thứ khác có lẽ còn dễ kiếm chương hai trăm bốn mươi sáu xuất viện tuy nhiên từ thiên thành thì nghĩ khác thà nói thẳng việc khó làm còn hơn hứa hẹn rồi không làm được như vậy mới tỏ ra thành thật quả nhiên tô vũ không có vẻ giận dữ gật đầu nói nếu khó mua thì các ông nghĩ cách thuê tạm cũng được không cần lâu một tháng là đủ việc này chắc không khó l ắ m chứ nói đến thuê thì quả thật không khó từ thiên thành có quan hệ với giám đốc một bảo tàng cổ vật lớn chỉ cần ông ta ra mặt và nói mượn một cái đỉnh đồng để mang đi trưng bày ở nơi khác chắc chắn sẽ không khó thấy hai người liên tục gật đầu tô vũ đứng dậy nói được rồi thời gian cấp bách các ông tranh thủ làm ngay đi còn chín cây trúc thì phải còn tươi việc này tô vũ cảm thấy cần nhấn mạnh lại hội trưởng thẩm ông nghĩ anh t ô cần những thứ này là để làm gì vậy sau khi tô vũ rời đi t h ứ thiên thành nghiêng đầu hỏi ông hỏi nhiều q u á đấy cứ lau sạch cắt trên miệng đi rồi hay nói thầm ngã biết bất kể tô vũ làm gì nhất định đều có lý do của anh những gì không nên hỏi thì tốt nhất là đừng hỏi rời khỏi bãi biển tô vũ đón một chiếc xe thẳng đến bệnh viện sư phụ anh nói sao anh định cho hà hoành vĩ xuất viện à nghe tô vũ nói chuẩn bị cho hà hoành vĩ xuất viện tiểu tuyết ni sửng sốt cô ấy vừa hỏi bác sĩ phụ trách của hà hoành vĩ về kế hoạch phẫu thuật tiếp theo của anh ta kết quả vừa quay về thì tô vũ nói sẽ cho anh ta xuất viện đúng vậy chính là xuất viện tô vũ cười nói nhưng bây giờ dây thần kinh ở chân của anh ấy vẫn chưa phục hồi và do chậm trễ điều trị một số đầu dây thần kinh đã hoại tử rồi cho dù phẫu thuật cũng khó có thể phục hồi như ban đầu nếu xuất viện bây giờ có khi nửa đời sau phải ngồi xe lăn những gì tiêu tuyết nhi nói đều là sự thật dù cơ bắp có phục hồi nhưng thần kinh tổn thương thì đồng nghĩa với việc cả chân sẽ mất cảm giác bây giờ xuất viện chắc chắn sẽ bị liệt cô không phải là đồ đệ của tôi sao sao lại không tin sư phụ chứ tô vũ ấy tay tỏ vẽ bất lực tiêu tuyết nhi xứng sở trước đây tô vũ đã chữa khỏi được cho tô thiếu huy sau đó chữa trị cho thiện vũ băng và cả dịch cúm mới tiêu tuyết n i thực sự tự hào vì có một vị sư phụ như vậy nhưng những bệnh tia đều là t h ư ơ n g tổn bên trong có thể c h ữ a bằng cách thông qua đồng ý để khai thông kinh mạch cân bằng âm dương nhưng hà hoành vĩ bị ngoại thương cô ấy thật sự khó tin tô vũ cũng có cách thực ra nếu tiêu tuyết n i chứng kiến tô vũ khâu vá vết thương cho thầm não cô ấy sẽ không còn lo lắng như vậy nữa không phải chẳng lẽ sư phụ cũng có cách đối với vết thương bên ngoài như thế này ư tiêu tuyết n i trực tiếp nói ra nghỉ ngờ của mình dù sao biết thì nói biết không biết thì nói không biết tô vũ là sư phụ của mình chỗ nào không hiểu thì đương nhiên phải nói thẳng để sư phụ chỉ đừng cho tô vũ không nói gì nhiều chỉ gật đầu cô giúp tôi chuẩn bị một căn nhà đi tốt nhất là sau này cả gia đình hà hoành vĩ có thể ở lâu dài tôi tin công chúa của tập đoàn đa quốc gia ag vẫn có thể làm được nhỉ nói đến đây tiêu tuyết ni ngượng ngùng túi lầu xuống thực ra về thân phận của mình cô ấy cũng không có ý định che giấu nếu không cô ấy đã không xuất hiện cùng phùng trí viễn ở lễ khai t r ư a rồi nhanh chuẩn bị đi tối nay sư phụ sẽ truyền thụ cho cô kỹ thuật cao cấp nhất của b u n môn có học được hay không còn phụ thuộc vào tài năng thiên phú của cô tô vũ cười vô vai tiêu tuyết ni nói sau khi biết thân phận thật sự của tiêu tuyết nhi tô vũ có vẻ thích đệ tử này hơn vì sinh ra trong gia tộc danh giá nếu so về g i a thế có lẽ ít người trong trung quốc có thể sánh được nhưng ở độ tuổi còn rất trẻ đã biết không khoe khoang không tỏ ra mình là nhất đặc biệt là thái độ chân thành cảm động khi xin nhập môn quả thực rất hiếm có tô vũ cũng có cảm giác tự hào khi người cha có được một cô con gái như tiêu tuyết nhi bác sĩ tiêu không phải là tôi nghe nhầm đ ấ y chứ tôi đang sắp xếp phẫu thuật cho hà huy vĩ giờ cô bảo cho anh ấy xuất viện ngay thì không ổn lắm đâu cô nghĩ ký đi tình trạng anh ấy bây giờ xuất viện rồi sẽ nguy hiểm thế nào tôi không dám đảm bảo đâu trong phòng làm việc của bác sĩ chủ trị của hà hoành vĩ đặng duy tiêu tuyết ni cầm giờ ịt sù ật viện bảo anh ta ký tên thực ra nếu không phải tô vũ yêu cầu cho hà hoành vĩ xuất viện tiêu tuyết ni cũng sẽ không làm ta quyết định liều lĩnh như vậy ôi bác sĩ đặng cứ yên tâm tôi đã xin viện trưởng rồi có vấn đề gì cũng không trách anh đâu tiêu tuyết ni nói rồi dùng ngón tay thon mảnh chấm chấm vào chỗ ký tên chương hai trăm bốn mươi bảy em là may mắn của anh tiêu tuyết ni vừa lấy danh viện trừng ra khiến anh ta chẳng biết phản ứng thế nào mọi người trong bệnh viện đều biết viện trưởng rất quan tâm tiêu tuyết ni như con gái của mình hơn nữa bây giờ tiêu tuyết n i là ngôi sao sáng của bệnh viện trước đó đã chưa khỏi cho bệnh nhân dối loạn kinh mạch bằng quang rồi đưa ra phương pháp chữa cổ mới thông thạo đông tây y ỉa được tổ chức y tế quốc gia khen ngợi là bác sĩ xuất sắc đặng duy mặc dù cảm thấy không đúng lắm nhưng cũng không có cách nào khác cầm bút ký tên câu ngày càng n ị c h n g ậ m rồi đấy thật là không biết xử lý cô thế nào cô nhớ đối xử tốt với bệnh nhân của tôi nhé tiêu tuyết n i cầm giấy ra viện v ô vô vào tay quay lại nói với đặng duy biết rồi cảm ơn bác sĩ đặng có dịp sẽ mời anh ăn cơm nói xong tiêu tuyết n i nhảy t o t ra ngoài chị lưu anh hà mông nông mọi người đang ăn cơm à, tôi có chuyện muốn nói với các anh chị ở bệnh viện bữa tối thường ăn sớm hơn khi tiêu tuyết nhi đi vào phòng hà hoành vĩ cả nhà ba người đang quay quần bên giường ăn cơm thịt s u ấ t tiêu sườn gim t r ứ n g chiến mức đắng trông cũng khá phong phú đối với một gia đình thấy tiêu tuyết nhi đi vào mông nông dùng cái tay nhỏ x í u nhét miếng sườn vào thùng rác lau miệng dính đầy dầu mỡ cười nói với tiêu tuyết nhi chị tuyết nhi tới rồi bọn em đang ăn cơm đấy cháo thịt trứng muối ngon lắm chị có muốn ăn t r ư ớ không từ khi hà hoành vĩ nhập viện tiêu tuyết n i thường qua chơi với cả nhà rất chăm sóc họ nên cậu bé rất thích cô ấy Úi, nhiều món tiêu h hả?、Dù、chị ế Tuyết này n Dù rất rồi, muốn ăn cùng mông mông, ăn cùng nhưng chị hẹn người khác ăn n chị khác n không ăn với mông mông với i được. t ê tuyết ni đưa i tới, d giấy khăn g xuất viện cho lưu lâm nói chị lưu tôi có tin vui này anh h ù n h có thể xuất viện rồi đấy chuyện dịch lưu lâm nhận lấy giấy xuất viện rồi nhìn nhưng lại nữ mày lo lắng đâu phải tin vui không cần bác sĩ nói Cô trong a cũng tình biết với t của c lòng lưu lâm tiêu tuyết nhi và tô vũ thật sự đã tận tình tận nghĩa với gia đình cô ta cô ta tưởng chồng cô ta cần nhiều tiền chữa bệnh nên họ mới lịch sự đề nghị anh ta xuất viện như vậy bác sĩ tiêu có thể kéo dài thêm vài ngày được không thời gian quá gấp chúng tôi chưa kịp tìm nơi ở lưu lâm nhìn tiêu tuyết nhi văn lại tiêu tuyết nhi cười nói không được các chị ăn cơm xong thu dọn đồ đạc tối tôi sẽ đến đón các chị còn chỗ ở các chị đừng lo tôi sẽ sắp xếp cho vậy thì quá phiền các cô rồi thực ra nghe có chỗ ở lưu lâm rất vui trong lòng điều này xua tan nỗi lo lớn nhất của cô ta nhưng bề ngoài vẫn phải nói lời lấy lòng đừng ngại tôi chỉ đang thi hành lệnh của sư phụ thôi nếu không lo cho các chị tốt sư phụ sẽ trách tôi đấy tôi chỉ đến báo tin các chị chuẩn bị đồ đạc nhé sau khi tiêu tuyết nhi dặn dọ thì nói một tiếng với mông mông rồi đi ra ngoài bác sĩ tiêu và anh tô thật sự là người tốt nhìn bóng lưng của tiêu tuyết nhi hà hoành vĩ nói với vẻ biết ơn lưu lâm cũng gật đầu họ thật sự là người tốt chỉ là nghĩ đến chân của chồng lưu lâm không vui lên nổi mông nông mau thu dọn sách vợ để chúng ta xuất viện đi lưu lâm vỗ nhẹ đầu con trai và nói nhưng chân của anh phải làm thế nào đây con trai đã lớn cũng nghe hiểu được phần nào những gì họ nói nên lưu lâm không muốn con phải gánh vác gáp lực cuộc sống vì thế những lời này cô ta mới nói khi con trai rời đi hà hoành vĩ thì rất p h o n g khoáng vỗ hai tay nói ban đầu anh nghĩ cuộc đời anh đã kết thúc ngay khi anh rơi xuống biển nhưng may mắn thay anh vẫn còn sống sót anh nghĩ em đã mang lại may mắn cho anh từ khi quen em anh cảm thấy mình thật may mắn vì vậy anh tin chỉ cần có em bên cạnh anh sẽ luôn may mắn chương hai trăm bốn mươi tám đây là nhà của hai người mắt lưu lâm đỏ hoe ngồi xuống giường thở dài đã là vợ chồng già cả rồi mà còn nói những lời buồn nôn thế cái gì mà may mắn hay bất hạnh dù thế nào thì em cũng không để anh xảy ra chuyện anh đừng có làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa đừng tưởng chỉ cần một nhát dao kết thúc hết trọng trách trên v a i để mình em gánh vác hết nếu không em sẽ không tha thứ cho anh suốt đời lưu lâm nói xong liếc nhìn cổ tay hà hoành vi còn đang băng bó dù hà hoành vi nói là tai nạn nhưng lưu lâm không phải ngốc hỏi hàn bác sĩ y tá là sẽ biết do sự tình và khi mọi chuyện đã rõ ràng cô ta cũng biết tất cả là vì cô ta và con trai một người đàn ông vì vợ con mà sẵn sàng hy sinh tính mạng lưu lâm còn lý do gì mà không chăm sóc hết mình chứ hà hoành vĩ là người không thích nói dối thấy lời nói dối của mình bị v ạ c h trần anh ta cũng hơi ngượng ngùng gãi đầu hóa ra là em đã biết hết rồi hả lưu lâm cờ ư i khỉ anh tưởng em nó cả thôi thu dọn để xuất viện đi trong nhà hàng dưới lầu của bệnh viện tô vũ và tiêu tuyết nhi đang ăn tối sư phụ tôi vẫn có một nghi ngờ sư phụ thực sự có cách chữa lành được chân của hà hoành vĩ sao nếu vết thương này có thể lành nhanh đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được tiêu tuyết ni chắc chắn sẽ bị dọa cho n g ư ờ người cảnh tượng này trong ấn tượng của cô ấy chỉ có thể xuất hiện trong một vài bộ phim khoa học viết tưởng sau khi ăn một miếng tô vũ nói trước đây tôi đã bảo cô rồi chỉ cần người chưa chết tôi sẽ có cách được rồi cũng xong rồi cô đi đón họ về đi thực ra việc chữa bệnh cho hà hoành vĩ lần này với sức mạnh hiện tại của tô vũ chắc chắn là tiêu hao không nhỏ tuy nhiên việc ra biển lại không thể thiếu một thủy thủ có kinh nghiệm và đáng tin cậy như anh ta nếu không tô vũ đã định để anh ta nằm trong bệnh viện hai ba tháng một tiếng sau tiêu tuyết nhi dẫn theo gia đình hà hoài vĩ bước vào một khu trung cư rộng lớn đầy cây xanh lưu lâm đẩy chiếc xe lăn phía trước là tiêu tuyết nhi và mông n ô n g quẹt thẻ qua cửa rồi tiêu tuyết nhi quay người lại đưa thẻ cửa và chìa khóa phòng cho lưu lâm chị lưu cầm lấy cái này thẻ cửa và chìa khóa phòng từ giờ đây là nhà của các người tiêu tuyết nhi không nói là sẽ tặng luôn căn nhà này cho họ mà chỉ bảo họ cứ tha hồ mà ở đó là vì cô sợ ấy họ có áp lực tâm lý bởi việc tặng luôn một căn nhà cho một gia đình bình thường sẽ khiến ai cũng hoảng hốt tô vũ cho cô ấy thời gian rất gấp nên tiêu tuyết nhi không tìm được căn nhà nào tốt hơn hiện nhiên là nhà săn có thì càng ít nhưng may mắn là trong xã hội này có tiền là dễ làm được việc tiêu tuyết ni đã tìm được căn nhà này trên một trang cho thuê nhà rồi bỏ ra một số tiền lớn để mua luôn nó khi tới cửa nhà tiêu tuyết ni b ấ m c h u ô n g lưu lâm lập tức nhữ mày nói bác sĩ tiêu trong đó còn có người khác cả không phải lưu lâm cảm thấy ở chung với người lạ là không tốt mà vì gia đình cô ta có một bệnh nhân và một đứa trẻ cô ta sợ làm phiền hàng xóm rồi họ sẽ xích m í t tiêu tuyết ni cười cười lúc này cửa phòng đã mở tô vũ nhìn thấy mọi người bên ngoài tránh qua một bên và nói tới rồi h mau vào đi thế là tô vũ lưu lâm thở phào nhẹ nhõm vừa bước vào cô ta đã thấy nội thất bên trong sáng trọng đồ đạc đều mới toanh đây chính là ngôi nhà mà lưu lâm luôn mơ ước nhưng giờ đứng trong đó cô á vẫn cảm thấy không chân thực cảm ơn anh tô lưu lâm xúc động liền muốn quỷ xuống cảm tạ tô vũ tô vũ vội giơ tay ngăn cô ta lại này cô đừng quên là tôi đã lấy đồ của cô những thứ này cô xứng đáng có không những thế tôi còn nhờ chồng cô giúp tôi một việc tôi mới là người hưởng lợi đây hà hoành vĩ tự thấy bây giờ mình vô dụng còn giúp được gì cho tô vũ chứ không biết anh tô cần tôi ở khía cạnh nào hà hoành vĩ thắc mắc hỏi t ô vũ xua tay không đội đợi anh lành vết thương trước đã nói rồi t ô vũ nháy mắt với tiêu tuyết nhi cô ấy liền nhận xe lăn từ tay lưu lâm rồi nói với cô ta chỉ lưu đưa mông mông làm quen nhà mới đi chúng tôi sẽ kiểm tra vết thương cho anh hà dù sao tiêu tuyết nhi là bác sĩ lại thêm hà hành o vĩ mới xuất viện vết thương cũng nên xử lý vì thế lưu lâm cũng không hỏi thêm cô ta dẫn con trai ngồi xuống s o f a trong phòng khách làm bài tập sau đó hà hành o vĩ được tiêu tuyết nhi và tô vũ đưa vào phòng ngủ hà hành vĩ cởi nói bác sĩ tiêu chân tôi mới băng bó khi xuất viện thôi mà không cần xử lý gì đâu tiêu tuyết nhi liếc tô vũ. sư phụ bây giờ phải làm sao chương hai trăm bốn mươi chín tôi sẽ khiến anh đứng dậy tô vũ hít một hơi thật sâu hà hoành vĩ anh biết vết thương của mình rất nặng đúng không hà hoành vĩ khế gật đầu thực ra anh ta còn nghĩ có thể cả đời không đi lại được nữa tôi biết tôi rất cảm kích các anh dù chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời tôi cũng đã biết ơn lắm rồi anh tô cứ nói tôi có thể giúp gì cho anh mười chuyện vừa hoàn thành mười một hệ thống xuyên không vương phi muốn l ậ t trời hai xuyên chứng chỉ thanh xuân ba sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhập về mỹ nhân ngư bốn thiếu gia giả thích dấu nghề ba mươi bảy tô vũ mỉm cười nói đúng vậy tôi cần sự giúp đỡ của anh nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải đứng dậy và ngay lập tức tôi sẽ khiến anh đứng dậy tuy nhiên anh cần phối hợp với tôi một chút anh có thể làm được không hào h à n h v ĩ sửng sốt bản thân anh ta đã quyết tâm sống cả đời không thể đứng dậy giờ tô vũ lại bảo có thể khiến anh ta đứng dậy và còn ngay lập tức nữa làm sao có thể chứ hào h à n h v ĩ hơi nghi ngờ nhìn tiêu tuyết nhi vì trong mắt anh ta tiêu tuyết nhi là bác sĩ lúc này nên giải thích hoặc nói cho anh ta biết tính xác thực của việc này anh hà cứ yên tâm sẽ không sao đâu tiêu tuyết nhi ngồi sùng x n kiên định nói với hà hoành vĩ thậm chí bây giờ tiêu tuyết nhi còn hơi háo hức háo hức xem tô vũ sẽ dùng cách nào để khiến hà hoành vĩ đứng dậy ngay lập tức hà hoành vĩ nuốt nước bọn qua thái độ của tiêu tuyết nhi và tô vũ dường như họ không định thương lượng gì với anh ta cả hà hoành vĩ cũng không nghĩ ra lý do gì để hai người này lại hại mình nên gật đầu đồng ý phối hợp sau đó tô vũ ra hiệu cho tiêu tuyết nhi lui ra một bên rồi dễ dàng nhấc hà hoành vĩ lên giường cô nhìn kỹ nhé tô vũ nói với tiêu tuyết nhi rồi cầm tay cô ấy một luồng linh khí chạy dọc cánh tay tụ lại ở đôi mắt cô ấy ngay lập tức một vệ tím có nhận biết lóe lên trong đôi mắt xanh băng của cô ấy rồi biến mất vì tiêu tuyết nhi vốn không có linh khí trong người nên lát nữa cô ấy sẽ không thể nhìn thấy những cây châm vô sắc phản quang của tô vũ bây giờ anh cho cô ấy một chút linh khí ẩn vào mắt như thế này tất nhiên đủ để cô ấy có thể nhìn thấy mặc dù tiêu tuyết nhi là phạm nhân nhưng chỉ cần tu luyện theo phương pháp tô vũ chỉ việc có đạo cơ tối thượng trên trái đất cũng không khó đến lúc đó châm vô sắc cũng có thể thành thạo sử dụng sau đó tiêu tuyết nhi rõ ràng thấy một lùn sáng trắng lướt qua cái chân đang băng bó của hà huy vĩ lùn sáng nhọn như da mổ sẽ t o t lớp băng trắng nghe toạt một tiếng điều khiến cô ấy kinh ngạc hơn là hoàn toàn không làm tổn thương ra thịt bên dưới lớp băng sự khống chế khoảng cách thật chính xác cảnh tượng này khiến tiêu tuyết nhi không kìm được mà nuốt n ư ớ c bọn rồi vô thức nhìn tô vũ đang tập trung cao độ bởi vì lúc n ã y trên tay tô vũ hoàn toàn không có dao tiêu tuyết nhi thực sự không thể tưởng tượng anh dùng cách nào để cắt băng c u ố n vết thương của hà hoàng vĩ đúng lúc cô ấy định hỏi thăm thì lại chứng kiến cảnh tượng còn kinh ngạc hơn nữa lòng bàn tay tô vũ lúc này có một mũi kim nhỏ xịu giống kim thêu nằm im lìm tất nhiên nếu chỉ thế thì tiêu tuyết nhi không kinh ngạc gì điều khiến cô ấy sốc là cái kim nhỏ sinh này đang lơ lửng giữa không trung do khoảng cách gần nên tiêu tuyết ni nhìn do nó thực sự đang bay và cô ấy hoàn toàn không biết tô vũ lấy nó từ đ â u ra tô vũ không cần quay lại cũng biết đầu g ó c tiêu tuyết ni đầy áp câu hỏi anh bèn nói tôi biết cô đầy nghi vấn nhưng bây giờ cô chỉ cần chăm chú quan sát có cơ hội tôi sẽ giải thích đây là bí thuật độc môn của quỷ y hệ môn châm vô sắc phản quang tô vũ nói là bí thuật độc môn không sai mặc dù châm vô sắc phản quang này có ngưỡng c ử a tu luyện không cao nhưng ngay cả đồ đệ quỷ y hệ môn cũng không phải ai cũng biết chỉ có trưởng môn truyền thụ trực tiếp nếu không sẽ bị thần vực tông c h p h ạ t châm vô sắc phản quang tiêu tuyết ni thầm nghĩ cái này có tác dụng gì nh nhưng chỉ nhìn bề ngoài đã thấy thật kỳ diệu rồi căn răng chịu được nhé có thể sẽ hơi đau tôi sẽ cố làm nhanh tô vũ nói hà hoành vĩ gật đầu thuận tay vén chăn tre đầu mình lại tiếp đó c h â n vô sắc phản quang trên tay tô vũ thoát ra di chuyển cực nhanh giữa cơ bắp kinh mạch mạch máu và dây thần kinh của hà hoành vĩ c h ư n g hai trăm năm mươi đứng được rồi vốn di tất cả những điều này theo lý mà nói tiêu tuyết nhi không thể nhìn thấy nhưng lúc này đôi mắt cô ấy theo sắt những mùi c h â n vô sắc mọi chỉ tiết đều rõ ràng trước mắt cô ấy từ đầu đến cuối cô ấy không hề chớp mắt từng sợi thần kinh được khâu nối lại một cách khéo léo không để lại dấu vết khâu nối nào cũng không có một giọt máu gì ra cảm giác như vết thương của hà hoành vĩ đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tuy nhiên cả quá trình này từ động tác của tô vũ đến sự lành lặn của vết thương hà hoành vĩ đều có thể mô tả là cảnh đẹp ý vui nhưng với hà hoành vĩ đó như một sự tra tấn lúc này hà hoành vĩ nằm chặt tấm ga giường những giọt mồ hôi đ m ư ớ t chán anh ta hàm răng nhấn chặt cơ thể run dày vô thức dù chịu đựng cơn đau khủng khiếp nhất đời nhưng phải công nhận hà hoành vô trong tình huống này vẫn không kêu la hay có ý định rút chân ra thực ra trong tình trạng hiện tại của hà hoành vĩ tô vũ hoàn toàn có thể gây tê cho anh ta nhưng tô vũ không làm vậy bởi anh muốn bệnh nhân của mình hiểu một điều không yêu quý cơ thể mình dù thế nào cũng là một sự tra tấn sau này mới có thể trân trọng cuộc sống hơn khoảng m ộ ư ơ i phút sau tay tô vũ đã run run động tác cũng chậm đi rõ rệt vết thương của hà hoành vĩ có phần khác với vết thương của thẩm n g ạ o trước đây lần này vết thương sâu hơn nên quá trình xử lý cũng phức tạp hơn nếu không phải thực lực hiện tại của tô vũ ở trúc cơ trung kỳ anh không chắc có thể chịu được, được. với động tác cuối cùng cổ tay tô vũ giật nhẹ vết thương rách toặc của hà hoành vĩ giờ chân nhăn như mặt sàn xi、si、măng thậm chí không để lại một vết sẹo sau khi hoàn thành tất cả tô vũ dầm một tiếng nằm xuống giường nằm ngửa mặt lên trời thở hổn hển tiêu tuyết ni giật mình đưa tay run dậy sờ lên vết thương vừa rồi của hà hoành vĩ làn da mịn màng trắng hồng như da em bé nếu không tận mắt chứng kiến không có cảm giác chạm vào tiêu tuyết ni không tin đây là sự thật quá kỳ diệu quá vừa sức tưởng tượng nhưng tiêu tuyết ni nhanh chóng phản ứng lại nhìn sang tô vũ sư phụ có sao không tô vũ hít một hơi dài rồi ngồi dậy quay người tắt một cái lên đùi thôi được rồi còn d i ả vò gì nữa hà hoành vĩ chậm rãi vén chăn tre đầu ra trận mắt nhìn tô vũ anh tô xong rồi hả xong rồi anh còn muốn thế nào nữa tô vũ trận mắt lại、à. hà hoành vĩ kêu lên rồi lau mồ hôi trên trán dùng hai tay nâng người lên để thoải mái hơn cử chỉ như thể chân không thể tự do cử động được không ngờ bây giờ anh ta đã bình thường như người khác chỉ là anh ta chưa nhận ra hoặc là chưa sẵn sàng đối diện với sự thật xuống đi n ằ m hoài thế chưa đủ chặn à tô vũ nói rồi giật phăng cái chăn tre người hà hoành vĩ chỉ nhìn thoáng qua hà hoành vĩ đã giật ban người mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình khuôn mặt viết đầy vẻ kinh hoàng và bất ngờ cái cái này chân tôi sao thế này hà hoành vĩ kinh ngạc hỏi nói xong anh ta còn rủi mắt thật mạnh t ư ở n g đây là ảo giác tiêu tuyết nhi ở bên cạnh nói anh hà mặc dù tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi có thể chắc chắn nói với anh đây là thật bây giờ anh c có thể xuống giường đi lại bình thường một bệnh nhân trước đó còn phải dùng xe lăn giờ bỗng nghe nói có thể xuống giường đi lại bình thường không chỉ người khác mà ngay cả chính hà hoành vĩ cũng không tin tất cả điều này là thật anh ta thử vươn tay sờ lên chỗ vết thương cũ xoa xoa qua lại sau đó nhìn tô vũ và tiêu tuyết nhi anh ta từ từ nhấc h â n lên vốn con vài cái cử động thử vài lần thấy không có gì bất thường khuôn mặt anh ta dần nở nụ cười hân hoan hai tay chống giường đứng thẳng dậy từ từ anh ta bước xuống giường đứng b ư n g trên đôi chân tôi tôi đứng dậy được rồi đây không phải mơ hà hoành vĩ xúc động đến nói lắp bắp lúc này trong lòng hà hoành vĩ c h ỉ có hai suy đoán hoặc tất cả đều là mơ hoặc là anh ta đã gặp phải thần tiên chương hai trăm năm mươi một có lẽ đã gặp thần tiên tiếng cửa phòng ngủ mở khiến lưu lâm đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách giật mình ng theo phản xạ cô ta nghĩ người bước ra từ phòng ngủ có thể là tô vũ hoặc tiêu tuyết nhi nhưng hà hoành vĩ thì hoàn toàn ngoài dự liệu của cô ta nhưng giờ đây hà hoành vĩ đứng trước mặt cô ta không như thế anh ta không ngồi trên xe lăn được đ ẩ y ra mà tự đi bộ tiêu sái bước ra cảnh tượng này khiến lưu lâm lập tức xứng người đến n ỗ i chiếc cốc trên tay rơi xuống đất vỡ vụn cũng không kéo cô ta ra khỏi trạng thái tròn v á n g cuối cùng là mông n ông thấy hà hoành vĩ cậu bé vui mừng b n g cây bước xuống lao như con cựu con về phía anh ta ôm chầm lấy đôi chân anh ta cha mặc dù lưu lâm chưa bao giờ nói với mông nông chuyện gì đã xảy ra với hà hoành vĩ nhưng cậu bé nhận ra cha mình không đứng dậy được vì chân đau giờ thấy cha mình đứng đó vẫn khỏe mạnh mông nông tất nhiên rất xúc động và khi tiếng cha vừa thoát ra từ miệng mông nông nước mắt lưu lâm ngồi trên ghế cũng rơi lạ t r ã từ khi hà hoành vĩ gặp chuyện cô ta không biết bao nhiêu lần lén khóc một mình còn trước mặt hà hoành vĩ thì cố tỏ ra mạnh mẽ vì trụ cột trong nhà đã sập rồi nếu cô ta không cứng rắn hơn cả gia đình sẽ ăn nát và khi thấy hà hoành vĩ bình an vô sự những giọt nước mắt của lưu lâm rơi lúc này là nước mắt hạnh phúc hà hoành vĩ túi xuống ôm con trai lên đi hai bước lớn đến bên lưu lâm con trai đừng để mẹ không nữa ngông nông giơ bàn tay nhỏ xịu lau nước mắt ở khỏe mắt lưu lâm nước n ở mẹ ạ đừng khóc có con và cha đây nói xong ngông nông vòng tay ôm cổ lưu lâm hôn nhẹ lên mặt cô ta sau đó cả ba vòng tay ôm chặt lấy nhau chỉ có lưu lâm khóc lớn chút hết nỗi vất t ứ c trong lòng suốt thời gian qua tô vũ và tiêu tuyết ni cũng đi theo ra rõ ràng ai cũng nhận thấy khuôn mặt tô vũ lúc này không được tốt cho lắm hơi tai xanh chán có vài giọt mồ hôi lạnh chưa khô tiêu tuyết ni đưa n h đi tới lấy hai khăn giấy lau mồ hôi chán cho anh. nhưng tô vũ vây tay bảo không sao thực ra bây giờ tô vũ không có vấn đề gì lớn nhiều lắm là nghỉ ngơi qua đêm là ổn hà hoành vĩ đặt con xuống quay người quỳ sụp xuống đất cảm ơn ân huệ tái sinh của anh tô tôi hà hoành vĩ thế đời này t i ế p này sẽ làm trâu l ẳ n g ngựa để đền ơn cứu mạng của anh tô vũ giơ tay ra hiệu anh ta đứng dậy đầu gối của đàn ông là vàng đứng lên đi tôi đã nói tôi còn việc cần nhờ anh rút nhưng không gấp ngày mai tôi sẽ quay lại nói rồi anh ho nhẹ một tiếng quay người bước ra ngoài hà hoành vĩ tiến đến tận thang máy mới quay lại hoành vĩ nói cho em biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì sao chân anh lại Với bước vào ớ bước v phòng Hà Hoành chất thấy bình thường khó có thể hiểu đổi, hoặc là không thể toàn là kéo liền ngồi xuống vấn. người tưởng tượng Vĩ Vì việc Lưu Lâm Lưu Lâm đổi, bị bộ cảm có sự r anh t h a tôi h anh h ậ t mà nói, anh cũng k n g b ế t c h u y ệ nói gì phòng, đã xảy ra. Vào phòng, anh Vào Tô n tôi anh ấy có thể khiến anh đứng dậy lúc đó anh cũng không tin anh chỉ biết chân mình đau như bị gai nhọn xoắn trong thịt cảm giác đau rất rõ ràng suýt nữa anh không nhịn được la lên khoảng m ộ ư ơ i phút sau cơn đau đột ngột biến mất rồi anh kinh ngạc nhận ra chân mình đã khỏi em xem có kỳ lạ không anh nghĩ có lẽ chúng ta gặp thần tiết rồi nghe hà hoành vĩ trình bày lưu lâm cũng không phủ nhận hay khẳng định gì rõ ràng lưu lâm không tin thần tiên nếu tô vũ thật sự là thần tiên thì còn việc gì phải nhờ hà hoành v ĩ giúp đỡ chứ chỉ là trong tưởng tượng của họ thần tiên xuất thần nhập hóa cải tử hoàn sinh làm được mọi điều kỳ diệu nhưng họ không biết một số thần tiên sống ngay bên cạnh họ trông giống người bình thường không khác gì cả sư phụ sư phụ ổ chứ sau khi xuống tầng thấy tô vũ thở sâu liên tục tiêu tuyết nhi hơi lo lắng hỏi tô vũ xua tay không sao đi dạo một vòng đi tô vũ biết lúc này trong đầu tiêu tuyết nhi chắc chắn có rất nhiều nghị vấn nếu không hỏi ra được cô ấy sẽ không ngủ được đâu chương hai trăm năm mươi hai là người phải không hai người dạo bước trên một con đường nhỏ vắng vẻ trong công viên đêm thu đầu mùa có phần thê lương vài chiếc lá đã s ờ m ú a vàng theo gió nhẹ cuốn tròn mà rơi xuống đất không khí trong lành khiến tâm trạng con người thấy nhẹ nhàng thoải mái xung quanh ngoài tiếng gió soạt soạt chỉ còn tiếng bước chân của hai người sao cô không hỏi tôi điều gì cả tô vũ chủ động phá vỡ sự im lặng tiêu tuyết ni lém lỉnh mũi môi rồi nhấn mày nhìn tô vũ nói chính xác hơn tôi không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu vậy cô cảm nhận thế nào tô vũ mỉm cười cơn gió tối thổi qua khiến anh run dậy một cái vô thức ruột cổ lại bất n g ờ còn gì nữa không khó tin nhưng lại như m ư ảo tôi có câu hỏi không biết nên hỏi hay không tiêu tuyết n i dừng bước nhìn tô vũ nói cứ hỏi đi sư phụ anh là người phải không suy đoán này thật to gan trong lâu kịp suy nghĩ của tiêu tuyết n i đã vượt quá tầm bình thường rồi đồng thời cũng chứng tỏ cô gái này thật thông minh và cũng rất dũng cảm cô chửi tôi không phải người ạ tô vũ bật cười giọng điệu không hề trách móc tiêu tuyết n i kéo tay tô vũ nói sư phụ anh biết không tôi không còn tò mò nữa rồi chắc là cảm thấy không có khả năng anh đã cho tôi thấy điều mà cả đời này tôi cũng không nghĩ là có thể xảy ra đối với tôi đó là một khái niệm hoàn toàn mới một lĩnh vực mà loài người thậm chí chưa chạm tới nên tôi cảm thấy đó không phải điều một người bình thường có thể làm được với tư cách là bác sĩ tiêu tuyết n i biết vết thương của một bệnh nhân để lành lại cần những điều kiện gì cần quá trình thế nào cần bao lâu tuyệt đối không thể như tô vũ vết thương lành lại với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường không những thế điều quan trọng nhất là ở chỗ vết thương ban đầu hoàn toàn không còn dấu vết sẹo nào dù là rất nhỏ vì vậy nói nghi ngờ tô vũ có phải là người hay không chỉ bằng nói tiêu tuyết n i đang n g h ĩ ngờ liệu tô vũ có phải là phạm nhân hay không sẽ thích hợp hơn hai người ngồi trên một chiếc ghế dài màu đen trong ô Vũ hít một hơi thật một s lịch sử loài người có quá nhiều điều bất khả thi liệu con người cách đây hơn một trăm năm có thể tưởng tượng ra cuộc sống ngày nay không mọi điều không có khả năng chỉ đều dựa trên việc chưa từng chứng kiến bị giới hạn bởi suy nghĩ của bản thân theo tôi nhiều điều có vẻ khả thi nhưng thực ra không phải c ò nhưng theo tô vũ biết đâu những chuyện đó thật sự từng xảy ra dù đặt trong thời xưa hay bây giờ đều không thể giải thích được nên chỉ có thể cho là hành động của thần tiên và có lẽ có một ngày những hành động của tô vũ cũng sẽ bị coi là hành động của người trời nhưng điều đó có nghĩa là chúng không tồn tại sao không chỉ là hầu hết mọi người không muốn tin thôi vẫn chưa hiểu lắm nhưng có vẻ thực sự không thể giải thích rõ ràng cái kim vừa n ã y của anh là thế nào vậy cảm giác thật kỳ diệu tiêu tuyết nhi nói rồi còn bắt chước tô vũ đưa tay ra múa may nó gọi là châm vô sắc phản quang có thể coi là một loại lực lượng khác khiến nó hòa hợp với mô g a từ đó đạt được mục đích chữa trị đó là cách giải thích dễ hiểu nhất mà tôi nghĩ ra được đây là lời giải thích dễ hiểu nhất mà tô vũ nghĩ ra có thể khiến tiêu tuyết nhi lĩnh hội được thực chất là anh điều tiết linh khí trong cơ thể r a thông qua châm vô sắc phản quang giải phóng linh khí đó khiến tế bào cơ thể tái tạo nhanh chóng tất nhiên nguyên lý tăng tốc lành vết thương cũng có thể giúp giết chết một người do ngáy n mắt lực lượng khác là lực gì vậy tiêu tuyết n i vẫn còn mơ hồ ha ha cái này chỉ có thể hiểu mà không thể nói rõ được ví dụ việc cô có thể nhìn thấy kim của tôi là do đã sử dụng lực này một thời gian nữa khi cô có thể cảm nhận được lực này cô sẽ tự hiểu nó là gì giờ nói nhiều cô cũng chẳng lĩnh hội được đâu được rồi chết rồi phải về thôi nếu không tôi sẽ phải quỳ bàn giặc quần á o đấy tô vũ đứng dậy vỗ vỗ ngông rồi nói tiêu tuyết n i cũng không hỏi thêm gì nữa tuy nhiên một điều cô ấy có thể khẳng định đó là bản thân mình may mắn khi theo học dưới trướng tô vũ chương hai trăm năm mươi ba em sợ anh không cần em nữa sau khi rời công viên hai người tự về nhà mình khi tô vũ trở về biệt thự thì đã là m ộ ư ơ i giờ tối ca tuần tra đầu tiên của bảo vệ đã bắt đầu sao anh về m u ộ n thế trong phòng khách mã h i ể u lộ quấn trong chăn trên sofa xem tv lương dịch phương do đã cao tuổi giờ đã đi ngủ trên lầu cùng lâm thiến à anh có ghé bệnh viện thăm một bệnh nhân em chưa ngủ à vậy đúng lúc anh cũng có chuyện muốn bàn với em không hiểu sao về muộn thế này tô vũ cảm thấy hơi mất tự nhiên mặc dù thực ra anh không làm gì cả mã h i ể u lộ lập tức ngồi thẳng dậy lục lọi trong chiếc túi sách nhỏ bên cạnh em cũng có chuyện muốn nói với anh cái này cho anh nói rồi mã h i ể u lộ lấy ra một thẻ ngân hàng từ túi và đưa cho tô vũ cái này là gì vậy hôm nay có một người tên la hồng ông chủ công ty dược phẩm thiên thuận mà chúng ta hợp tác ấy ông ấy nhờ em đưa cái này cho anh nói là bồi thường tiền chai rượu lần trước cho anh sao thế hai người đã quen biết từ trước cả tô vũ cười nhận lấy thẻ ngân hàng người này thật là thú vị chắc hẳn hôm nay tham dự lễ khai trương la hồng cũng có mặt ông ta chắc chắn đã thấy tô vũ đứng trên sân khấu nghĩ rằng bản thân còn nợ tiền ông chủ chắc trong lòng la hồng khó chịu lắm trong suy nghĩ của ông ta khi đã hứa hẹn thì nhất định phải thực hiện đó là đạo đức giữ chữ tín cơ bản của một người làm ăn rõ ràng la hồng làm rất tốt cũng chứng minh tô vũ không nhìn nhiều người nếu x ế p la đã cho mà không nhận cũng hơi ngại em cầm lấy đi coi như chỉ tiêu gia đình tô vũ trả lại thẻ ngân hàng cho mã h i ể u lộ nói số tiền trong thẻ này tô vũ đoán chắc không dưới một triệu đối với la hồng không phải số nhỏ nếu không nhà máy của ông ta cũng không thể mãi không mở rộng quy mô được Khoảng nhận Hồng tiền này người năng giúp Tô là à Vũ nhận ra La Hồng là người có năng lực, l có mã việc thực、tế. chỉ cần tế, m h i ể u lộ hợp tác ta, lâu dài với ớ ông s mỉm muộn kiếm thậm Mã m nhiều Hiểu Lộ tiền này cũng sẽ kiếm lại được, thậm chí nhiều hơn nữa. số sẽ lại được, chí cười nhận lấy thẻ ngân hàng coi như anh biết điều nộp lại đấy đúng rồi anh nói có chuyện gì muốn bàn với em phải không cuối cùng là chuyện gì vậy tô vũ ngồi trên ghế s o f a nói à là vài hôm nữa anh sẽ đi ra ngoài một chuyến khoảng nửa tháng nên báo trước với em khi nghe tô vũ nói sẽ đi ra ngoài lông mày mã h i ể u lộ nhữ lại có lẽ cô là người duy nhất biết rõ hoàn cảnh của tô vũ cũng là người duy nhất tô vũ tiết lộ sự thật vì vậy mã h i ể u lộ biết rõ ở đây tô vũ chẳng quen ai nên cô tìm không ra lý do gì để anh phải đi xa như vậy anh đi đâu vậy anh có quay lại không đôi mắt to tròn long lanh của mã h i ể u lộ lấp lánh dưới ánh đèn treo pha lê vài sợi tóc nịch ngậm gần k h o e mắt cô rung động khiến cô trở nên quyến rũ hấp dẫn hơn mã h i ể u lộ đang lo lắng cô sợ tô vũ sẽ lặng lẽ biến mất như lúc mới đến đây là lời từ biệt của anh em nghĩ gì vậy suốt ngày chuyện công ty em không lo lại đi nghĩ lung tung tô vũ vỗ nhẹ lên đầu cô và nói mã hiệu lộ nằm vào lòng tô vũ nướng n g h u em có thể không nghĩ nhiều được sao em sợ anh không cần em nữa tô vũ dợ khóc dở cười trước sự dịu dàng của cô gái này em quên rồi hả em còn nói muốn sinh con n ữ a mà cho dù muốn đi đâu em cũng phải đi cùng chứ nếu anh dám bỏ rơi em thì em sẽ m ã h i ể u lộ chưa dứt lời đôi môi cô bị cái gì đóng đó ó n rực chặt lại khiến cô thở gấp rồi vô thức nhắm mắt lại sáng sớm hôm sau ánh năng trói trang đánh thức thành phố tân hải tỉnh giấc mọi người lại bắt đầu một ngày bận rộn mới theo thói quen tô vũ cũng đã thức dậy sớm chuẩn bị lặng lẽ ra ngoài sao sớm thế đã dậy rồi má hiệu lộ nằm sấp trên gối không mở mắt ra nói cô nửa t ỉ n h nửa mơ cảm nhận tô vũ thức dậy nên buồn ngủ mơ màng nói tối qua cô tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra bởi trên phim ảnh thường diễn như vậy tình cảm sâu đậm tự nhiên dẫn đến nhiều chuyện nào ngờ tô vũ như quả bóng xì hơi nằm trên giường ngủ luôn khiến mã h i ể u lộ thấy buồn bực thực ra hôm qua c h ư a chỉ cho hà huy vĩ anh đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cần phải phục hồi một chút Trưng 254, thương trình. trọng lượng quan lộ、chỉnh. Lý do quay về vị trí trưởng môn q u ỷ y thì hãy m ô n được mọi người tôn sùng kính trọng đến lúc đó anh sẽ phải làm sao có nhẫn tâm bỏ lại người phụ nữ này hay từ bỏ tất cả mãi mãi ở bên cô sống một đời bình thường về tất cả điều này tô vũ vẫn chưa nghĩ ra tâm trạng anh rất mâu thuẫn ngay cả anh cũng không thể xử lý vấn đề tình cảm một cách quyết đoán nhưng một điều tô vũ có thể khẳng định một trăm phần trăm chắc chắn đó là anh thật lòng với cô gái này nhiều lần đối mặt với cô anh cảm như có một thứ vô hình nào đó thôi thúc anh đến đây để gặp gỡ hiểu nhau và yêu thương cô theo cách này mục đích là để anh ở đây gặp gỡ cô như vậy anh vẫn thường dậy sớm mà mấy hôm nay có việc bận rộn hơn thôi tô vũ ngồi bên giường kéo chăn đắp lên vai trần của mã h i ể u lộ và nói ừ chú ý an toàn nhé mã h i ể u lộ lại nhẹ nhàng cọ cọ vào gối rồi nói nhìn mã h i ể u lộ ngủ say sưa thoải mái tô vũ cảm thấy rất vui vẻ tuy nhiên tô vũ cũng hơi lo lắng sự lo lắng tất nhiên vẫn đến từ cơn thèm ăn kỳ lạ của mã h i ể u lộ khiến anh cũng khó hiểu không phải sợ cô ăn hết tiền của mình mà anh lo có vấn đề tiềm ẩn nào đó xuống lầu lâm thiến và lương dịch phương đã thức dậy từ sớm người già đương nhiên thời gian ngủ ít hơn thấy tô vũ đi xuống lâm tiến quay lại cười nói tiểu vũ dậy rồi à, mau ăn sáng đi hôm nay mẹ bảo người ta nấu sốt gà đen cho con chưa phải về vùng nhà tô vũ vừa bưng bát tiến mạch lên thì bị câu nói của lâm tiến làm n g h ẹ n họng nghe giọng điệu có vẻ có gì đó không đúng sao lại nấu sốt gà đen cho mình chứ món đó bổ khí huyết m à không lẽ tối qua mẹ thấy mình hơi thiếu máu thực ra tối qua lâm tiến không thấy tô vũ thiếu máu nhưng vô tình nhìn thấy anh và mã h i ể u lộ hôn nhau say đắm điều này khiến lâm tiến vui mừng để có cháu bà không thúc giục nhưng trong lòng sốt ruột lắm tuy nhiên tô vũ không biết những điều đó sau khi ăn sáng anh nói với lâm thiến mẹ ơi hôm nay mẹ gọi cho cậu nhờ sắp xếp một đội thi công cho con con muốn trồng mấy cây xung quanh nhà này trước đó tô vũ nhờ từ thiên thành và thẩm nạo chuẩn bị là để có thể dựng một k i ể u trúc khóa dương trận lấy biệt thự này làm trung tâm khi thành hình nơi này sẽ được bao bọc bởi dương khí những người ở lâu dài trong đó cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều đương nhiên lý do chính không phải vậy mà là để ngăn chặn kẻ địch tô vũ tin rằng cho dù bản thân không ở nhà ngay cả hoàng ngư ma ma được mệnh danh là một trong tứ đại tiên ra đến thấy nơi này có dương khí bao quanh cũng sẽ không dám manh động lâm thiến gật đầu tố vũ sau khi ăn gõ cốc cốc cốc. cửa nhà hà hoành vĩ hà hoành vĩ vừa đưa con đi học về chuẩn bị ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa mở ra thấy là tô vũ lập tức nhiệt tình đón tiếp anh tô đến sớm thế mau vào nhà đi lưu lâm cũng cười nói với tô vũ anh tô đã dùng bữa chưa nếu chưa thì cứ dùng tạm trút gì đi tô vũ phất tay đã ăn rồi hai người cứ ăn trước đi tôi có chuyện muốn nói với anh ấy dù tô vũ nói vậy nhưng đối phương là ân nhân của cả nhà sao có thể để anh chờ đợi được hà hoành vĩ long miệng đặt đ u a xuống nói với lưu lâm lúc đưa mông mông đi học anh ăn vội vài chiếc bánh bao nhỏ rồi giờ chưa đ ó i lắm em dọn dẹp đi anh nói chuyện với anh tô một lát lưu lâm gật đầu sau đó hà hoành vĩ bước tới ngồi cạnh tô vũ và hỏi anh tô anh cứ nói có việc gì cần tôi rút cuối cùng là việc gì vậy nhưng tô vũ chỉ cười trả lời là khỏe vết thương của anh thế nào rồi hà hoành vĩ vô vô đuổi không sao cả chỉ là nằm lâu quá sức yếu đời tôi hôm nay đưa con đi học mà đã mồ hôi n h ẹ nhại rồi để một thời gian sẽ ổn điều này cũng bình thường trước đây hà hành v ĩ lao động chân tay trên tàu cả ngày đột nhiên bệnh nằm liệt giường bao lâu tất nhiên sẽ như vậy thích nghỉ một thời gian là ổn chương hai trăm năm mươi lăm tôi biết mình không nhìn lầm người sau đó tô vũ vào luôn vấn đề chính tôi muốn nhờ anh đưa tôi ra biển một chuyến có vấn đề gì không ban đầu hà hành v ĩ nghĩ tô vũ cần mình đi vào chỗ chết ai ngờ chỉ là ra biển đối với anh ta thật sự dễ như chuyện ăn cơm ha ha tưởng việc gì chứ tôi vốn sống trên biển mà ra biển có gì khó anh yên âm cứ để tôi lo chỉ có điều bây giờ tôi không có thuyền thôi hà hoành vĩ v ô ngực đảm bảo nhưng tô vũ lại phất tay đ ừ n g vội nhận lời nghe tôi nói hết đã nếu anh thấy khó khăn gì thì cứ nói tôi tuyệt đối không ép buộc đâu nơi tôi muốn đến cách bờ biển phía đông thành phố tân hải một trăm năm mươi hải lý chắc anh biết rõ nơi đó phải không khi tô vũ nói ra điểm đến ngay cả hà hoành vĩ là người lớn lên trên b o n g thuyền từ nhỏ mà đồng tử cũng có lại thậm chí môi còn run run rõ ràng đó là nơi ngay cả các thủy thủ giàu kinh nghiệm cũng biến sắc nhất tới nhìn thấy vẻ mặt của hà hoành vĩ tô vũ biết việc này chắc chắn không đơn giản vùng biển đó hẳn là vùng ma quỷ trong lòng nhiều người Có gì khó gì run run từ từ anh anh biển, biển đen đây là lần đầu tô vũ nghe cái tên này dường như các tên gọi khác nhau khiến vùng biển bí ẩn đó càng thêm bí hiểm biển đen tôi không rõ tôi chỉ muốn hỏi nếu nhờ anh dẫn đường đi anh có đồng ý không tô vũ hỏi thẳng vào vấn đề xét cho cùng bây giờ hà hoành vĩ đã có gia đình tuy ì n h hòa h cảm t nhiên có một số việc tôi cần nói rõ với anh tôi trước đó là vùng biển chết mà mẹ thiên nhiên bỏ quên nguy hiểm vô cùng mặc dù ngoài biển nhiều người gọi tôi là thường thắng tướng quân nhưng tôi chưa bao giờ đến đó nên cũng không hoàn toàn tự tin hà hoành vĩ là người thẳng thắn trước tiên anh ta khẳng định bất cứ việc gì tô vũ nhờ anh ta nhất định sẽ không từ chối nhưng anh ta không dám khót lác việc nặng nhẹ cấp bách anh ta vẫn phải nói rõ cuối cùng cái mạng nát này của anh ta không thể liên lụy đến tô vũ tô vũ gật đầu tôi biết mình không nhìn lầm người nhưng anh yên tâm nếu tôi nhờ anh đi thì sẽ không để anh chết vô ích đâu hôm nay tôi đến làm muốn bàn với anh về lộ trình cũng như những thứ cần chuẩn bị nghe giọng điệu tô vũ có vẻ như sắp khởi hành rồi hà hoành vĩ dập tắt điếu thuốc nữ mày hỏi xin hỏi anh t ô dự định khởi hành khi nào chắc khoảng mười ngày nữa tô vũ nói xong hà hoành vĩ vô thức ngẩng lên nghi lịch rồi vẻ mặt lo âu càng đặt thêm anh tô thời điểm này là ra mùa dòng hải lưu trên biển đang khởi động gió cũng thay đổi lung tung ngay cả nhiều tàu đánh cá cũng chọn cập bến tránh bạo lúc này giờ ra biển nhất định phải có một con tàu chắc chắn việc đó khỏi lo tôi đã nhờ người chuẩn bị tàu rồi chắc hai ngày nữa sẽ xong anh chỉ cần nói tôi cần lưu ý điều gì rồi cụ thể định đi như thế nào tô vũ cũng nghiêm túc nói hà hoành vĩ xoa xoa tay thành thật mà nói trong mùa này nguy hiểm nhất trên biển là gặp gió lớn lúc đó tàu rất khó điều khiển hướng tôi không giấu gì anh về biển đen mặc dù ai cũng biết hướng đi lại khái nhưng chưa ai đi qua nên kể cả tôi cũng không có lộ trình chính, chính xác những người làm nghề đi biển đều biết trên biển có lẽ vật tham chiếu duy nhất là mặt trời trên trời và la b à n trên tay nhưng hà hoành vĩ biết rõ không chỉ là đi vào vùng biển đó ngay cả khi tiến đến gần vùng biển đó la b à n cũng sẽ mất tác dụng cộng thêm gặp báo trên biển mây đen phủ kín trời hoàn toàn không xác định được hướng may mắn thì lạc hướng giữa biển còn nếu xui xẹo có thể va vào đá ngầm do sóng đầy kết cục là tàu chìm người chết 256, bạch nhãn tử. có thể thấy hà hoành vĩ thực tâm muốn rút nhưng bất lực trước giờ anh a chỉ chạy tàu chở hàng đánh cá c o như Tô, nhưng, ngay ngay giờ. nhưng giờ n đây lời nói của hà hoành vĩ đã thắp lên hy vọng trong anh cách nào hà hoành vĩ nuốt nước bọn tôi biết một người trong số bao nhiêu lào thủy thủ chỉ có ông ấy từng nhắc với tôi chuyện vùng biển chết biển đen đó là bạch nhãn hạt tử chủ hiệu cầm đồ t u y ệ t phẩm còn tên thật của bạch nhãn hạt tử có lẽ chỉ có ông ta biết trong mắt các ngư dân đông hải bạch nhãn hạt tử quả thực có chút bản lĩnh nói là bạch nhãn hạt tử nhưng không phải ông ta không phải thực sự mù theo y học gọi là tầm nhìn bị hạn chế nghĩa là phạm vi nhìn của ông ta bị giới hạn chứ không có nghĩa là không thấy gì từ trước khi cải cách mở cửa bạch nhãn hạt tử đã nổi tiếng là một chứng dân dọc vùng biển cái gọi là chứng dân là những người lặn xuống biển bám vào các dạng san hô khe đá và đáy biển sâu để moi chai lấy ngọc chai lúc đó chưa có luật pháp quy định nên dù nguy hiểm nhưng vẫn có nhiều người làm nghề liều mạng đổi bạch nhãn h ạ tử t tất nhiên là cao thủ trong số đó thả mình xuống nước như con c á c h ạ c h còn linh hoạt hơn cả cá sau khi mở cửa cải cách các thiết bị hiện đại được đưa vào việc lặn lấy ngọc dễ dàng hơn nhiều người bắt đầu đào bới lung tung những viên ngọc quý mất cả chục 500 năm trăm n ă m mới thành hình giờ gần như bị đào sạch không chỉ thế do không biết tiết chế nhiều nơi san hô bị phá hủy nghiêm trọng nước biển bị ô nhiễm chính quyền mới ban hành lệnh cấm lặn lấy ngọc mới chặn đứng làn sóng thai hòa này bạch nhãn h ạ tử t trước đó đã kiếm được khá nhiều có chút tài sản nghị cũng nên bỏ nghề liệu mạng nên mới mở hiệu cầm đồ tiệ phẩm kinh doanh mua bán đồ cổ phẩu lương tâm các người không đau khi ăn tiền của tôi hả theo hà h o à n h vĩ tô vũ đã tìm được bạch nhãn hạt tử trong một cửa hàng nhỏ ngoài chợ nông sản phía nam thành phố kinh doanh đồ cổ vốn là ba năm không mở cửa mở cửa là ăn ba năm nên ngoài lừa gạt người ngoài ngành bán mấy món đồ thủ công kiếm tiền sinh hoạt bạch nhãn hạt tử dành phần lớn thời gian tụ tập bạn bè chơi bài rết thời gian bạch nhãn hạt tử ngồi trên ghế nhìn thấy có khách đến thấy mặt hồng hào của tô vũ biết ngay là con mồi béo b ở hôm nay ông ta đã thua cả ngày rồi chơi tiếp chắc hết tiền ăn tháng này vì thế ông ta đẩy tung nửa bộ mạt cược đang xếp vấy thôi không chơi nữa không chơi nữa nhưng những người đang thắng tiền tất nhiên muốn tiếp tục này sao vậy có phải thua q u á không chịu nổi rồi không mới giờ này đã không chơi nữa à người bên cạnh còn tích cực xếp bài cho bạch nhãn hạ tử nhưng bạch nhãn hạ tử không ngồi xuống nữa c á o kỉnh đuổi họ đi cút đi chỉ mấy đồng tiền đó mà tôi thua không chịu nổi à, không thấy khách đến à. chậm c h ễ việc làm ăn của tôi thì các người chịu trách nhiệm đấy nhé ba người kia liếc nhìn tô vũ rồi lắc đầu đến tiền cười hì hì rồi hớn hở rời đi bạch nhãn hạ tử nhìn tô vũ và hà huy vĩ mịn cười nói mời hai vị ngồi tôi pha trả cho người này chừng năm mươi tuổi Đầu chương ọ c lóc k hai trăm năm mươi bảy khách hàng lớn chỉ thấy bạch nhãn hạt tử lấy chai nước khoáng còn giang dở của mình đổ vào cốc dây rồi mang đến bên tô vũ và hà hoành vĩ tô vũ và hà hoành vĩ lướt nhau nghĩ đến bộ răng vàng ố của bạch nhãn hạt tử đoán chuyện hà hoành vĩ gặp nạn nhiều người đều biết nên bạch nhãn hà tử cũng có nghe ban đầu ông ta còn tính xem có thể tìm vợ con hà hoành vĩ để giúp đỡ gì không nhưng một là sợ dính vào rắc rối hay là thực sự không tìm được nào nhìn kỹ đi tôi còn sống hay đã chết hà hoành vĩ túm lấy tay bạch nhãn hạt ử vũ võ tôi nói chứ mạng của tên nhóc cậu cứng thật còn sống sót được cơ đấy bạch nhãn hạt ử cúi xuống nhặt điếu thuốc dưới đất chuyện khoa h u y ễ n lau sạch bụi cầm lấy cốc nước của tô vũ uống một hơi nếu biết là người quen lại hiểu rõ hà hoành vĩ là ai chắc chắn không phải đến mua đồ nên mình uống nước cũng như nhau thôi chuyện đó tính sau hôm nay tôi tìm cho ông một vụ làm ăn lớn không biết ông có hứng thú không bạch nhãn hạt ử là loại có tiền là có thể sai khiến ma quỷ nên chỉ cần thả câu chuyện này gần như thành công một nửa rồi quả nhiên ngay xong câu này bạch nhãn hạt ử lăn chọn hai con、người. không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào tô vũ người vừa bước vào nhà mà chẳng nói câu nào bởi vì hà hoành vĩ không thể nào đưa một người như thế này tới đây một cách vô cớ vậy nên chắc chắn đây mới là người làm ăn lớn k h ì h ì vị khách quý thật tinh mắt dù tiệm tôi nhỏ nhưng đồ tốt thì không ít đâu cậu uống ngụm nước đã tôi lấy hàng ra liền nói rồi bạch nhãn hạt từ đặt cốc nước còn lại trước mặt tô vũ quay người lấy từ kệ phía sau một lọ s ứ trắng men xanh cao khoảng một thước thưa cậu mời xem đồ xứ thanh hoa minh triều lọ còn nguyên vẹn như thế này tôi dám cam đoan trong cả tân hải không tìm ra cái thứ hai nói xong bạch nhãn hạ tử t liếc nhìn hà hoành vĩ bên cạnh lén xoa tay anh ta bởi vì ông ta biết hà hoành vĩ đưa một người như vậy tới tìm mình không thể không cho người ta lợi ích gì hành động vừa rồi của ông ta có nghĩa là nhờ hà hoành vĩ giúp nói vài lời tốt đẹp nếu việc làm ăn thành công thì tất nhiên anh ta cũng có phần chỉ là trước khi tô vũ kịp lên tiếng hà hoành vĩ đã cười lắc đầu ý bảo rằng thứ này không đáng để và o mắt bạch nhãn hạ tử t liếm môi có vẻ lần này gặp phải khách hàng lớn thật rồi nếu không lấy hàng tốt gáp đáy hỏm ra thì không được thưa cậu xin ngồi chờ một chút tôi còn hàng ngon nói rồi bạch nhãn hạ tử lấy từ cổ ra một ch Quay người mở ra một cái hộp sắt bên cạnh kệ lại lấy từ trong hộp ra một cái hộp gỗ lim tơ vàng cẩn thận dùng v à táo lau chùi rồi mở nắp đẩy nhẹ về phía tô vũ mời xem khi trong hộp có một viên ngọc kích thước bằng nửa quả trứng gà tròn đầy bóng mịn như nước trong suốt không tì vết chỉ nhìn qua một cái đã thấy giá trị vô cùng hà hoành vĩ vội vàng đưa tay ra tính chụp l ấ y nhưng bị bạch nhãn hạt từ vỗ một phát lên tay ý bảo không được sờ lung tung coi thường nha đấy là ngọc phượng mà dương quý phi ngậm trong miệng đó chính lơi của bà ấy mài nó thành hình này liếm một cái là cảm nhận được hương vị trong miệng của quý phi rồi đấy nói tới đây bạch nhãn hạt tử còn liếm mép nuốt nước bọn một cái thực ra ngọc phượng này quả thật giống như lời bạch nhãn hạt tử nói là đồ thời đường là thứ người ngậm trong miệng gọi là thạch tránh nắng truyền thuyết xưa kia mùa hè nóng bức người giàu thường ngậm một hòn đá này trong miệng nghe nói loại ngọc phượng t ố t còn hữu hiệu hơn cả viên đá lạnh tuy nhiên không rõ cái này có phải dương quý phi từng ngậm hay không tô vũ chỉ liếc nhìn qua một cái thể hiện không có hứng thú lắm rồi đẩy cái hộp gỗ quý trả lại cho bạch nhãn hạt tử ông cứ giữ lấy đi tôi sẽ trả giá gấp đôi tất cả món đồ trong cửa ông nhưng có điều kiện ông phải dẫn tôi đi biển、Đen. quay về tôi không chỉ trả tiền mà cả cửa hàng với chiếc thuyền này cũng là của ông thế nào chương hai trăm năm mươi tám chưa từng đi có câu có trọng thường tất có anh hùng xuất hiện tô vũ đã mở ra quá cao rồi nếu bạch nhãn hạt tử vẫn không đi thì không phải vì tiền mà là thực sự không dám đi khi tô vũ nói đến biển đen rõ ràng sắc mặt bạch nhãn hạt tử chuyển biến ngay lập tức ông ta căng thẳng như đối mặt với kẻ thù liếc nhìn hà hoành vĩ bên cạnh chuyện ông ta từng đến biển đen ông ta chỉ từng nhắc với hà hoành vĩ nhưng cũng chỉ là phần nổi của tảng bắm chìm về cảnh kinh hoàng bên trong kẻ ra có lẽ không biết bao nhiêu người sợ đẻ ra quần một lúc lâu sau tô vũ vẫn chờ câu trả lời của bạch nhãn hạt tử chỉ thấy bạch nhãn hạt tử ông chặt cái hồ gỗ cười tươi nói với tô vũ khà khà ông chủ này tôi là người buôn bán đồ cổ cái gì biển đen biển t r ắ n g chứ cậu nói tôi nghe cũng chẳng biết vụ làm ăn này tôi thực sự không làm được cậu cứ tìm người cao siêu hơn đi nghe đến đây hà hoành vĩ lại là người hốt hoảng trước nắm chặt vai bạch nhãn hạt tử nói tên m ù chết tiệt ông trợn mắt nói dối à. trước kia không phải ông nói với tôi rằng sóng cao như núi dao đen như dòng sao bây giờ lại bảo chưa đi ông lừa ai đấy bạch nhãn hạt tử giấy mạnh vai ra tôi nói chưa đi là chưa đi Cái mà các cậu cần, mà ở đây thế này g có các đâu, thì c ô khác h đi. n g bạch nhãn hạt tử quả thực chính là người mà tô vũ đang tìm mặc dù tô vũ có thể cảm nhận mức độ mạnh yếu của âm khí ở âm nhắn để xác định hướng đi nhưng dù sao bạch nhãn hạt tử là người từng đến quen đường biết lối ít nhiều chắc chắn có thể g i ú p được điều gì đó chỉ là bây giờ rụ rỗ rõ ràng không có tác dụng tô vũ chỉ còn cách dọn nạt thôi được nếu vị này không chịu rút chúng tôi chỉ còn cách tìm người giỏi khác thôi chúng ta đi thôi tô vũ nói rồi đứng dậy sau đó dùng tay gõ nhẹ lên bàn bạc cái tuy nhiên nếu ông thay đổi ý định vẫn có thể tìm tôi nhưng mà hà hoành vĩ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối bởi theo những gì anh a biết người hiểu rõ về b i ể n đèn chỉ có bạch nhẫn hạ tử t không còn ai khác nhưng trước khi anh ta kịp nói hết câu tô vũ đã bước ra khỏi cửa hàng hà hoành vĩ thở dài quay lại nhìn bạch nhãn hạ tử tâm tức nói tôi xong ông ta nhẹ nhàng vén áo lên chỉ thấy bụng ông ta đầy những vẩy xám xanh lấp lánh có vẻ giống vải rắn chỉ là to hơn nhiều so với vải rắn bạch nhãn hạt tử vớt lên người mình rồi cắn răng thở dài đây chính là dấu ấn còn lại khi ông ta hai mươi tuổi đi đến biển đen dấu ấn này nhắc nhở ông ta mỗi giây phút về sự ưu ám kinh khủng của vùng biển đó anh tô chúng ta cứ đi vậy hả rõ ràng là lão già này nói dối ông ta rõ ràng từng đi rồi mà ra khỏi cửa hà hoành vĩ vẫn còn t i ế c nối nhưng t ô vũ lại cười nói anh biết ông ta nói dối tôi cũng biết ông ta nói dối nhưng chúng ta làm gì được ông ta nếu ông ta không chịu thừa nhận chúng ta có thể cưỡng bức ông ta sao cũng phải vậy bây giờ phải làm sao ngoài ông ta ra tôi thực sự không biết hay biết những chuyện này nữa hà hoành vĩ lắc đầu đừng nội anh về chờ tin của tôi tôi có cách khiến lão mù này tự nguyện dẫn chúng ta đi mà t ô vũ tự tin gật đầu nếu không thể đối phó một ông già ngoan c ố thì quả thực của ông công tô vũ sống tới bây giờ sau khi tạm biệt hà h o à n h vĩ tô vũ đi thẳng đến hải đông hội nhưng vừa tới cổng thì thấy một nam một nữ đang cãi nhau chương hai trăm năm mươi chín tôi g h t tị thứ nguyên rốt cuộc anh có biết ý tứ gì không vậy không lẽ tôi đi vệ sinh anh cũng phải đi theo ạ thầm hân việt mặc bộ đồ thể thao tay cầm v ậ t ennis có vẻ sắp đi chơi quần vợt tứ nguyên mặt mày theo sau em được đi chơi quần vợt thì anh không được đi ạ hơn nữa nếu em đồng ý để anh theo vào nhà vệ sinh cùng thì anh cũng sẽ không phiền lòng đâu thẩm hân d u y ệ t nhắm mắt lắc đầu rồi tăng tốc bước có vẻ muốn bỏ xa tử nguyên anh tô sao anh lại đến đây vừa bước ra khỏi cổng thẩm hân d u y ệ t đã thấy tô vũ tô vũ là ai trong lòng tử nguyên cũng rõ dù anh ta không coi ai ra gì nhưng vẫn phải lễ phép với người khiến cả cha anh cũng phải cẩn thận chào anh tô tô vũ gật đầu hai người chuẩn bị đi chơi quần b ợ t à tứ nguyên định nói phải thì thẩm hân d u y ệ t đã vội vàng ôm cánh tay tô vũ quay lại nói với tử nguyên anh thấy rồi đấy anh tô tìm tôi có việc anh đi một mình đi nói rồi cô ta ném vợt cho tử nguyên rồi kéo tô vũ đi thật nhanh cô ta đang đau đầu làm sao thoát khỏi thằng cha kia may mà tô vũ xuất hiện chắc từ nguyên cũng không dám làm phiền cô ta nói chuyện với tô vũ sau khi theo cô ta lên xe tô vũ mới hỏi cha cô đâu tôi có chút chuyện muốn nói với ông ấy thầm hân duyệt khởi động xe anh t ô quên rồi à anh nhờ cha tôi chuẩn bị trúc xanh trăm năm tối qua ông ấy đích thân đi nam lâm rồi chắc ngày mai mới về tô vũ cười cười ban đầu anh cứ nghĩ đây là chuyện nhỏ không ngờ t h ầ m n g ạ o lại chú đáo đến thế chắc bên t ử thiên thành cũng tương tự đúng rồi có việc gì cứ nói với tôi nhé biết đâu tôi cũng có thể giúp được thầm hân d u y cầm vô lăng cười nói khi cha cô ta không có mặt cô ta vẫn có thể quyết định chuyện không lớn tô vũ nghĩ một lúc thực ra việc này cũng không lớn thẩm hân duyệt cũng có thể xử lý được vậy nên anh gật đầu kể lý do tìm thẩm ngạo cho cô ta nghe à tưởng việc lớn lắm chứ ra là chuyện này ạ nhưng tôi cũng tò mò muốn biết hay là tên khốn nạn xui xẻo dám chọc giận anh tôi vậy nghe xong câu chuyện thẩm hân duyệt không nhịn được cười việc đó cô khỏi bận tâm chỉ cần làm tốt giúp tôi là được rồi tô vũ nằm thoải mái trên ghế nói được không thành vấn đề cứ giao cho tôi thẩm hân duyệt nói xong đông tô vũ liếp cô ta hỏi này tôi có cảm giác cô không ngỡ từ người lắm nhìn cậu ta có vẻ thật lòng với cô m à hơn nữa hai người cũng x ứ n g đôi chồng cũng không tệ l ắ m mà dù sao lần trước từ thiên thành từng nói trước m ặ t anh nên nếu có cơ hội anh cũng nên nói và i lời giúp đỡ xem như l ờ i t h u y ề n thầm hân d u y ệ t thở dài anh nhìn thấy bề ngoài tôi ai biết t ử nguyên có thật lòng không bề ngoài đẹp không đảm bảo tâm hồ n tốt hơn nữa tôi vốn mâu thuẫn với việc sắp đặt hôn nhân kiểu này làm sao anh ta dám không thật lòng chứ có cha cô ở đ ấ y rồi hơn nữa còn có tôi nữa chắc t ử nguyên coi cô như bảo vợ tôi t ô vũ cười nói thành thật mà nói tôi gành tị với vợ của anh đấy anh yêu thương cô ấy đến thế giá mà từ nguyên có một nửa thôi là tôi cũng cả rồi à này anh t ô làm ơn giúp tôi việc này nhé thẩm hân duyệt lăn tròn hai con n g ư ờ i không biết nảy ra ý gì trong đầu việc gì nói n g h e xem tô vũ gật gật đầu làm bạn trai tôi tô vũ suýt nhảy dựng lên vì câu nói bình thản của thẩm hân duyệt cái đó tô vũ không biết phải trả lời thế nào dù trước đó trên tàu thẩm hân duyệt nói cô ta là vị hôn thê của anh và anh cũng không từ chối nhưng sau đó thẩm hân duyệt đã biết anh đã có gia đình nên chuyện đó đáng lẽ phải kết thúc sao bây giờ cô ta lại nhắc lại trước hết hãy bỏ qua việc bản thân tô vũ có ý định đó hay không trước đây giữa anh và thẩm hân d u y ệ t đã có chút mơ hồ khiến mã h i ể u lộ hiểu lầm giờ thẩm hân d u y ệ t nói vậy chắc chắn muốn công khai mối quan hệ này lúc đó chẳng khác nào lấy lựa đ ố t mình chương hai trăm sáu mươi bị cảnh sát bắt ôi trời anh tô cứ yên tâm có thêm tôi làm bạn gái có gì không tốt chứ thẩm hân d u y ệ t nói rất nhẹ nhàng tô vũ nuốt nước bọn trong lòng nghĩ thật sự không tốt lắm đông nhiên vô cớ vác thêm cái nổi có tiếng không có miếng làm sao tốt được chứ cô gái bên kia nhìn qua đây nhìn qua đây nhìn qua đây lão mù này rất phấn khích đấy tám giờ tối bạch nhãn hạt tử vừa hát vừa chuẩn bị đóng cửa đi uống rượu bắt đầu cuộc sống ban đêm p h ó n g đãng nhưng lúc đó một chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa hàng hai cảnh sát xuống xe tiến lên mà không nói hai lời lập tức q u ẳ n g tay bạch nhãn hạt tử này các anh làm gì vậy tôi là công dân tốt chấp hành pháp luật mà bắt tôi phải có bằng chứng chứ thả tôi ra bạch nhãn hạt tử chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi lên xe có người tố cáo ông liên quan đến buôn bán trái phép di vật văn hóa bây giờ yêu cầu ông về trụ sở điều tra mong hợp tác một cảnh sát trên xe nói một cách cứng nhắc trời ơi đồng chí cảnh sát ả các anh nhầm rồi đồ trong tiệm tôi toàn là hàng giả cảnh á quá dáng c coi trọng tôi rồi, cũng không nhìn xem tôi có chỗ nào dính dáng tới gì vật văn hóa chứ. Bạch anh hóa trọng không nhìn nào dính văn nhãn hạt tôi rồi, tôi tới vội i vật tử gì xem i thích. Thực h ra à g trong tiệm của ông tiệm ta của à n không nhiều.、Vậy、nên ông ta không g thật ta Vậy sát ợ điều tra, dù bị p h hiện thể nhân, nhất cho nhà nước. Vậy là có ý định phải Cảnh nói siêu lại người tiêu điều tệ cũng nộp nước. dùng, cũng có cá có gạt tầm tra.、Cảnh、sát là là là lừa Vậy ý kia vẫn nói mà không quay đầu lại đây đúng là muốn có tội thì không thiếu cớ mà bạch nhãn h ạ t tử còn chưa biết chuyện gì xảy ra sau khi bị đập một cái tên gì trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát một cảnh sát phụ trách ghi chép ngồi đối diện với bạch nhãn hạt tử mang c o n tay nói bạch nhãn hạt tử n h ư mày nói nhỏ như mốt u ê ơ e rằng ngay cả chính ông ta cũng nghe không rõ cái gì lớn tiếng lên cảnh sát đó mất kiên nhân nói ngụy phụng tiểu bạch nhãn hạt tử nâng cao giọng có lẽ vì ngại nói ra ba chữ ngụy phụng tiểu vì nghe rất giống tên con gái cảnh sát nghe xong cũng không nhịn được túi đầu cười nhẹ rồi thu hồi nụ cười nghiêm túc hỏi còn gì muốn khai báo về tội của ông không không đồng chí ơi tôi không biết gì cả bị các anh bắt đi bảo tôi khai báo cái gì chứ b ạ cảnh h nhãn hạt tử bày ra vẻ mặt ngây thơ, như hoan khai hay không thì cũng vậy thôi. hồ. thời thể ngây ông cũng tiếng đồng、hồ. Trong thời gian đó ông tạm tử mặt luật bày bị b vậy ra giam vẻ lắm. mời Giờ sư ức có có Dù đó sát nói xong rồi đóng hồ sơ lại quay người bước ra ngoài bạch nhãn hạt tử dậm chân thật mạnh hôm nay chơi bài thua quá nhiều tiền quay lại còn gặp chuyện khốn nạn thế này thật xui xẻo đại bồn tượng anh lại đây bên ngoài phòng giam một cảnh sát gọi về phía góc tường nơi có một gã mập khoảng ba trăm cân sau đó đại bổn tượng đứng dậy loạt soạt chạy lại hai tay nắm song sắt cười hớn hở anh dũng có chuyện gì sai bảo sao đại bổn tượng là một ông trùm trong tủ ở đây ngoài nắm đấm thì không có gì hữu dụng cả anh dũng lấy trong túi ra một bao thuốc ném cho đại bổn tượng sắp có một thằng chọc đầu sẽ vào đây cho nó một bài học nhưng không được đánh nó hiểu chưa đại bổn tượng n gửi thuốc rồi ngẩng đầu nói anh dũng yên tâm chắc chắn sẽ làm anh hài lòng trong tủ ngoài đánh đập còn có vô số cách t r à tấn khác với thân thể của bạch nhãn hạ tử chắc chắn không quá một ngày sẽ kêu là thảm thiết lúc đó mọi chuyện sẽ thuận lợi như nước chạy thành sông t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt khó m à ra ngoài được vào đi ông ngủ giường số bảy bên cạnh đại bộ tượng một cảnh sát dẫn bạch nhãn hạt tử tới cửa trại tạm giam hởi q u ò n g tay rồi đẩy nhẹ vào bạch nhãn hạt tử liếc nhìn khắp phòng giam toàn bọn tù nhân mặt mũi đầy vẻ gian xảo chỉ cần nhìn ánh mắt có thể biết không ai là người tốt google giang này đọc ngay không quảng cáo dù dị vệ nờ bạch nhãn hạt tử chắc không nờ g cả đ ờ i mình lại phải vào tù ăn cơm tủ ông qua bên kia đi bạch nhãn h ạ tử vừa đi tới giường ngủ của mình chuẩn bị ngồi nghỉ một chút thì bỗng có tên nhóc bên cạnh đại b u ồ n tượng gỡ ngực ra chặn trước mặt chỉ vào bức tường gần nhà vệ sinh ở phía xa và nói lúc này còn có một tên trạc tuổi hai mươi đang ngồi bệnh bên đó thỉnh thoảng ngước lên nhìn sang bọn họ sao các người lại làm thế đây là giường của tôi mà rõ ràng bạch nhãn hạt tử không có kinh nghiệm ở tù cãi lại bọn này chỉ tổ hại mình thôi không cần lý do gì cả ở đây tao là luật đại b u ồ n tượng lắc mình mẩy thịt béo và liếc mắt nhìn bạch nhãn hạt tử cảnh sát cảnh sát bạch nhãn hạt tử quay đầu la hét về phía cửa dù ông ta có hô to gọi nhỏ thế nào thì cảnh sát đứng ngoài cửa vẫn làm ngơ còn bọn tù nhân bên trong thì không sợ h ã i cười nhạo thấy tình hình như vậy có thể thấy bạch nhãn hạt tử tuổi tác đã cao nếu bị nhóm người này động tay động chân thì tay chân giàn mua sẽ bị hành hạ không thương tiếc thằng nhóc ngồi ở góc tường liền chạy tới kéo cánh tay bạch nhãn hạt tử lôi tuốt vào chỗ mình dù tuổi đã cao nhưng xương cốt của bạch nhãn hạt tử vẫn cứng cáp cố chấp không chịu ngồi xuống phải bị tên nhóc kia kéo mấy cái mới miễn cưỡng ngồi phịch xuống nhìn ông chắc lần đầu vô lây nhỉ tên gọi thế nào tên nhóc dùng vai đẩy bạch nhãn hạt t gọi tôi lão mù là được sao nghe cậu nói có vẻ thường xuyên vô đây lắm vậy lão mù ông cùng nghề với tôi rồi đấy tôi là tân phong ở đây bọn họ gọi tôi là chó ghẻ chẳng ai muốn vô đây nhiều lần đâu tôi cũng mới lần đầu ba ngày rồi tân phong tỏ ra quen thuộc với bạch nhãn hạ tử sao cậu biết tôi cùng nghề với cậu cậu bị tội gì mà bị bỏ tù vậy dù sao cũng đã vào rồi tìm hiểu tình hình trong này cũng không phải chuyện xấu nhìn mắt ông là biết rồi làm mát xa người mù phải không tôi cũng không muốn nhắc lại nhất thời không nhịn được nên phạm sai lầm đúng rồi sao ông chú bị bắt vào đây thế xã hội bây giờ kêu gọi chăm sóc người tàn tật mà nhìn ông cũng chẳng giống người phạm pháp tên nhóc thối tân phong này ngại ngùng nói anh ta là nhân viên sở ba cao cấp gần đây người yêu bỏ đi theo người khác khiến anh ta tức tối quá lúc đang massage cho khách nữ không kiềm chế được đã làm chuyện b ậ y bạn nên bị bắt vào đây cũng do anh ta đang đợi còn không biết xấu hổ mà nói nữa massage người mù khó thế mà cũng nghĩ ra được cả tôi bị đ o a n đó với lại đừng gọi tôi là chú tôi chưa già đâu gọi tôi là anh đi có cơ hội ra ngoài thì đến hiệu cầm đồ tuyệt phẩm tìm tôi tốt hơn massage của cậu nhiều lắm bạch nhãn hà tử vừa mới vào đã tìm cảm giác làm đại ca ít nhất là với thằng nhóc này thôi đi anh còn lo chưa xong chuyện của mình mà còn lo cho tôi hả thân phong cười khẩy tôi đã nói với cậu rồi mà tôi bị h oan cả đấy bị h oan cậu có hiểu không chỉ cần bọn họ điều tra rõ ràng chắc chắn sẽ phải thả tôi ra ngay thôi cậu có tin không bạch nhãn hà tử v ô ngực nói đúng đúng đúng mỗi người vào đây đều nói mình bị h oan cả nhưng anh ơi tôi thấy lần này anh chắc khó mà ra ngoài đấy sao lại nói vậy tân phong liếc nhìn đại bổn tượng đang đứng không xa rồi nói nhỏ vừa nấy tôi thấy anh dũng cô ý dặn dò đại bộ tượng rồi anh vào ngay sau đó không biết anh có thể ra ngoài được không nhưng chắc chắn sẽ phải chịu đựng đau khổ trong đây anh nên chuẩn bị tâm lý đi tôi nghe nói đại bổn tượng từng giết người đấy cẩn thận chút đấy nói xong tân phong thấy bạch nhãn hạt tử sờ lên cái đầu trọc của mình có vẻ đang nghĩ bụng chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ như thế này ăn cơm rồi ăn cơm rồi đừng giành giật xếp hàng từ t ừ ă n đến giờ ăn trưa hôm sau một ai ngục cầm cái môi lớn đập liên hồi vào cái thùng sắt bên cạnh và hét với đám đông x u ố n g lại phía sau đừng giành giật xếp hàng từ tự ăn bạch nhãn hạt ử rũ rượi đứng trong hàng hai mắt có q u n thâm đọ ngầu Đêm nằm qua chương ạ n hai n trăm sáu m ư n i hai ngụy phục tiểu rất nhanh tay bạch nhãn hạt tử cầm một khay cơm đầy mặc dù trông không có vẻ nhiều chất béo cho lắm nhưng lúc này ông ta đâu còn kén trọn gì nữa miệng no bụng là được rồi nhưng mới ăn được một miếng chưa kịp ướt cái khay đã bị giật khỏi tay bạch nhãn hạt tử tức giận đưa tay định đánh lại nhưng khi thấy người đứng trước mặt là ai ông ta lại rón rén rút tay lại bởi vì đứng trước mặt ông ta chính là đại bổ tượng ông ta nghĩ chắc một cú đấm của hắn ta có khi khiến mình gấy vài xương sườn nhưng vẫn phải tranh thủ miếng ăn cho bản thân tôi nói này giang hồ vẫn có quy củ giang hồ tôi ngủ nhà vệ sinh cũng được nhưng chẳng lẽ không cho ăn à. đại bổn tượng vỗ cái bụng to rồi dùng bụng đầy bạch nhãn hạt tử vào tường ép cả người ông ta biến dạng luật lệ ở đây là tao no bụng rồi mày mới được ăn đại bổn tượng nói n g a n g ngược vẻ mặt hung dữ với cái thân hình của h ắ n no cái bụng thì bạch nhấn hạt tử còn được ăn gì nữa nhưng biết thức thời mới là trang tuấn kiệt hảo hắn có thể chịu thiệt trước mắt bạch nhãn hạt tử đã ở đây sau hơn một ư ơ i tiếng rồi có một vài quy củ trong đó ông ta đã hiểu phần nào đại bổn tượng dám hút thuốc trước mặt a i ngục chắc chắn hắn có chút quan hệ trong này giờ m à cãi lộn vì miếng ăn với hắn chắc chỉ tổ được một mất m ư ờ i nhường một không gian rộng mênh ngông nhịn một lúc sóng yên gió lặng chỉ là hiện tại ông ta cảm thấy nếu cứ thế này chắc ông ta không qua nổi bốn mươi tám tiếng sẽ phải về chầu trời ngụy phục kiều có người tham t ụ lúc bạch nhãn hạt tử tuyệt vọng nhất một ai ngục cầm loa hô lớn ở cửa nhà ăn ban đầu bạch nhãn hạt tử đã chuẩn bị tinh thần nhị đói thắt lưng buộc bụng sống qua ngày ai ngờ lại có người đến thăm ông ta vào lúc này bạch nhãn hạ tử s ứ n g sở mới vào đây chưa đầy một ngày ở thành phố tân hải này ông ta không quen biết ai cả không biết ai lại đến thăm mình nhỉ ai là ngụy phụng tiểu có người này không ai ngục hô to bên ngoài lần nữa mọi người trong nhà ăn nhìn nhau có có tôi đây bạch nhãn hạ tử giơ tay chạy ra người này lại tên là ngụy phụng tiểu tên cũng giữ thật đấy đám đông bàn tán về cái tên kỳ lạ của bạch nhãn hạ tử ông chính là ngụy phụng tiểu ạ ai ngục chạy tới gần rồi xác nhận lại ừ ừ tôi đây xin hỏi cảnh sát ai đến thăm tôi vậy bạch nhãn hạt tử cười c h ứ n ó i đi rồi ông sẽ biết thôi mà nói xong thai ngục còng tay ông ta lại và vây tay ra hiệu ông ta theo sau bước vào phòng thăm bạch nhãn hạt tử thấy người đến thăm mình lại chính là hà hoành vĩ ông ta liếc mắt nhìn thai ngục đứng phía sau rồi giật mình nhìn hà hoành vĩ và nói sao cậu lại đến đây hà hoành vĩ nuốt nước bọn sau đó nhữ mày lại mặc dù biết tất cả chỉ là cái b ấ y r ă n g ra cho bạch nhãn hạt tử nhưng phải nói nhà tù thật sự không phải nơi cho con người ở bạch nhãn hạt tử mới vào được bao lâu trông đã gần như biến dặng rồi môi tái n h u ậ mắt vô hồn như sắp kiệt sức đi đời nhà ma vậy nhanh lên đi hai người chỉ có mười phút thôi đấy ai ngục nói rồi đóng cửa p h ò n g lại bạch nhãn hạt tử và hà hoành vĩ đối mặt nhau qua lớp kính d ạ y ông bạn g i ả à chuyện gì xảy ra với ông vậy sao tôi quay đi một chút mà ông đã vào đây rồi hà hoành vĩ giả vợ như không biết gì và nói với bạch nhãn hạt tử ôi khỏi nói nữa dài dòng lắm nhưng mà sao cậu biết tôi bị bắt vào đây bạch nhãn hạt tử vẫn tỉnh táo ông ta cũng không báo cho hà hoành vĩ biết vậy mà anh ta lại đến thăm khiến ông ta cảm thấy hơi tò mò hà hoành vĩ lắc đầu hôm qua ông từ chối chúng tôi người đó vẫn chưa tìm được người thích hợp nên bảo tôi lại tìm ông ai ngờ hỏi ra mới biết ông bị bắt vào đây rồi bạch nhãn h ạ tử thở dài thôi tại tôi xui xẻo thôi nhưng cây ngây không sợ chết đứng bọn chúng muốn điều tra thế nào thì tôi cũng vô tội ông bạn giả ạ ông tin mình vô tội tôi cũng tin ông vô tội nhưng có đảm bảo không có ai muốn hại ông không hào hành vi cố ý hạ giọng làm cho việc này có vẻ nghiêm trọng hơn mục đích là để dọa ông già này ý cậu nói là sao bạch nhãn h ạ tử cũng hơi căng thẳng tôi vừa tìm hiểu tình hình của ông Họ chương bị t n hai n g trăm sáu mươi ba xin hãy giúp tôi nghe vậy bạch nhãn hạt tử hoảng hốt đứng ngồi không yên nắm chặt nắm đấm cửa hàng tôi đâu có cái gì mà pho tượng phật bạc mắt vàng chức với lại tôi làm sao dính líu tới vụ án mạng chứ tôi biết mà ông chỉ là người làm ăn lương thiệt thôi nhưng nghĩ lại xem hàng ngày ông làm những chuyện không trong sáng chắc cũng đã lừa đảo nhiều người rồi phải không theo tôi có kẻ muốn hãm hại ông đó địch trong tối ta ngoài sáng người ta muốn hại ông thì không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay thôi hạt mẹ nó cuối cùng là ai hại tôi tìm ra là tôi làm thì t h ắ n cho đến chết bạch nhãn hạt tử nổi g i ậ n khí huyết dồn lên não ai gặp chuyện này mà chẳng t ứ c hà hoành vĩ xua tay ông bạn g i à, tôi thấy ông nên bỏ qua đi ở trong đây có lẽ an toàn hơn đấy ông có biết người chết trong vụ án liên quan tới ông là ai không bạch nhãn hạt tử lắc đầu hà hoành vĩ liếc quanh rồi thi thẩm hình lỗi ông có biết không bạch nhãn hạ tử thật sự không biết ai là hình lỗi nên vô thức lắc đầu một phó đường chủ của hải đông hội vài ngày trước chết trong một thai nạn xe nhưng có người nghi ngờ cái chết đó không phải thai nạn có kẻ đã vu o a n cái chết đó cho ông ông nghĩ xem bọn hải đông hội toàn là loại người thế nào một phó đường chủ chết họ chắc chắn phải có lời giải thích chứ cho dù ông thanh minh sự thật ở đây ra ngoài ông có q u ỷ đen đông hội sẽ không tìm ông gây phiền phức không có khi ông cũng sẽ chết trong một thai nạn xe nên nói rằng bây giờ đối với ông đây mới là nơi an toàn nhất hà hoành vi nói vài câu đã vẽ nên tình cảnh hiểm nguy vây quanh bạch nhãn hạ tử trong tù không có cơm ăn vài ngày nữa chắc chắn sẽ chết nhưng ra ngoài cho dù có l e a thì cũng chẳng tìm được a i nghe anh anh bạn cậu biết tôi ở đây không thân quen với ai cả chỉ có vài người bạn bè thôi họ chắc chắn không thể giúp được gì cậu phải giúp tôi nhé bạch nhãn hạ tử t dán mặt lên tâm kính nhìn hà hoành vĩ c ầ u khẩn ông bạn già ơi không phải tôi không muốn giúp ông chuyến thăm này của tôi cũng là nhờ vị khách h ô m qua giúp đỡ mới có thể đến được vì vậy tôi sợ là không thể giúp gì ông đâu hà hoành vĩ lộ vẻ khó xử nhưng cũng nhắc đến tô vũ ý là tuy anh ta không giúp được nhưng không có nghĩa là tô vũ cũng vậy người anh em ý cậu là vị khách hôm qua có thể giúp được cả lúc này tô vũ là tia hy vọng cuối cùng của bạch nhãn hạt ử ông nghĩ sao ở tân hải có mấy ai dám nói đến biển đen chứ hà hoành vĩ khéo léo nói tiếp bạch nhãn hạt ử cắn răng phơi ra bộ mặt khỉ già xấu xí người anh em làm ơn cầu xin vị khách ấy giúp tôi chỉ cần cậu ấy đồng ý đưa tôi ra khỏi đây và bảo đảm an toàn cho tôi tôi sẽ dẫn chị ấy đến biển đen thấy bạch nhãn hạt tử đầu hàng như nhanh thế hà hoành vĩ mừng thầm trong bụng nhưng vẫn nhăn mặt nói ông bạn già ơi việc này chắc khó xử lý lắm hôm qua ông là người bình thường nhưng hôm nay đã thành tên tình nghi rồi tôi cũng không dám chắc anh t ô sẽ giúp ông đâu ai cũng không muốn tự tìm rắc rối cho mình mà lời hà hoành vi nói rất đúng bởi giờ đây thân phận của bạch nhãn hạt tử đã thay đổi quá nhanh và còn dính l i ễ u tới hải đông hội người bình thường đâu dám can thiệp những gì hà hoành vi nói với bạch nhãn hạt tử đúng là một vấn đề và bây giờ mấu chốt là chỉ có tô vũ mới có thể giúp ông ta dù sao bạch nhãn hạt tử vẫn còn ích lợi không nhỏ với tô vũ anh em à, giúp tôi một tay nói với anh tô kia rằng tôi chắc chắn có thể dẫn cậu ấy tới biển đen nếu không thì đừng nói ở thành phố tân hải này coi như cả hoa hạ cũng không tìm được người như tôi nữa đâu. nếu tôi ra khỏi đây tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của cậu bạch nhãn hạt tử nói suýt nữa đã quỳ lệ hà hoành vĩ hai cái dù biết đi biển đen là cựu tử nhất sinh nhưng còn hơn ở mức chết trong tủ ít ra chết ở biển cả cũng oanh liệt hơn nhưng nói đi cũng phải nói lại miễn là cho ông ta ra ngoài ra tới biển khơi thế chẳng phải là cá vào biển lớn rồng bay lên trời sao ông ta có vô số cách để sống sót giống như ba mươi năm trước ai có thể ngờ ông a sống sót sau khi bị cá nuốt chứ hà hoành vĩ nghĩ một lúc rồi nói được rồi tôi sẽ nhắn lại với anh tô nhưng đừng hy vọng quá lớn nhé anh ấy có giúp ông hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh ấy muốn đi biển đen đến mức nào hiểu rồi cảm ơn người anh em nhiều lắm tôi sẽ ở đây chờ tin tốt sau khi tạm biệt bạch nhãn hạ tử hà hoành vĩ quay về văn phòng trong trại tạm giam tô vũ ngồi ở ghế cục trưởng nhấn m ạ y nhìn hà hoành vĩ tình hình thế nào hà hoành vĩ cười nói giống như anh t ô dự đoán ông ta không chịu nổi nữa gì tô vũ đứng dậy vỗ vai hà hoành vĩ vất vả cho anh rồi tối nay anh đến đón ông ta ra có việc gì cứ tìm cục trưởng này là được chương hai trăm sáu mươi bốn lừa trẻ con đ ô hoa bân ở bên cạnh liên tục gật đầu không thành vấn đề cứ để tôi lo dù không biết tô vũ là ai nhưng có thể khiến cô thẩm h ân duyệt đích thân dẫn tới trong lòng ông ta thì nhân vật lớn cũng không tới mức như thế anh tô nếu không có việc gì nữa thì tôi về trước đây chiều nay tôi sẽ đón bạch nhãn hạt ử ra rồi bàn với ông ta về những c h ỉ tiết cụ thể cũng như những thứ cần chuẩn bị ra khỏi trại tạm giam hà hoành vĩ nói với tô vũ như vậy ừ tôi cũng còn việc những ngày tới có lẽ sẽ phiền các anh rồi tô vũ lịch sự đáp lại kể từ khi hà hoành vĩ rời đi bạch nhãn hạt tử càng thêm lo lắng ai bảo mình phải dựa dẫm cả phần đời còn lại vào người khác chứ nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là lo lắng xuông ông ta dứt khoát không suy nghĩ nữa đứng dưới vòi nước uống thật nhiều để lấp đầy cái dạ dày đói meo ngụy phục tiêu ngụy phục tiêu khoảng sáu giờ chiều ai ngục ở bên ngoài cửa sắc gọi bạch nhãn hạt tử đang nằm ngủ gà ngủ gật trên giường nghe có người gọi lên mình biết tám chín phẩm là chuyện tốt vì thế ông ta nhảy phóc khỏi giường chạy lại cửa tôi đây ai ngục nhìn giấy tờ trên tay rồi nói có người bảo l ã n h cho ông ông có thể đi rồi đấy nghe vậy trong lòng bạch nhãn hạt tử thật sự còn ngọt hơn mật cảm ơn cảnh sát nói xong bạch nhãn hạt tử quay đầu lại nhìn đại bổn tượng với vẻ đắc ý còn giơ ngón giữa lên chỉ thiếu nổ nước bỏ xuống đất thôi thấy bạch nhãn hạt tử này sắp n ê n ngang rời đi t â n phong vội kéo tay ông ta lại và nói anh thật sự có cách à? bạch nhãn hạt tử xoay cổ nói còn phải hỏi sao không phải rõ ràng là m à? anh có thể nói vài lời tốt đẹp cho em được không anh xem em cũng chẳng sống dễ chịu gì trong đây cả t â n phong nói nhỏ với bạch nhãn hạt tử việc bạch nhãn hạt tử có thể ra khỏi trại tạm giam chưa đầy hai mươi bốn tiếng sau khi vào rõ ràng là nhờ mối quan hệ với cấp trên nào đó còn tân phong cảm thấy trong số mọi người ở đây thì mình và bạch nhãn hạt tử có quan hệ khá tốt nói không chừng bạch nhãn hạt tử có tâm trạng tốt sẽ giúp đỡ giàn xếp cho anh ta để anh ta bất phải chịu khổ trong tù bởi vì những người phạm tội như anh ta thường hay bị kỳ thị và đánh đập là chuyện bình thường bạch nhãn hạt tử nhũng mày ông ta cũng chẳng thể nói với tân phong rằng cơ hội này ông ta đánh đổi bằng tính mạng mới có được hơn nữa nếu cự tuyệt thẳng thừng với tân phong thì không khỏi mất mặt hơn nữa dù có giúp đỡ hay không cũng chẳng ai biết chừng nào tân phong ra tù có thể vẫn cảm kích ông ta dù sao cũng là một vụ làm ăn không lỗ cứ yên tâm đi cậu đã gọi tôi một tiếng anh. cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi vào trong chờ tin nhé bạch nhắn hạ tử t nghiêm túc lựa trẻ con tân phong nướng ẩ n tin là thật vui vẻ liên tục gật đầu cảm ơn anh nhé chờ em ra ngoài nhất định sẽ đến tiệm cầm đồ tuyệt phẩm tìm anh nhớ tên em là tân phong sau khi làm xong thủ tục bước ra khỏi cổng trại tạm giam bạch nhấn hạ tử t ngước lên trời thét một tiếng rồi quay đầu nổ nước bọt về phía cổng tao sẽ không bao giờ quay lại đây nữa thật ra hà hoành vĩ ở bên cạnh hiểu rõ tất cả cũng đã làm khó bạch nhấn hạ tử khá nhiều trong lòng hơi có chút tay náy ông bạn già chắc trong đó bị dậy vò lắm phải không để tôi mời ông ăn thì dê hà hoành vĩ vô vai bạch nhãn hạt tử chỉ cần nhắc tới thịt dê nước miếng bạch nhãn hạt tử đã chạy ra mắt tròn xoe nhìn hà hoành vĩ người anh em đúng là đã đưa than trong ngày tuyết rơi tôi sẽ nhớ ơn cậu suốt đời này ông anh à ông nói gì vậy chúng ta mà còn phải khách khí này kia vậy sao nói xong hai người bắt một chiếc xe thẳng tiến đến một quán thịt dê rượu quá ba tuần đồ ăn quá năm vị bạch nhãn hạt tử chắc cũng đã no say ngồi đó cầm tăm chọc răng thỉnh thoảng ở một tiếng miệng lầm thoải mái quá ông bạn già đủ chưa không đủ thì gọi thêm hà hoành vĩ đặt đúa xuống linh hót đưa bạch nhãn hạt tử một điếu một điếu bạch nhãn hạt tử nhận lấy điếu thuốc châm lửa hút một hơi rồi vẫy tay đủ rồi đủ rồi bữa nay là bữa ăn ngon nhất của tôi kể từ chuyến đi biển lần đấy đúng rồi ngày hôm qua cậu cùng với anh tô đến tìm tôi là vì muốn đến biển đen phải không cậu phải biết rõ mối quan hệ lợi hại đấy nếu người ta là chủ thuê của chúng ta trước hết chúng ta phải suy nghĩ đến sự an toàn của chủ thuê lũ thủy thủ ra từng kể về nơi đó như một nơi kinh hoàng không phải không có lý do tôi đã từng trải qua tôi biết trốn đó thật sự kinh khủng gấp triệu lần so với địa ngục bạch nhãn hạt tử vừa được thả ra đã bắt đầu đánh trống t ố i lui c ố g ắ n g dùng n hai ữ n g lời đe d ọ khủng k h ế p như vậy để hà Hoành Hà hoặc vậy Vĩ để là t r Vũ s ợ hãi mươi à từ bỏ ý định đến lăm chuẩn bị thuyền nhưng việc bạch nhãn hạt tử nói ra điều đó thực ra đã nằm trong dự liệu của hà hành o v ĩ bởi vì ai mà chẳng lo cho bản thân ai lại đùa với tính mạng mình chứ về những điều bạch nhãn hạt tử nói trước đó hà hành o vĩ đã bàn với tô vũ rồi nhưng trong mắt anh ta lần này tô vũ nhất quyết không thấy sông hoàng hà thì không chết tâm không đụng tường nam không quay đầu an quả cân quyết tâm nhất quyết phải đến biển đen dù kéo cũng không chịu quay lại vì vậy anh ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ tô vũ có ơn tái tạo với gia đình tôi tôi là người trọng tình nghĩa biết ơn phải báo ơn chứ ông nói có đúng không hơn nữa tôi cần phải nhắc nhở ông người ta có thể cho ông ra cũng có thể bắt ông vào lại ông hiểu chứ cái gọi là ân huệ uy phong đan sen chính là đạo lý này bây giờ mời bạch nhãn hạt tử ăn ngon là ân huệ còn những lời sau là uy phong mục đích là bảo bạch nhãn hạt tử đừng làm cho phản bội sau lưng thường bây giờ được thả ra rồi thì có thể trốn mất nếu làm thế ông ta sẽ tự hại mình mà thôi bạch nhãn hạt tử cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói ấ y ông ta tin tô vũ thật sự có khả năng đó tuy nhiên ông ta không phải kẻ n g ố c đã nghĩ ra nhiều phương án khác nhau khi ở trong trại tạm giam rồi cách đơn giản nhất là khuyên tô vũ từ bỏ ý định nhưng nếu tô vũ quyết tâm đi ông ta vẫn có cách để tự bảo vệ mình nhất định phải thế rồi con người sống trên đời phải biết ơn và báo đáp ả về cơ bản anh tô cũng có ân huệ lớn lao đối với tôi bạch nhấn hạt tử tôi tất nhiên phải hết lòng giúp đỡ nhưng trước hết tôi muốn xem chiếc thuyền rồi gặp anh tô bàn bạc kế hoạch tiếp theo hà hoành vĩ gật đầu đương nhiên rồi nhưng anh tô còn bật việc hai ngày nữa hai người sẽ gặp nhau sau đó bàn bạc chi tiết bạch nhãn hạt tử cười gật cụ v i ệ hôm n sau c thiện bản thanh dẫn diêm đan dương tới gặp tô vũ trên một chiếc du thuyền đã chuẩn bị sẵn đúng như tô vũ dự đoán du thuyền thì ổn nhưng lái thuyền thì diêm đan dương vẫn chưa tìm được ha ha thiện lao tướng quân nói gì vậy tôi lo tướng quân bận về nước không rảnh rỗi cho việc nhỏ nhặt này không dám làm phiền đâu t ô vũ nói rất khách sáo thực tế nếu thiện bản thanh tới dự khai trương vào hôm trước không biết hiện trường sẽ náo loạn đến mức nào cậu t ô à tôi đã chuẩn bị du thuyền rồi đây là một chiến hạm nhỏ do nhà máy quân công kim lăng cải tạo không biết cậu có hài lòng không nói rồi thiện bản thanh chỉ về phía một chiếc du thuyền trắng xa hoa đỗ cạnh bờ biển từ xa trông giống như một con rồng ngọc bên cạnh những chiếc thuyền đánh cá bị ăn mòn bởi nước biển thì trông nó càng thêm lộng lẫy t ô vũ liếc nhìn một chiếc du thuyền sang trọng như vậy chắc chắn không rẻ anh nghĩ vậy rồi liếc sang diêm đan dương có vẻ lần này ông ta đã bỏ vốn gốc ra rồi lần ra biển này t ô Vũ cũng không rõ tình hình thế nào thuyền là một m chuyện l á i thuyền là một m chuyện khác ngay khi nghĩ đến đây thiện bản thanh nói tiếp về vấn đề l á i thuyền mà cậu yêu cầu chúng tôi đã tìm khắp cả nước nhưng không có ai phù hợp nên tôi đặc biệt mượn một đội thủy quân tinh nhuệ của một người bạn tin chắc những binh sĩ huấn luyện chuyên nghiệp này chắc chắn đáng tin cậy hơn nhiều so với đám thủy thủ dân sự mặc dù thiện bản thanh không nói thẳng nhưng tô vũ hiểu rõ bởi lần này anh đi cùng thiện vũ băng ra biển đi đâu đi bao lâu làm gì thiện bản thanh hoàn toàn không biết vì vậy sắp xếp một đội quân chính quy bên cạnh thiện vũ băng ít nhiều cũng khiến thiện bản thanh yên tâm hơn ban đầu thiện bản thanh muốn đi cùng nhưng nghĩ lại thấy với thân phận của mình thật sự không thích hợp nên đành từ bỏ ý định ấy còn về vùng biển đen bị mẹ tổ bỏ quên đầy kinh hoàng đó tô vũ chưa từng trải nghiệm trực tiếp nhưng xét theo phản ứng kinh hãi của bạch nhãn hạt t ừ khi nhắc đến không khó để thấy chắc chắn không phải chuyện bình thường ư nhưng g t của i ạ o Mà ở trên biển kinh nghiệm thường hữu dụng hơn đông người cho nên dù có đi cùng một đội quân bảo vệ cũng chưa chắc đã giúp được gì thậm chí còn trở thành gánh nặng cũng không chừng lý do quan trọng hơn là dù thiện bản t h a n có địa vị cao quý ông cũng không thể giám sát tô vũ bởi điều đó thể hiện sự không tin tưởng t ô vũ nhẹ nhàng nhấp một n g ụ m trà và nói thiện tướng quân tôi có nhớ là đã bảo ông chuẩn bị đội quân chính quy nào đâu nghe thế thiện bản thanh vội giải thích tôi cũng chỉ nghĩ đến sự an toàn cho cậu và cháu gái vũ băng thôi với lại cũng cần lái thuyền mà ra ngoài có thêm người càng có thể chăm sóc lẫn nhau nếu đi nơi khác nhiều người thật sự có thể chăm sóc lẫn nhau nhưng nếu đi biển đen thì sẽ khác lúc đó chưa biết ai chăm sóc a i không cần đâu về vấn đề lái thuyền tôi đã tìm được người thích hợp rồi còn đội thủy quân kia tôi chỉ có thể trả lại nguyên vẹn cho ông thôi tôi luôn theo câu nói dùng người không nghi, nghỉ người không dùng ông đã chọn tin tưởng tôi thì nên tin đến cùng tôi cũng có thể đảm bảo sẽ trả lại ông một cháu gái ngoan ngoãn dễ thương tất nhiên nếu ông không tin tôi thì chỉ có thể mời người khác giỏi hơn tôi tô vũ nói rất thẳng thắn không vì thiện bản thanh là một vị tướng lập quốc mà nhún nhường khách sáo chút nào thấy tô vũ không nể mặt thiện bản thanh diêm đan dương lập tức nói cục thiện ngài tôi nói đúng lắm tôi tin ngài ấy có lý do khi làm vậy nếu chúng ta đã chọn tin tưởng ngài ấy nên tin tưởng đến cùng cụ nghĩ sao lời diêm đan dương nói khiến tô vũ nhìn ông ta còn tưởng diêm đan dương này đã muốn thoái lui nhường địa vị nhưng thực ra trong lòng diêm đan dương có suy nghĩ khác nếu đội quân kia cùng đi nhiều việc ông ta sẽ khó xử lý ông ta đang băn khoăn không biết lấy lý do gì để thiện bản thanh rút đội quân đi ai ngờ tô vũ chủ động đ ể cập trước tô vũ không vì đối phương là ai mà nhượng bộ trái lại vì ông ấy là thiện bản thanh t r ò nên n phải càng thêm tin tưởng mình mới đúng tô vũ mỉm cười đứng dậy nói với thiện bản thanh thiện tướng quân à, tôi thấy ông cần suy nghĩ kỹ nếu ông đồng ý chúng ta khởi hành sau mười ngày nữa nhưng tôi không muốn mang theo nhiều gánh nặng hãy cân nhắc thật kỹ và trả lời tôi sớm nhất có thể nói rồi tô vũ quay người bỏ đi cụ thiện thằng nhóc này nạo m ạ n quá rồi phải không dù sao cũng chỉ là một bác sĩ theo tôi thấy sao chúng ta không diêm đan dương thử thăm dò thiện bản thanh khi tô vũ đi rồi thực ra lúc này thiện bản thanh cũng rất mâu thuẫn suốt cuộc đời của ông những người ngoài tầm kiểm soát như tô vũ thì đã hiếm lại càng hiếm và ông ấy cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của diêm đan dương nếu đối phương đã bướng mình bất tuân thì chỉ bằng r ế t luôn tô vũ đi để tránh rắc rối sau này huống hồ r ế t tô vũ sẽ có hậu quả thế nào dù gì bây giờ vị thế của tô vũ ở trung quốc cũng không thấp thần y cố hồng đạo còn tôn xưng anh là tổ sư gia danh tiếng của người như thế đã vang xa giết anh chắc chắn sẽ khiến thiên hạ cho rằng thiện bản thanh quá nhỏ mọn và nói cho cùng còn một lý do nữa đó là thiện bản thanh không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để tô vũ hại thiện vũ băng bởi nếu thật sự muốn hại cô ấy hoàn toàn không cần phải bày ra những kế sách dườm già như vậy chỉ là những gì tô vũ làm khiến ông mất quyền kiểm soát cả tình huống điều đó làm ông lo lắng bởi việc này liên quan đến tính mạng của thiện vũ băng bình thường diêm đan dương là người có tính cách trầm ổ n rất ít khi nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy vì cơn tức giận trước thái độ bất kính của tô vũ với thiện bản thanh nên diêm đan dương đã nhạy bén nắm bắt cơ hội loại bỏ tô vũ bằng tay thiện bả như vậy ông ta có thể nắm lại quyền kiểm soát hai vùng đất thượng nhiêu và tân hải nhưng ngay khi nói ra những lời đó diêm đan dương đã cảm thấy không ổn bởi ông ta quá hiểu thiện bản thanh ông ấy tuyệt đối sẽ không vì một hai câu nói bất kính của đối phương mà từ bỏ hy vọng duy nhất của thiện vũ băng mặc dù bề ngoài có vẻ như thiện bản thanh đánh mất quyền kiểm soát tình hình nhưng đó là thiện bản thanh muốn biết chuyện gì xảy ra dưới mắt mình ông có vô số cách ông diêm tôi không muốn nghe những lời đó từ miệng ông nữa ông nhớ cho kỹ năng lực là vốn liếng duy nhất của kẻ tiêu n ạ o cậu ta bướng mình bất tuân là vì cậu ta có khả năng xuất chúng việc này cứ như lời cậu ta nói ông tìm cách giao thuyền cho cậu ta là được thiện bản thanh nhìn ra xa ngoài cửa sổ chiếc thuyền đang nằm im lìm bên bờ biển trong lòng thầm nghĩ mong rằng cậu đừng phụ lòng tin tưởng của tôi thiện bản thanh đã nói vậy diêm đan dương tất nhiên hiểu mình nói gì cũng vô dụng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu ông ta biết đội thủy quân đó một là để bảo vệ an toàn cho thiện vũ băng trên thuyền hai là để có thể bất cứ lúc nào cũng nằm được động tính của tô vũ chương hai trăm sáu mươi bảy đó là chuyện tôi phải làm mà giờ loại bỏ đội quân này đi cũng không phải chuyện xấu với diêm đan dương mặc dù chưa thực hiện được một bước đi hoàn hảo nhưng nó mang lại không ít thuận lợi cho việc đánh đắm con thuyền anh tô đây là những thứ ngài cần tôi đã chuẩn bị săn lắm rồi tôi đã thuê chuyên gia làm vườn cẩn thận lựa chọn những cây trúc xanh trăm năm tuổi ở nam lâm đảm bảo tất cả đều trên một trăm năm tuổi thẩm nạo vất vả đi theo xe tải lớn mồ hôi n h ễ ngại giao những cây trúc xanh trăm năm mà tô vũ yêu cầu tới khu biệt thự hoa sơn để đảm bảo tỷ lệ sống của những cây trúc này thẩm nạo còn đưa cả thợ làm vườn đến luôn tô vũ đưa tay vô vô những cây trúc chất lượng cứng cắp và đầy、đạn. màu sắc và kích cỡ đúng như yêu cầu của anh khiến tô vũ rất hài lòng hội t r ư ở n g thẩm vất vả cho ông rồi còn cả vị thợ làm vườn này nữa tô vũ cười nói thợ làm vườn lau mồ hôi chán anh nói gì vậy nhưng không thể không nói hội t r ư ở n g thẩm thật tâm lý bây giờ cây trúc trăm năm còn khó tìm ống chỉ trúc xanh chúng tôi đi khắp núi cả ngày đêm mới tìm được vài cây thôi thầm n ạ o liên tục phát tay ông nói gì vậy đó là chuyện tôi phải làm m à À phải rồi anh t ô còn cần thạch anh phải không tôi cũng đã nhờ người chuẩn bị rồi bao giờ ngài cần dùng tô vũ gật đầu vậy cứ đưa cho tôi luôn đi tôi cần dùng ngay bây giờ các ông cứ thả những cây trúc xuống đi tôi sẽ chỉ chỗ trồng sau bởi vì mẹ anh đã gọi điện báo lâm quân đích thân dẫn vài thợ lành nghề đến sửa sang biệt thự này hiện giờ đang chờ ở nhà vừa đi tới cổng biệt thự tô vũ đã thấy bốn gã ra ngăm đen thui ngồi hút thuốc trên bậc thang đá cầm thạch trước cửa khi nhìn thấy tô vũ họ vẫn còn cảm thấy hơi ngượng ngùng liên tục mỉm cười với tô vũ những người này chính là thợ mà lâm quân tìm đến trung thực và có tay nghề tuy nhiên họ tự nhận mình làm việc ở công trường b ẩ thiệu nên không dám vào biệt thự sang trọng này nên chỉ ngồi ngoài chợ bởi vì thời tiết hơi nóng nên họ dứt k h á t ngồi trên mặt đất cho mát cậu à, khi đẩy cửa bước vào tô vũ nhìn thấy cậu lâm quân ngay lập tức tiểu vũ ả cháu làm việc đúng là nhanh đấy cậu mới đến là cháu đã về rồi lâm quân đứng dậy từ ghế s o f a cười nói với tô vũ gần đây có thể nói là ông ấy một bước lên mây trong công việc tất cả là nhờ có một người cháu ngoại tốt cậu những người bên ngoài kia là thợ mà cậu mời đấy phải không tại sao họ đều ở bên ngoài vậy tô vũ hơi thắc mắc hỏi lâm quân gật đầu nói đúng vậy mấy người đó là thợ giỏi mà chú tìm cho cháu đấy nhưng họ sợ làm bận sàn nhà cháu nên không chịu vào người lao động chăm chỉ lương thiện nhiều người coi thường họ cho rằng họ bật hiệu thật ra nếu không có sự lao động cần cù củ của họ thì đâu có cuộc sống thoải mái của những người thượng lưu đó là sự kỳ thị dần khiến công nhân tự cho mình thấp kém nhưng mẹ và cậu của mình cũng giống họ mà tô vũ vốn coi muôn dân thiên hạ như một con kiến nhưng hoàn toàn không khinh thường họ trái lại sự chân thành và không làm m ẫ u của họ khiến người ta cảm thấy thân thiện hơn tô vũ nhìn sang mẹ mình ngồi cạnh trên ghế s o f a hơi trách móc mẹ à họ là thợ chúng ta mời tới chứ không phải nô lệ chúng ta nên đối xử lịch sự chứ không nên đổi họ ra cửa chứ a hương mời họ vào đi tô vũ nói rồi quay sang bảo người hầu bên cạnh thưa anh không phải bà chủ không cho họ vào mà chính họ không chịu vào ạ a hương về ngôi như bất bình thay cho lâm thế i vậy tô vũ lắc đầu tự mình bước ra cửa nói với những thợ thủ công mấy anh thợ vào uống trà đi người đứng đầu là một người trung niên trông chất p h á c cơ bắp quần quận ra ngăm đen khiến ai cũng e ngại hạ hạ cậu quá khách sáo rồi chúng tôi là dân quê không có nhiều điều kiện người lại dơ g i ấ y hôi hám và o rồi cậu lại phải dọn dẹp rắt rồi lắm người đàn ông nói thẳng chương hai trăm sáu mươi tám trông chó mát tô vũ nhất thời hơi bồi dối cả lời không biết nói sao lâm quân đứng phía sau lên tiếng lao chư hà cứ vào đi đây là cháu ngoại tôi đấy hồi nhỏ ông còn đồng nó nữa mà người đàn ông cười ngớ ngẩn vỗ bụi trên người rồi ra hiệu cho những người phía sau rụt rè theo tô vũ vào trong sau khoảng hai tiếng nghỉ ngơi thầm n ạ o mang thạch anh đã chuẩn bị đến lâm quân ra hiệu cho mấy người kia nào bắt đầu làm việc tôi h mấy người đứng dậy uống cạn hết các trà đó là loại trà ngon nhất mà cả đời họ chưa từng được thưởng thức anh tô đây là đồ ngài cần ngài xem còn việc gì cần giúp không thầm n ạ o ô m một cái hộp gỗ bên trong là thạch anh tự nhiên không tạp chất mà ông a mua ở mỏ kích thước cũng giống như tô vũ yêu cầu cựu trúc thải dương nếu dương khí quá mạnh có thể gây ra thảm họa cho những người trong biệt thự này theo lý niệm của đông y dỉa điều cần coi trọng là cân bằng lâm dương vì vậy cần m ộ ư ơ i ba viên thạch anh tự nhiên để nạp tầm kết hợp với đỉnh đồng tra chân làm mắt trận mới có thể dựng nên cựu trúc khóa dương trận tạm thời không còn việc gì nữa ông về trước đi tô vũ hài lòng nhận lấy những viên thạch anh đưa cho thẩm n ạ o nói mấy hôm nay người nhà cứ lo lắng vô cớ thôi mặc dù lâm tiến biết có thể nguyên nhân không đơn giản như vậy dù thời tiết nóng hay lạnh thì điều hòa cũng có thể giải quyết đâu cần phải chồng trúc phiền phức như thế nhưng tô vũ không nói chắc có lý do của anh lâm tiến không hỏi thêm từ khi theo tô vũ về thành phố mọi việc anh làm đều khiến bà an tâm bà cũng cảm thấy con trai đã lớn bản thân có thể a n hưởng c ủ i già các anh cẩn thận khi di chuyển nhé đây là hiện vật cấp một quốc gia đấy làm h ỏ n g phải bồi thường lại đấy bên này chín cây trúc mới trồng s o n g từ thiên thành đưa một chiếc xe tải lớn chở một cái đỉnh đồng khổng lồ mượn từ bảo tàng đến đỉnh đồng này rất nặng nên phải cẩn thận khi di chuyển không hoa khi nói nó còn quý hơn cả mạng người anh tô cái đỉnh này ổn không tôi đã vất vả l ắ mới m mượn được là loại số một trong nước đấy từ thiên thành đi đến bên tô vũ đắc ý nói tham gia gờ rút phố chuyện đọc chuyện chữ mới nhất facebook cơm để cập nhật sớm nhất các chuyện hốt cũng như trao đổi các bộ chuyện hay tô vũ gật đầu cái đỉnh t r o n g cổ kính như kể lại sự hương thịnh của một triều đại cách đây hàng ngàn năm đặc biệt là những hoa văn đều là tinh hoa trí tuệ của người xưa không hoa khi gọi nó là vật quý vô giá tuy nhiên khi đối mặt với báu vật tô vũ lại có vẻ nhẹ nhàng thầm n ạ o đã vất vả vì mấy thứ này rồi không đến n ỗ i bắt ông ta làm công nhân ở đây nữa chứ mặc dù nếu tô vũ nói thầm n ạ o chắc chắn không từ chối nhưng nếu lan chuyển ra ngoài thì uy tín của hội trưởng hải đông hội sẽ ra sao vậy thôi tôi về trước đây có việc gì cứ nói một tiếng nhé thầm não gật đầu c ư ờ i chào lâm tiến và lâm quân rồi rời khỏi biệt thự các anh c h ồ n g chín cây trúc theo vị trí tử cung các nhà ba trượng về phía nam tô vũ ôm hồ gỗ quay đầu nói với mấy người thợ được rồi anh em bắt tay vào việc tôi h nghe lệnh tô vũ mấy gã khỏe mạnh lập tức hăng hái làm việc không chậm chạp chút nào còn những viên thạch anh này sẽ đặt ở đâu thì tô vũ vẫn chưa rõ cần đợi tối xem vị trí mười ba sao ở cung thái thanh để quyết định tiểu vũ ả sao con đột nhiên trồng trúc thế nhiều quá cũng khó quản lý đấy nhìn thấy mấy người thợ cứ anh chồng tôi làm bước chăm sóc để cây sống lâm thiên tò mò hỏi khi thấy thợ làm việc tô vũ ôm a i mẹ mẹ à con trồng vài cây trúc cho mát mẹ vào mùa hè thôi tô vũ sẽ không nói với mẹ về nỗi lo của mình bởi vì sau khi bà biết thì cũng chỉ lướt qua nhẹ nhàng mà thôi đặt chúng ở sân sau đối xứng với chín cây trúc kia là được những người thợ thì không biết giá trị của chúng họ chỉ làm theo lời chủ nhân nhưng từ thiên thành ở bên cạnh thấy vậy liền kéo nhẹ tay tô vũ anh tô ngài định để nó ngoài trời mặc cho gió mưa tạt vào hả. nếu để ngoài trời chỉ sợ sẽ bị ăn mòn lúc trả lại bảo tàng sẽ giải thích thế nào đây chương hai trăm sáu mươi chín vệ sĩ vậy bảo tôi để thứ này trong phòng khách à tô vũ không quan tâm nói lời nói này khiến từ tiên h thành đau lòng ông ta rất thích sưu tầm đồ cổ gặp món đồ yêu thích thì sẽ hận không thể đắp nó lên mặt nhưng một náo vật quốc gia như thế này mà tô vũ lại phung phí khiến trai im nói đau nếu là người khác ông ta đã mắng rồi nhưng đây là tô vũ thần tài của ông ta ông ta không dám anh tô hay là làm một cái ô c h e cho nó đi từ tiên h thành sợ ánh nắng mưa làm hư hỏng thứ này tô vũ nhún vai nói nếu ông muốn che ô thì tôi không ngăn cản nhưng nhà tôi không rảnh rỗi đâu nếu ông vẫn nhản rỗi muốn phát hoàng như thế tôi cũng không ngại để ông mượn phòng khách để ông ngã ra đất nghỉ ngơi trời mưa c o i ông che ô cũng tốt từ thiên thành liên tục gật đầu không vấn đề gì tôi sẽ ở nhờ nhà ngài nhưng ngài phải trả tiền ăn uống cho tôi nhé t ô vũ gật đầu cười đồng ý thực ra anh biết từ thiên thành thích siêu tập cổ vật từ lâu rồi anh cũng không có ý làm hỏng chiếc đỉnh đồng q u ố bảo chỉ dùng cách này để từ thiên thành ở nhà khi anh không có mặt nghĩ lại sự hiện diện của từ thiên thành cũng có tác dụng răn đe nhất định lý do tô vũ không yêu cầu trực tiếp từ thiên thành và thẩm nạo bảo vệ gia đình là vì anh không muốn thổi phồng vấn đề tất cả chỉ là suy đoán của anh anh không muốn ai phải lo lắng từ thiên thành nắm thông tin tình báo tuyến đầu của lục hợp môn hễ có động tĩnh gì thì sẽ là người đầu tiên hay biết nên để ông ra bảo vệ ở đây thật thích hợp hôm nay cậu của tô vũ hiếm hoi ghé thăm anh tất nhiên phải ra mặt chủ nhà chiêu đ ạ i tốt tất cả thợ của hôm nay từ thiên thành và thẩm nạo cũng có mặt trong bữa tiệc mã h i ể u lộ vừa ăn vừa tò mò hỏi tô vũ này hôm nay có chuyện gì vậy sao lại long trọng thế tô vũ nhìn cách ăn uống của mã h i ể u lộ nói không có gì đâu chỉ sợ em ăn không đủ no nên anh bảo bếp chuẩn bị nhiều món đặc sản khác nhau xem em thích món nào thì sẽ cho thêm vào thực đơn sau này mã hiệu lộ chun mũi hỏi anh không sợ nuôi em thành một cô gái mập à em nói với anh mấy hôm gần đây em đã cố ý kiểm soát chế độ ăn uống rồi đấy đừng cứ dụ dỗ em bằng đồ ăn ngon mỗi ngày thế chứ tô vũ đưa tay chạm nhẹ vào mũi m á h i ể u lộ sợ gì chứ thuốc giảm cân sắp ra mắt rồi mà lúc đó anh sẽ mua một lô về nhà chứ đầy ăn xong bữa cơm em uống một viên là được à phải rồi anh có nói với em rồi anh sẽ phải đi vài ngày vì vậy để đảm bảo an toàn anh đã thuê tạm một vệ sĩ cho nhà mình tô vũ nghiêm túc nhìn m á hiệu lộ nói vệ sĩ à ai vậy mã hiệu lộ hỏi lại tô vũ chỉ về phía từ thiên thành đ a mặc dù trong lòng vẫn thấy hơi không ổn nhưng tô vũ đã nói vậy cô cũng không nên nói thêm gì chỉ gật đầu nhẹ nhàng cô thấy thật ra cũng tốt nhưng chỉ sợ là lâm tiến cũng sẽ đối xử với từ thiên thành như khách quý dù sao thì nhờ ông ra giải quyết vấn đề việc làm của lâm quân chắc chắn sẽ không thể để người ta ngủ dưới đất hay mép so f a đâu bởi trưa hôm sau mặt trời nóng rực chiếu xuống c á t biển như thể đang ra vậy từng luồng không khí nóng tỏa lên từ lòng bàn chân nhưng bạch nhãn hạt tử lại không cảm nhận được cái nóng ngược lại toàn thân lạnh bước làm nổi cả da gà anh cậu tô đây chính là chiếc thuyền mà cậu đã chuẩn bị đúng không ạ bạch nhãn hạt tử nhìn chiếc thuyền chiến xa hoa trước mặt so với những chiếc thuyền đánh cá bình thường thì quả thật như một cái ở trên trời một cái dưới đ chỉ nhìn bề ngoài đã thấy nó cao hơn những chiếc thuyền khác không biết bao nhiêu tầm nói theo cách của bạch nhãn hạt tử thì đơn giản là chiếc tàu này thật là quá đẹp có vấn đề gì không tô vũ làm động tác mời bạch nhãn hạt tử lên thuyền xem qua không có vấn đề gì tuyệt đối không có vấn đề gì bạch nhãn hạt tử cười tươi theo tô vũ lên thuyền chương hai trăm bảy mươi cũng có thể coi như là một chuyến du lịch toàn bộ con thuyền chia làm ba tầng t ầ n g d ư ớ i cùng là khoang thuyền chủ yếu dùng để chứa hàng hóa còn có cả kho lạnh tầng thứ hai là phòng ngủ và phòng ăn cùng với một số tiện nghỉ giải trí đơn giản vùng điều khiển thuyền cũng nằm ở mũi thuyền tầng hai tuy ầ n trên cùng là sân thượng bán tiền, trên đó còn có một sân nhỏ, g một thể nói thật sự là xa hoa tổ có có c là lộ là sự hoa Hạ hạ, độ. nói đó ậ xa Tô thế nạt mắt à, làm mà cậu chẳng ậ như nghỉ giống để đi biển đen, mà giống như đi đi để v Tuy nhiên con thuyền này cũng không tồi tôi vừa rồi có quan sát độ chìm trong nước khá sâu khả năng bẻ lái trái phải cũng rất linh hoạt tốc độ thì chưa biết bao nhiêu nhưng tôi tin với một con thuyền tốt như vậy thì chắc chắn chân vịt không thể tồi tệ được đâu cậu cứ yên tâm có con thuyền này chúng ta chắc chắn có thể tìm được biển đen thôi nói xong bạch nhãn hạt tử còn tham lam n g ư i n g ư i mùi sơn vừa quét trên lan can tiếp tục khẳng định đây chính là một chiếc thuyền mới không thể nhầm lẫn được có câu nói của ông thì tôi đã yên tâm rồi vậy bây giờ chúng ta còn cần chuẩn bị thêm những gì nữa không tô vũ dựa vào lan can nói với bạch nhãn hạt tử bạch nhãn hạt tử c ư ờ i trừ xoa tay c ư ờ i miệng. cái này thì cậu khỏi lo tôi và người anh em hành vi sẽ chuẩn bị những thứ đó tuy nhiên trước khi đi tôi có một chuyện muốn xác nhận lại với cậu tô vũ nhướng mày nói chuyện gì bạch nhãn hạt tử vẫn không bông tay vớt ve b o n g thủy hết rồi nói cậu tô à, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu có nói là chỉ cần tôi dẫn cậu tìm được biển đen cậu sẽ mua hết hàng ở cửa hàng của tôi với giá gấp đôi và con thuyền này cũng thuộc về tôi phải không không biết bây giờ có còn tính không nữa sau khi nói xong có lẽ bạch nhãn hạc tử cũng cảm thấy mình hơi tham lam dù sao người ta vừa mới cứu mình ra khỏi trại tạm giam giờ lại đòi tiền nhiều quá cũng hơi vô ơn vì vậy ông ta ho mấy tiếng rồi vội bổ sung cậu tô đừng hiểu lầm ý tôi là cửa hàng nhỏ của tôi đã bị cảnh sát lục soát rồi về đồ đạc trong cửa hàng cậu khỏi trả tiền cho tôi còn con thuyền này khi nó quay lại chắc cũng đã hư hỏng nặng tôi chỉ mong cậu tô giao nó lại cho tôi để tôi chăm sóc bạn tốt đã cùng chúng ta l ê n đênh trên biển thật đúng là kẻ buôn đô cổ lời nói của bạch nhãn hạ tử một mạch không ngừng rõ ràng tham tiền nhưng vẫn tìm được lý do hợp lý nói đến xúc động luôn khiến tô vũ phỉ cười được tôi nói là làm khi trở về con thuyền l à c ủ a ông nhưng bây giờ thì chưa hiểu chứ tô vũ vô vai bạch nhãn hạ tử nói lời nói này là thật à bạch nhãn hạ tử hỏi lại thật đấy mười ngày nữa khởi hành có vấn đề gì không bạch nhãn hạ tử lắc đầu chẳng những mười ngày nếu cậu tô vội thì ngày mai cũng được như vậy sau khi vừa đe dọa vừa rụ rỗ bạch nhãn hạ tử tô vũ cuối cùng cũng định đoạt được chuyến đi đến vùng đất bị mẹ tổ bỏ quên đầy quỷ dữ này mười ngày sau tô vũ cùng thiện vũ băng bạch nhãn h ạ t tử và hà hoành vĩ leo lên một chiếc du thuyền sang trọng vừa lên thùy h n t thiện vũ băng đã hớn hở nhạy cắn g lên mặc dù là công chúa nhà họ thiện nhưng cơ hội ra b i ể n chơi như thế này thật hiếm hoi anh tô chúng ta đi chơi hả cảm giác thật mới lạ thật muốn để ông nội cùng đi nhưng nói rồi thiện vũ băng liếm môi hay là không để ông đi cùng nếu không ông sẽ c ầ m đoán đủ thứ cho xem tô vũ nắm tay thiện vũ băng nói em cũng có thể coi như là một chuyến du lịch hơn nữa nói không chừng cũng có thể rất ly kỳ em có tỉnh thần chuẩn bị chưa dĩ nhiên là có rồi em muốn nhìn c á mập nói xong thiện vũ băng nhảy tuất lên tầng trên cùng cầm ống n h ỏ m quan sát mặt biển xanh hàm từng làn sóng nhỏ anh tô chỉ có bốn chúng ta thôi sao hà hoành vĩ hỏi một cách lo lắng dù xa ra biển không phải chuyện nhỏ và lần này mục đích là biển đen chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng càng nhiều người càng có nhiều sức mạnh điều này là chắc chắn nhưng anh tô không những không mang thêm người còn đưa theo một cô bé trông thật sự giống như đi nghỉ mắt vậy bốn người đủ rồi anh và bạch nhãn hạt tử bàn bạc lộ trình cụ thể cố gắng có thể đến biển đen vào sáng mai tô vũ nói với bạch nhãn hạt tử và hà hoành vĩ nhưng hà hoành vĩ vừa định gật đầu thì bị bạch nhãn hạt tử cắt ngang ai cha nếu biết trước con thuyền lớn thế này mà chỉ có bốn chúng ta tôi thật sự nên đưa thêm hai cô gái xinh đẹp như vậy hành trình dài sẽ không quá cô đơn chống văng n g h e bạch nhãn hạt tử nói vậy hà hoành vĩ hỏi ông bạn già à, rõ ràng biển đen cách chúng ta không quá hai trăm hải lý sao có thể là một hành trình dài được chứ chương hai trăm bảy mươi mốt bảo đảm an toàn cho họ bằng mọi giá bạch nhãn hạt tử vừa nổ h neo vừa nói cậu còn trẻ quá có biết câu trông núi chạy ngựa chết không cậu có đi qua biển đen bao giờ đâu tôi nói cho các cậu biết khoảng cách đến biển đen mà mọi người nói hoàn toàn chỉ là bịa đ ặ t tôi các cậu nghĩ xem một nơi bí ẩn đến thế liệu có thể chỉ cách chúng ta vài giờ đi đường đâu tôi nói cho các cậu biết đi theo hướng này chúng ta phải đi liên tục ít nhất cũng mất ba ngày ba đêm mới tới được nếu lời này không phải từ miệng bạch nhãn hạt tử người từng đến biển đen thì hà hoành vĩ sẽ không bao giờ tin được chỉ hai trăm h ả i lý mà cần đến ba ngày ba đêm nhưng rõ ràng chỉ cách chúng ta hai trăm h ả i lý mà thấy hà hoành vĩ vẫn chưa hiểu bạch nhãn hạt tử giải thích các người nói cho tôi biết có lúc nhìn thấy vùng biển đó nhưng có lúc lại không thấy phải không bạch nhãn hạ tử t vừa nói xong hà hoành vi thì không biết nhưng tô vũ đã cảm nhận được trước đây khi tu luyện bên bờ biển quả thật có lúc anh thấy được có lúc thì không hoặc là sự mạnh yếu của âm khí luôn thay đổi tôi nói cho các người biết chúng ta đang di chuyển và biển đen cũng vậy lúc gần lúc xa với chúng ta chúng ta không thể đo đạc khoảng cách muốn thực sự vào biển đen phải tìm ra vùng biển không di chuyển vùng biển không di chuyển ý là sao tô vũ hỏi lại thành thật mà nói tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi biết chúng ta cứ theo vùng biển di chuyển đó khi thấy nước đen như mực bầu trời cũng đen thì coi như đã tới mép biên giới biển đen rồi các người biết tại sao nước biển đen lại đen không bạch nhãn hạt tử trông như có vẻ đang khoe kiến thức của mình quả thật điều đó khiến hà hoành vĩ tò mò ông anh à đừng để tôi tò mò nữa nói đi tại sao nước lại đen vậy bởi vì bởi vì dưới đó không còn là nước nữa mà toàn là máu nói tới đây cả người hà hoành vĩ như rơi vào hầm băng mặc dù đã nghe nhiều truyền thuyết đáng sợ về biển đen nhưng lời bạch nhãn hạt tử nói có vẻ q u á thật đây là lần đầu anh ta nghe và nếu thực sự như ông ta nói vùng biển ấy quả thật xứng đáng gọi là lãnh địa của ma quỷ nhìn hà hành o vi có vẻ ngơ ngác bạch nhãn hạt tới thầm mừng trong lòng trước tiên tạ nơi ấy kinh khủng hơn cả địa ngục đến lúc đến biển đen thấy cảnh tượng đó mấy người này chắc chắn sẽ sợ đến độ tệ cả ra quần trước đó tô vũ đã hứa chỉ cần dẫn anh tới biển đen con thuyền này sẽ là của ông ta cứ coi như ông ta đi du lịch một vòng trở về trở thành triệu phú nổ neo khởi hành sau khi bạch nhãn hạt tới hô to một tiếng hai tay cầm bánh lái tiếng còi thuyền vang lên t r ầ m đục và kéo dài chiếc thuyền du lịch thoát khỏi sự ràng buộc của bờ biển lao về phía đại dương bao la lần này bạch nhãn hạt t h ự c sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi dài ngày. ngoài một số thực phẩm nước uống thiết yếu còn có trái cây rau xanh còn có một chiếc lưới cá khổng lồ theo bạch nhãn hạt thời nói là để có h ả i sản ăn sau đó chuẩn bị thêm hai khẩu pháo nổ mặt đất để xua đổi cá voi lớn bảo đảm an toàn cho con thuyền ngoài những thứ thông thường đó bạch nhãn hạt còn chuẩn bị tới hàng ngàn quả dưa hấu trong con tàu còn việc những quả dưa hấu này dùng để làm gì bạch nhãn hạt tự nói đến lúc đó sẽ biết ở phía bờ biển xa xa trên tòa nhà cao tầng thiện bản thanh đã nhìn thấy tất cả bằng ống nhỏm cụ thiện họ đã khởi hành rồi diêm đan dương đi tới báo cáo thiện bản thanh nhìn thêm một lần rồi nói biết rồi chuyên lệnh xuống tôi muốn thường xuyên nắm được hành trình của họ hơn nữa một khi rời khỏi vùng biển vách mờ phải bảo đảm an toàn cho họ bằng mọi giá thiện bản thanh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành trình này chỉ cần con thuyền rời khỏi vùng biển thành phố tân hải trong bán kính năm mươi hải lý xung quanh nó sẽ xuất hiện ba tàu chiến đầy đạn dược ngoài ra còn năm tàu ngầm sẽ thường trực có thể nói với lực lượng này trừ khi xảy ra chiến tranh lớn trong các xung đột với hải tặc thì hoàn toàn có ưu thế tuyệt đối thiện bản thanh muốn có khả năng bao vây kẻ địch nhanh nhất và triển khai giải cứu khi tô vũ và thiện vũ băng gặp nạn đó là tất cả những thủ đoạn của thiện bản thanh thật sự có thể nói là nhọc lòng. chương 272, r a khơi đại dương minh ông người bình thường không thể tưởng tượng nổi cho dù là chiếc thuyền lớn lên đ ê h trên đó cũng chỉ như cảm giác vẫn chiếc thuyền nhỏ bằng chiếc lá nước xanh biết bao la t ư ở n g c h ừ n g nhàm chán và không thay đổi nhưng thực ra dòng chảy ngầm luôn xoay sâu giống như tâm hồn con người không thể nhìn thấy sự biến động bên trong từ bề ngoài hà hoành vi thật sự là người lái thuyền tốt và có kinh nghiệm ông ta dùng nhiều cách khác nhau để xác định hướng đi còn phân tích hướng và cường độ dòng chảy để đánh giá vùng biển phía trước có an toàn hay không có thể nói may mắn là có hà huy vĩ nếu không với tô vũ cùng tên mù say bét nhẹ ấy chỉ sợ bị lạc là cái c h ắ c dọc đường tô vũ liên tục cảm nhận âm k h í kia ban đầu anh có thể cảm thấy mình ngày càng đến gần n ó thậm chí có lúc dường như đã ở ngay trong tầm tay nhưng không hiểu sao dường như vô tình cảm giác đó dần xa dần cuối cùng gần như không còn cảm nhận được điều này khiến tô vũ nghĩ thầm phải chăng quả thật như lời bạch nhãn hạt từ nói vùng biển đó di chuyển ngay cả tô vũ lúc này cũng có phần không hiểu nổi tại sao biển đen lại di chuyển mà còn là kiểu di chuyển không theo quy luật đó thiện vũ băng cầm ống n h ò m trên tay nhìn đường chân trời dần m ở đi thậm chí còn hơi bắt đầu sợ hãi dù sao nguyên nhân sâu xa là ngoài tô vũ cô bé không thích ai trên thuyền đặc biệt là tên bạch nhãn hạt tử hay chửi thể khi say rượu có lúc thiện vũ băng còn muốn ném ông ta xuống biển luôn tô vũ bước vào phòng điều khiển lúc này hà hoành vĩ đang cầm bánh lái tiến về phía trước ổn định thấy tô vũ bước vào anh ta nói anh tô theo ước tính trước đó của chúng tôi chúng ta đã gần vào vùng biển quốc tế và khi vào vùng biển quốc tế thuyền của chúng ta sẽ không còn được luật pháp ven biển bảo vệ nữa lúc đó chúng ta có thể gặp hải tặc bọn chúng toàn là lũ cấp của giết người chúng ta nên chuẩn bị sớm tô vũ thực ra không quá lo lắng về những chuyện đó bởi vì bọn chúng chỉ là đám vô tổ chức mặc dù trên thuyền chỉ có bốn người nhưng tô vũ hoàn toàn tự tin ngoài ra trên đường đi tô vũ còn phát hiện gần chiếc thuyền này còn có thêm ba chiếc thuyền khác giữ khoảng cách không xa cũng không gần với họ những chiếc thuyền đó đã theo sát họ từ khi rời cảng nên chắc chắn không phải hải tặc cách làm của họ giống như đang bảo vệ và người có thế lực lớn đến thế tô vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn là thiện bản thanh ông đang dùng cách này để bảo vệ thiện vũ băng đồng thời cũng giám sát tô vũ Mặc dù vì vậy việc đầu tiên mỗi thủy thủ làm trước khi ra khơi là kiểm tra thuyền đảm bảo an toàn tuyệt đối tuy nhiên lần này khi ra khơi hà hoành vĩ lại bỏ qua việc đó bởi vì con thuyền này mới đóng nhà máy đóng thuyền sẽ kiểm tra kỹ lượng con thuyền trước khi xuất xưởng nên thường không thể có vấn đề về chất lượng xin lỗi anh tô lần này tôi nghĩ đây là thuyền mới nên không kiểm tra kỹ bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra lại hào h à n h v ĩ hối lỗi nói với tô vũ tô vũ gật đầu giảm tốc độ thuyền đi kiểm tra lại đã phòng bất c h ắ c thôi tôi nói cho các người biết trong biển đen toàn báu vật nhưng không ai mang ra được cái gì dù chỉ nhìn thoáng qua cũng phải bỏ mạng nếu không nhờ ông anh là tôi thông minh lanh lợi thì đâu thoát ra được không tin thì xem đi đây chính là chứng cứ tôi đã từng ở đó bên cạnh bạch nhãn hạt tử nằm dài trên sàn nửa tỉnh nửa mê tôi vũ, Tô vũ, Tô vũ đi tới quỳ xuống nhìn kỹ theo nhịp thở lên xuống những vẩy rắn kia lấp lánh ánh lụt t ô vũ đưa tay sờ vào phát hiện vậy không có chút hơi ấm nào của con người ngược lại lạnh bút bất thường nếu không vì khích khao với da thịt sẽ tưởng đó là áo giáp vẩy rắn cộng với những lời mê sảng của bạch n h á n hạt tử khiến tô vũ cảm thấy ông ta còn nhiều chuyện chưa nói ra nói cách khác bạch nhãn hạt tử đang che giấu điều gì đó tuy nhiên tô vũ tin rằng dù mình không hỏi đến lúc thích hợp tên mù này sẽ tự giải bày hết những gì mình biết đang nhìn gì đấy tô vũ tìm thấy thiện vũ băng ở sân thượng ngoài trời ẩ n trên cùng lúc này cô bé đang dùng ống nhòm nhìn đàn cá heo đuổi theo đôi thuyền bên dưới nghe thấy tô vũ nói chuyện thiện vũ băng ngẩm đầu lên xoa xoa mắt và chỉ xuống dưới anh xem kìa dưới đó có hai con cá heo cứ đuổi theo thuyền còn có một con cá heo màu hồng đẹp quá tô vũ vô vô cái đầu nhỏ của thiện vũ băng thấy cô bé đầy mồ hôi khi thiện vũ băng tiến dần về phía biển đen kia âm mạch bị tô vũ phong ấn trong cơ thể cô bé sẽ phản ứng âm mạch sẽ cô xâm chiếm cơ thể thiện vũ băng nên cô bé mới cảm thấy khó chịu đó cũng chính là lý do tô vũ đưa cô bé tới đây để dùng âm khí trong âm nhãn kia nuôi dưỡng âm m ạ n h trong cơ thể thiện vũ băng chỉ cần âm m ạ n h thành hình tô vũ sẽ dạy cô bé cách khống chế nó lúc đó thiện vũ băng mới được chữa trị triệt đề chỉ là trước đó tô vũ cần bảo đảm thiện vũ băng có thể an toàn đến nơi âm nhãn kia đó là trách nhiệm cơ bản với bệnh nhân của mình tô vũ lấy từ túi ra một mảnh vải rông màu vàng kim sâu lên bằng sợi chỉ đỏ rồi đeo vào cổ thiện vũ băng và nói thứ này em phải bảo quản cẩn thận không được làm mất càng không được ném xuống biển nó có thể cứu mạng em đấy nhớ chứ gặp nạn trên biển là rất nguy hiểm mặc dù tô vũ không hy vọng chuyện đó xảy ra nhưng phòng hở là điều cần thiết hà hoành vĩ có thể thoát chết nhiều lần với người ngoài có lẽ là do anh ta may mắn nhưng trong mắt tô vũ phần lớn lý do có lẽ là do trên tàu luôn có ba vải rồng thứ này luôn che chở cho anh ta anh tô không ổn rồi lúc này hà hoành vĩ chạy từ dưới lầu lên ánh mắt thoát lên cảm giác không ổn chuyện gì vậy tô vũ vô vai thiện vũ băng ra hiệu cô bé tự chơi đi hà hoành vĩ đi tới những mày nói vừa rồi tôi kiểm tra dưới đáy thủy h n phát hiện các tấm sắt bị ăn mòn nghiêm trọng việc thuyền ngâm nước lâu ngày bị ăn mòn là chuyện bình thường nhưng con thuyền này mới hạ thủy chưa đầy một tháng ngay cả tô vũ là người ngoại đạo như vậy cũng biết chắc chắn không thể bị ăn mòn nghiêm trọng được nguyên nhân rõ ràng là gì tô vũ hỏi tôi nghi ngờ là khi đóng thuyền họ quên không thêm kém đây là kiến thức cơ bản của người lái thuyền để giảm tốc độ ăn mòn của nước biển mọi con thuyền đều được gắn thêm miếng kém trên thân thuyền bởi kém có độ hoạt động hóa học cao hơn sắt của thuyền nên nước biển sẽ phản ứng trước với kém sau khi kém bị ăn mòn hết mới ăn mòn sắt vì vậy chỉ cần kiểm tra định kỳ và thay kém kịp thời là có thể kéo dài tuổi thọ của thuyền rất nhiều vấn đề nghiêm trọng không ý tô vũ là có phải nếu không có k é m thì đ ạ y thuyền sẽ bị ăn mòn rất nhanh hà hoành vĩ lắc đầu thông thường thì không dù bị ăn mòn cũng cần một quá trình dài nhưng có việc khiến tôi lo ngại chương hai trăm bảy mươi bốn cứ tin tưởng ở tôi anh cứ nói tôi nghĩ sai sót thấp kém như vậy không thể xảy ra ở nhà máy đóng thuyền vậy có lẽ là có người cố ý làm và nếu có người cố ý làm liệu họ có làm cho gì khác không đây là phân tích dựa trên góc độ chuyên môn của hà hoành vĩ đó cũng là tình huống khiến người ta lo lắng nhất mặc dù không biết mục đích cuối cùng là gì nhưng đáng để bận tâm t ô vũ hít một hơi sâu nghĩ thầm trong lòng ai sẽ muốn hại mình ai lại có cơ hội thuận lợi đến thế chỉ có một câu trả lời đó là diêm đan dương và t ô vũ cũng tìm được lý do đầy đủ ở ông ta đó là sự xuất hiện của t ô vũ đã cắt đứt đường tiền tài của ông a có câu người chết vì tiền chim chết vì ăn một núi không thể chứa hai hồ chỉ có loại bỏ t ô vũ ông ta mới lấy lại thứ của mình và rõ ràng lần ra khơi này là cơ hội tốt điều t ô vũ không ngờ là vì lợi ích cá nhân diêm đan dương thậm chí còn không đuông tha cho thiện vũ băng và liệu có đúng như suy đoán của mình hay không t ô vũ chỉ cần theo kế hoạch tất cả sẽ lộ ra đến lúc đó cũng để thiện bản thanh xem tay chân bên cạnh mình là loại người gì nếu không có vấn đề gì lớn vậy không cần lo lắng anh quay lại cầm tốt bánh lái khi lão mù tỉnh dậy đừng để ông ta uống rượu nữa tôi có chuyện muốn hỏi ông ta tô vũ dặn dò hà hoành vĩ một lần nữa nếu như trên thân thuyền xuất hiện vấn đề là do diêm đan dương sắp đặt thì giống như hà hoành vĩ nói ông ta tuyệt đối không chỉ làm một chút xíu thế này hà hoành vĩ biết trong thời gian ngắn không có vấn đề gì lớn thì diêm đan dương cũng biết không có vấn đề gì lớn vậy hẳn còn mối nguy tiềm ẩn khó phát hiện hoặc là diêm đan dương còn chuẩn bị bất ngờ gì đó cho họ cũng không chừng trên biển không hiểu từ lúc nào đã có gió thổi hà hoành vi nói đây là thời điểm chuyển mùa dòng hải lưu sẽ có chuyển động nhất định theo quy luật trong các mùa do gió không lớn nên không cần lo lắng trong bữa tối lão mù rất biết ý không uống rượu tô vũ hỏi từ đầu đến giờ ông không đưa cho chúng tôi bản đồ hàng hải chính xác không lẽ chúng ta phải lang thang một cách vô định như thế này sao bạch nhãn hà tử uống một một canh sau đó nói tôi nói này cậu tô cậu cũng biết vùng biển kia tự nó di chuyển mà vì nó tự di chuyển nên cậu bảo tôi vẽ bản đồ hàng hải thế nào tôi cũng không biết nó sẽ chạy đi đâu cả nhưng bản đồ hàng hải là tĩnh còn con người là động mà Có tôi ở đây tôi nhất định sẽ dẫn các người tới nơi các người muốn đến cứ tin tưởng ở tôi bạch nhãn hạ tử tự tin nói chắc chắn mình có thể tìm được vùng biển đó dù không biết ông ta dùng phương pháp gì nhưng có một điều chắc chắn đó là theo dự tính ban đầu họ đáng lẽ đã đến vùng biển đó rồi nhưng bây giờ tô vũ lại không cảm nhận được nên anh tin vào lời bạch nhãn hạ tử rằng vùng biển đó di chuyển và dưới sự dẫn đường của bạch nhãn hạ tử con thuyền của họ đúng là đang bám sát theo vùng biển đang di chuyển đó có thể nói tên mù này có cách gì đó để bắt được hướng của vùng biển nên cơ bản sẽ không bị lạ ông anh giả tối nay t u y ể n chúng ta sẽ vào vùng biển quốc tế ông cũng biết đó là vùng nguy hiểm nên chúng ta phải thay phiên canh gác hà hoành vĩ là người thận trọng đương nhiên sẽ không bắt tô vũ và thiện vũ băng canh gác vậy nên chỉ còn anh ta và bạch nhãn hạ tử chơi ạ, cái gì mà biển nọ hải kia bây giờ là xã hội pháp trị rồi ai còn rảnh rỗi đi làm chuyện nguy hiểm thế chứ bạch nhãn hạ tử có vẻ không lo lắng gì nói với hà hoành vĩ thôi không sao đâu tôi đi tắm rồi ngủ trước đây các cậu cứ làm việc của các cậu đi bạch nhãn hạ tử vừa đứng dậy đông có tiếng âm lớn phát ra từ bên ngoài ngay sau đó toàn thân thuyền r u n g chuyển dữ dội như thể vừa va chạm vào thứ gì đó có phải nhầm không đấy cuối cùng là chuyện gì vậy bạch nhãn hạt tử bị rung mất thăng bằng thế n g ã n h à o x u ố n g sàn nằm b ẹ p d í chương hai trăm bảy mươi lăm con thuyền ma tiếng động lớn bên ngoài khiến tô vũ cũng đứng p h á t dậy sao mặt biển lặng gió lại đột nhiên thay đổi dữ dội thế theo lý thuyết bây giờ họ đã gần vào vùng biển quốc tế tuyệt đối không thể xảy ra va chạm với đá ngầm giải thích duy nhất là thuyền vô tình đâm phải thứ gì đó nghĩ vậy tô vũ và hà hoành vĩ lần lượt bước ra khỏi phòng túi xuống bong thuyền nhìn xuống họ thấy một chiếc thuyền đen thui đâm vào mặt thuy mặc dù hai chiếc thuyền giờ đã dính chặt vào nhau nhưng do không có đèn nên vẫn không nhìn rõ bên trong nhưng những gì người khác không nhìn thấy được thì không qua khỏi đôi mắt tô vũ mây tím buốc lên trong mắt anh lúc đó anh nhìn thấy trên thuyền không có một bóng người ít nhất là không thấy ai toàn bộ thân thuyền được vá víu bằng các tấm ván lớn nhỏ trên bong thuyền kéo một tấm vải buồn đen c h e kín nên không thấy bên trong thế nào nhưng tô vũ phát hiện trên bong thuyền kia có một lỗ hổng lớn theo lý mà nói với lỗ hổng lớn như vậy thì thuyền đã phải bị thủng chìm từ lâu rồi sao vẫn nổi trên mặt biển được đang nghi ngờ thì hai chùm tia sáng chiếu lên chiếc thuyền đó vạch nhãn hạt tử cầm tay cầ không khỏi chửi t h ề hong sòm hải tặc chắc chắn là lũ hải tặc rồi hoành vĩ à nhanh chuẩn bị pháo nổ của cậu đi chúng ta đánh trước thì hơn đẩy chúng xuống đáy biển nào anh bạn già đ ừ n g bộ tôi thấy đó không phải hải tặc đâu hà hoành vĩ nói sau khi nhìn một cái mặc dù bạch nhãn hạt tử từ từng đi biển đen và có kinh nghiệm lặn xuống biển lấy trứng nhưng về việc đi biển kinh nghiệm của ông ta vẫn còn thiếu thông thường hải tặc sẽ không đâm thẳng vào như vậy phải biết va chạm trên biển giữa hai con thuyền sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng hải tặc thường giả làm thuyền đánh cá hay tàu bơn rồi lịch sự hỏi đường khi hai con thuyền đ ụ gần chúng sẽ tấn công như chấp đoán g khiến các thuyền buôn hay thuyền đánh khủng cá bình thường không kịp phản ứng theo tôi đây là con thuyền ma dùng để cung tế hà hoành vĩ nói sau khi hít một hơi sâu nghe đến hai từ thuyền ma bạch nhãn hạt tử nhảy dựng lên vội bịt mũi miệng này hoành vĩ có chắc đây là thuyền ma không thực sự là thuyền ma à gọi là thuyền ma thực chất là một phong tục của một số làng ven biển lạc hậu thông thường khi làng xuất hiện dịch bệnh lớn hoặc thấy những người nào đó mang lại thai họa họ sẽ chuẩn bị một con thuyền cũ nát để những thi thể lên thuyền rồi thực hiện nghỉ lễ cổ xưa bí ẩn đẩy con thuyền ra biển trôi mãi cho đến khi chìm xuống đáy biển để xua đổi thai họ có vẻ lời giải thích nghe hợp lý nhưng thực ra thì không hà hoành vi a o mày không đúng rồi theo lý mà nói thì thuyền như vậy không thể trôi xa được chứ bởi vì thuyền ma thường rất cụ nát cho dù trên biển lặng gió cũng chìm sau vài ngày không thể đến được đây lúc này thiện vũ băng sợ sệt đi theo kéo tay tô vũ hỏi anh tô ả cuối cùng là chuyện gì vậy sao thuyền kia lại ở đây tô vũ chưa kịp trả lời bạch nhãn hạt tử như con khỉ nhảy xuống nói với thiện vũ băng cô bé ả vào trong đi coi chừng bị lấy dịch đấy hoành vĩ chúng a xuống lấy hai thùng xăng đốt thuyền ma này đi cách xử lý của bạch nhấn hạt tử thô bạo đơn giản chương u hai trăm bảy mươi sáu bạch nhãn hạ tử gặp nạn hà hoành vĩ nói thực ra thứ này không phổ biến lắm trôi giạt đến đây có lẽ do tình cờ còn có gì giá trị trên đó thì tôi cũng không biết nhưng tôi có chuyện muốn nói với ông ôi chúng ta đã quen nhau như vậy rồi có việc gì cứ nói thẳng đi hà hoành vĩ suy nghĩ một lúc rồi nói trước đó khi ông say tôi kiểm tra thuyền này phát hiện có vẻ như không có tấm kém ông biết không có tấm kém có nghĩa là gì chứ vừa nói đến đây bạch nhãn hạt tử nhảy dựng lên mẹ nó đùa à? đây không phải thuyền mới sao sao lại không có tấm kém vậy thì báu vật của tôi sẽ bị ăn mòn bởi nước biển thôi hà hoành vĩ gật đầu rồi bạch nhãn hạt tử tiếp tục không được không được chúng ta phải quay lại ngay không có tấm kém thì nguy hiểm quá nguy hiểm lắm ông ta lo lắng cho chiếc thuyền vì trong mắt ông ta chiếc thuyền này đã là của mình từ lâu rồi hà hoành vĩ chỉ xuống chiếc thuyền dưới kia và nói ông anh à, theo tôi thấy bây giờ quay lại thì anh tô có lẽ sẽ không đồng ý đâu ông xem chiếc thuyền kia có thể trên đó đúng là có những tấm kém chúng ta cần dù sao cũng chẳng có ai ở trên sao chúng ta không thử lấy tấm kém kia bạch nhãn hạ tử vừa nghe vậy liền vui mừng cười nói với hà hoành vĩ cậu thật là thông minh chúng ta lên thuyền kia lấy tấm kém ngay đi tôi đi tôi đi nói rồi ông ta chuẩn bị xong dây thừng nhờ hà hoành vĩ canh chừng rồi tự leo xuống thuyền bên kia đứng bước trên b o n g thuyền vẫn không quên ra dấu an tâm với hà hoành vĩ sau đó bạch nhãn hạt tử bịt mũi miệng bật đèn tin rồi bước vào trong nhưng vừa bước vào tiếng hét thất thanh của bạch nhãn hạt tử vang lên trời ơi có ma các sải khác đang công ty và ăn cắp của chuyện tạm l ị c h ở 247 n h é cả nhà mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé chuyện tạm l ị n h ở hai v nạ nói thì chậm mà chuyện xảy ra quá nhanh tiếng hét của bạch nhấn hạt tử như đánh thức con thuyền ma nó đột một quay đầu bơi thẳng ra xa trên mặt biển. chứng kiến cảnh tượng này cho dù là hà hoành vĩ chạy trên biển cả đời cũng giật mình đến t o á t mồ hôi lạnh rõ ràng lúc này trên thuyền không có ai ban đầu anh ta nghĩ do dòng chảy nên nó trôi đến đây nhưng vừa khi bạch nhãn hạt tử bước lên thuyền nó như sống dậy xoay đầu chạy trốn không chỉ riêng con thuyền ma cũ kỹ có thể chìm bất cứ lúc nào kia mà ngay cả con thuyền sang trọng này cũng không thể xoay đầu nhanh nhẹn như vậy khi hà hoành vĩ cảm thấy có gì đó kỳ quặc con thuyền kia đã phi như tiền bắn nhanh chóng sắp thoát khỏi tầm chiếu sáng của đèn pha bạch nhãn hạt tử thấy đống xương người trong thuyền đã sợ đến mất h n tuy bơi giỏi nhưng giờ cũng quên mất việc nhảy xuống biển. nếu để con thuyền ma bị kinh động kéo ông ta vào bóng tối thì chỉ có trời mới biết sẽ đi đâu nghĩ vậy hà hoành vĩ cũng chỉ biết hoảng hốt anh ta không thể quay đầu thuyền đuổi theo nhưng xem tốc độ của thuyền ma cho dù đuổi theo cũng không chắc đuổi kịp lão mủ nhảy xuống biển đi cuối cùng không còn cách nào hà hoành vĩ chỉ có thể đứng trên b o n g thuyền hai tay ôm miệng hét về phía bạch nhãn hạ tử nhưng ông ta không nghe thấy tiếng la hét chỉ tô vũ và thiện vũ băng trong phòng nghe rõ mà thôi thiện vũ băng níu mày nhìn tô vũ anh tô bên ngoài có chuyện gì rồi phải không ạ tô vũ cũng thắc mắc chuyện gì có thể xảy ra chứ anh xoa đầu thiện vũ băng và nói đừng sợ em ở đây đợi anh anh ra xem thử thiện vũ băng gật đầu tay xiết chặt vảy rồng mà tô vũ đưa đối với thiện vũ băng tô vũ là người đáng tin cậy nhất sau ông nội cô bé có lẽ phần lớn là vì tô vũ đã cứu mạng cô bé vì vậy khi tô vũ bảo cô bé bảo quản cẩn thận thứ này tuyệt đối không được buông tay ngoại trừ trường hợp cấp bách chuyện gì thế tô vũ bước ra thấy hà hoành vĩ lo lắng sắp nhảy xuống biển liền hỏi hà hoành vĩ chỉ về phía chiếc thuyền kia anh tô lão mù đang ở trên thuyền đó nhưng chiếc thuyền đột nhiên chạy mất rồi bây giờ phải làm sao đây chương hai trăm bảy mươi bảy nhảy xuống biển nghe xong tô vũ c a o mày phản ứng đầu tiên trong lòng là có phải gặp hải tặc không nhưng nghĩ lại cũng không thể nếu thực sự là hải tặc bắt q u ó c bạch nhãn hạ tử về làm gì lãng phí lương thực tô vũ nhìn theo hướng hà hoành vĩ chỉ chỉ thấy con thuyền ma đang chạy với tốc độ cực nhanh về phía bóng tối chỉ nhìn thoáng qua như vậy tô vũ đã kinh ngạc vì đối diện với mặt biển lấp lánh sóng nước anh thấy dưới chiếc thuyền đó có một bóng đen khổng lồ giống như một con quỷ đen đang đỡ chiếc thuyền tiến lên phía trước khi chiếc thuyền đâm sang lúc nãy tô vũ cũng sơ xuất chỉ tập trung hoàn toàn vào chiếc thuyền không hề chú ý đến có thứ gì dưới mặt nước mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng bây giờ tô vũ biết rõ cứu người là trọng yếu nhất không phải là cảm thấy mạng của bạch nhãn hạt tử có giá trị gì mà vì bạch nhãn hạt tử biết nhiều điều về biển đen còn giữ lại ông ta vẫn có ích nếu không tô vũ đâu cần bận tâm đến cái loại ham rượu tham lam kia thấy tình hình như vậy không thể trần trừ được nữa tô vũ không nói hai lời nhảy thẳng từ b o n g xuống hành động này khiến hà hoành vĩ giật mình kinh ngạc anh ta không biết kỹ năng bơi lội của tô vũ thế nào nhưng dù bơi giỏi đến đâu thì nhảy xuống cũng không thể nào đuổi kịp con thuyền nếu có thể anh ta đã nhảy từ lâu rồi nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh nhưng ngay Tô đ n n giây tiếp theo hà hoành vĩ xứng người chính xác hơn là bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ bởi vì tô vũ không rơi ụt xuống biển mà như cao thủ võ hiệp nhẹ nhàng chạm bước trên mặt nước chỉ để lại những gợn sóng vẹt nhỏ sau lối đi hà hoành vĩ trợn mắt kinh ngạc anh ta không thể tưởng tượng được tô vũ bề ngoài ôn hòa lại có bản lĩnh đến thế dĩ nhiên hà hoành vĩ không biết t ô vũ chỉ sử dụng kỹ năng ưng đạm bộ cơ bản thôi trên mặt nước cũng giống như đi trên đất bằng nếu t ô vũ dùng linh lực anh có thể bay lơ lửng trên không trung như bong bóng huống hồ gì chỉ là chuyện này nếu hiệu tân nhìn thấy hẳn là phải bỏ ra từ mồi hỏi cho ra nhẽ không biết bao giờ sẽ vào được biển đen lúc đó mới là thử thách thực sự đối với t ô vũ nên bây giờ anh không thể sử dụng linh lực bừa bãi vì thời gian phục hồi có phần hơi lâu trước mắt sau t ô vũ đã đáp xuống sàn thuyền cũ nát vừa đứng vững anh đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc v e tấm vải lên thì cũng giật mình trước cảnh tượng đó trên b o n g có hàng trăm thi thể chất đống ngay ngắn tất cả đã phân hủy nặng chỉ còn bộ xương trắng nằm trống chất như núi khiến ai nhìn cũng dùng mình lúc này bạch nhãn hạt tử nắm lan can thuyền nhắm mắt lại rõ ràng là cảnh tượng vừa rồi cộng với rung động mạnh của thân thuyền đã làm ông ta sợ đến mức hồn vĩa lịa khỏi xác thậm chí cơ thể còn run dày nhẹ chân mềm nhục, đùi tê dại nhưng thấy tô vũ ông ta vẫn cố gượng ra nụ cười à cậu tô à tôi nói với cậu tô vũ không cho ông ta cơ hội nói gì cả bởi đúng như hà hoành vi đã nói đây là chiếc thuyền ma để vận chuyển sắc chết dịch bệnh nói cách khác những người chết trên đây rất có thể là người chết vì dịch nếu lao mù ở lâu trên đó mà dính phải dịch bệnh gì thì chỉ thêm rắc rối cho tô vũ mà thôi chương hai trăm bảy mươi tám phát tán dịch tô vũ không nói hai lời t ú n g lấy bạch nhãn hạt tử kéo thẳng ra ngoài rồi ném ông ta xuống biển có nước biển kích thích cuối cùng bạch nhãn hạt tử cũng tỉnh táo lại phản xạ khiến ông ta không ngừng vây vùng bơi lúc đó chiếc thuyền ma cũng im lặng biến mất trong bóng tối mà không để lại dấu vết bám lấy leo lên nhanh không lâu sau hà hoành vĩ n é m xuống dây thang bạch nhãn hạt tử vật vã mãi mới bám được dây thang dùng hết sức bình sinh mới leo lên được bông thuyền lúc này bạch nhãn hạt tử ướp như chửa lột nằm trên nếu không nhờ cậu t ô xuất thủ k ị p lúc bộ xương già này đã bị ném xuống biển làm mồi cho cá rồi thật là trộm gà không thành lại mất cả năm gạo nữa phi phi phi hà hoành vĩ thấy bạch nhãn hạt tử không sao cũng yên tâm nói đùa tôi bảo với ông rồi thì ông hôi kinh khủng ném xuống biển cá còn không ă n nữa ôi cậu t ô còn ở dưới biển à nhanh kéo cậu ấy lên bạch nhãn hạt tử đột nhiên nhớ ra tô vũ bản thân ông ta bơi không giỏi còn như vậy huống hồ là tô vũ anh tô vẫn khỏe mạnh ở đây mà ông cứ lo cho bản thân đi thiện vũ băng đang khoác tay của tư vũ nghiêng đầu qua một bên như thể đang chế nạo bạch nhãn hạt tử bạch nhãn hạ tử quay đầu lại nhìn giơ tay tắt mạnh vào cái đầu chọc lóc của mình tưởng như mình nhìn nhầm chuyện được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại trò ẹn tắm lịch ở 2 4 7 vn nhé cả nhà ông ta không hiểu nổi từ vũ rốt cuộc đã lên con thuyền đó bằng cách nào rồi lại trở về thế nào bởi vì nhìn bộ dạng tô vũ bây giờ trên người hoàn toàn không có dấu hiệu ướt nước, nước không giống như là vừa lặn xuống biển tôi nói này ông bạn già ơi trên con thuyền đó rốt cuộc có thứ gì đã làm ông sợ đến thế hà hoành v ĩ quỳ xuống đưa cho bạch nhãn hạ tử một chiếc khăn lông và hỏi bạch nhãn hạt tử lau khô nước trên mặt thực ra ông ta quả thật bị dọa không nhẹ bởi những biến cố bất ngờ xảy ra liên tiếp nhưng nếu thừa nhận mình thực sự bị khiết đảm thì e rằng sẽ hơi mất mặt cậu nói cái gì vậy có sóng to do lớn gì mà tôi đây chưa từng thấy đâu cậu tưởng chỉ một con thuyền cũ kỹ trở vài thi thể là tôi sẽ sợ sao thấy bạch nhãn hạt tử vẫn cố tranh cãi hà hoành vi tiếp tục hỏi vậy tại sao ông không nhảy xuống biển bạch nhãn hạt tử hít sâu một hơi thay vì trả lời lại dạy vô hà hoành vĩ tôi nói này cậu dù gì cũng là người lai thuyền mà cậu còn không biết c khi gặp người chết trên biển nhất định phải tôn trọng nên tôi chỉ lạy họ hai cái thôi đó thấy chưa làm các cậu hoảng hốt rồi dù sao thì nói đi cũng phải nói lại trên con thuyền đó toàn là người chết vậy mà nó lại tự di chuyển được là thế nào nói tới đây hà hoành v ĩ cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác nếu bắt anh ta giải thích có lẽ chỉ có thể nói là ma tô vũ lắc đầu nói dưới con thuyền đó có thứ gì đó một sinh vật khổng lồ nào đó cứ con g nó đi loanh quanh có lẽ là một con cá lớn hà hoành v ĩ nhữ m ạ y như nghĩ ra điều gì một lúc sau nói à tôi nhớ ra rồi rất có thể là cá mập mỏ diều hâu hồi trước tôi chạy tàu ở nam dương có nghe các ông lão bản xứ kể về l o à i cá mập này chúng có cái mỏ giống diều hâu rất hiếm gặp chúng chuyên ăn xác chết thối giữa nhất là xác người một số dân tộc ở nam dương dùng đặc tính này của chúng để phát tán dịch bệnh ý cậu là chiếc thuyền đó không phải để trừ dịch mà là để phát tán dịch cả bạch nhãn hạ tử nghe đến đây thì cả người không được tốt lắm nếu thực sự như hà hoành vi nói chiếc thuyền đó chẳng khác nào là ai lên cũng chết hà hoành vi gật đầu đúng vậy những người chết trên thuyền hoặc là chết vì dịch hoặc là bị những con cá mập mỏ diều hâu đó truyền nhiễm chúng để xác chết trên thuyền rồi dùng cá mập mỏ diều hâu kéo đi vì cá này có thể ngửi thấy mùi s á t chết trên thuyền nên rất muốn nhảy lên mặt nước nhưng do trọng lượng và độ nổi của thuyền nên nó không thể lặn xuống đáy biển hay nhảy lên mặt nước chỉ có thể kéo chiếc thuyền hư hỏng lang thang trên biển như vậy dịch bệnh có thể bùng phát trên diện rộng ở nhiều nơi trên thế giới nghe cách lý giải của hà h o à n y vĩ thiện vũ băng sợ hai che miệng lại rồi ngẩng đầu nhìn tô vũ anh tô những chuyện này có thật không sao trên đời lại có người xấu như vậy những người đó và nạn nhân không oán thù gì tại sao họ lại hại người khác chứ tô vũ nhìn thiện vũ băng thế giới còn nhiều điều cần em khám phá lòng người ai biết được nhưng em nhớ dù thế nào cũng phải có lòng dạ trong sáng luôn phải có thiện tâm trong lòng thiện cũng có nghĩa là thiện hiểu chưa chương hai trăm bảy mươi chín do dự dối rắm thiện vũ băng mỉm cười gật đầu mỗi câu nói của tô vũ đối với thiện vũ băng như lời dạy dỗ ân cần của người thầy khiến cô bé cảm thấy nhất định phải khắc trong tâm khảm này các người đừng bận tâm thiện ác gì nữa nghĩ cách cứu tôi trước đi nếu không chúng ta quay lại ngay đi tôi phải đi bệnh viện kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy mình sắp chết rồi lúc nấy con đỡ giờ nói ra xong bạch nhãn hạt tử cảm thấy lạnh toát cả lưng như có hàng triệu con vật bỏ trên người khiến ông ta khó chịu khắp mình nói xong bạch nhãn hạt tử thậm chí còn hắt hơi hai cái vẻ mặt m ệ t m ỏ i đau ốm tô vũ lắc đầu dẫn thiện vũ băng đi nghỉ ngơi về chuyện bạch nhãn hạt tử có bị nhiễm dịch hay không tô vũ còn có thể không nhận ra à hà hoành vĩ cũng hoàn toàn tin tưởng tô vũ cho dù bây giờ n. n bạch nhãn hạt tử đã mắc bệnh nặng anh ta tin tô vũ nhất định có cách được rồi ông anh già tôi thấy tinh thần ông vẫn khá lắm làm sao mà có bệnh được chứ nhiều lắm cũng chỉ là cảm lạnh tôi này lúc hai chiếc thuyền va chạm vừa rồi có vẻ như va mạnh lắm có muốn kiểm tra xem có hư hỏng gì không hà hoành vĩ biết điểm yếu của bạch nhãn hạt tử này chiếc thuyền này chính là bảo bối của ông、ta. Quả nhưng cũng chẳng sao lắm hoành vĩ có viên thuốc cảm lạnh nào không cho tôi hai viên đi bạch nhãn hạt tử tuy tham lam tiền bạc nhưng ông ta cũng biết mạng người quan trọng hơn dù có nhiều tiền đến đâu cũng phải còn sống mới tiêu được mà cụ thiện họ vừa mới đi vào vùng biển quốc tế rồi ông xem có nên hay không từ khi tô vũ rời cảng biển tân hải thiện bản thanh luôn theo dõi từng hành động của họ giờ đây ý của diêm đan dương là có muốn ép buộc tô vũ quay trở lại hay không vì khi tàu thuyền đã ra khơi biển quốc tế tình hình sẽ trở nên phức tạp trên vùng biển không thuộc pháp quyền của bất kỳ quốc gia nào ấy nhiều thế lực đan sen chỉ cần một chút va chạm nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến chiến tranh quốc tế thiện bản thanh nhắm mắt lại v ậ bình tĩnh bên ngoài che đi sự do dự khó nhận ra bên trong sự do dự này đến từ việc cân nhắc lợi ích công và tư m ộ là bệnh của thiện vũ băng vẫn chưa khỏi nếu can thiệp chắn đường tô vũ rất có thể sẽ làm thiện vũ băng mất đi cơ hội hiếm có này việc các nước lên án ông ấy là nhỏ xảy ra xung đột không đáng có mới là lớn nên thiện bản thanh rất do dự một bên là cháu gái yêu quý của ông một bên là áp lực ngoại giao của đất nước suy nghĩ thật lâu thiện bản thanh cuối cùng nói chuyển lệnh cho các tàu theo sát họ rút lui ra khoảng cách một trăm hải lý thông báo với các lực lượng dọc đường rằng chúng ta đang tập trận xa bờ yêu cầu họ nhường đường đây là cách tốt nhất ông ấy nghĩ ra lúc này tin rằng với uy thế quốc tế của trung quốc hiện nay lũ hải tặc cũng phải nể mặt một chút diêm đan dương gật đầu rồi lui ra nhưng trong khoảnh khắc quay đi khuôn mặt ông ta lộ vẻ đắc ý của kẻ đạt được âm mưu đọc duyện ải tờ giù m ờ g n n cụ thiện thật xin lỗi phải để ông sớm nén bi thương rồi diêm đan dương thầm nghĩ bởi vì lệnh cho đội hộ tống rút lui của thiện bản thanh cũng có nghĩa là nếu xảy ra chuyện với thuyền của tô vũ họ sẽ không tự cứu và ông ta cũng tính toán thời gian với thuyền không có tấm kem thì chắc chắn không quá hai ngày chỗ yếu nhất sẽ bị thủng và họ sẽ chìm theo thuyền tuy nhiên mặc dù kế hoạch của ông ta gần như hoàn hảo nhưng ông ta không biết thiện bản thanh thực ra đã bắt đầu không còn tin tưởng ông ta nữa việc ông ấy cho ông ta giám sát đốc thúc việc đóng thuyền bề ngoài có vẻ tin tưởng và trọng dụng nhưng thực tế đó lại giống như một sự thử thách nếu chiếc thuyền của thiện vũ đang gặp nạn trên biển cho dù không phải do lỗi của chính con thuyền diêm đan dương cũng khó thoát khỏi trách nhiệ có thể nói bây giờ diêm đan dương đã từng bước đi vào một ngõ cụt không thể thoát ra được nữa sau khi thiện vũ băng quay về tô vũ cũng chắc chắn sẽ không tha cho ông à vì ông ta có ý định vu hoan cho tô vũ đối mặt với tô vũ một tên diêm đan dương bé nhỏ thực sự không đủ tầm nếu tô vũ muốn mạng của ông ta thậm chí có là ông trời cũng khó bảo vệ nổi chương hai trăm tám mươi thuyền không chìm đó chỉ là một phần phần hai nếu thiện vũ băng không thể trở về lần này với tình cảm thiện bạn thanh dành cho thiện vũ băng trừ phi ông không thể chấp nhận được cái chết của cô bé trong giây lát nếu không thiện bản thanh chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng vụ việc lúc đó những vấn đề của chiếc thuyền sẽ nổi lên như bong bóng điều chờ đợi diêm đan dương là cơn thịnh n ộ vô hạn của thiện bản thanh cho dù chạy đến tận cùng trời cuối đất tin rằng thiện bản thanh vẫn sẽ giết chết ông ta để an ủi linh hồn của thiện vũ băng ở thiên đường anh tô lão m ù kia không biết thực sự ốm hay là do tâm lý vừa về đã c u ố n chăn g i à y cứ hắt hơi liên tục hay anh sang xem thử đi tôi lo nếu thực sự mắc phải dịch bệnh gì lúc đó chúng ta cũng sẽ chịu chung số phận trên sân thượng lộ thiên của tầng cao nhất tô vũ nằm trên ghế hít thở không khí gió biển mà nhắm mắt dưỡ sức do đêm qua tốc độ của thuyền không quá nhanh lại vừa xảy ra chuyện như vậy nên bây giờ con thuyền gần như đang dừng hẳn hà hoành vĩ mới có cơ hội đến báo cáo tình hình với tô vũ dù sao nếu bạch nhãn hạt tử thực sự mắc phải mầm bệnh gì trên chiếc thuyền m a đó thì đây không phải trò đùa tô vũ mỉm cười mở mắt ra bạch nhãn hạt tử chỉ rơi xuống biển kéo lên bị gió biển thổi cảm lạnh tôi h ngoài ra không có gì đáng n g ạ i khỏi lo cho ông ta không sao đâu để ông ta bệnh cũng tốt ít nhất không cần lo ông ta uống rượu rồi làm chuyện sai lầm tô vũ đã nói vậy tất nhiên hà hoành vĩ cũng yên tâm rồi à còn một chuyện nữa từ trước tới giờ tôi cũng lo chiếc thuyền này có thể ban đầu đã có vấn đề về chất lượng tôi thấy va chạm lần này ảnh hưởng không nhỏ mặc dù tôi đã kiểm tra không thấy dò gì nước nhưng chúng ta nên chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất hà hoành vĩ đã linh hội câu nói cẩn thận thì có thể lái tàu ngàn năm rất sâu sắc đó cũng là câu cửa miệng của người cha quá cố của anh ta mỗi lần ra khơi ông ấy đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót do chuẩn bị không tốt tô vũ hít sâu một hơi đứng dậy đưa cho hà hoành vĩ cái hộp đá vốn thuộc về gia đình anh ta dán những thứ trong đây lên thuyền màu đỏ dán ở mũi tàu tím ở đôi thuyền nhớ đừng dán nhầm hà hoành vĩ mở hộp ra nhìn hai miếng la cây gần như bằng nhau về kích thước nhưng màu sắc hoàn toàn khác nhau bên trong hỏi anh tô đây là cái gì vậy chẳng lẽ gian chúng lên thuyền chúng ta sẽ được bình an à? tô vũ vừa rồi đã dùng pháp trận kết hợp một phần linh lực với khí sinh linh trong vẻ ả rồng biến chúng thành hai cực có cảm ứng hỗ trợ lẫn nhau một đỏ một tím đặt ở đầu và đôi thuyền như vậy giữa chúng sẽ tạo ra tính cảm ứng giống như cực của nam châm có thể bảo vệ toàn bộ con thuyền ừ mau đi đi tô vũ trả lời một tiếng hà hoành vĩ quay người đi ra tuy nhiên đối với chuyện này hà hoành vĩ lại không quá để tâm trong mắt anh ta việc này giống như vào dịp tết mọi người dán chữ phúc trên cửa liệu khi dán lên thì phúc thực sự đến được sao chủ yếu chỉ là một thứ tín ngưỡng hoặc là một thứ tự khích lệ tâm lý về bản chất có lẽ nhiều người cũng không thấy có tác dụng gì và hà hoành vĩ chắc chắn không thể tưởng tượng được khi hai mảnh vải rồng được dán lên thuyền con thuyền này đã có thể được gọi là thuyền không chìm rồi tuy nghĩ thế trong lòng nhưng hà hoành vĩ vẫn không nói ra dù sao đối phương là tô vũ việc có tín ngưỡng như vậy trên biển cả cũng rất bình thường giống như những người lai thuyền đều tin tưởng mẹ tổ vậy nhưng ai đã từng thực sự nhìn thấy mẹ tổ trông như thế nào đâu nói cho cùng đó vẫn là sự nương tựa vào tâm linh của con người trước nỗi sợ hãi và niềm tin tích cực này trong một phạm vi nhất định có thể kích thích tiềm năng sinh tồn của con người hoặc cũng là tìm ra lý do thích hợp cho một số điều kỳ diệu xảy ra dĩ nhiên về bản chất trong lòng hà hoành vĩ vẫn có phần tin chính xác hơn là anh ta sẵn lòng tin những gì tô vũ nói đều là thật giống như nôi chân của mình vậy anh ta cũng không thể nào tưởng tượng được bây giờ mình có thể tự do hoạt động như người bình thường đây chẳng phải là điều kỳ diệu mà tô vũ tạo ra sao chương hai t ô i là bác sĩ khi hà hoành vĩ dán hai mảnh vạy rồng lên thuyền trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya vang lên tiếng rồng gầm tuy nhiên âm thanh này thuộc tần số siêu âm hai người hoàn toàn không nghe thấy được nhưng với cá dưới nước nó giống như sấm xét các b ầ y cá xung quanh con thuyền vội vã tán loạn chạy trốn trong mắt chúng con thuyền này giống như có một con rồng khổng lồ mở đường khí thế như vậy khiến chúng tự động lựa chọn trốn chạy cốc cốc cốc tô vũ gõ cửa phòng bạch nhãn hạ tử vì lúc n ã y hà hoành vĩ nói ông ta bị ốm nên tô vũ sang xem thăm dĩ nhiên không phải đến khám bệnh cho bạch nhãn hạ tử mà là lấy cơ đến thăm bệnh để bạch nhãn hạ tử kể lại những gì mình biết ai đấy tôi sắp chết rồi không muốn gặp ai cả. đen phong bật sáng bạch nhãn hạt tử hít em mở nghe giọng nói có vẻ như bị cảm lạnh nên mũi bị tắc là tôi đến khám bệnh cho ông đấy nghe thấy giọng tô vũ bạch nhãn hạt tử lập tức hồi sinh từ trạng thái sắp chết ban nãy chân t r ầ n chạy ra mở cửa cho tô vũ hạ hạ thì ra là cậu tô mời vào bạch nhãn hạt tử cung kính đón tô vũ vào chưa kể tô vũ vừa cứu mạng ông ta ông ta phải biết ơn chỉ xét về góc độ lợi ích ông ta có thể không nói hoài đến bất cứ ai trên thuyền nhưng với tô vũ thì ông ta không dám không tôn trọng và google gõ i ả mê chuyện hất là da nhẽ bạch nhãn hạt tử ngồi lại xuống giường cuốn chăn lại nói cảm ơn cậu tô quan tâm tôi hiểu rõ về sức khỏe của mình lắm không có gì đâu uống viên thuốc cảm lạnh của a n g vĩ lại uống thêm hai ngụm rượu trắng b nhưng tô vũ muốn dọa ông ta một trận với người như vậy nếu không đến lúc nguy cấp như lông mày bén lửa ông ta sẽ không bao giờ nói thật đâu thật sự không có vấn đề gì ạ chắc hà hoành vi nói với ông tôi là bác sĩ rồi phải không và ông cũng biết con thuyền mà ông nhảy lên trước đó là thuyền gì đúng chứ tô vũ vô tình tiết lộ cho bạch nhãn hạt tử rất nhiều thông tin chẳng h ẳ n như tình trạng khó chịu hiện tại của ông ta có liên quan đến việc ông ta đã lên con thuyền đó và tô vũ là bác sĩ có thể giúp đỡ ông ta trời ơi trên con thuyền đó chỉ có thêm vài thi thể thôi mà không có gì lớn cả cậu cũng đi cùng tôi mà không sao cả mà bạch nhãn hà tử rõ ràng không coi trọng lắm tô vũ mỉm cười nói tiếp đúng vậy tôi không sao nhưng ông chắc chắn không sao hả nếu tôi nhớ không nhầm ông đã lớn lên trên biển từ nhỏ phải không chắc chắn rất quen với mùi biển quen thế kia sao lại bị cảm lạnh chỉ vì rơi xuống biển được chứ tô vũ càng nói bạch nhãn hà tử càng cảm thấy bất an những gì tô vũ nói rất đúng bạch nhãn h ạ tử thực sự lớn lên trên biển trước đây ngâm mình cả ngày dưới biển cũng không sao lần này chỉ rơi xuống biển một chút tôi h mà lên đã bị cảm lạnh ngay thêm lời nhắc nhở của tô vũ ông ta thực sự bất giác liên tưởng đến con thuyền đó chẳng lẽ tôi thực sự mắc phải dịch bệnh rồi sao bạch nhãn h ạ tử nghĩ thầm và bây giờ tô vũ không sao điều đó có nghĩa là tô vũ có cách chữa trị tôi nói này cậu tô cậu không phải đan dọa tôi đây chứ dù là dịch bệnh nguy hiểm đến đâu cũng không thể lấy chỉ với một cái nhìn chứ bạch nhãn hà tử vẫn hơi không tin nói mong là vậy ông cũng có thể không tin nhưng sáng mai chúng tôi sẽ phải chuẩn bị hỏa táng thi thể của ông rồi giải cho cốt xuống biển dù sao ông sinh ra từ đại dương cũng coi như là trở về với cậu ngu n tôi sẽ không q u y dày khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời ông ông cần yên tĩnh nói xong tô vũ làm bộ đứng dậy và nhốn vai sắp rời đi nhưng vừa đi đến cửa tay chưa chạm vào tay nắm c ử a t h ì bạch nhãn hạt tử đã lao tới cạn lại nói cậu tô đừng giận đừng giận mà có chuyện gì từ từ nói tôi biết mình đang gặp hiểm nguy lớn xin hãy cứu tôi nếu không có tôi cậu sẽ không thể vào biển đến đâu nói rồi nói mãi bạch nhãn hạt tử giống như một diễn viên sắp khóc đến nơi rồi có câu nói thà tin có còn hơn không tin dù sao việc này liên quan đến tính mạng của ông ta mà chương hai trăm tám mươi hai ngọc xà cử nếu thực sự như lời tô vũ nói ông ta chết như thế nào cũng không biết À, tôi tìm ông cũng chính vì chuyện này mà nhưng trước tiên ông phải kể tôi nghe một số việc và phải trả lời thật lòng bạch nhãn hạ tử lập tức không nói hai lời dịu tô vũ ngồi vào bàn rồi hợp tác đưa cổ tay ra trước mặt tô vũ được rồi trước tiên cậu hãy bắt mạch cho tôi mình vừa khám bệnh vừa nói chuyện cậu cứ yên tâm tôi sẽ không nói dối đâu tô vũ mỉm cười có vẻ như chiêu này thực sự có tác dụng vậy là tô vũ hỏi ông hãy cho tôi biết những v ẻ trên bụng ông là thế nào vừa nhắc đến điều bất thường trên người mình bạch nhãn hạt tử lập tức rụt tay lại vô thức che chắn bụng ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi còn có chút không muốn nhắc đến muốn mãi mãi giữ bí mật này trong lòng mặc dù bạch nhãn hạt tử không muốn tiết lộ chuyện này nhưng do dự một lát rồi cảm thấy việc đã đến mức này dường như cũng không che giấu được nữa vì vậy ông ta kéo căng khuôn mặt già ra, ra cười và nói cậu tô sao cậu biết được thế đừng nói là cậu nhìn trộm tôi tăm nhé trí tưởng tượng của bạch nhãn hạt tử thật phong phú tô vũ liếc ông ta một cái và nói không có hứng thú nói những gì ông nên nói đi bạch nhãn hạt tử gật đầu rồi nói nói về chuyện này thì dài dòng lắm tuy nhiên trước khi tôi nói cậu t ô phải thề giữ bí mật không được nói với ai hết nếu không sẽ có người giết tôi đấy ngay vậy tô vũ không khỏi nhữ mày ai sẽ giết bạch nhãn hạt tử và tại sao họ lại muốn giết ông ta t ừ tô vũ gật đầu đồng ý với ông ta cậu biết trước đây tôi là một ngư dân người có thể với tay lên trời h á i trăng có thể lặn xuống biển bắt rửa khi nói về quá khứ của mình bạch nhãn hạt tử nói văng nước miếng tứ tung giống như đang kể lại những chiến công oanh liệt của chính mình đại khái là cách đây hơn ba mươi năm lúc đó bạch nhãn hạt tử vẫn còn là một thanh niên khí thế hăng hái sức trẻ r ồ i r à o nghe con không sợ hổ chắc cậu có nghe nói về bối vương rồi nhỉ cũng chính là s à cừ là một loại động vật thân mềm khổng lồ sống dưới biển loại nhỏ cũng dài một mét còn loại lớn thì to bằng cả một chiếc xe tải loại s à cừ này thường sống trong các dạng san hô và thân thể chúng thường chứa những hạt ngọc chai lớn đó là một loại ngọc chai có giá trị rất lớn không chỉ là xưa k i ê mà ngay cả bây giờ những viên ngọc như vậy vẫn rất đắt đỏ tuy nhiên người ta không dám đụng đến những viên ngọc này lý do rất đơn giản vì kích thước quá lớn nên việc mở vỏ xà cừ ra rất khó khăn hãy tưởng tượng thời điểm đó những người lặn xuống biển cũng không có thiết bị chuyên nghiệp chỉ dựa vào một hơi thở và nguy hiểm nhất là những người lặn có thể bị mắc kẹt trong những dạng san hô trong biển một cú hoảng hốt cũng có thể dẫn đến không lặn xuống được hoặc trồi lên không nổi vì vậy cho dù giá trị của ngọc chai rất cao nhưng hiếm ai dám động vào chúng tuy nhiên bạch nhãn hạt t ử suốt đời mơ ước đào được một viên ngọc quý để không lo cơm áo gạo tiền thế là dưới sự thúc đẩy của lợi ích to lớn đó ông ta quyết định l i ề u mạng lặn xuống dạng san hô để tìm ngọc sau khi lặn xuống đáy biển thành công nhờ kinh nghiệm của bản thân bạch nhãn hạt tử tìm được một con xà cừ cực to trong dạng san hô bạch nhãn hạt tử nhanh tay mở con xà cừ ra và bất ngờ phát hiện một hạt ngọc cơ nắm tay bên trong dưới ánh đèn lập lụe sáng sáng khoan thai tỏa ra trông rất đẹp mắt đêm đó về nhà bạch nhãn hạt tử không kể với ai tự mua hai cân đầu heo và một chai rượu để ăn mừng một mình lúc đó tôi ôm hạt ngọc ngủ một giấc sáng hôm sau tôi chạy đến kim lăng bán nó với giá trên trời một trăm ngàn nhưng không ngờ tôi gặp thai họa từ đó sau khi về nhà trên tay có tiền bạch nhãn hạt tử bắt đầu ra tay hào phóng ăn chơi đ ằ n g điếm không đi lạng ngọc nữa dù sao chờ đến khi t i ề n hết ông ta nghị c ứ tìm cách lấy thêm một con xả c ử nữa là xong ông ta cũng không lo lắng về điều này còn cảm thấy mình dựa vào tay nghề để kiếm cơm trong lòng còn có chút đắc ý nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu một tháng sau bạch nhãn hạt tử phát hiện bụng mình bỗng ngơ ngáy khó chịu từ lúc nào lúc đầu ông ta không để ý chỉ thỉnh thoảng gãi vài、cái. nhưng mà trong lúc không để ý ông ta đã gãi rách ra cuối cùng dẫn đến sau khi bôi thuốc và băng bọt tại bệnh viện ông ta nghĩ mọi thứ sẽ tốt lên tuy nhiên điều khiến ông ta bất ngờ là khi tháo băng ra thay vì làn da rách trên đó lại mọc lên những v ả y s á n g loá tôi cũng không biết đó là cái gì lúc đó tôi hoảng hốt lắm muốn dùng dao cắt chúng đi nhưng sợ đau nên không dám làm may mắn là chúng không đau không nữa nên tôi cũng không quan tâm lắm chương 283, long hỏa thời gian trôi qua khi bạch nhãn hạt tử nghĩ rằng đó chỉ là một chuyện ngoài ý mớn một nhóm khách không mời đột nhiên tìm đến ông ta tôi nói cho cậu biết bọn họ thật m a dợ trong con hẻm cũ kỹ đó chúng t ú m lấy tôi rồi cởi hết quần áo mà chẳng nói năng gì rồi khi thấy những v ả y trên bụng tôi chúng bảo tôi là người chúng đang tìm tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi theo bọn chúng tôi mới biết hai đang tìm tôi hóa ra là tên mua ngọc trai của tôi đấy nói đến đây bạch nhãn hạt tử vẫn còn tức giận không tôi h nếu gặp lại tên đó ông ta chắc chắn sẽ tắt cho hắn hai cái cậu không biết đâu chúng nói cái gì mà truyền thuyết cổ xưa là có thật rồi bảo tôi là người v ả y cá mập xanh tôi là đại đầu quỷ của hắn à. sau đó bạch nhãn hạt tử bị bọn chúng cưỡng ép lôi lên tàu nói rằng chỉ có ông ta mới có thể tìm thấy vùng biện bí ẩn đó rồi ông đi theo bọn chúng tới biển đen phải không nghe đến đây tô vũ hỏi đúng vậy tôi không muốn đi nhưng bọn chúng ép tôi đi mà bạch nhãn hạt tử nói với vẻ bất lực vậy các ông đã trải qua điều gì bọn chúng là ai và mục đích của họ đến nơi đó là gì tô vũ liên tục hỏi khiến bạch nhãn hạt tử c a o mày rõ ràng cần phải sắp xếp lại suy nghĩ tô vũ muốn vào đó là vì âm khí ở đó có thể giúp anh tu luyện nhanh hơn vậy còn những người khác đến đó làm gì liệu có phải trên trái đất còn những người tu tiên khác với mục đích giống tô vũ nhưng sao cuối cùng họ lại thất bại sở dĩ có thể khẳng định họ thất bại vì âm khí ở đó vẫn còn tô vũ có thể cảm nhận được nó không bị phát tán ra ngoài hàng trăm ngàn năm nay ngoài ra điều tô vũ quan tâm nhất có lẽ là những gì bạch nhãn hạt tử gặp phải trên biển khiến ông ta nhớ lại vẫn kinh hoàng bạch nhãn hạt tử hít sâu một hơi rồi nói ô i rốt cuộc chúng tôi gặp phải cái gì tôi cũng muốn biết rõ lắm chỉ biết lúc đó có m ộ ư ơ i chiếc thuyền nhưng cuối cùng tất cả đều mất không còn lại một m ả n h sắt và có thứ gì đó trong vùng biển đó có thể nuốt chừng bất cứ thuyền nào thậm chí bất kỳ thứ gì ngay cả mẹ tổ cũng sợ nó đấy rốt cuộc đám người bạch nhãn hạt tử gặp phải chuyện gì đối với tô vũ bây giờ đều rất quan trọng bởi vì nếu không biết rõ có lẽ anh sẽ phải chịu tổn thất lớn ở chỗ này ông nói rõ chút đi rốt cuộc ông đã gặp phải chuyện gì hơn nữa những người đi cùng ông hiện giờ ở đâu tô vũ nhìn thật sâu vào bạch nhãn hạt tử như đang chất vấn bạch nhãn hạt tử liếm đôi môi khô khốc nuốt nước bọt lần nữa nói tôi thực sự không biết nó là gì nhưng tôi biết thứ đó còn sống nó ở biển đen đó là loại mà ngay cả cá voi biết cá voi không ngay cả nó cũng sợ hai ba phần đấy và phía trên vùng biển đen đó còn có bao tuyết không, không. Tôi nghe họ nói g h họ e n đến ó đó, đó đó đóng đó có sóng là loại lửa lửa lên Loại lửa là loại loại lửa là nào tàu nào, vào một chạm mắt, chạm từ rất thuyền trong thì biển. i ngay ngọn nước đáng cần băng cần nhẹ bốc bị bị bị b chỉ chỉ sợ, sẽ sau sẽ dù thành không miệng, một đây ể lại Nói gì cả. Nói đến đ tô vũ dường như nhớ ra điều gì đó nhìn bạch nhãn hạt từ nói theo như lời ông nói chẳng lẽ là long h ỏ a ư thực ra lửa có nhiều loại sau khi đến trái đất tô vũ cũng tìm hiểu một chút phổ biến nhất và cũng được sử dụng rộng rãi nhất đó là minh họa mà mọi nhà đều dùng loại lửa này có thể nhìn thấy bằng mắt thường không có gì đặc biệt đáng chú ý là hai loại lửa khác cả hai đều hiếm gặp và người bình thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường một trong số đó đó là âm hỏa tô vũ từng thấy nó tồn tại trên người hoàng ngư ma ma ở ven hồ p h ụ tiên tin chắc đây cũng là lý do bà ta được coi là một trong tứ đại tiên gia hoa hạng mặc dù lúc đó tô vũ cảm thấy khó tin nhưng sự thật chứng minh bà ta thực sự có thể sử dụng âm hỏa để nâng cao tu vi tuy nhiên ngay cả âm hỏa cũng không thể đóng băng vật thể rồi chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn càng không thể tồn tại dưới đáy biển vậy nên khả năng còn lại đó là long hỏa một loại lửa thậm chí cả giới tu tiên cũng sử dụng rộng rãi và không ít người cũng cần cẩn thận ứng phó với nó chương hai trăm tám mươi bốn giả chết thành công ngọn lửa đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng sức tàn phá mặc dù không thể so sánh với h i ê n viên đé hỏa đứng thứ nhất nhưng sự tồn tại của một âm nhãn phun trào long h ỏ a dưới đáy biển thực sự khiến người ta tò mò nếu tô vũ không đ ó n nhầm long h ỏ a dưới biển chắc chắn không phun trào liên tục mà có chu kỳ nhất định và luồng long h ỏ a phun trào này chắc chắn không lớn vì long hòa sẽ không đóng băng vật thể mà thẳng tiến hủy diệt chúng thậm chí không để lại khói vậy nên theo suy đoán có lẽ là long hò thúc đẩy âm khí lạnh thấu xương từ âm nhãn đây mới thực sự là nguyên nhân khiến các con thuyền bị phá hủy âm khí mới đúng là thủ phạm nghe tô vũ nói về long hỏa bạch nhãn hạt tử sững sờ nói cái đó có vẻ không phải lúc đó tôi nghe họ nói có vẻ gọi là vô lượng cái gì hòa đấy tôi dù sao cũng kinh khủng l ắ m đấy sau đó những người còn lại thế nào và ông thoát ra được như thế nào tô vũ không quan tâm đó là loại lựa gì việc tìm hiểu rõ sự việc mới là quan trọng mọi người vào s à i chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là da n h ẽ lúc nói chuyện bạch nhãn hạt tử i ư ờ n g như quên đi căn bệnh vô phương cứu chữa của mình ông ta móc ra điếu thuốc từ đầu giường châm lửa hít một hơi rồi mới t h o n g t h ả kể lúc đó cùng đi với tôi rất đông người tôi nhớ khoảng năm sáu trăm n g ư ờ i gì đó họ chuẩn bị rất kỹ có vũ khí và đạn dược rất hiện đại thời bấy giờ ban đầu tôi nghĩ với nhiều người và thuyền thế thì không thể có chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ đêm chúng tôi vào biển đen chưa đầy năm phút tôi thấy hai chiếc thuyền đi trước bị biến mất như tôi kể rồi tên khốn luôn uy hiếp tôi kia ra lệnh rút lui ngay nhưng mọi thứ đã không còn kịp sau lưng chúng tôi một con sóng khổng lồ ập tới không hề có dấu hiệu xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi như bọc bánh bao nó bao trùm tất cả chúng tôi trong ánh đèn pha tôi thấy trong những con sóng đó mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng một sinh vật khổng lồ trên người nó có vảy cùng màu với vảy trên người tôi này có vẻ như rắn nhưng to hơn rắn rất nhiều thật kinh khủng nói xong một hơi điều thuốc trên tay bạch nhãn hạt tử đã cháy được một nửa trong lần gặp nạn đó bạch nhãn hạt tử may mắn nhặt lại được một mạng nhờ kỹ năng bơi lội dưới nước giỏi giang theo những gì bạch nhãn hạt tử kể tô vũ không khỏi tò mò hơn bởi vì cách đây ba mươi năm mà đã có thể tổ chức một đội ngũ lớn ra biển như vậy chứng tỏ người đó chắc chắn không đơn giản thậm chí có thể là người có thế lực sâu rộng ở hoa hạ một người như vậy mục đích ra biển chắc chắn không phải vì tiền vậy ông có biết mục đích của họ đi biển đen là gì không và sau đó có ai tìm ông nữa không tô vũ tiếp tục hỏi bạch nhãn hạ tử trời ạ tôi chỉ là kẻ dẫn đường làm công việc lặt vặt thôi sao họ lại nói mục đích thực sự cho tôi chứ thêm nữa tôi chỉ mong bọn k h ố n đó chết hết dưới biển thôi nhưng ngụy phụng kiều tôi cũng không ngu tôi biết chuyện như vậy họ không thể bỏ qua được chắc chắn sẽ quay lại và lúc đó họ sẽ tìm tôi để dẫn đường cho họ lần nữa vì vậy tôi đã không dùng tên thật nữa tận giật ở tân hải làm nghề bán đồ cổ hơn nữa với đôi mắt thành ra như bây giờ sau khi trở về nên tôi đã chết được hơn ba mươi năm rồi không thể phủ nhận đầu óc của bạch nhãn hạt tử thật m h bén biết đối phương có thế lực nên đã đổi tên ẩ n thân theo tô vũ việc biển đen có bí mật gì đó là điều không thể tranh cãi và rõ ràng bạch nhấn hạt tử biết đôi chút về nó vì vậy ngay cả khi những người đó không có ý định quay lại họ cũng không thể để bạch nhãn hạt tử sống sót được bạch nhãn hạt tử rõ ràng nhận ra điều này giả chết quả thực là một lựa chọn không tồi ít nhất thực tế chứng minh ông ta đã đúng biện pháp này giúp ông ta trốn thoát được hơn ba mươi năm tuy nhiên tô vũ tin rằng với lần họ tiến vào biển đen lần này tổ chức hoặc cá nhân kia chắc chắn sẽ một lần nữa tập trung sự chú ý vào vùng biển bí ẩn này có câu nói rằng trùng độc tuy chết vẫn còn n ọ c ba mươi năm trước đã có thể tổ chức một nhóm lớn vào biển đen chương hai trăm tám mươi năm uống rượu chữa bệnh tuyệt đối không có khả năng là dốc toàn bộ lực lượng nói cách khác mặc dù không biết người ép buộc bạch nhãn hạt tử là ai nhưng tô vũ gần như chắc chắn rằng bọn họ vẫn còn đó không chỉ vậy suốt nhiều năm qua họ cũng có thể vẫn đang tìm cách q u a y lại biển đen lý do họ chưa hành động có lẽ chỉ có một đó là họ hiểu rõ sự kinh hoàng của vùng biển đó và với sự vắng mặt của bạch nhãn hạ tử họ không thể xác định chính xác vùng biển hoạt động rốt cuộc điều gì có thể thôi thúc một người bất chấp tất cả để vào biển đen tô vũ thực sự không nghĩ ra được cậu tô đừng trách tôi nhiều chuyện dù cậu định làm gì tôi cũng mặc kệ tôi biết biết quá nhiều không có lợi cho tôi đâu nhưng có điều tôi phải nói vùng biển đó rất nguy hiểm bốn chúng ta trên một chiếc thuyền chắc chắn sẽ có đi mà không có về đâu lần này bạch nhãn hạ tử nói thật hoặc là trong dự đoán của ông ta bốn người họ chỉ có thể ở bên rìa nhìn vào biển đen muốn vào trong thì giống như nằm mơ ban ngày vậy ồ tôi không hiểu tại sao ông biết nguy hiểm như vậy mà vẫn định dẫn chúng tôi đi tô vũ tò mò hỏi à cậu t ô à tôi cũng không còn cách nào khác mà cậu cũng biết thời gian gần đây tôi bị người ta vu hoan vào tù chắc là thăng nào đó ghen ghét cứ nói là tôi giết người cậu biết mà giết người là tội nặng tôi không muốn ở tù suốt đời bị bắt nạt đâu nên đây cũng là do tôi không còn lựa chọn nào khác bạch nhãn hà tử nói với vẻ rất bất lực lúc đó hoàn cảnh của ông ta thật khó xử phía trước có sói phía sau có hổ quyết định này thực sự là bất đắc dĩ trên mặt tô vũ lập tức đầy vật đen nhưng cũng không tiện nói ra rằng chính mình là tên khốn đã vu hoan cho ông ta nếu bạch nhãn hạt tử biết mình bị lựa chắc chắn sẽ thay lòng đ ổ i dạng bây giờ ông có thể nói cho tôi biết ông tìm được biển đen bằng cách nào rồi chứ thực ra đây là điều tô vũ luôn tò m ỏ trước đó bạch nhãn hạt tử nói biển đen luôn di chuyển và tô vũ có thể cảm nhận được mức độ âm khí để xác định vị trí của nó nhưng bạch nhãn hạt tử là người phàm vậy ông ta dùng cách nào để xác định vị trí bạch nhãn hạt tử vỗ vỗ bụng tôi đắc ý nói ban đầu tôi cũng không tìm được đâu nhưng sau này tôi mới biết tại sao họ nhất định phải tìm tôi dẫn đường bởi vì chỉ có tôi mới có thể tìm thấy biển đen những vậy này phát ra âm thanh khi gần biển đen chỉ có tôi nghe thấy tiếng đó như nhắc nhở tôi sắp đến nơi vì vậy cậu t ô muốn tìm biển đen thì không thể thiếu tôi đâu vậy nên cậu hãy tìm cách chữa bệnh cho tôi nhé nói nhiều như thế bạch nhãn hạt tử vẫn không quên mục đích của mình quay lại căn bệnh do đặt chân lên con thuyền mạc kia t ô vũ vô vai bạch nhãn hạt tử đừng lo lúc nấy trong lúc vô tình tôi đã thăm khám cho ông rồi không có gì nghiêm trọng cả ông uống một chai rượu lâu năm rồi ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ không sao đâu nói xong tô vũ đứng dậy đi ra ngoài bạch nhãn hạt tử vội gọi cậu tô đừng lừa tôi nhé tôi chỉ cần ngủ một giấc là khỏi hạ cậu cũng không thể làm tá ma g i ế t l ừ a đâu nhé tô vũ lắc đầu quay lại nói yên tâm đi bây giờ tôi chưa tìm được biển đen còn cần ông giúp m à dù hơi khó tin vì bạch nhãn hạt tử chưa từng nghe c h ư a bệnh bằng rượu nhưng cuối cùng vẫn phải nói tính mạng quan trọng hơn cả không còn cách nào khác đành thử xem sao sáng hôm sau ánh nắng ban mai vốn phải dọi lên con thuyền một màu vàng nóng hạ nhưng con thuyền vẫn chìm trong bóng tối mịt mù không phân biệt được hướng cậu tô không ổn rồi tất cả thiết bị điện tử trên thuyền đều h ỏ n g hết cả la b à n cũng không xác định được hướng nữa và anh xem cái này nữa đi phát hiện ra tình huống này hà hoành vĩ tìm ngay đến tô vũ do lần đầu tiên gặp tình huống này ngay cả hà hoành vĩ dù lớn lên trên b o n g tàu từ nhỏ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng trước bóng tối vô tận phía trước tô vũ lấy từ tay hà hoành vĩ một cái đồng hồ cát đây là thiết bị cổ xưa để đo thời gian trên biển nó không phải thiết bị điện tử nên không bị ảnh hưởng bởi từ、trường. nhưng cái đồng hồ cắt này lại đang gặp vấn đề tô vũ thấy rõ tốc độ cắt chạy xuống rất chậm hoàn toàn không bình thường chương hai trăm tám mươi sáu tình trạng này bắt đầu từ lúc nào có hai giả thuyết từ đó một là lực hấp dẫn ở đây giảm đi rất nhiều hai là thời gian ở đây chậm lại dù theo cách giải thích nào điều đó cũng đủ hoang đường và kỳ lạ tình trạng này bắt đầu từ lúc nào tô vũ buông đồng hồ cắt xuống hỏi hà hỏi vĩ không rõ lắm tối qua tôi cố giữ tốc độ ổn định di chuyển từ từ cậu biết mà thủy thủ có một số thói quen riêng khi đi biển tôi dựa vào lượng dầu và tốc độ để ước tính thời gian khi trực giác mách bảo là đã sáng tôi phát hiện ra tình trạng này lúc này hà hoành vĩ cũng hết đường xoay sở anh ta chưa bao giờ gặp tình huống này hiện tại con thuyền đang ở trong bóng tối vô biên không biết đã là thời điểm nào ngay cả hà hoành vĩ là người cầm lái cũng không rõ nhưng có một điều anh ta hiểu rất rõ đó là thuyền đã mất hướng và việc kỳ lạ này xảy ra nếu không xác định phương hướng nhanh chóng có thể gặp rắc rối lớn tuy nhiên dần dần nụ cười hiện lên trên mặt tô vũ bởi anh có thể cảm nhận được c m khí ở đây rất độc đặc đa mỹ hải nếu anh không đón nhầm họ đã tiến sát biển đen dưới sự chỉ đường của bạch nhãn hà tử hoặc có thể là thực ra họ đã lọt vào biển đen mà không hề hay biết mà thôi hạ hạ cậu tô chú em hoành vĩ đang bàn gì thế đêm qua tôi uống rượu như lời cậu tô dặn quả nhiên khỏi hẳn rồi đấy hoành vĩ bây giờ còn sớm cậu nghỉ đi để tôi lái cho nhé không biết bạch nhãn hạt tử say rượu ngủ mê man hay là thực sự không nhận ra bây giờ phải là buổi sáng rồi anh đi xem những thứ tôi bảo anh dán trên thuyền h ô m qua còn không tô vũ nói với hà hoành vĩ anh ta gật đầu rồi đi ra ngoài thấy hai người cứ bày ra d á n vẻ thần bí bạch nhãn hạt tử hỏi cậu tô có vấn đề gì h tô vũ nhìn ông ta hỏi ông thật sự không cảm nhận được gì sao cảm nhận cái gì tôi không cảm thấy gì cả theo lời bạch nhãn hạt tử nói trước đây khi gần biển đen cơ thể ông ta sẽ có phản ứng nếu thực sự có phản ứng bạch nhãn hạt tử không có lý do gì để không nói hay là họ đang ở một vùng biển hoàn toàn khác so với biển đen mà họ vẫn tìm kiếm có khả năng cao chúng ta đã ở trong biển đen rồi ông thực sự không cảm thấy gì sao tô vũ nghi ngờ hỏi nhưng bạch nhãn hạt tử lại cười khì khì vỗ vào bụng mình không thể nào tuyệt đối không thể nếu thực sự đã gần biển đen rồi làm sao tôi không cảm nhận được chứ hơn nữa cậu tưởng vào biển đen dễ dàng làm sao nếu không trải qua sóng gió là không thấy bóng dáng nó đâu từ lúc khởi hành tới giờ ngoài con thuyền ma chó má kia ra có phải chúng ta luôn thuận buồn xuôi gió không l ờ i bạch nhãn hạt tử nói có vẻ hợp lý khiến tô vũ cũng gật g ủ anh thầm nghĩ không lẽ nơi này thực sự không phải biển đen nhưng anh vẫn cảm nhận rõ một luồng âm khí rất đậm đặc giống hệt cái anh cảm nhận được trên bãi biển cậu tô đồ vẫn còn đó hà hoành vĩ là người làm việc cẩn thận hôm qua tô vũ bảo anh ta dán hai mảnh vẩy rồng lên thuyền lo sợ gió biển thổi bay đi anh ta còn đặc biệt đặt hai tấm nhựa trong suất lên trên rồi đóng đinh chặt vào dù có do lớn cũng khó mà lật tung chúng đi được tôi nói các cậu này tuyệt đối không thể là biển đen đâu nếu vào được rồi mà tôi không có phản ứng gì các cậu cứ lấy đầu tôi ra đá bóng đừng căng thẳng nữa đi ngủ đi bạch nhãn hạ tử t vô vai hà hoành vĩ thấy anh ta có vẻ hồi hộp bạch nhãn hạ tử t còn an ủi anh ta hà hoành v ĩ có quan điểm khác với bạch nhãn hạ tử t không cần biết đây có phải biển đen hay không nhưng có một thực tế hiển nhiên trước mắt đó là thuyền của họ đang mất phương hướng nếu không tìm lại được hướng đi nhanh chóng đừng nói tìm biển đen quay về cũng là một vấn đề a lúc ba người đang suy nghĩ xem chỗ này thực sự ở đâu đông có tiếng hét từ phòng của thiện vũ băng ba người vội chạy tới đẩy cửa bước vào thấy thiện vũ băng mặc đồ ngủ tóc dối bủ ôm gối có do trên sàn nhà cạnh giường chương hai trăm tám mươi bảy anh tô cô bé run r ậ y không kiểm soát được tạo cảm giác như đang rất lạnh lạnh đến mức khó chịu thấy thiện vũ băng như vậy ngay cả bạch nhãn hạt tử cũng không tự chủ được mà dùng mình sờn gái úc ông ta nghĩ trong bụng không lạnh đến thế chứ này hoành vĩ cậu nói xem cô gái này không phải bị chúng ta rồi chứ bạch nhãn h ạ tử có chút hả hê ai bảo nhưng i bạch ă n g nhãn hạt tử không hề nhận ra điều đó ông ta nhún vai nói nhỏ theo tôi thì cô gái bị chúng tả từ khi gặp con thuyền ma rồi do bạch nhãn hạt tử rất nhỏ gần như chỉ có mình ông ta nghe thấy tô vũ dịu ràng ôm thiện vũ băng lên vén mái tóc dài của cô bé anh không thấy có chín vết đen rõ ràng trên người thiện vũ băng chạy qua cổ rồi lên mặt cô bé lúc này khuôn mặt cô bé tái nhận giống như phủ một tầng sơ ư n giá g đôi mắt đầy đau đớn thậm chí tô vũ ô m cô bé cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào trên người những vết đen lan tràn trên mặt cô bé như dễ cây vậy bò khắp mỗi mạch máu nhỏ nhất như một lưới đen phủ kín mặt cô bé t h ế vậy bạch nhãn hạ tử và hà hoành vĩ ở phía sau hoàng hốt nhảy dựng lên đặc biệt là bạch nhãn hạ tử chỉ bàn tay run rẩy vào thiện vũ băng và nói chết tiệt nguy rồi nguy rồi cô bé này chắc chắn là bị ma ám rồi hoành vĩ cậu nói xem không phải con thuyền ma mà chúng ta gặp là do bọn thiểm bà ở vùng nam dương gây ra đầy chứ tôi nghe nói bọn chúng tàn nhẫn và điên loạn hết cả chắc chắn là quỷ dữ từ con thuyền đó trà trộn lên đây rồi theo tôi thấy chúng ta nên đốt cô bé này đi trước khi quá muộn nếu không tất cả chúng ta sẽ chết ở đây mất bạch nhãn hà tử rõ ràng bị hoảng sợ tuy nhiên hà hoành vĩ thì có thái độ khác dù lời đề nghị của bạch nhãn hà tử nghe hơi tàn nhẫn nhưng trên biển gặp phải việc lạ thường giải quyết nhanh gọn là cách hay nhất và tình trạng của thiện vũ băng hiện tại quả thực không giải thích được bằng bệnh tật thông thường có lẽ giả thuyết chúng tả của bạch nhãn hà tử cũng đúng phần nào anh tô bây giờ phải làm sao đây hà hoành vĩ vẫn chờ ý kiến của tô vũ dù sao thiện vũ băng cũng do anh đưa đến lúc này trên mặt tô vũ lại hiện lên nụ cười thích thú từ trước tới nay vấn đề của thiện vũ băng là những âm mạch luôn không ẩn không hiện gây đau đớn cho cô bé trước đây cố hồng đào định cắt bỏ âm mạch trong người thiện vũ băng nhưng cách này hại nhiều hơn lợi vì vậy tô vũ đã phủ quyết ngay lúc đó tô vũ chọn cách nuôi dưỡng âm mạch nhưng bây giờ nhìn tình trạng thiện vũ băng có vẻ âm mạch đã hiện ra vấn đề bây giờ là làm thế nào để kiểm soát nó tô vũ mỉm cười quay lại nói với hai người phía sau hai người cứ ra ngoài đi chúng ta đã ở rìa biển đen rồi bạn xem làm thế nào mới có thể vào được thôi thấy vẻ mặt của tô vũ dường như anh không quá lo lắng như thể thiện vũ băng xuất hiện tình trạng này đã nằm trong dự tính của anh vậy này không được đâu chúng ta nhất định phải bạch nhãn hạt tử vẫn muốn nói thêm điều gì đó có lẽ là đề nghị g i ế t luôn thiện vũ băng ngay bây giờ rồi đốt xác đi cho xong nhưng hà hoành vĩ không thể để ông ta nói lung t u n g được nên túm lấy cổ áo ông ta kéo ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại bạch nhãn hạt tử dây rụa thoát khỏi hà hoành vĩ vớt lại cổ áo nói sao cậu kéo tôi ra ngoài vậy không cho tôi nói hết t các cậu thật hô đô tôi bảo cô gái đó nhất định phải bị loại bỏ để lại chỉ thêm rắc rối thai hoa thôi hà hoành vĩ hít sâu một hơi rồi nói ông anh già ạ việc có giữ lại cô ấy hay không không phải ông quyết định được đâu chúng ta cứ làm những gì mình phải làm anh tô chắc chắn có kế hoạch riêng của mình mình đừng lo lắng lung tung quan điểm này của hà hoành vĩ thì bạch nhãn hạt t ử không đồng ý này hoành vĩ à, quan điểm của cậu thật sự khiến tôi rất khó chấp nhận sao lại không liên quan đến chúng ta chứ cậu nghĩ xem nếu cô gái đó thực sự bị quỷ ám chúng ta sẽ gặp rắc rồi đấy dù nói thế hai người cũng không thể cứ kéo thiện vũ băng ra g i ế t rồi ném xuống biển trước mặt tô vũ được đúng không chương hai trăm tám mươi tám chỉ là hiện tại vì vậy dù thế nào việc này cũng không phải do họ quyết định được thôi được rồi đừng lo nữa anh tô sẽ có cách bây giờ chúng ta bàn xem tiếp theo nên làm thế nào đi anh ấy đã nói chúng ta đến rìa biển đen rồi vậy bây giờ phải nhờ ông dẫn đ ư ờ n g rồi hào h à n h vĩ vỗ vai bạch nhãn hạt tử nói nhưng bạch nhãn hạt tử lại lắc đầu đây không phải biển đen đâu tôi thấy chúng ta có thể đã bước vào thế giới quỷ dữ không trời không đất tốt nhất là tìm cách thoát ra trước đã lý do tô vũ nói họ đã gần biển đen là vì âm mạch trong người thiện vũ băng cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ này không n h ữ thế nó còn hấp thụ âm khí để phá vỡ chín đạo phong ấn của tô vũ đặt trên người cô bé trước đây nên mới hiện ra như vậy chỉ là hiện tại cơ thể thiện vũ băng không thể chịu đựng được khí lạnh này nếu không nhờ mảnh vải rồng trên người cô bé dùng khí sinh linh bảo vệ có lẽ cô bé đã chết rồi và lý do bạch nhãn hạt tử nói đây không phải vùng biển gần biển đen thực chất cũng liên quan đến những mảnh vải rồng trước đó tô vũ bảo hà hoành vĩ đặt hai mảnh vải còn lại ở đầu và cuối con thuyền như vậy đã ngăn cản sự cảm ứng nào đó giữa bạch nhãn hạt tử và âm nhãn vì không cảm nhận được gì nên bạch nhãn hạt tử mới nói đây không phải biển đen em cảm thấy thế nào rồi tô vũ nâng khuôn mặt thiện vũ băng hỏi thiện vũ băng cố gắng mở mắt khẽ mở miệng trong hơi thở yếu ớt có thể thấy rõ những luồng khói trắng bốc lên lạnh em lạnh quá thiện vũ băng nói như hấp ối tô vũ nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường rồi cầm lấy hai bàn tay cô bé đ ừ n g sợ sẽ ổn thôi k í c h thở đều đặn nhắm mắt lại và làm theo lời anh nhé thiện vũ băng không nói gì chỉ khẽ nhắm mắt lại tô vũ nói tiếp trời đất vốn có đạo vạn vật bắt nguồn từ đó những gì em cảm nhận được đều là một phần trong cơ thể em hay kiểm soát nó sử dụng nó em vượt trội hơn nó, nó sẽ phục tùng em thuộc về em bây giờ âm mạch trong người thiện vũ băng đã hiện ra việc cần làm là giúp cơ thể cô bé có thể chấp nhận được sức mạnh này tiếp theo là để âm mạch thỏa sức hấp thu âm khí trong âm nhãn dưới đáy biển làm âm mạch không ngừng phát triển đây là cả một quá trình tin rằng trong một đoạn thời gian tới thiện vũ băng sẽ hoàn toàn lột xác sau khi làm chủ được âm mạch sẽ được tái sinh anh tô cô vũ băng thế nào rồi thấy tô vũ đi ra hà hoành vĩ vội hỏi tô vũ khoát tay ý bảo đừng làm ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của thiện vũ băng vừa rồi anh truyền dạy cho cô trường sinh luyện thể quyết sau khi tu luyện cơ thể cô có thể chịu đựng được cựu âm tuyệt mạch tuy nhiên với nền tảng không có gì của thiện vũ băng bài trường sinh luyện thể quyết hiện vẫn còn mơ hồ với cô nên cần cho cô thời gian lĩnh hội từ từ không sao đâu nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi đúng rồi bạch nhãn hạt từ đâu rồi các anh bàn bạc thế nào rồi tô vũ vừa đi tới vừa hỏi hà hoành vĩ hà hoành vĩ thở dài anh tô giờ tôi cũng không biết chúng ta đang ở đâu nữa anh bảo đây là biển đen nhưng bạch nhãn hạt tử lại bảo không phải còn nói chúng ta đã lạc đường rồi mặc dù trông e m ả nhưng đó chỉ là bừa yên t ĩ n h trước cơn bão giờ ông ta đang ở trên sân thượng trên tầng ba cầu nguyện mẹ tổ đấy tô vũ lắc đầu rồi nhanh chóng lên tầng ba mẹ tổ nương nương linh thiêng xin phù hộ chúng con bình an vô sự nếu cần hy sinh ai đó xin cứ lấy cô gái kia đi chúng con vô tội mà bạch nhãn hạt tử quỳ lệ liên tục ông ta nghĩ vì thiện vũ băng t r e o chọc quỷ dữ nên mẹ tổ trách tội nên mới đưa họ vào bóng tối như thế này thôi đủ rồi dù bái lệ mẹ tổ hay quan thế âm bồ tát cũng vô dụng thôi mau nói cho tôi biết cách vào biển đèn đi tô vũ không kiên nhẫn nói tạm gác chuyện mẹ tổ có thực hay không ngay cả có tô vũ cũng là sự tồn tại ở trên cấp bậc đó ôi cậu tô đừng nói lung tung chứ trên biển không được nhắc đến quan thế âm không thì mẹ tổ sẽ giận đấy bà ấy mà giận rồi thì tất cả chúng ta sẽ chết ở đây mất bạch nhãn hà tử vội ngăn tô vũ lại nhưng tô vũ chỉ nhú vai hóa ta mẹ tổ nương nương hẹp hỏi thế ạ tôi bảo cậu không hiểu được đâu nhưng mà đây không phải biển đen đâu chúng ta đi nhầm chỗ rồi bạch nhãn hà tử vẫn khăng khăng quan điểm của mình không cảm ứng được gì nên đây không phải nơi họ tìm có phải hay không chẳng phải xem là biết rồi sao sau khi tô vũ nói xong cả ba người bật đèn pha m ạ n h lên mười chuyện vừa hoàn thành mười một x u y n chứng chỉ thanh xuân hai đại b ộ phản diện đừng tới đây ba phản ứng ngắt con bốn Thâm tình đến muộn không muộn đến bằng chương ó rác、37. ngay k h n hai trăm tám mươi chín sao lại phải dừng t h u y ề n nương theo tốc độ ánh sáng trắng b ạ c h chiếu xuống mặt nước ánh sáng phản chiếu khiến tất cả ai nhìn thấy cũng dùng mình bởi vì vùng biển mà con thuyền đang trôi nổi nước biển đang phát ra ánh sáng đỏ rực ngay cả đèn pha mạnh cũng chỉ chiếu xa được một mét toàn bộ mặt biển như một vũng máu đang dập dởn sâu không thấy đáy như thể có con quỷ đang rình dập dưới mặt nước mồ hôi to như hạt đậu trên trán bạch nhãn hạt tử lăn dài trên má hạnh vĩ nhanh lên dừng thuyền đi tôi n h vũ nhìn t g ta chết mất. sẽ Dọc ạ ánh sáng đỏ rực trên mặt biển giọng điệu quyết đoán hỏi biển đen đây là vùng biển bên diện rồi nếu đi sâu hơn chúng ta sẽ gặp những manh thu khủng khiếp chúng sẽ nuốt trừng con thuyền và giết tất cả chúng ta mất bạch nhãn hạt tử bây giờ đã bị dọa đến mức luôn cuống tay chân thực ra đây cũng là bản năng sinh tồn của con người hãy nghĩ xem bất kỳ ai trong hoàn cảnh này phản ứng đầu tiên chắc chắn là bỏ chạy nhưng bạch nhãn hạt tử đã bỏ qua một điều hoặc quên mất một điều đó là từ xưa tới nay những con thuyền đi vào vùng biển này chưa từng trở ra không rõ bạch nhãn hạt tử hồi trước thoát ra được như thế nào có lẽ ngay cả chính ông ta cũng không biết vậy ông cho tôi biết chúng ta phải làm sao để thoát ra tôi vũ hỏi vẻ mặt rất bình tĩnh cái đó ôi trời ơi tôi cũng chẳng biết tôi đã nói đường đến mà các cậu không nghe giờ thì xong rồi chúng ta không ai thoát ra được đâu bạch nhãn hạt tử ngồi bậy xuống bong thuyền tuyệt vọng đến mức sắc khóc đứng dậy đi nói cho tôi biết cách để thực sự vào được biển đen tô vũ nhìn mặt biển vẫn êm ả và nói với bạch nhãn hạt tử bởi vì tô vũ hiểu rõ bây giờ họ chỉ ở bên rịa muốn vào sâu hơn ngoài việc xác định hướng còn phải làm thêm điều gì đó chẳng hạn như cách tránh những manh thu hung dữ mà bạch nhãn hạt tử nói và tô vũ tin chắc những người trước đó tới đây nhất định phải nắm rõ thông tin về nơi này chứng cứ là họ đã an toàn tiến vào biển đen tôi vào sâu hơn nữa chúng ta thực sự sẽ chết hết mất bạch nhãn hạt tử nói một cách phản kháng khi ngồi bệnh trên bông thuyền chúng ta có chết hay không tôi không biết nhưng tôi có thể bảo đảm nếu ông không nói cách vào biển đen ông sẽ chết ngay bây giờ tô vũ nói xong nhìn chằm chằm bạch nhãn hạt tử bằng ánh mắt lạnh lẽo trong ánh mắt đó phản chiếu hung quan g của kẻ sát nhân bạch nhãn hạt tử sợ đến nỗi không dám thở hà hoành vĩ vội giảng hòa ông bạn già ạ ông cứ nói đi tôi tin anh t ô nhất định sẽ đưa tất cả chúng ta quay trở lại an toàn với sự dịu đỡ của hà hoàng vĩ bạch nhãn hạt tử đứng dậy thực ra tô vũ cũng không cần bạch nhãn hạt tử làm gì khác chẳng lẽ còn hy vọng ông ta bảo vệ mọi người trên thuyền sao thấy tô vũ gật đầu bạch nhãn hạt tử nói với hà hoàng vĩ hoàng vĩ đi với tôi lấy đồ ở dưới kho lên đi Nói rồi lúc này thiện vũ băng mặc áo khoác đi ra từ trong phòng tô vũ quay lại thấy khuôn mặt cô bé vẫn còn tái nhận nhưng những đường vân đen đã biến mất chương hai trăm chín mươi cảm thấy thế nào điều này cho thấy cựu âm tuyệt mạch trong người thiện vũ băng đã cộng sinh với ý thức của cô ít nhất là trong thời gian ngắn còn việc sử dụng thành thạo hay không phụ thuộc vào tốc độ phát triển của âm mạch có tương ứng với tốc độ tu luyện trường sinh luyện thể quyết của thiện vũ băng hay không cảm thấy thế nào tô vũ hỏi thiện vũ băng gật đầu trên mặt lộ nụ cười tốt hơn nhiều rồi chỉ là ngực vẫn còn hơi khó chịu thỉnh thoảng vẫn cảm thấy như có gì đó lạnh leo trườn qua người khiến em cảm thấy hơi lạnh tô vũ cầm tay thiện vũ băng bắt mạch rồi gật đầu hài lòng trong thời gian ngắn như vậy đã đạt được hiệu quả này khiến tô vũ rất hài lòng chỉ cần thiện vũ băng chăm chỉ luyện theo khẩu quyết của tô vũ vậy của cô bé có thể coi như khỏi hẳn tất nhiên cũng có khả năng khác đó là khi vào biển đen Cựu âm theo u bạch nhãn hạt tử và kho hà hoành vĩ mới nhớ ra trước đó bạch nhãn hạt tử đã chuẩn bị hàng ngàn quả dưa hấu nhưng mấy ngày trên thuyền ông ta chưa hề mang ra ăn giờ đột nhiên bảo mang hết ra hà hoành vi thực sự không hiểu ý định của bạch nhãn hạt tử có thể đối với hầu hết mọi người dưa hấu chỉ có một công dụng duy nhất là để ăn nhưng bạch nhãn hạt tử hiện giờ miệng ngậm đ i ề u thuốc cười cười nhìn hà hoành vĩ hê hê bảo sao thì cậu cứ làm vậy ông anh này tự nhiên có cách của tôi mà đó gọi là sơn nhân thường có rượu kế dù không biết bạch nhãn hạt tử định làm gì nhưng thấy vẻ tự tin của ông ta có vẻ không phải đùa giỡn bởi vì hà hoành vĩ không tin bạch nhãn hạt tử dám lấy tính mạng của mình ra đùa cụ thiện tình hình thay đổi lúc này ở tân hải đã là m ộ ư ơ i h ba mươi sáng ngày hôm sau nhưng vùng biển tô vũ đang ở vẫn tối đen hai ngày nay thiện bản t h a n không ngủ thấy mấy ngày qua không có chuyện gì bất thường xảy ra nên tưởng mình lo xa đêm qua ông ta mới ngủ một giấc vừa thức dậy có vẻ đã có tin xấu thiện bản thanh hít sâu một hơi chuyện gì họ ở đâu rồi diêm đan dương túi l ầ u nói không rõ cái gì không phải bảo các ông theo dõi sao chẳng lẽ nhiều người như thế mà không trông chừng nổi một chiếc thuyền nhỏ ạ thiện bản thanh tức giận khi nghe tin này cụ thiện thực sự xin lỗi từ tối qua chúng tôi bông mất dấu cô vũ băng tin t ừ tiền tuyến nói là không thấy nữa diêm đan dương có chút tự trách cái gì gọi là không thấy nữa không thấy nữa là thế nào âm một tiếng thiện bản thanh tức giận ném cốc trà xuống đất vỡ tan cảnh ông ấy hiểu rõ hơn ai hết một chiếc thuyền biến mất ngoài khơi có nghĩa là gì Theo sau khi nghe tin này thiện bản thanh chỉ cảm thấy đầu góc cho váng hay ù ù một tiếng nếu không phải diêm đan dương đưa tay đỡ kịp chắc chắn ông ấy đã ngã sấp mặt xuống đất cụ thiện ông đừng nóng vội chỉ mất liên l à tôi có lẽ tình hình không đến nỗi như ông nghĩ đâu diêm đan dương an ủi bề ngoài thực chất trong lòng đã vui mừng con s i ế t lúc này ông ta đã tưởng tượng khi nghe tin tô vũ chết chuyển đến từ thiên thành và thẩm ngạo nhất định sẽ quỳ gối xuống van xin ông ta như con chó ngồi trên ghế t h ở dốc liên tục mấy hơi cuối cùng mới ổn định được cảm xúc thiện bản thanh cắn chặt h à m răng khu vực được gọi là tam giác q u ỷ kia ông ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai bao nhiêu năm qua không ít nhà thám hiểm nước ngoài cũng như một số người yêu khoa học thậm chí là tàu chiến tàu ngầm trang bị đầy đ ủ vũ khí không ngoại lệ, sau khi vào đều không bao giờ ra nữa thuyền của thiện vũ băng chưa vào được thì còn may nếu thực sự lỡ vào trong đó chỉ sợ lành ít giữ nhiều chương hai trăm chín mươi mốt mỗi quả đều có một lỗ tròn đi cử người tìm kiếm rất có thể họ chưa vào đó bất chấp tất cả nhất định phải tìm thấy họ khi thiện bản thanh tự nói ra những lời này trong lòng rất chán nản bao nhiêu tàu chiến quân sự mà vẫn để lọt một chiếc thuyền nhỏ hoặc là thuyền có khả năng t h ă n g hình hoặc đã chìm hoặc thực sự như diêm đan dương nói đã xâm nhập vào vùng biển bí ẩn đó bước ra khỏi phòng diêm đan dương núi bay trên biển cả minh ông biết tìm kiếm ở đâu chứ tuy nhiên thiện bản thanh đã phát lệnh dù gì cũng phải làm bộ làm tịch bây giờ ông ta đang nghĩ cách loan tin này ra ngoài anh tô em nói rồi có lẽ nhìn thấy hà hoành vĩ và bạch nhãn hạt tử x á c h ra rất nhiều dưa hấu thiện vũ băng hơi thèm ăn h à cô khỏe rồi hả bạch nhãn hạt tử mồ hôi lầy đầu đi tới hỏi thiện vũ băng thấy bộ dạng hiện tại của bạch nhãn hạt tử thiện vũ băng không thích trốn ra sau lưng tô vũ không nói gì hạ hạ những quả dưa này không ăn được đâu ăn rồi chết người đấy bạch nhãn hạt tử cười nói sau đó gọi hà hoành vĩ hoành vĩ giút tôi một tay đi tất cả những quả dưa này đều đã được xử lý rồi bên trong đ ã đúc hết cậu hay đổ nước vào rồi ném xuống biển nhớ làm nhanh nhé trước đó hà hoành vĩ không chú ý lắm nhưng sau lời nói của bạch nhãn hạ tử anh ta bê một quả dưa lên quả thật nhẹ hơn bình thường mỗi quả đều có một lỗ tròn kích thước bằng lỗ và o nước anh ta đang định hỏi rốt cuộc là thế nào bạch nhãn hạ tử đã đổ nước vào một quả trước lắc lắc rồi ném mạnh xuống biển này còn đứng đó làm gì nhanh ném hết những quả dưa xuống biển c h ế là không kịp đâu đấy nói xong bạch nhãn hạ tử lại nhanh tay ném xuống một quả nữa hà hoành vĩ bắt chước đổ nước vào những quả dưa nhưng ai ngờ chỉ mới đổ được một nửa anh ta nghe thấy tiếng nước sôi hào hào bên trong không những thế quả dưa trong tay dần trở nên nóng hổi anh ta không thể cầm n ổ i nữa vội ném xuống biển ông bạn già ạ bên trong những quả này là gì thế sao đổ nước vào là nóng lên vậy hà hoành vĩ tò mò hỏi bạch nhãn hạt tử vừa ném dưa xuống biển vừa giải thích tôi đổ vôi sống vào đấy vôi sống gặp nước là sẽ nóng lên thôi tại sao lại ném những thứ này xuống biển có tác dụng gì không hà hoành vĩ vẫn không hiểu nổi rõ ràng tô vũ bảo ông ta tìm cách vào biển đen tại sao bây giờ lại làm những chuyện khó hiểu này tuy nhiên bạch nhãn hạt tử không giải thích nhiều chỉ nói khà khà đợi chút nữa cậu sẽ biết tại sao thôi nhanh lên đừng lề mề nữa anh tô họ đang làm gì vậy ạ thiện vũ băng cũng rất tò mò về việc này tô vũ cũng không để ý dùng người thì phải không nghi ngờ vô vô cái đầu nhỏ của cô bé và nói em nói rồi phải không anh đi ăn với em nhé thiện vũ băng gật đầu thật mạnh rồi đi theo tô vũ vào nhà ăn anh tô em cảm thấy đêm hôm nay dài quá sao vẫn chưa sáng vậy ạ thiện vũ băng ăn món ăn tô vũ nấu vô tư hỏi thực ra tô vũ cũng biết bây giờ phải là buổi sáng sớm của ngày hôm sau rồi chỉ là tối qua âm mạch của thiện vũ băng lộ ra khiến cô bé m ề man m quên cả thời gian mà thôi tình trạng này chắc sẽ kéo dài rất lâu sợ không tô vũ không có ý định che giấu thà nói thẳng để cô bé có tâm lý chuẩn bị còn hơn thiện vũ băng đặt bút xuống nói với tô vũ ý anh là chúng ta sẽ ở trong bóng tối rất lâu phải không ạ tô vũ gật đầu hoa、wow, hay quá vậy chúng ta sẽ chơi ở đây bao lâu vậy ạ tin này dường như đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô bé điều khiến tô vũ bật cười là cô bé không hề sợ hãi trái lại còn rất vui mừng quả thực khiến anh cảm thấy bất ngờ em không sợ ạ sao lại phải sợ Có Câu anh ở đây mà. trong ả lời Thiện khiến của Tô băng Vũ nếu n h ô giọng có có anh, em có sợ không? h em sợ k nghe câu hỏi đó, Thiện、vũ、băng cắn、môi. Trưng 292, quên con thuyền. Anh định đi đâu sao? Trong g hỏi câu đâu môi. đi i đó, Vũ sao? nói của cô bé tô vũ cảm nhận được chút hoảng sợ loại hoảng sợ đó không phải do bóng tối xung quanh mà là do việc tô vũ nói sẽ rời bỏ cô bé hoặc là nói có chút lo lắng dù sao trên mặt biển tối om này một mình anh có thể đi đâu đừng sợ anh tin em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết sợ bởi ông nội luôn bảo vệ em nhưng em sẽ lớn lên em phải học cách đối mặt mọi thứ một mình dù trước mặt là gì em cũng phải mạnh mẽ được chứ những lời tô vũ nói khiến thiện vũ băng cảm thấy như sắp phải chia ly có phải anh sẽ không quay lại nữa phải không thiện vũ băng nói đôi mắt đã dưng dưng lệ đúng lúc tô vũ định mỉm cười c h ấ n an đ ô n g ngoài kia chuyển đến tiếng động lớn rầm rội ẩm giống như có thứ gì lao ra từ dưới nước rồi nặng nghề rơi xuống em ở đây chú ý an toàn anh ra xem thử tô vũ nói rồi đi ra ngoài lúc này phần lớn dưa hấu trên boong thuyền đã bị ném xuống biển quanh con thuyền mặt biển đã tụ tập hơn mười con cá voi lưng đen đầu trắng tiếng động lớn lúc nãy là do một con vọt lên mặt nước gây ra những con cá voi lưng đen đầu trắng to bằng con thuyền chúng bám theo phía sau thuyền liên tục nuốt những quả dưa đang trôi và chúng càng lúc càng đến gần con thuyền có thể nói lúc này ném những quả dưa hâu xuống nước như vậy không khác gì chơi với lửa vì chỉ cần sơ sẩy một chút những con cá voi k i a hoàn toàn có thể lật út con thuyền nếu ở vùng biển này mà thuyền bị lật tô vũ sẽ không thể cứu được cả ba người cùng lúc ngay lúc đó bạch nhãn hạt tử quay đầu lại bảo hà hoành vĩ hoành vĩ mau đi lái thuyền lên công suất tối đa chúng ta phải rời khỏi đây ngay nơi này sắp biến thành địa ngục rồi đấy nói rồi còn không quên đẩy mạnh hà hoành vĩ một cái sau đó bạch nhãn hạt tử tiếp tục ném những quả dưa hấu còn lại xuống biển sau khi ném hết tất cả dưa hấu xuống biển bạch nhãn hạt tử cũng mệt mỏi nằm thịt xuống sàn thở hồn hển tô vũ cũng không hỏi bạch nhãn hạt tử tại sao lại ném những quả dưa hấu đó xuống biển bởi vì mặt biển phía sau thuyền đã viết ra câu trả lời rồi chính là những con cá voi đầu trắng lưng đen kia đã nuốt những quả dưa hấu do tác dụng của vôi sống trong dưa hấu khi tiếp xúc nước tạo thành chất kề mạnh bụng chúng bị thủng hết không ít con đã nổi lên mặt nước những sinh vật khổng lồ mà ông nói có trong biển đen chính là những con cá voi này phải không tô vũ nhìn những con cá voi trên mặt biển nói bạch nhãn hạ tử t hít một hơi sâu kéo tô vũ lên sân thượng tầm ba một tay cầm đ è n pha có ánh sáng mạnh một tay cầm ống n h ọ n dường như đang tìm kiếm cái gì đó cậu tô à, loài cá voi đầu trắng lưng đen này có khắp nơi chúng thích nuốt những thứ có nhiệt độ chết vì tham ăn là đáng đời chúng rồi còn sinh vật khổng lồ trong biển đen mà tôi nói thì chưa xuất hiện nhưng mùi cá voi bay ra từ những con chết này có thể thu hút tất cả chúng tới đây thực tế sau khi chết cá voi thả ra một mùi hương đặc biệt nói là hương nhưng thực chất gần hơn là mùi hôi tuy nhiên con người không quá nhạy cảm với mùi này nhưng nhiều sinh vật biển có thể ngửi thấy từ rất xa rồi cùng loạn lao tới để xé xác nghe nói có một loại cá voi hương rồng sau khi chết tỏa ra mùi hương có thể ngửi thấy cách xa hàng ngàn dặm đó chỉ là truyền thuyết chưa ai thực sự chứng kiến mà bây giờ sau khi b ạ c h nhãn hạt từ rết nhiều cá voi lưng đen đầu trắng thả ra nhiều hương cá voi như vật rốt cuộc ông ta muốn thu hút cái gì đến đúng lúc đó đ ô n g ngoài xa mặt biển dâng lên những con sóng dữ dội tốc độ rất nhanh trước mắt đã áp sát những con sóng khổng lồ khiến chiếc thuyền nhỏ như chiếc lá trôi lăn tăn trên mặt nước không thể điều khiển đến rồi đấy đến rồi đấy Mấy thứ tới đó sắp tới rồi. b ạ chương n hạt tử run hai m trăm ông ta nhìn c chín mươi ba tôi kìa h n h vĩ theo từng đợt sóng toàn bộ con thuyền bắt đầu lắc lưu mạnh bạch nhãn hạt tử không thể đứng vững nếu không băng chặt lan can chắc đã bị hất xuống biển đột nhiên tô vũ cảm nhận được một luồng âm khí bức người hào tới khoảng cách ngày càng gần con thuyền đúng lúc tô vũ nghĩ thứ đó sẽ đâm sầm vào thuyền thì chợt thấy mặt nước dưới đó phun trào một cái gì đó nhảy cao vượt lên xuất hiện ngang trước mặt anh lúc này trong bóng tối vô biên đèn pha trên thuyền như những ngọn đ o m đóm lẻ loi quá mờ nhạt và bẽ nhỏ chỉ nhờ ánh sáng yếu đớt đó ngoài thiện vũ băng ở trong phòng ra tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ quái vật khổng lồ trước mắt bây giờ tất cả mọi người trên bong thuyền đều nhìn thấy một con chăn khổng lồ mang theo dòng nước biển màu đỏ máu hự một tiếng từ dưới mặt biển bật lên với tốc độ cực nhanh chỉ thấy nó có hai cặp sừng màu than trì trên đầu hai con mắt giống như hai đèn lồng đỏ phần thân trên đã nhảy vọt lên khỏi mặt nước nhưng phần dưới vẫn ẩn náo dưới nước không biết dài đến đâu tuy nhiên lúc này trong lòng bạch nhãn hạt tử và hà hoành vĩ hiểu rõ thứ này muốn là t ú t chiếc thuyền nhỏ của họ thì dễ như t r ở bàn tay lúc này bạch nhãn hạt tử và hà hoành vĩ đã sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy do thuyền lắc mạnh nên ngồi phịch xuống bong thuyền luôn nhưng chân tô vũ dường như đã mọc rễ trên bong thuyền trong mắt ánh sáng ngời lên ngọn lửa tím hương thực khi đối mặt với quái vật khổng lồ kia cũng chẳng hề run sợ trái lại ánh mắt đó giống như cảnh cáo nói với nó rằng bản thân mình ở trên nó tiếng giống như một cái bữa nặng nện vào tim người ta nhưng chỉ sau tiếng giống đó tô vũ có thể thấy chiếc thuyền anh đang đứng thoáng lóe lên một luồng ánh vàng đồng thời một tiếng rồng gầm vang khắp biển đen theo tiếng gầm đó con chăn khổng lồ kia xoẹt một tiếng lặn xuống biển rồi biến mất chỉ để lại những con sóng gào thét chứng tỏ nó vừa xuất hiện tô vũ hiểu rõ chiếc thuyền nhỏ vừa rồi được khí sinh linh trong vải rồng xuất hiện nên mới có thể chấn áp được sinh vật kia khiến nó sợ hãi nhưng khí sinh linh này ở nơi đây bị tiêu hao rất nhanh khi vải rồng trên thuyền k ô c ạ cũng là lúc cả chiếc thuyền chìm xuống biển vì vậy phải tranh thủ thời gian đi vào biển đen may mắn là không cần tô v dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn bạch nhãn hạt tử lăn lộn bỏ dậy khỏi bông thuyền mặc dù vừa rồi hơi sợ nhưng cũng không phải lần đầu nhìn thấy nên có chút tâm lý chuẩn bị không hoảng sợ như hà hoành vĩ ôi kìa hoành vĩ đừng ngớ n g ầ n nữa chúng ta mau xuống ổn định con thuyền đi nếu không những con sóng khổng lồ sẽ vây quanh chúng ta chiếc thuyền nhỏ này sẽ chìm như miếng giấy đấy bạch nhãn hạt tử xoay người cúi xuống một tay kéo hà hoành vĩ dậy khỏi bông thuyền lôi anh ta đi vào phòng điều khiển tô vũ cũng sát theo phía sau trong khi đó thiện vũ băng rụt rẽ sợ hãi cuộn tròn người trong hành lang bên ngoài run túi xuống vô nhẹ vai cô ấy và nói sao thế lại thấy khó chịu ạ tô vũ tưởng thiện vũ băng do âm mạch trong người phát triển quá nhanh khiến cơ thể cô ấy không chịu nổi nhưng thiện vũ băng ngẩng đầu lên lắc đầu nhẹ nhàng nói anh tô cái đó cái đó là cái gì vậy em sợ quá em sợ lắm ban đầu tô vũ tưởng thiện vũ băng phải ở trong phòng chứ nhưng không ngờ cô bé t ỏ mò lại chạy ra ngoài với cảnh tượng vừa rồi so với phim ảnh thì thực tế hơn nhiều nên việc cô ấy hoảng sợ là điều dễ hiểu tô vũ vô vỗ lưng cô ấy an ủi đừng sợ có anh ở đây mà anh sẽ đưa em về an toàn trong h mạnh i ệ n băng vũ gật t đầu ê n vai tô ô n bạn già, bây giờ chúng già, phòng ta đâu điều Trong khi n nhãn toàn bạch hạt tử mở toàn độ nguồn động lực. Trong khi đó ộ động nguồn Trong đ lực. khi hà hoành vĩ run run hai tay cầm lái rõ ràng vẫn chưa hết hoảng hốt lúc này đối với hà hoành vĩ dù đi đâu cũng đều nguy hiểm như nhau điều tệ hại hơn là xung quanh giống nhau tiếng g ầ m ngập trời chương hai trăm chín mươi năm không phải rồng bởi vì trong quan niệm của anh ta rồng là biểu tượng thiêng liêng điểm lành vậy tại sao biểu tượng điểm lành lại có thể sống trong bóng tối u ám sâu thảm này chứ không chỉ thế r ồ n g vốn là tốt lành là biểu tượng thiêng liêng của trung hoa hàng ngàn năm là tinh thần mà mọi người gợi gắm làm sao lại đấm máu và tàn nhẫn như vậy được này bây giờ mà còn bận tâm những chuyện đó nữa à vậy cậu nói xem nếu không phải r ồ n g thì là cái gì bạch nhãn hạt tử tức giận nói với hà huy o vĩ không phải r ồ n g những thứ đó là dao ngay lúc hai người sắp cãi nhau thì không hiểu từ lúc nào tô vũ đột nhiên xuất hiện trong phòng điều khiển g i á n tu luyện ngàn năm thành giao long giao long tu luyện vạn năm mới có thể hóa rồng trước đây tô vũ vẫn đoán giả đoán non xem quái vật mà bạch nhãn hạt tử nói là gì giờ xem ra mọi thứ đều có thể giải thích rõ ràng chắc chắn nơi này có điểm đặc biệt nào đó lý do g a o l o n g tồn tại ở đây chỉ có một đó là muốn hóa rồng rồi bay lên trời nhưng những con dao l o n g vẫn rất kính sợ rồng tuy nhiên tô vũ vẫn hơi chưa rõ tại sao chúng sống ở vùng rịa của biển đen chứ không vào sâu bên trong còn nữa biển đen di động mà anh có thể cảm nhận được trước đây liệu có phải chính là con dao l o n g khổng lồ kia không tất cả những thắc mắc này cùng bí mật có thể tồn tại trong biển đen sẽ phải đợi đến khi tô vũ lặn xuống đáy biển mới có thể tìm ra câu trả lời cậu nói đó là dao lăng ạ trời ơi càng đáng sợ hơn nữa đấy giao long thì h u n g ác khi chúng ăn song s á c cá voi tiếp theo sẽ là chúng ta thôi nghe nói là giao long bạch nhãn hạt tử cũng không tìm được mà trà sắt những cục già gà trên cánh tay chúng ta còn cách vùng trung tâm bao xa t ô vũ nhìn về phía bóng tối phía trước bạch nhãn hạt tử do dự một lúc rồi nói tôi làm sao biết được chứ cụ thể là có vào được biển đen hay không còn không do nữa tôi chỉ biết khi có ngọn lửa bốc lên từ mặt biển là chúng ta đã đến rồi chỉ là chỉ là lúc đó chúng ta sẽ chết thôi dù là ai cho dù có mạnh mẽ đến đâu cho dù từng có vinh quang ra sao khi đối mặt với cái chết ít nhiều trong lòng đều có chút sợ hãi lúc này sự yên tĩnh trên mặt biển chính là sự tĩnh lặng trước khi chết như một áp lực vô hình bao trùm lên tâm trí tất cả mọi người tô vũ cũng lo lắng vì sự bất định phía trước có phần sợ đầu sợ đôi khi đối mặt với n h ê n viên đế họa trước đây anh đã thất bại một lần cái giá đau đớn phải trả là bây giờ anh đến đây nếu lần này anh thất bại anh sẽ không còn hy vọng vì vậy lúc này tô vũ cũng có phần do dự hoặc là có chút ý định lùi bước nhưng con đường là do anh tự chọn lối lui cũng là do anh tự cắt đứt trên con thuyền này còn ba người khác đang chờ đợi anh bây giờ anh đại diện không chỉ cho mình mà vai trò của anh là bảo vệ tính mạng tất cả mọi người trên thuyền anh chỉ có thể can đảm tiến lên phía trước anh có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa tất cả mọi người về an toàn tiếng sóng sau lưng càng lúc càng xa dần cho đến khi gần như không nghe rõ lúc này họ như đã bước vào tâm bão đây là vùng duy nhất tiến tĩnh chỉ có âm thanh đều đ ặ n từ chân vịt của thuyền vang lên trong bóng tối đáng sợ mọi người im lặng thậm chí cả hơi thở cũng rất cẩn thận có người đang chờ đợi cái chết có người đang chờ đợi phép màu có người đang chờ đợi sự n ư n g tựa và có người đang chờ đợi thử thách khoảng mười phút sau đột nhiên trong con ngươi tím của tô vũ nhìn thấy một lớp xương mở nhạt bay lên trên mặt biển phía trước. giống như chương ó t ứ gì đó hai nổi trăm chín mươi sáu ngoài ra kính thưa quý vị khán giả chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự tối tôi là người dẫn chương trình vu na theo thông tin mới nhất từ đại khí tượng cơn bão lố nhi đang hoành hành dữ dội trên biển cách thành phố tân hải của chúng ta 1.500 h ả i lý sức gió đã vượt quá cấp 15, có thể coi là bão lớn chưa từng thấy trong 10 năm qua người dân thành phố có thể cảm nhận được từ tối hôm trước nhiệt độ thành phố tân hải của chúng ta đã bắt đầu giảm mạnh bây giờ không ít người dân đã mặc áo lông vũ mùa đông ngoài ra chính quyền thành phố cũng đã đệ trình cấp trên ban bố cảnh báo màu đỏ của bão hôm nay đài của chúng tôi cũng mời chuyên gia khí tượng uy tín là ông hồng ngọc lương làm khách mời để nghe quan điểm cá nhân của ông về cơn bão này tin tức tối của thành phố tân hải người dẫn chương trình nói ngắn gọn những chuyện liên quan đến bao những ngày qua ngồi trên ghế sofa phòng khách mã h i ể u lộ khoác một tấm c h ă n chăm chú xem tin tức bởi vì cơn bão lần này quá mạnh lại không hề có dấu hiệu báo trước như xuất hiện đột ngột nên không ít người cảm thấy lo sợ bên cạnh từ thiên thành cũng xoa tay và nói bao cấp 15 t h ì thành thật mà nói tôi cũng lần đầu nghe nghĩ đến cũng thấy hơi đáng sợ người dẫn chương trình trong tin nói với hồng ngọc lương thưa giáo sư hồng tất cả chúng ta đều biết nhiều cơn bão đều do sự va chạm mạnh mẽ của dòng khí lưu thành phố tân hải của chúng ta cũng đã trải qua không ít cơn bão theo năm tháng phần lớn đều do cơn bão lớn ngoài khơi do dòng hải lưu đầy tới nhưng cơn bão cấp độ như vậy xuất hiện gần thành phố tân hải ông nghĩ nguyên nhân gây ra là gì thực ra về vấn đề này ngay sau khi cơn bão xuất hiện đã trở thành chủ đề nóng được các chuyên gia khí tượng trên cả nước bàn tán sôi nổi hồng ngọc lương đẩy đẩy kính gọng vàng và nói theo phân tích các bản đồ khí tượng và mây vùng biển gần thành phố tân hải những ngày gần đây mặc dù đang là mùa chuyển mùa vốn là mùa có tỷ lệ nhiều bão nhưng tôi cho rằng tuyệt đối không phải do sự va chạm ngang của dòng khí gây ra theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi rất có thể cơn bão lớn lần này là do sự va chạm của khí từ đáy biển với dòng hải l ư ơ ngang nhưng điều khiến tôi rất băn khoăn là để giải phóng lượng khí lớn như vậy một lúc về n đây n tắc không chỉ n là điều người dân rất lo ngại mà cả nước cũng rất lo lắng hầu hết các chuyên gia thực ra đều hiểu rõ lần này bão lô ni xuất hiện gần đến vậy có liên quan đến dòng hải lưu mùa ở đại tây dương đổ bộ vào tuy nhiên không ai dám nói lung tung trên truyền hình bởi vì nếu nói ra trước khi báo đến người dân chắc chắn sẽ hoảng i loạn không kiểm soát được vì thế chính phủ đã dặn trước trên tin tức truyền hình tuyệt đối không được tiết lộ những thông tin này tất cả thông báo chỉ dựa trên cảnh báo chính thức của chính phủ hồng ngọc lương suy nghĩ một lúc rồi nói về vấn đề này mỗi người có quan điểm riêng tuy nhiên ở đây tôi muốn nói với mọi người rằng chúng tôi luôn theo dõi sắt diễn biến của nó ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại nó không có dấu hiệu di chuyển rộng vì vậy không cần hoảng loạn nếu có tình huống nguy hiểm chính phủ có thời gian và khả năng đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của mọi người Trước biết Thực tinh thần thẳng tương thành Tân tâm trạng xấu có thể nào tới bất cứ lúc nào, và với tốc độ của nó thì từ vùng biển phát triển đến Tân Hải chỉ mất dưới 3 tiếng. tăng, một ra ra, người người, đương dưới như với với chuyện cũng chỉ cơn việc cạnh có cứ lúc của chỉ lúc sức cả cấp cũng cú này không nhiều. những này an nói lần này hình ngay nếu nào nào, nó vùng biển đến đến đừng nói ngay nguyên đánh gió giữ lời ủi mọi Hải, Hải báo h xấu vậy và Và là là để độ đó, độ sẽ không ai có thể sơ tán hoàn toàn. lúc đó sóng thần sẽ ra hầu như chắc chắn sẽ nhấn chìm hoàn toàn thành phố tân hải chính phủ đang đánh cược cực hai đặc khu kinh tế quan trọng của trung quốc cùng tính mạng của tất cả mọi người sống ở đây xem xong tin tức mã h i ể u lộ đưa mắt ra hiệu cho từ thiên thành bảo ông ta theo cô nói chuyện riêng từ thiên thành h i ể u ý gật đầu đi ra ban công tầng hai phu nhân có chuyện gì muốn nói à mã h i ể u lộ nhìn xuống dưới chắc chắn mẹ lâm thiến và bà ngoại lương dịch phương không chú ý tới đây rồi mới nói với từ thiên thành ông chủ tử anh tô vũ ra biển rồi phải không chuyện này từ thiên thành chắc chắn biết nên gật đầu người biết chuyện này cũng không n h i ề u mã h i ể u lộ cũng nghe từ miệng tiêu tuyết nhi rằng lần này tô vũ rời đi có đem theo một thủy thủ nên cô mới suy đoán tô vũ chắc đã ra biển giờ được từ thiên thành xác nhận khiến trái tim cô nói h lên ông có cách nào liên lạc được với anh ấy không mã h i ể u lộ sốt ruột hỏi tất cả tàu thuyền đều đã quay về cảng giờ cô gấp gáp muốn biết tình hình an toàn của tô vũ từ thiên thành lắc đầu ông ta đ ạ i khá i hiểu tâm trạng mã h i ể u lộ lúc này nhưng không hiểu sao ông ta lại bình tĩnh bất ngờ thậm chí ông ta cảm thấy một cơn bão nhỏ như thế chắc tô vũ cũng không thèm để vào mắt suy nghĩ một lúc từ thiên thành nói phu nhân cũng đừng lo lắng quá anh tô là người thế nào chứ chuyện nhỏ như vậy anh ấy nhất định xử lý được dễ dàng thôi hơn nữa anh ấy còn mời được thủy thủ giỏi nhất thành phố tân hải từ tay hội trường t h ầ m m thủy thủ đó chưa bao giờ gặp sự cố gì trên biển cả đâu anh ấy chắc chắn biết cách tránh bão có thể bây giờ họ đang ở đâu đó tránh gió chắc chắn sẽ quay lại sau khi bão tan cô cứ yên tâm đi mặc dù lời từ thiên thành nói không sai và mã h i ể u lộ cũng biết tô vũ không phải người bình thường nhưng cô cũng rõ tô vũ là người bằng xương bằng thịt cũng biết đói biết đau đó là bão cấp mười lăm ai có thể tìm được nơi tránh gió an toàn trên biển chứ Càng nghe tại t n hội n h Hiểu nói, Mã l c n trường h chính phủ thành phố tân hải kể từ khi bão lỗ nhi xuất hiện đến nay đã vài chục giờ căn phòng hội nghị này vẫn sáng đèn suốt đêm liên tục bàn bạc các kế hoạch cảnh báo mới nhất bí thư thành ủy lưu kế vũ ngồi ở vị trí chính giữa lúc này ông ta đã lo lắng đến sức đầu mẹ chán mấy chục giờ không ngủ khiến mắt ông ta đầy tơ máu da mặt vàng xấu xí nhưng ông ta không thể nghỉ giống như một trận chiến ông ta phải tỉnh táo từng giây phút đưa ra chỉ thị đúng đắn nhất vào thời khắc then chốt lúc này thư ký chạy t h ụ ộ c mạng từ cửa vào rồi thì thầm vào hai lưu kế vũ đang nhữ mày bí thư lưu cụ thiện đến, đến rồi nghe đến cụ thiện lưu kế vũ chưa kịp phản ứng đó là ai bởi lúc này đầu góc ông ta chỉ toàn báo lô u nghi làm sao còn tâm trí để nghĩ người này là ai chứ ai vậy lưu kế vũ hỏi mà không ngẩng đầu lên ông ta vô thức nghĩ đó có phải là chuyên gia nào được trung ương cử tới không nhưng bây giờ chuyên gia giỏi đến đâu cũng khó giải quyết nỗi lo cấp bách của ông ta ông thiện b ả n thanh ông cụ nhà họ thiện ở kim lăng khi thư ký nói câu đó lưu kế vũ giật mình suýt ngã khỏi ghế một giây sau ông ta tỉnh táo nhìn thư ký c a o mày hỏi ông ấy tới làm gì bây giờ đang ở đâu thư ký gật đầu nói tôi cũng không rõ nhưng vừa rồi có vẻ rất gấp gáp hiện đang ở văn phòng của ông lưu kế vũ vội đứng dậy dù bất cứ lúc nào sự xuất hiện của thiện b ả n thanh đều khiến ông ta phải tỉnh táo đối đại thật nghiêm túc bởi vì người có thể hủy diện ông ta không chỉ là cơn bão lần này vị tướng lập quốc này của trung quốc cũng có sức mạnh tương tự v chương u Kế Vũ c hai trăm chín mươi tám thiện lao tướng quân đẩy cửa văn phòng bí thư thành vì ra lưu kế vũ bước vào bên trong có một ông già có vẻ tiểu h thụy sắc mặt cũng tệ không kém gì lưu kế vũ rõ ràng do thiếu ngủ thời gian dài thiện lao tướng quân lưu kế vũ cúi đầu thật sâu chào thiện bản thanh thiện bản thanh gật đầu hít một hơi thật sâu lưu bí thư không cần đa lễ hôm nay tôi đến vì cơn báo lô n i có tin tức mới nhất gì không tôi có thể giúp đỡ được gì không hiện tại thiện bản thanh thực sự chẳng còn cách nào khác ông ấy có cảm giác như toàn thân đầy sức mà không thể phát huy trước tiên là thuyền của tô vũ mất liên lạc trên biển sau đó người vừa cử đi chưa kịp xuất phát thì cơn bão lỗ nhi g ập đến khiến hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng thiện bản thanh cũng sắp bị cơn gió cuồng nộ thổi tắt giúp đỡ lưu kế vũ vừa nay cứ tưởng mình nghe nhầm mặc dù đối mặt với thiên thai nhà nước sẽ huy động một số đội quân ứng phó nhưng trường hợp thiện bản thanh chủ động đến đề nghị giúp đỡ như thế này thì hiếm thấy đây có lẽ cũng là một trong số ít việc thiện bản thanh có thể làm có lẽ nếu là người khác lúc này đã chấp nhận số phận bởi vì nơi tô vũ mất tích chính là nơi cơn bão lỗ n i xuất hiện trong cơn bão mạnh như vậy ngoại trừ phép màu nếu không thì hoàn toàn không có khả năng sống sót ý thiện lao tướng quân là lưu kế vũ không do ý của thiện bản thanh lắm ý cụ thiện là sẽ hết sức hợp tác với chính quyền thành phố trong công tác phòng chống bão lần này bây giờ nếu ông gặp khó khăn gì hoặc có tình huống mới nhất hãy cho chúng tôi biết chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết diêm đan dương đứng cạnh thiện bản thanh nói ngắn gọn nghe vậy lưu kế vũ ngước lên nhìn thiện bản thanh ông ấy khẽ gật đầu nghe thế lưu kế vũ như được thêm một viên t h u ố can thần điều này có nghĩa là gì nghĩa là dù cơn bão này gây thiệt hại nghiêm trọng đến đâu ông ta cũng không phải chịu trách nhiệm một mình phải biết rằng quân khu đã huy động lực lượng ông ta còn có biện pháp nào tốt hơn nữa chứ thực ra không chỉ lưu kế vũ mà cả thiện bản thanh cũng biết trước thiên thai sức mạnh của con người thật nhỏ bé m o n g m anh ông ấy chọn ở tuyến đầu cũng chỉ là nỗ lực vô vọng cuối cùng vì thiện vũ băng m à t h ô i lưu kế vũ liên tục gật đầu cảm ơn cụ thiện quan tâm đến người dân tân hải trước tiên tôi xin cảm ơn ông thay mặt người dân tân hải nghe những lời miệng lưới nhà con này thiện bản t h a n nhức đầu vẫy tay nói nói những điều có ích đi lưu kế vũ háng g i rồi nói cụ thiện tôi tin ông cũng đã nắm được nhiều thông tin về cơn bão lần này rồi sức gió rất mạnh và cực kỳ thất thường giống như con bò phát điên hoàn toàn không thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của nó chẳng lẽ trong các tư liệu lịch sử chưa có tình huống tương tự nào ư thiện bản thanh nhữ m à y h ỏ i vì tân hải là thành phố ven biển chuyện đối phó với bão là chuyện thường ngày có lẽ qua những lần chạm trán với bão trước đây sẽ phân tích ra được điều gì đó có chứ khoảng ba mươi năm trước từng xuất hiện một cơn bão tương tự tên là an n h i trùng hợp là lần đó cơn bão cũng xuất phát từ vùng biển đó và xuất hiện gần giống ý hệ l i u kế vũ nghiêm túc nói Đây là k ế tuy q ả so sánh của các h của c u ê nhiên gia trong p ò n g hợp suốt v à chục Có cả cơn có không hai giờ người mọi biết, lại i qua. đều lẽ l tất này báo q u a người mật một vật thiết nhân danh h đến n vô ô k đáng chú ý bạch Nhãn nhiên, n g chú Bạch Hạt ý Tử. Tuy nhiên, người tham gia cả hai cơn bão là bạch nhãn hạt tử lại không hề hay biết chuyện này ông ta không biết rằng mình đã vô tình đạo diễn ra hai cơn bão như thế và chính bản thân ông ta cũng là nạn nhân lần trước may mắn thoát chết nhưng lần này ông ta vẫn ở tâm bão dưới chân chỉ còn một chỗ đứng mong manh lần trước cơn bão an ni gây ảnh hưởng rất lớn cho thành phố tân hải do cũng xảy ra đột n t dẫn đến rất nhiều tàu thuyền chìm theo thống kê sau đó số người mất tích tử vong lên tới tổng cộng 3 7 5 ả n g ư ờ i lưu kế vũ lúc đó chưa phải bí thư thành ủy thành phố tân hải những con số này là ông ta vừa mới lấy từ kho dữ liệu nên mới biết rõ như vậy tuy nhiên lần trước an ni không đổ bộ sóng thần gây ra cũng không ảnh hưởng lớn tới thành phố nhưng điều đó không có nghĩa l ô ni lần này cũng không đổ bộ đất liền chương 299, n h ư n g nếu l ô ni không đổ bộ thì sao nếu nó đổ bộ lên đất liền hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng thiện lao tướng quân tôi đề nghị ngay lập tức củng cố và nâng cao đê biển bắt đầu sơ tán dân cư cố g ắ nếu g lô nhi thực sự đổ bộ thì quyết định bây giờ của ông ta chắc chắn là tiên phong và đúng đắn nhưng nếu lô nhi không đổ bộ thì sao quyết định này của ông ta sẽ khiến ông ta khó giữ được mũ quan rõ ràng chuyện này rất bất ngờ không thể báo cáo tình huống mới nhất lên trung ương ngay được nhiều khi chỉ có thể tiền trạm hậu tấu khi phát hiện ra lô nhi lưu kế vũ đã đề nghị lên trung ương như vậy nhưng phê duyệt vẫn chưa được đưa ra cứ thế này thì không biết tình hình sẽ thế nào ai cũng không dự đoán được nếu như lúc nãy lưu kế vũ còn do dự thì giờ có thiện bản thanh ở đây ông ta có thể hành động dứt khoát nôn tình ngược bởi vì nếu như sau này sơ tán dân chúng gây hoảng loạn mà lỗ nhi không đổ bộ thì ông ta vẫn còn thiện bản thanh bênh vực cho mình và bây giờ thiện bản thanh cũng rõ tình hình tin rằng với vị trí một tướng lập quốc chỉ cần ông ấy lên tiếng bảo vệ trung ương chắc chắn sẽ không làm gì ông ta dù sao đưa ra quyết định như thế này không thể không có sự đồng ý của thiện bản thanh, thiện bản thanh nghiến g i n g nói đúng vậy sinh mệnh mới là ưu tiên số một trước đây tôi t r i n h chiến không hề túi đầu bây giờ đối mặt với báo tố tôi cũng kiên quyết không túi đầu bí thư lưu hãy làm theo lời ông nói tôi sẽ huy động hai sư đoàn quân đội hợp lực với ông không chỉ ngăn báo lỗ nhi g đổ bộ mà còn nghĩ cách cứu hộ người còn sống trên biển bằng mọi giá nghe thiện bản thanh nói vậy lưu kế vũ như được tiêm thuốc kích thích lập tức phấn chấn tinh thần túi đầu thật sâu nói cảm ơn cụ thiện đã quan tâm đến người dân tân hải thay mặt nhân dân toàn thành phố lưu kế vũ xin chân thành cảm ơn ngài mau đi làm đi thiện bản thanh thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại ngay cả thiện bản thanh lúc này cũng rất bất lực ông ấy tự trách mình đã không bảo vệ tốt cháu gái yêu quý đồng thời cũng cảm thấy vô vọng tại sơn trang quy vân ở ý yên kỷ một cô gái trẻ xinh đẹp k h o á t tay một ông láo dâu tóc bạc phơ nói ông nội ạ nghe nói lại có người đến chỗ đó chúng ta có nên làm gì không nếu thật sự họ thành công thì không thể để họ độc chiếm lợi lộc được đâu ông lão tên là đ i ể n quốc hoa ba mươi năm trước đã góp một phần công lao vào cơn bảo an n i khi đó ồ còn có người không sợ chết nhắm đến chỗ đó à, đã điều tra chưa có phải người nhà tây bắc kia không điền quốc hoa hỏi với vẻ tò mò cô gái tên điền tư manh là đứa con duy nhất thế hệ thứ ba nhà họ điển cũng được công nhận là người kế vị sơn trang quy vân trong tương lai điền tư manh lắc đầu nói chuyện này chưa rõ cháu cũng mới nhận được tin việc xảy ra đột ngột nên chưa kịp điều tra nhưng cháu đoán chắc chín mươi nếu thật sự có ai đó vào được vùng biển đó nhất định có liên quan đến c ẩ m thương cư ở tây bắc điền quốc hoa gật g ụ nhưng sau đó nói đó chỉ là một khả năng thôi chưa chắc đã như vậy ngoài họ ra còn một nhà nữa cũng đ ừ n g q u ê n hồi đó viên thanh lê châu đã bị họ lấy đi mà điền tư manh nhìn điền quốc hoa với vẻ mặt nghiêm túc nói ông nội ba mươi năm trước nhà họ điển của chúng ta thiệt hại nặng nề g nhất nhưng thứ quý giá nhất lại bị người khác lấy mất cháu không thể nào nuốt trôi được cục tức này thay cho ông lần này nếu họ không thành công thì thôi còn nếu thành công rồi thì nhất định sẽ không thiếu một chén canh cho sơn t r a n g quy vân nói xong điền quốc hoa cười ha h a vỗ vai điền tư manh và nói hay lắm con gái nhà họ điển mà có khí khách ông tin chắc chắn cháu có thể xử lý tốt việc này ông nhắc cháu nhớ nơi đó rất nguy hiểm nhất định phải giao cho người có năng lực và làm việc cẩn thận hiểu chưa điền tư manh gật đầu thật mạnh việc này không cần điền quốc hoa nhắc cô ta cũng biết phải đối mặt thật nghiêm túc lúc này trong lòng điền tư mạnh đã có một ứng cử viên phù hợp người này có ân tình lớn lao với nhà họ điền và anh ta cũng đủ khả năng hoàn thành tốt việc này đồng thời phía bên kia ở tận tây bắc xa xôi c ẩ m thượng cư ít khi can dự vào việc giang hồ cũng nghe được tin đồn trên biển t r ư ơ n g ba trăm là con ngôi trong đại sảnh một người đàn ông trung niên ngồi vững chãi khuôn mặt mang vẻ s á t phạt khiến người ta có cảm giác không giận tự uy ông ta chính là tề dự của c ẩ m thượng cư nhà họ tề cũng là một trong những gia tộc lớn nhất tây bắc ba mươi năm trước trong lần hành động trên biển những người tham gia đó chính là họ cha con nghe nói lại có người nhòm ngó biển đen nhưng lần này sơn t r a n g quy vân lại không hỏi ý kiến của cầm thượng cư chúng ta xin t r a i cho phép con trực tiếp đến yến kinh con sẽ bắt điền quốc hoa phải giải thích rõ ràng với cầm thượng cư một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đứng trước mặt thế dự nói với vẻ phẫn nộ chan u ôi con ủng hộ ý kiến của em hoan việc này chắc chắn do sơn t r a n g quy vân gây ra ba mươi năm trước ông nội đã không may mất mạng trong vụ tai nạn trên biển đó nhưng lần này họ hành động mà không thông qua cầm thượng cư thật sự là coi thường chúng ta quả đáng đứng bên cạnh tệ dự là con nuôi tề ninh cũng hủa theo nói là con nuôi anh ta tất nhiên không thể đối nghịch với tề hoan dù sao người ta cũng là con ruột nếu cãi nhau trước mặt tề dự thì bản thân sẽ không được lợi ích gì rõ ràng tề ninh thông minh hơn nhiều đến sơn trang quy vân bề ngoài là đòi lời giải thích nhưng thực chất là khởi binh v ấ n tội nếu tề hoan kia ngu ngốc tự nguyện đi giết giặc anh ta sẽ đóng vai thuận nước dọc thuyền để tề hoan đi đắc tội với sơn trang quy vân là được rồi tề dự với tư cách là gia chủ nhà họ tề thế hệ này kế thừa toàn bộ cẩm thượng cư nhưng thực chất lại là kẻ hữu danh vô thực bề ngoài trông có vẻ thông minh nhanh nhẹp thỉnh thoảng đôi mắt còn lõe lên vẻ thông thái nhưng thực ra chỉ có tầm nhìn khi nói lời này tê dự ra vẻ bài phong lắm liệt nhưng bên cạnh tề ninh cúi đầu cởi khẩy trong lòng thừa biết ý đồ thực sự anh ta đã có thể dự đoán ra lần này tề hoan đến sơn trang quy vân chẳng khác nào đâm vào tổ hong vỏ vẽ thứ nhất bây giờ c ẩ m thượng cư còn chưa biết người đi vào biển đen có phải là sơn trang quy vân hay không trước khi chưa xác định mà đã trực tiếp điều quân hỏi tội liệu lao trang chủ điển quốc hoa có thể đối xử tử tế với tề hoan hay không thứ hai nếu thật sự là người của sơn trang quy vân thì họ phải biết ra biển sẽ gây chấn động sự việc lớn như vậy cả nước ai cũng biết không lẽ người của c ẩ m thượng cư lại biết hay sao vậy nên ế dù thế nào đi nữa chuyến đi lần này của tề hoan cũng sẽ như đâm vào tổ hong mà thôi tề ninh chỉ biết thầm cười trong bụng thật sự là cha nào con ấy gian chuột một ổ không ai có hóc sáng suốt cả mấy chục năm qua dù c ầ m thượng cư và sơn trang quy vân vẫn, vẫn co i ân đoán nhưng bề ngoài vẫn lễ độ với nhau lần này chủ động k i ê u khích e rằng cơn bão nổi lên sẽ không nhỏ hơn cơn bao trên mặt biển bây giờ đâu trời ơi chú em hoành vĩ không thể đi tiếp nữa rồi mau dừng thuyền lại dừng thuyền mau lúc này bạch nhãn hạt tử cũng thấy ngọn lửa truyền thuyết có thể đóng băng linh hồn con người bay lên ở mặt biển phía trước không xa liên bảo hà hoành vĩ dừng thuyền lại vì nếu còn đi tiếp họ sẽ bị hồn tiêu phách t ắ n ngay lập tức vừa rồi tô vũ đã xác nhận đó là long hỏa theo lý thuyết thì bạch nhãn hạt tử với đôi mắt thường nhất định không thể nhìn thấy những gì ông ta thấy là âm khí bay lên sau khi long h ỏ a tinh luyện dưới đáy biển nghe lời của bạch nhãn hạt tử hà hoành vĩ cũng giật mình tỉnh táo lại ngước nhìn ra xa chỉ thấy mặt biển phía trước không xa bị bao phủ bởi một màn xương trăng xóa có hơi giống sương n mù nhưng làn xương đó liên tục chuyển động giống như ngọn lửa đang cháy và khi hà hoành vĩ phản ứng lại thì đã quá muộn bởi không chỉ con thuyền này mà ngay cả một chiếc thuyền nhỏ cũng không thể nói rừng là rừng liền được cho nên mặc dù hà hoành vĩ đóng tất cả các nguồn động lực ngay lập tức con thuyền vẫn lao th thế vậy bạch nhãn hạt tử đưa tay che mắt la lên chết rồi chết rồi lần này chúng ta không thể thoát được rồi ban đầu hà hoành vĩ vẫn tin tưởng bạch nhãn hạt tử khá nhiều nhất là vừa rồi ông ta đã dùng dưa hấu có pha kiềm mạnh để giết chết rất nhiều cá voi lưng đen đầu trắng phía ngoài dẫn dụ con dao long chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia đi chỗ khác chương ba trăm linh một cậu còn không tin sao khiến hà hoành vĩ cảm thấy bạch nhãn hạt tử thực sự có bản lĩnh mặc dù anh ta rất miễn cưỡng chấp nhận nhưng khi bạch nhãn hạt tử nói chết rồi hà hoành vi thực sự đã chuẩn bị tinh thần chết trong lòng nhưng điều ngoài dự kiến của anh ta chính là lần này bạch nhãn hạt tử đã、sai. vì hà hoành vĩ nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không cảm nhận được thay đổi gì còn con thuyền dưới chân giường như dần dừng lại theo nhịp sóng nhỏ dập dịu lên xuống giống như chiếc m ô i vậy này cuối cùng thì chuyện gì xảy ra vậy tại sao thuyền chúng ta không bốc cháy bạch nhãn hạt tử từ từ mở mắt ra lấy hết can đảm nhìn xuống lúc này có thể nói con thuyền của họ thực sự đang ở giữa biển lửa nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là nó không bị cháy như bạch nhãn hạt tử nói thay vào đó là những ngọn lửa trắng giữ khoảng cách nhất định có cảm giác không thể xâm phạm thế vậy hà hoành vớt ngực nhìn bạch nhãn hạt ử ông bạn già h sau này đừng nói bữa nữa, hù chết người đấy bạch nhãn hạt tử nhữ mày tôi đâu có nói bựa ba mươi năm trước ông đây từng chứng kiến cảnh đó m à ngọn lửa trắng này giống như hỏa thiêu xích b í c h theo gió thổi lên trời tất cả mọi thứ bị đốt thành cho trong nháy mắt đấy vậy ông giải thích xem thế này rốt cuộc là tình huống gì hà hoành vĩ chỉ xuống mặt biển hỏi bạch nhãn hạt tử cái này thì tôi cũng không biết có lẽ tôi may mắn được mẹ tổ nương nương chiếu cố nói không chừng tôi có quan hệ họ hàng với mẹ tổ nương nương đấy thấy hà hoành vĩ liếc mắt khinh thường mình bạch nhãn hạt ử lại cấp lời nói cậu còn không tin sao cậu xem lần trước ông đây có thể sống sót trở về lần này gặp phải loại lửa màu trắng này mà tôi cũng bình an vô sự chẳng lẽ còn không thể chứng minh được vấn đề sao hà hoành vi không muốn để ý đến lời nói vô nghĩa của bạch nhãn hạ tử t và chuyển sự chú ý sang tô vũ tuy nhiên có một điều không thể nghi ngờ đó là họ quả thực rất may mắn và nếu đã may mắn thì hiện tại họ nên cẩn thận cân nhắc vấn đề làm thế nào để sống sót quay trở về tô vũ hít sâu một hơi anh có thể cảm nhận được â m khí cường đại ngay trước mặt anh cảm giác như có thể chạm vào nó lúc này thiện vũ băng cũng bước ra khỏi phòng khi cô bé nhìn thấy ngọn lửa trắng trên biển không hiểu chuyện gì lại còn nở một nụ cười trẻ con trên khuôn mặt vầy đây là nơi nào vậy đẹp quá bạch nhãn hạt tử nghiến răng nghiến lợi nói cô nhóc này sắp chết đến nơi rồi còn tâm trạng thưởng thức phong cảnh tôi thực sự khâm phục bà cố nội này đấy tô vũ vây tay bảo thiện vũ băng lại đây sau đó nắm lấy tay cô bé đưa cho hà hoành vĩ nói chăm sóc cô ấy thật tốt ba ngày tôi cần ba ngày nếu ba ngày nữa tôi không quay lại dù anh có dùng cách nào đi chăng nữa cũng phải đưa cô ấy trở về an toàn nhìn dáng vẻ của tô vũ giống như đang dặn do hậu sự của mình hoặc là anh giống như đang muốn đi đến một nơi nào đó nguy hiểm có khả năng là anh sẽ không bao giờ quay lại thiện vũ băng cũng là một cô gái mười mấy tuổi dù có đần độn đến đâu thì cô ấy cũng có thể nghe ra trong giọng nói của tô vũ có chút vị của sự chia ly chỉ thấy cô ấy nắm chặt tay tô vũ không chịu bưng ra mắt đấm lệ nói anh tô anh định đi đâu có thể đưa vũ băng theo cùng được không trên chiếc thuyền này có thể nói tô vũ chính là chỗ dựa duy nhất của thiện vũ băng mượn sự việc lúc nãy mà nói ai cũng biết hiện tượng kỳ lạ ngoài mặt biển không phải điều lành nhưng khi thấy ngọn lửa trắng ấy phản ứng đầu tiên của thiện vũ băng là cảm thấy đẹp đẽ lý do chính là vì cô ấy biết khi tô vũ ở bên cạnh mình cô ấy có thể không sợ hãi gì nhìn tất cả mọi thứ với đôi mắt đẹp đẽ nhưng bây giờ cô gái nhỏ đ ỗ n g cảm thấy nỗi sợ hãi bao trùm lòng mình đó là nỗi khiếp đảm và bất lực phát ra từ sâu thẳm trái tim chỉ vì tô vũ sắp rời đi đừng sợ cũng không phải anh không quay lại chỉ là có một số việc anh phải làm đang chờ đợi anh em cứ ngoan ngoan ở trên thuyền những điều anh dạy em cũng không được lười biếng khi anh quay lại sẽ kiểm tra đấy tô vũ vô vô đầu cô bé thiện vũ băng để ă n u ổ i chương ba trăm linh hai trời ơi anh tô anh sắp đi đâu vậy hà hoành vĩ cũng tò mò hỏi dù sao giữa biển cả mênh mông này ngoài con thuyền này ra thì còn đi đầu được nữa t ô vũ ngắm nhìn mặt biển thích một hơi sâu rồi nói mục đích của chuyến đi này cuối cùng cũng tới này có lầm không đấy cậu bị hù dọa đến mất trí hay sao lời của bạch nhãn hạt tử còn chưa dứt đ ô n g thấy t ô vũ không có chút dấu hiệu báo trước gì mà đã nhảy thẳng xuống biển lần này t ô vũ không đi bộ trên mặt biển mà là rơi xuống nước với một tiếng bịch nổi lên một đoàn bong bóng nhỏ rồi chìm xuống đại dương ba người chứng kiến cảnh này đều sửng sốt không ai có thể giải thích được hành động của t ô vũ t ô vũ hiểu rõ trong lòng â m khí dưới đáy biển do long hỏa thúc đẩy này sở dĩ nó không t i ê u dụi con thuyền nguyên nhân chính là nhờ vào những vẩy rồng trên thuyền nhưng khí sinh linh trong vảy rồng cũng có lúc cạn kiệt tô vũ ước tính tối đa chỉ có thể giữ được ba ngày nếu ba ngày sau mình vẫn chưa quay lại thì để hà hoành vĩ tìm cách đưa họ thoát khỏi vùng biển này à đây ý này là thế nào nhảy xuống biển tự tử hả t h ằ n g khốn nạn này bị dọa cho sợ tới mức nhảy biển tự tử thật là một thằng nhát gan tôi tưởng cậu ta là nhân vật gì chứ thấy tô vũ biến mất trên mặt biển bạch nhãn hạ tử bắt đầu niềm a i nhưng người phản đối đầu tiên chính là thiện vũ băng chỉ thấy cô bé mắt đấm lệ nhìn bạch nhãn hạ tử giơ tay đẩy mạnh ông ta một cái đừng có nói sâu anh tô anh t ô không phải là kẻ nhất gan anh t ô nhất định sẽ quay lại tôi tin chắc anh t ô sẽ quay lại lúc này bạch nhãn hạt tử lại tìm thấy một loại cảm giác núi không hổ khỉ sưng ơ vương phủi phủi á o mình nhìn thiện vũ b ă n g nói tôi nói chứ mấy đứa nhóc được ngông triệu từ bé như câu ngây thơ lắm cô nói xem người nhảy xuống biển thế này làm sao quay lại được tôi nói cho cô biết bây giờ cậu ta đã bị thiêu thành một đống cho tàn vất cũng không được rồi nói xong bạch nhãn hạt tử lại nhìn hà hoành vĩ chú em hoành vĩ à nhanh lên tôi là người được mẹ tổ nương, nương che chở có tôi trên thuyền thì thuyền tuyệt đối không thể chịu được bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị thoát khỏi vòng xoáy này chuyện sống còn mới là điều quan trọng nhất dù không biết lời bạch nhãn hạt tử nói được mẹ tổ c h e trở là thật hay giả nhưng hà hoành vĩ là người rất coi trọng tình cảm nếu tô vũ đã nói thế thì dù thế nào anh ta cũng sẽ đợi cho dù biết chờ đợi như vậy có thể liều mạng anh ta vẫn sẵn lòng không được anh tô đã dặn chúng ta đợi ba ngày bây giờ chúng ta không thể rời đi nếu anh tô từ dưới biển lên mà thấy chúng ta đi mất thì không phải là bỏ mặc anh ấy chờ chết sao hà hoành vĩ phản bác lại bạch nhãn hạt tử trời ơi tôi nói này chú em hoàng vĩ cậu trở nên ngây thơ như vậy từ lúc nào thế Thằng thằng khốn nạ, dụng kia vô bạch â y giờ chúng cũng xuống gì Chúng gian rồi nói núi việc thiếu cửi thời gian mau mau đi thôi. đã để đó chết Cậu cậu còn như thế theo xanh thì tranh thủ ta ta ta trôn, lốt. ta mà. mùa mau mau là lo b nhãn h ạ tử t chỉ biết dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục hà hoàng vĩ mau chóng rời khỏi nơi hoang vu này nhưng lời vừa nói xong hà hoàng vĩ và thiện vũ băng cùng lúc nói không được bạch nhãn h ạ tử t lập tức ngưng ác sao lại gặp phải hai đứa cứng đầu chẳng sợ chết này vậy chứ tôi cũng chẳng thèm quan tâm cậu tôi tự mình điều khiển thuyền bây giờ tôi sẽ quay về bạch nhãn hà tử nói xong một câu rồi đi về phía buồng điều khiển nhưng bị hà hoàng vĩ kéo lại ngay tôi đã nói rồi chúng ta sẽ không quay về ông cũng không thể điều khiển thuyền đi nếu một mình ông muốn về tôi cũng không cản bây giờ tôi sẽ ném ông xuống biển dù sao ông cũng được mẹ tổ che c h ở rồi chắc chắn sẽ không sao đâu bạch nhãn hạ tử chỉ là thân thể chống g i n g bị rượu và sắc dục làm tiêu hao đâu phải là đối thủ của hà hoàng vĩ khỏe mạnh thấy hà hoàng vĩ muốn ra tay ném ông ta xuống biển bạch nhãn hạ tử vội vàng xua tay lia l i này này có chuyện gì từ từ nói lúc n ã y tôi cũng chỉ nóng máu mà tôi cậu tôi này cũng có ân tình lớn với tôi mà thế này nhé Chúng trên ta ở ba i nhiều lắm là một ngày thôi, ể n nguyện ngày, ngày nếu không những con cầu cho cậu ác ấy một lắm một là o sẽ sẽ quay u y lại, lúc đó sẽ là đó t h ề ngày đắm n ư ờ i chết mất. Ba n g thiện vũ băng chừng mắt nhìn bạch nhãn h ạ tử nói hiện giờ trên thuyền chỉ có ba người chúng ta thôi nếu ông không ngoan ngoãn tôi chỉ có thể trói ông lại tự ông xem xét đi hà hoàng vĩ nói thẳng với bạch nhãn h ạ tử chương ba trăm linh ba ngoài trời gió lớn muốn rời đi lúc này chắc chắn là không thể phải đợi tô vũ lên mặc dù hà hoàng v ĩ biết tô vũ không phải người bình thường nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tô vũ nhảy xuống biển như thế vẫn có thể sống sót quay lại hà hoành v i không biết tô vũ nhảy xuống biển vì lý do gì nhưng khi thấy tô vũ quyết đoán như vậy anh ta tin đó chắc chắn không phải là thái độ bộc phát nhất thời mà là mong chờ đã lâu hà hoành v i nhìn mặt biển không hề thay đổi sau khi tô vũ nhảy xuống trong lòng thầm cầu nguyện nếu thật sự có thần minh anh ta hy vọng những vị thần sẽ phù hộ tô vũ bình an trở về bên cạnh thiện vũ băng cũng chắp hai tay trước ngực thành khẩn cầu mong trong lòng hà hoành v i vũ vai thiện vũ băng ngoài trời gió lớn chúng ta vào trong đi lúc tô vũ đi đã dặn dò hà hoành vĩ chăm sóc thiện vũ băng đó là điều duy nhất tô vũ giao cho anh ta vì vậy anh ta nhất định sẽ dùng mạng sống bảo vệ sự an toàn của cô bé anh tô chắc chắn sẽ quay lại phải không một lúc sau thiện vũ băng b a y đầu nhìn chăm chăm hà hoành vĩ hy vọng có thể nghe được câu trả lời khẳng định từ miệng anh ta hà hoành vĩ cắn răng gật đầu nói sẽ về tôi tin anh tô đã nói thì anh ấy nhất định sẽ quay lại anh ấy tuyệt đối không nuốt lời đâu quay lại cái gì chứ thôi được rồi các người cũng không cần phản b á t tôi tôi chỉ nói sự thật tôi tôi biết các người không ưa tôi vậy tôi sẽ đi uống ly rượu cuối cùng trước khi trước đây bạch nhãn hạ tử vỗ mông rồi liên tục lắc đầu bước vào hộp rượu đối với ông ta có lẽ dưới tác dụng của cồn làm tê liệt các dây thần kinh sẽ giúp ông ta chấp nhận cái chết mà không đau đớn khoảnh khắc tô vũ nhảy xuống biển anh chỉ cảm thấy chung quanh im lặng không có bất kỳ âm thanh nào điều anh có thể nghe thấy chỉ là nhịp tim đập rồn rập của chính mình máu trong người dường như đã sôi lên theo mặc dù đã tu luyện lục đạo luân hồi kinh được một thời gian dài về lý thuyết thì khả năng chịu đựng của cơ thể anh đã vượt xa người bình thường rất nhiều tuy nhiên cùng với việc lặn sâu dần xuống tô vũ cảm nhận rõ ràng hơn luồng khí lạnh âm chầm kia anh có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới này trong luồng khí lạnh âm ấy còn sen lẫn một chút khí sinh linh không rõ ràng lắm. thậm chí có cảm giác thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất lúc này càng lạnh thì anh càng cảm thấy phấn khích bất thường càng có chút nôn nóng gấp rút lúc này ngoài việc phải chịu đựng cái lạnh thấu x ư ơ n g ra tô vũ còn phải chịu áp lực từ nước nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng xung quanh ngoài âm khí khí sinh linh cũng ngày càng rõ ràng hơn lẫn trong dòng âm khí như những sợi tơ mỏng trông không đáng chú ý nhưng không thể bỏ qua trong n g a y mắt anh tím trong mắt tô vũ bừng sáng anh muốn nhìn rõ bên dưới mình thực sự là gì bởi vì không hiểu sao trong bóng tối phía dưới anh tô vũ cảm nhận được cảm giác như vực sâu đang nhìn chằm chằm vào mình cảm giác này khiến ngay cả anh cũng cảm thấy hơi bất an lạ thường tiếp tục lặn xuống thêm một lúc tô vũ mơ hồ nhìn thấy một bóng đen giống như là núi vòng cung dưới đáy biển nhìn xa giống như một hang động khổng lồ âm khí và khí sinh linh chính là từ giữa núi vòng cung ấy trào ra càng gần hơn anh mới cảm nhận rõ sức mạnh kinh khủng của luồng khí ấy bất kỳ ai đứng trước nó đều chỉ có thể dùng từ nhỏ bé để hình dung thế giới đáy biển lũ tối lạnh lẽo khiến người ta không cảm nhận được chút an toàn nào từ bốn phía nào tới toàn là nỗi sợ hãi ở nơi như thế này không chỉ thử thách thể sắc mà còn là sự tra tấn tinh thần thật Vũ i ể u kỳ lạ không biết từ lúc nào tô vũ cảm thấy nước biển xung quanh dần dần lông đi khi đôi chân anh đáp xuống những tảng đá đen của ngọn núi nước biển xung quanh đã biến mất hoàn toàn có lẽ không ngoài dự đoán ngọn núi vòng cung này có điểm đặc biệt nào đó hoặc có thể vốn không thuộc về đáy biển có một sức mạnh đặc biệt cách ly nước biển tuy nhiên nếu không có điểm đặc biệt nào cũng sẽ không thu hút tô vũ liệu mạng tới đây Và bây giờ k h một lát sau tô vũ nhận ra bên ngoài sóng lớn dữ dội nhưng âm khí ở đây lại rất có quy luật hoặc có thể nói có cái gì đó đang bí mật dẫn dắt quấn quanh ngọn núi vòng cung từng vòng trong tâm trạng tĩnh lặng ngoài cảm nhận âm khí và khí sinh linh t ô vũ còn nghe thấy một âm thanh âm thanh đó dù không có lợi nhưng truyền tải một thông điệp giống như tiếng rên rỉ trước lúc chết nguồn gốc của âm thanh là từ sâu trong lòng núi vòng cúng ở đó có cái gì đó và có vẻ kích thước không nhỏ chính cái đó đang phát ra những tiếng rên rỉ liên tục tuy nhiên t ô vũ hiện tại không có thời gian để để ý đó là cái gì dù là cái gì đi nữa cũng không liên quan tới anh t ô vũ huy động nguồn linh khí ít ỏi trong cơ thể xung quanh bản thân sử dụng nội dung chương ba của h i ê n viên huyết hoàng lục trong thần vật tông bày ra một đại trận linh quy trận pháp này sẽ lấy con người làm trung tâm hấp thụ toàn bộ âm khí xung quanh cùng khí sinh linh vào bên trong người ở trong trận giống như miếng bờ ọ biển tham lam hấp thu linh khí không ngừng chạy vào để nhanh chóng tăng cường thực lực trong thời gian ngắn thế nhưng thực ra cách này khá mạo hiểm có câu nói thiên hạ không có lối tắt nào làm bất kỳ việc gì cũng sẽ phải trả giá tương ứng mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để t ụ i mình với nhé chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương và google gõ mê chuyện hot là ra nhé công pháp của h i ê n viên huyết hoàng lục trong thần vực tông dù cũng chỉ có một số ít người mới có cơ hội tu luyện bởi vì một số công pháp này chính tả lẫn lộn tâm tính không ổn định rất dễ rơi vào ma đạo đại trận linh quy giống như một vòng xoáy liên tục hút lấy linh khí chung quanh nhưng sử dụng trận pháp này cũng cần có sự điều tiết bởi vì công lực liên tục tăng mạnh sẽ khiến người dựng trận dần trở nên tham lam nói thẳng ra là không biết tiết chế và một khi tâm sinh lòng tham này người ở trong trận chắc chắn sẽ chết họ sẽ bị linh khí ùn ùn chạy vào làm nước toát ra và bị trận pháp nuốt trừng hoàn toàn nhưng đây thực chất chỉ là một loại tâm m a người bình thường cực kỳ khao khát sức mạnh rất có thể sẽ bị phản vệ nhưng tô vũ thì khác anh từng là người nắm nhật nguyện hãi ngôi sao đối với sức mạnh anh thực ra đã không còn thèm khát nữa rồi bởi vì anh từng đạt tới độ cao mà không biết bao nhiêu người chưa từng chặt tới sức mạnh k h ô n g chế thế giới ấy đối với anh có thể dễ dàng nắm bắt cũng có thể phất tay vứt bỏ để nó tan biến vào hư vô thì có thể làm được gì bởi vì anh hiểu rõ việc mở đại trận linh quy lần này có thể gây ra hậu quả gì và anh cũng biết giới hạn chịu đựng của cơ thể này nên nếu đạt được mục đích mong muốn tô vũ sẽ đóng t r ậ n lại tuyệt đối không có chút tham lam nào cùng với việc tô vũ liên tục hấp thụ âm khí vào đại trận linh quy khuấy động cả đáy biển khiến cơn bão trên mặt biển càng thêm dữ dội với vùng âm nhãn làm tâm cơn bão quét qua đã ảnh hưởng tới đa số các quốc gia và khu vực ven bờ biển thậm chí nhiều nơi đã bị mây đen bao phủ cả ngày trời Hiện trong vòng chưa đầy một ngày dọc theo bờ biển thành phố tân hải đã được xây một con đê cao n h ư n g ngày qua đài truyền hình tân h hải t bé nhỏ. Con ư liên tục đưa c n tin nhiên. mới nhất của đài, ảnh hưởng về báo lô ni chương u i ba trăm linh Một năm i t ra tiền tuyến với sự hỗ trợ của quân đội chính quyền đã triển khai kế hoạch sơ tán người dân rất nhiều người bắt đầu chuyển vào khu vực nội địa còn hiện tượng mưa cá mưa vật thể từ trên trời xuống các chuyên gia phân tích là do cơn bão mạnh cuốn các đàn cá từ dưới biển lên rồi thả xuống nơi khác còn về mưa vật thể ngay cả các chuyên gia cũng rất hoang mang bởi nếu chỉ là những vật thể bị cuốn lên thì cũng được nhưng mấu chốt là ở nhiều nơi xuất hiện mảnh vỡ của những chiếc thuyền và những mảnh vỡ đó đã được xác định là của những con tàu đã chìm xuống đáy biển từ lâu nghĩa là trong vòng chưa đầy ba ngày cơn bão đã khuấy động cả mặt biển và thậm chí cả đáy biển có thể nói toàn bộ đại dương đang chuyển động theo cơn bão này với xu hướng này không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra không ít chuyên gia thậm chí đưa ra dự đoán ngày tận thế đã đến trong văn phòng ủy ban thành ủy lưu kế vũ cúi đầu ngồi bên b à n những sợi tóc bạc mới mọc lóe sáng dưới ánh đèn m ở bí thư lưu đây là báo cáo khảo sát mới nhất ông xem qua đi thư ký cầm một tài liệu đi và o nói l ư u kế vũ lắc đầu khỏi xem tình hình thế nào thì cứ nói thẳng ra dù sao những ngày qua ông ta cũng chẳng nghe được tin tốt lành gì thư ký gật đầu nói theo báo cáo khảo sát mới nhất các chuyên gia phân tích cấp b á o của lô ni đã lên tới cấp 20. bao cấp h a đây là cơn bão khổng lồ chưa từng có trong lịch sử loài người nghe thông tin này n h ị tim của lưu kế vũ cũng tăng theo cấp bão hơn nữa thư ký nói đến đây thì dừng lại cứ nói thẳng ra đi giọng lưu kế vụ khan k h à n hơn nữa theo quan sát bão đang dần tiến về phía bờ biển thành phố tân hải mặc dù tốc độ hiện tại không nhanh lắm nhưng các chuyên gia phân tích có thể giống như cái cân mất thăng bằng tốc độ của nó sẽ càng lúc càng nhanh sớm nhất có thể đổ bộ sau hai ngày nữa thư ký với vẻ mặt nghiêm trọng thông báo tin giữ này cho lưu kế vũ nhưng lúc này lưu kế vũ còn biết làm thế nào đây nếu có thể ông ta cũng nóng lòng muốn đẩy cơn bão này quay trở lại biết rồi tích cực phối hợp với quân đội nhanh chóng sơ tán dân chúng còn thiện tướng quân thì sao lưu kế vũ phải báo tin này n g a y cho thiện bản thanh thư ký trả lời không rõ nghe nói có vẻ như đi tới tiền tuyến rồi nghe thế lưu kế vũ soạt một tiếng đứng p h á t dậy khỏi ghế nhưng do mệt mỏi nên chân mềm nhẫn c h ợ a xuống sàn theo cạnh bản ai cũng có thể gặp chuyện nhưng thiện bản thanh tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra ông ấy là tướng quân khai quốc của hoa hạ là anh hùng dân tộc được hàng triệu người hoa hạ kính trọng nếu có chút sơ s u ấ t trong cơn bão này thì không ai có thể giải thích được bí thư thấy lưu kế vũ ngã xuống đất các quan chức chính phủ xung quanh gần như đồng loạt ù a tới thư ký xuống đỡ đầu lưu kế vũ bằng hai tay bí thư lưu kế vũ xua tay thở sâu hai hơi rồi nói tôi không sao cô hãy đi pha cho tôi một tách cà phê rồi lập tức cho người đón thiện tướng quân về tiền tuyến quá nguy hiểm rồi nghe ông ta nói vậy mọi người đều cảm thấy xót xa dù ở vị trí bí thư thành ủy lưu kế vũ cũng không có thành tích gì nổi bật nhưng có một điều ai cũng thấy rõ đó là lưu kế vũ rất yêu dân ông ta xem xét mọi việc từ lợi ích thiết thực của người dân kể cả đợt sơ tán lần này ông ta cũng đối xử bình đẳng không phân biệt giàu nghèo thư ký gật đầu rồi đỡ lưu kế vũ ngồi xuống ghế sofa quay người đi pha cà phê cho lưu kế vũ nhưng lần này Thư ký lén bỏ thuốc ngủ vào trên đê tiền tuyến của tân hải trong một chiếc xe bọc cách nặng thiện bản thanh nhìn chằm chằm vào mặt biển sóng cao như núi ông ấy rất mong lúc này có một chiếc xe máy có thể xông trở lại đưa thiện vũ băng bình an tới bên cạnh ông ấy ngay cả khi không có xong đánh tới chỉ riêng cơn gió cồn phong cũng đủ cuốn bay một chiếc xe bình thường lên không trung Ngay cả xe bọc thép nặng cũng xuống cả bọc buộc chặt phải xe thép mặt đối ấ thấy t thể trong trở tôi Thiện thanh chặt tay thành thiện thanh thiện thể thể nếu không sẽ không thể đứng vững trong cơn gió cân nộ. Nếu con Băng không không bản năm giọng nói đã hơi nước nở.、Lúc、này thiện bản thanh cảm thấy chính mình Băng. Nhưng vượng hoàng cần hỏa mới có thể hồi sinh,、giao、long cũng cần đón lên. đâu hơi hại hỏa hồi gió giao gió sẽ sẽ đi đã đã đ Vũ về, vào Vũ cả. Lúc cảm rục có mới mới có bé bay làm xe, với thiện vũ băng đây là trải nghiệm quý giá có thể khắc sâu vào cuộc đời chỉ như vậy cô ấy mới lớn lên được mới có thể trở thành niềm tự hào của nhà họ thiện đúng lúc thiện bản thanh mấy lần sắp sửa sụp đổ thì trong k i n h chiếu hậu của xe bọc thép mặt biển phía trước dâng cao một chiếc thuyền s u n g kích màu đen lao lên bờ với tiếng rầm nếu không phải trên thuyền s u n g kích có thêm đủ chỉ để làm tăng trọng lượng chắc bây giờ đã bị gió cuốn đi đâu mất rồi đây là đội cứu hộ trên biển mà thiện bản thanh cố ý phải đi dù ông ấy tự biết rõ đội cứu hộ này không thể ra xa để cứu người thậm chí ban đầu gió lớn còn không thể ra khơi nổi nhưng với một mệnh lệnh của lao tướng binh sĩ dưới quyền cho dù biết chắc sẽ chết nhưng vẫn xông lên vô điều kiện đó là tinh thần của quân nhân quân lệnh như núi nếu không có những binh sĩ không sợ chết này thì cũng không có sự thịnh vượng như hôm nay của hoa h ạ và khi chiếc thuyền xung kích bị đẩy ra khỏi mặt biển trong biển nước trào dâng thiện bản thanh thấy bốn người bị đẩy ra từ thuyền t h ế vậy thiện bản thanh mở to đôi mắt đỏ ngầu vì mỗi chiếc thuyền xung kích khi ra khơi chỉ có ba chiến sĩ mà bây giờ thêm một người nữa chắc chắn là họ đã cứu được ai đó trên biển thiện bản thanh run run tay muốn mở cửa xe bọc thép ra vũ băng chắc chắn là vũ băng dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi ông ấy cũng muốn bám chặt lấy nhưng lúc này bên ngoài gió lớn một ông lão ra ngoài n ỗ nhỡ bị gió cuốn đi thì sao diêm đan dương dẫn đầu đội hộ vệ kịp ngăn thiện bản thanh lại cụ thiện ngoài kia gió lưới quá ông không thể ra được đâu thiện bản thanh giấy rủa đầy đội hộ vệ kích động nói cháu gái tôi đang ở ngoài kia mà các người đừng cặn tôi không gian trong xe bọc thép vốn đã chật hẹp cộng thêm mọi người xô đẩy nhau khiến nó càng thêm chật trội những vệ sĩ gần như sắp quỳ xuống van xin thiện bản thanh rồi các người tránh ra cho tôi đây là mệnh lệnh lệnh lúc này thiện bản thanh thực sự nóng ruột hơn một trăm chiếc thuyền xung kích được phái đi cuối cùng cũng có một chiếc quay trở lại và còn mang theo một người làm sao ông ấy không kích động chứ mặc dù biết không chắc là thiện vũ băng nhưng chỉ cần một chút hy vọng ông ấy cũng muốn biết trước nhất thấy thực sự không thể cản nổi diêm đan dương hít một hơi sâu rồi hô to mở cửa xe hộ tống cụ thiện ra sau tường chắn gió trong cơn cùng phong việc mở cửa chiếc xe bọc thép đã rất vất vả cuối cùng cũng đưa được thiện bản thanh ra sau tường chắn gió lúc này ba chiến sĩ ướp súng ô m một người chạy tới vừa mới trú ẩn sau tường c h ắ n gió đã kiệt sức nằm sấp xuống đất thiện bản thanh bọ tới người được cứu về tay trái bị vật gì đó cắt rách s ư ơ n g trắng lộ ra ngoài nếu không phải ngực còn phập phồng thì có thể tưởng đã chết nhưng người này không phải thiện vũ băng chỉ là một ngư dân chứng kiến cảnh này ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong lòng thiện bản thanh cũng bị dập tắt hoàn toàn bởi cơn mưa rào từ trên trời rơi xuống do sự tranh lệch nhiệt độ đột ngột trong và ngoài xe thiện bản thanh chỉ cảm thấy ngực n g h ẹ lại nhữ m à y r ố i n g ấ t đi mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tuổi mình với nhé chuyện nhanh hơn cả mấy c h ụ c trương và google gõ mê chuyện h o t là ra nhé nhưng điều thiện bản thanh không biết đứa cháu gái thiện vũ băng mà ông ấy hằng lo lắng hiện giờ vẫn đang đứng trên bom thuyền nhìn ra mặt biển lạ kể từ khi tô vũ đi cô bé đứng canh chừng ở đây hy vọng chờ đợi sự trở về của anh hạ hạ tôi nói này cô nhóc cô muốn tôi nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu h ả tuổi cô còn nhỏ không nên l i ề u mạng vì một thằng vô dụng cô nghĩ tới cha mẹ ở nhà đi bây giờ nhất định bọn họ đang rất lo lắng cho cô đấy bạch nhấn hạt tử sau khi uống rượu thì ở một hơi nói với thiện vũ băng tô vũ đi được một ngày rồi không nói đến việc anh có bị lửa trắng trên biển thiêu chết hay không chỉ riêng việc người bình thường cũng tuyệt đối không thể sống trong biển lâu như vậy nên bạch nhãn hạt tử khẳng định tô vũ chắc chắn đã chết rồi ông ta cũng không ít lần làm công tác tư tưởng với hà hoàng vĩ và thiện vũ băng khuyên họ bỏ tô vũ nhanh chóng nghĩ cách quay về mới là lý trí thiện vũ băng quay đầu nhìn bạch nhãn hạt tử đầy mùi rượu khích mùi khinh bỉ vô thức lùi lại hai bước ông cách xa tôi ra nhìn thấy ông là tôi chỉ thấy khó chịu ôi chao cô gái nhỏ kia sao lại vô lệ thế h ả không phải ông nội đây muốn tốt cho cô ạ cô có biết không bây giờ nhờ ở cùng ông đây nên cô mới không rơi xuống biển làm m ồ i cho cả đấy bạch nhấn hạt tử vẫn tự dắt vàng lên mặt mình ông ta luôn cho rằng mình được thần minh che trở nên mới bình an trên biển và rất tự hào đắc ý về điều đó、Dầm. t r ư ơ n g ba trăm linh bảy chín con dao đúng lúc bạch nhấn hạt tử còn định nói gì đó để dọa thiện vũ băng thì đ ỗ n g nhiên phía xa trên mặt biển vang lên tiếng nước vỡ tiếp theo là một tiếng gào vang r u n g trời tiếng này như núi l ở đất nước dung chuyển đến nỗi hai người ta gần như muốn nước ra trời ơi trời sập rồi trời sập rồi bạch nhãn hạt tử say rượu loạn choạ ngã xuống b o n g thuyền vô thức ôm đầu la lên có tiếng động lớn bên ngoài hà hoàng vĩ cũng vội chạy từ bường lái ra anh ta thấy thiện vũ băng ngẩm đầu lên nhìn trời sợ đến quên cả la lên tựa vào lan can sắc mặt tái mét theo hướng mắt của thiện vũ băng nhìn lên hà hoàng vĩ cũng thấy lúc này ở trên đầu bọn họ có một con dao khổng lồ há cái mồm nen ngòm nhìn xuống phía dưới rồi phát ra tiếng gầm như sấm khi chứng kiến cảnh tượng này dù có tố chất tâm lý mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị dọa choáng váng mặt mày tuy nhiên hà hoành v i vẫn không quên lời dặn của tô vũ là phải chăm sóc thiện vũ băng cho nên dù rất sợ hãi anh ta vẫn tự chấn tĩnh chạy tới ôm chặt thiện vũ băng đưa cô ấy vào trong phòng dầm lại một tiếng nổ lớn con dao long đen kia lại lần nữa lao xuống đ á biển do cảm nhận được sự chuyển động bất thường của âm khí trong núi vòng cung nên những con dao vừa xông ra ngoài đều quay trở lại bởi vì trong núi vòng cung có thứ chúng cần bảo vệ. trong lúc này tô vũ đang ngồi vững vàng trên vực sâu liên tục hấp thu âm khí được chuyển hóa trong đại trận linh quy da của anh đã thay đổi từ lúc nào mà không hay biết trở nên mịn màng bóng loáng như ngọc khiến người ta nhìn rất thoải mái m g õ và kinh mạch trong cơ thể cũng đang thay đổi nghiêng trời lệch đất do lục đạo luân hồi kinh vận hành không ngừng khi lượng âm khí khổng lồ liên tục đổ về đại trận linh quy và được tô vũ sử dụng mọi người vào s à i chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện hót là da nhé anh có thể rõ ràng cảm nhận thần nguyên của mình đang không ngừng tăng trưởng chỉ trong một ngày tô vũ giờ đây đã có thể cảm nhận được chút cảm giác thần hành phân liệt. t h â m thoát trong cơ thể anh đã hình thành nội đan nghĩa là bây giờ tô vũ đã vượt qua giai đoạn khai quang bước vào giai đoạn dung hợp tin chắc với trình độ hiện tại của tô vũ anh chắc chắn là người đứng đầu trên trái đất bây giờ anh đã có thể được gọi là một tiên nhân thực thụ tuy nhiên tô vũ lúc này không hề hứng khởi chút nào tâm trí anh bình lặng như hồ nước phẳng lặng bởi đối với điều đã được dự liệu trước thực sự không có gì phấn khích cả nhưng ngay lập tức điều ngoài dự liệu đã xảy ra trong môi trường vốn rất yên tĩnh đột nhiên có thứ gì đó xâm vào hiện tại thần thức của tô vũ đã có thể thay thế toàn bộ các giác quan của cơ thể cảm nhận mọi thứ xảy ra bên ngoài anh có thể cảm nhận được ở đáy của núi vòng cung quả thực có một sinh vật khổng lồ chỉ là sinh vật khổng lồ đó có khí lực y ế u ớt như đang hấp hối ngoài ra chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển cũng không thoát khỏi sự theo dõi của tô vũ về việc những người trên thuyền không bỏ mặc anh trong thời khắc nguy hiểm tô vũ cảm thấy rất vui mừng và chỉ mới vừa rồi chín con dao long hung ác đã xông vào vùng biển yên tĩnh này không chỉ thế mục tiêu của chúng chính là núi vòng cung chính xác hơn là tô vũ đang ở trong đại trận linh quy tại núi vòng cung tuy tô vũ có thể cảm nhận được sự xuất hiện của chúng nhưng anh không hề hoảng sợ với tô vũ hiện tại có lẽ chúng chỉ là vài con thú vật mà thôi nếu phải nói điều khiến tô vũ hơi e ngại có lẽ là quái vật khổng lồ đang nằm im lìm trong lòng núi hình cung thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên dị yếu ớ t tô vũ có thể cảm nhận được nó chính là ng ư o n gốc của luồng khí sinh linh đó và nếu không đón nhầm thì sinh vật đó chính là rồng chỉ là điều khiến tô vũ khó hiểu là tại sao rồng lại ở đây và cảm giác như khí sinh linh trên người nó sắp cạn kiệt như thể sắp chết vậy ngay lúc này chín con dao long dình mò xung quanh núi vòng cung cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà bắt đầu hành động một con dao long có thân thể lớn nhất dương nhanh múa vớt quanh quần dưới nước biển sâu hai vòng rồi lao thẳng về phía tô vũ khi thế đó khiến người ta có cảm giác như muốn nuốt t r ư ở n g tô vũ vậy trong nháy mắt ngay khi con dao long sắp lao tới gần tô vũ nhẹ nhàng giơ tay trái lên một tia sáng trắng n h ạ t bóng phóng ra từ ngón tay trỏ của anh t i a sáng như một lưỡi kiếm sắp bén đâm trúng sừng xanh trên đầu con ác dao chỉ nghe bịch một tiếng giòn tan cái sừng xanh trên đầu con ác dao bị chặt đứt bay ra lập tức con ác dao dường như đau đớn vô cùng c u ầ n mình lại không ngừng quằn quại trong nước biển chương ba trăm linh tám số mệnh của rồng mày tu luyện nghìn năm không dễ dàng gì tao cũng không muốn phá hủy đạo cơ của mày giữ lại mạng của mày mau đi, đi. đó là giọng nói của tô vũ tuy nhiên tô vũ ngồi trong trận vẫn không cử động môi tiếng nói này phát ra từ thần thức của anh giao tu luyện cả nghìn năm đã có linh trí của người dù chúng không thể nói nhưng có thể hiểu ý tô vũ quy khư nhất chỉ mà tô vũ sử dụng vừa rồi không hề l ệ c h đường dây nếu anh muốn ngón tay tập trung linh khí có thể xuyên thẳng vào đầu con áp dao chỉ là anh không làm thế chặt mất một sừng coi như cảnh cáo chắc những con áp dao bên ngoài cũng phải biết đây không phải đối thủ mà chúng có thể trêu chọc quả nhiên theo động tác nâng tay nhẹ nhàng của tô vũ những con áp dao hung hăng bên ngoài bỗng trở nên im lặng và dường như vì bản năng chúng lùi lại một chút tô vũ hít sâu một hơi tiếp tục cảm nhận dòng linh khí không ngừng quay về cơ thể mày là ai lúc này một giọng nói hơi có cảm giác gáp bách vang lên từ đầy núi vòng cung giọng nói cũng thông qua thần thức vọng lại vang như t r u ô n g lớn khí thế uy nghiêm khiến bất kỳ ai cũng không dám xem thường tô vũ không ngừng động tác trả lời tao là người mà mày không đủ tư cách biết thức thời thì nên giả vờ như chẳng thấy gì tô vũ không hề nói khoác ngay cả khi biết đối phương là rồng anh cũng không có ý kính sợ bởi vì ở tiên giới rồng chỉ là một loại vật cưỡi và không có gì đáng n ể cả lời lẽ quá ngạo m ạ n ba nghìn năm rồi mày là con người đầu tiên tao gặp còn nguyên vẹn tôi biết mục đích tiên nhân đến đây là gì tôi cũng muốn cảm ơn tiên nhân nếu không nhờ tiên nhân hấp thu âm khí to lớn từ vực sâu tôi cũng không có sức đứng dậy con rồng vàng khổng lồ dường như bày tỏ với tô vũ là mình không có ý xấu thậm chí còn t ỏ v ẻ cảm ơn ngay khi tô vũ ra tay lúc đấy nó đã hiểu người này không đơn giản ngay cả lúc còn hùng mạnh nhất bản thân nó cũng đã là đối thủ của anh sự xuất hiện của anh giống như sắp đặt của trời có lẽ anh sẽ có cách kiểm soát được vùng âm nhãn co âm khí phun trào này và nó cũng có thể yên tâm ra đi nó đã bị mắc kẹt ở đây cả ba nghìn năm rồi đó cũng là số mệnh của long tộc mỗi con rồng sau khi thành hình ngoài việc tìm kiếm điều miệng giao tiếp theo để truyền thừa vũ hóa của mình nhiệm vụ lớn nhất của chúng là áp chế lỗ hổng từ thời cổ đại tại vực sâu này lỗ hổng này liên tục phun ra âm khí nếu không kiểm soát thì cả thế giới sẽ biến thành địa ngục trần gian vì vậy long tộc mới phải bảo vệ nơi này qua nhiều thế hệ không cho bất cứ thứ gì ra vào duy trì sự cân bằng là trách nhiệm của chúng tuy nhiên tô vũ lại cảm thấy rất tò mò về điều này sinh vật rồng có ý thức lãnh thổ cực mạnh bất kỳ ai hay, hay bất kỳ sinh vật nào cũng không thể xâm phạm lãnh thổ của chúng rõ ràng với tình huống hiện tại vùng biển đen này chính là lãnh thổ của nó còn ngọn núi vòng cung là tầm cung giờ tô vũ đã xâm nhập vào nhưng nó không hề tức giận thậm chí còn nói lời l ĩ n h b ỡ có thể có hai nguyên nhân thứ nhất lúc nấy nó không đủ sức đứng dậy nên mới giống lên để triệu hồi chín con dao lòng đã bị thu hút ra ngoài thứ hai nó biết tô vũ không phải kẻ tầm thường có ý đồ cầu cạnh tô vũ bởi vì tô vũ có thể cảm nhận rõ ràng con rồng này đã rất già yếu ở lâu dưới đáy biển đây âm khí khiến nó kiệt sức nhìn sơ qua nó còn sống được tối đa một trăm năm nữa thân nó mang nhiều vết thương nghiêm trọng đó là nguyên nhân khiến nó yếu ớ t như vậy tao vô tình xâm nhập lãnh thổ của mày lấy mất vật của mày nếu có yêu cầu gì cứ nói ra t ô vũ với thái độ cao n g ạ o nói với con rồng vàng khổng lồ mà bao người tôn sùng k í n h sợ này chương ba trăm linh chín g i a thoát xác phải biết rằng đây là sinh vật mà chỉ nhìn thấy một lần cũng đã cảm thấy may mắn chỉ tồn tại trong tín ngưỡng và biểu tượng nhiều lúc chỉ có người cầu xin chúng chứ hiếm ai dám nói ơn huệ qua lại với chúng tôi biết cậu có cách kiểm soát vùng âm nhắn này thật không dám d i ấ u dếm cách đây ba nghìn năm trước tôi bị thương nặng ba mảnh vạy bảo vệ tim tôi bị cướp mất tôi thực sự không còn sức để chống đỡ đến lúc giao ở bên ngoài hóa rồng vì vậy tôi xin cậu phong ấn vùng âm nhắn này để tôi có thể yên tâm sống những ngày cuối đời động vật đôi khi không giống con người chúng đơn thuần hơn nhiều nghĩ gì nói đó tuy nhiên lời nói này khiến tô vũ tò mò cuối cùng là ai trên trái đất có thể làm nó bị thương nặng cướp đi lớp vậy bảo vệ tim nó như vậy chắc chắn là ba mảnh vậy mà nó bị cướp đi chính là ba mảnh mà tô vũ vô tình có được từ tay hà hới m ĩ chỉ thấy tô vũ đột một mỡ to đôi mắt ngay lập tức hai luồng tia tím nói lên trong thế giới đáy biển tối tăm giống như hai viên ngọc tím rực rỡ dù đứng trước con rồng vàng khổng lột thì thần thái cũng vẻ vang lấm liệt à mày nói có người làm mày bị thương tao muốn biết người đó là ai hai con rồng vàng khổng trước mặt khẽ động trầm dâu có vẻ như đang thở dài mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện hot là r a nhé thật xấu hổ là tôi cũng không biết người đó là ai tuy nhiên sức mạnh của hắn ngang ngửa với tôi mặc dù ba mảnh v ả y của tôi bị hắn đánh rớt nhưng hắn cũng không nhận được ba mảnh v ả y rơi xuống sa mạc người đó cũng bị thương nặng không rõ tung tích nói xong tô vũ suy nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi vậy nghĩa là mục đích của mày là phong ấn vùng âm nhá này n và tại sao người k i a lại tìm mày gây chuyện cần biết rằng trong lòng nhiều người thì ý định giết dòng này đã là điên rộ t ô vũ cảm thấy người cách đây ba nghìn năm kia chắc chắn không tầm thường không rõ tạm thời xin vị tiên nhân giúp đỡ phong ấn vùng âm nhắn này đợi đến khi giao bên ngoài hóa rồng xong thì thôi được không con rồng vàng lại một lần nữa đưa ra thỉnh cầu của mình điều này thực ra không khó khăn gì với t ô vũ anh có thể tinh luyện âm khí thành l i n h khí của bản thân vì vậy yêu cầu này với t ô vũ thực ra là điều tốt tức là hiện tại trước khi linh anh trong cơ thể chưa hình thành cơ thể anh tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c một lượng âm khí khổng lồ như vậy tao có thể đồng ý yêu cầu của mày nhưng trước tiên có vài câu hỏi muốn hỏi mày t ô vũ nói xong con rồng kia gật đầu vấn đề về người v ậ y xanh là thế nào đây có lẽ là điều khiến một bác sĩ như anh khó hiểu nhất bởi khi thấy vậy trên người bạch nhãn hạ tử tô vũ đã suy nghĩ cách gỡ bỏ chúng nhưng vẫn không tìm ra cách nào tốt nên anh muốn tìm hiểu rõ vấn đề họ là những người được tôi chọn làm kẻ nuôi dai những con dao bên ngoài là hy vọng duy nhất của tôi nhưng tôi không còn đủ sức để huấn luyện chúng vì vậy tôi nghĩ tới việc tìm người thay thế ý mày là bảo những người đó chuyên huấn luyện r ồ n g giúp mày cho người tới huấn luyện d a o hóa thành rồng nghe có vẻ hơi viền vông không những thế tô vũ còn bắt đầu nghỉ ngờ về cách lựa chọn của nó vì dù sao cũng không thể chọn người như bạch nhãn Hạ tử chứ. Cậu cũng có không người như nhãn như thể hạt thể hiểu tử như vậy nâng h không phải trực tiếp nuôi dưỡng, họ chỉ chính thoát ư dưỡng, n nuôi tiên, cũng chính là thoát là loài động sống g tôi, tôi tiếp loài trực tổ sát. rùa Rùa của là là là là l bề bề vật u h thế ấ t i i người ớ chúng con hơn sống lâu tạo ư tượng, ở n còn sống lâu hơn rồng. g thậm t chí vậy, lâu Vì đứng hóa đã truyền thuật cai quản rồng cho loài rùa thoát xác rùa thoát xác như tên gọi là rùa lột bỏ mai của mình do lột bỏ lớp vỏ ngoài nên chúng không còn hình dạng rùa cũng không ngủ đồng như rùa chúng cần được chăm sóc vì vậy con rồng vàng khổng lồ này sẽ dùng căn nguyên của chính mình tạo thành một viên ngọc xanh mỗi một trăm năm một lần rồi giấu nó bên trong x à cừ dưới đáy biển sau đó nó sẽ thả một con dao ra ngoài rồi im lặng chờ đợi người có duy tới bởi vì những ai có được viên ngọc xanh đó cơ thể của họ sẽ bắt đầu thay đổi toàn thân họ dần mọc ra các vải xanh họ sẽ rất thích nước cuối cùng giống như cá không thể rời x a nước sau một thời gian sống trong biển cả họ sẽ cảm nhận được một sự triệu hồi nào đó chính là cảm giác mà bạch nhãn hạ tử đã nói khi tiến gần biển đen Chương 310, Thuật đây chính là những người được gọi là người v ả y dao xanh về bản chất họ chỉ là đầy tớ của con rùa thoát xác việc chăm sóc tốt rùa thoát xác là điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng ra con rồng thật tiếp theo có thể nói vì điều này mà con rồng vàng khổng lồ đã tốn không ít công sức nói tới đây con rồng vàng rõ ràng có vẻ chán nản chỉ là lần này người v ả y dao xanh đã không đến đúng hẹn thay vào đó lại là vị tiên nhân này trong lòng tô vũ không khỏi thấy b u ồ n cười bạch nhãn hạt tử còn chẳng chăm sóc tốt cho bản thân mình mà may còn trông chờ ông ta trông nom người khác nữa à hơn nữa với tính cách nhút nhát và sợn của bạch nhãn hạt tử chắc hẳn trước khi đến đây ông ta đã sợ đến mức kẻ cả ra còn rồi tuy nhiên lúc này tô vũ lại rất tò mò về con rùa thoát s á c có thuật thống trị rồng đó tô vũ c h ậ m rãi đứng dậy đôi mắt coi trời bằng vùng của anh đã chú ý đến con rồng vàng khi nó bỏ ra khỏi núi vòng cung ở vùng nội địa của núi vòng cung nơi được gọi là tổ rồng có một chiếc mai rùa khổng lồ toàn bộ mai rùa chỉ có một màu than trì đơn giản vết tích trên đó hiện rõ còn có rất nhiều văn tự thiên văn được viết dày đặc trên lưng rùa nhìn sơ qua tô vũ đã biết đây chính là thuật ngự long t a muốn biết nếu thiếu đi sự áp chế từ khí sinh linh của mày âm nhãn này sẽ có hậu quả thế nào tô vũ điểm nhẹ mũi chân bay lên không trung trôi nổi xuống đáy núi hình vòng cung giống như một chiếc lông vũ động đen của vực sâu này là vấn đề mà đáng tạo hóa để lại khi tạo ra thế giới đó cũng là lý do quan trọng khiến chúng tôi tồn tại một khi mất cân bằng hậu quả sẽ k h ô n g lường con rồng vàng khổng lồ nói bám theo sau tô vũ tô vũ từng gặp nhiều người có khả năng tạo ra hay phá hủy một tinh cầu nên anh không cảm thấy điều này là hiếm l ạ hạ cánh xuống đáy núi vòng cung tô vũ thấy một đống mai rùa khổng lồ to như một căn nhà mọc đầy hoa sen xanh biết đó là dấu ấn của mỗi người vầy dao xanh sau khi chết khi tô vũ định hái hoa b ấ tôi ngờ trong một m thứ từ lao ra từ trong mai rùa. Tô vũ vội xoay n cười nó nó, nó nó nói với chú c ú ố n con trong tay nhưng nó không nói gì trước mắt rồi tiếp tục vùng đấy rõ ràng hiểu ý tôi vũ nhưng không thể nói đối với những vị khách không mời mà đến như vậy nó sẽ không đối xử tốt đẹp đâu ở c h u y ệ n tạm lịch ở 247 vn là da mới nhất và đầy đủ nhất các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung các bạn vào google c ơ m gõ me c h u y ệ n tạm lịch ở 247 và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé và google gõ chuyện tạm lịch ở 247 là da nhé tô vũ nhìn nó chằm chằm sau đó vây tay một cái chẳng hiểu sao con chó con trong tay hắn bông biến thành một lá cờ màu xanh xám cổ xưa chính là mày đây mới là thuật ngữ long tô vũ nói xong v â y vây lá cờ trong tay âm khí ở sâu trong đáy biển giống như được triệu hồi theo sự vây vây không ngừng của lá cờ bắt đầu chuyển động có quy luật trong n h y mắt toàn bộ núi hình vòng cung dưới đáy biển bắt đầu r u n g chuyển dữ dội chín con dao long ở bên ngoài núi hình vòng cung cũng dường như bắt đầu tuân theo mệnh lệnh của lá cờ trong tay tô vũ chúng không ngừng bay đạp trong nước biển được rồi tao đồng ý với nguyện vọng của mày từ giờ trở đi những con dao long bên ngoài sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của tao tao chính là người chăn rồng tiếp theo lời tô vũ vừa dứt anh lại vây vây lá cờ trong tay nhấc những đ ô n g sen màu ngọc lam bao quanh bên ngoài đặt chúng xuống các vị trí khác nhau trên núi hình vòng cung anh sắp xếp một đại trận linh quy lớn hơn dùng a i rùa và sen ngọc lam này làm pháp khí b ả trận âm khí từ lòng đất liên tục tuân ra sẽ được đại trận linh quy dẫn dắt biến thành khí sinh linh âm khí phóng ra bên ngoài sẽ là một thảm họa nhưng khí sinh linh thải ra bên ngoài chỉ có thể mang lại phúc lợi hơn nữa từ giờ trở đi núi hình vòng cung dưới đáy biển này sẽ trở thành đất ấm của những con dao long bên ngoài tô vũ tin tưởng rằng với nguồn khí sinh linh mạnh mẽ như vậy chỉ trong vòng một trăm n ă m những con dao long đó sẽ có thể hóa r ồ n g bay lên trời và vùng đất chết mà người đ ờ i khiếp sợ này cũng sẽ không còn tồn tại trận thời theo lời tô vũ âm khí đi qua đại trận linh quy dần dần biến thành khí sinh linh chương ba trăm m ư ơ i một sống sót sau kiếp nạn tắm mình trong luồng khí sinh linh đó chín con dao l o n g bên ngoài bắt đầu hò r e o thậm chí con rồng vàng khổng lồ đang hấp hối kia cũng như sống lại tràn đầy linh khí vào lúc này ngọn lửa trắng trên mặt biển dần biến mất màu đen của nước biển cũng rút đi trả lại màu xanh ngọc bích cách đây hàng trăm ngàn năm tuy nhiên điều này không phải tin vui với ba người trên mặt biển khi âm khí dưới đáy biển đột ngột ngừng ộ t n g phát ra cơn bão dữ dội bên ngoài dần lắng xuống áp suất không khí làm cho tâm bão dị thường cũng biến mất ngay lập tức trong nháy mắt trên mặt biển có gió lớn thổi hào c ù n phong lúc thì hướng về bên trái lúc lại hướng về bên phải con thuyền nhỏ chợ bạ thiện vũ băng và hà hoành vĩ rung chuyển dữ dội sóng biển ảo lên bong thuyền cảm giác tận thế bao trùm tất cả trời ơi chuyện gì thế này vừa nãy còn tốt đẹp sao đ ỗ n g nhiên gió lớn như thế mẹ tổ nương nương xin phù hộ với bạch nhãn hạt từ khó nhọc quỳ gối ly hệ tục túi đầu cầu khẩn mẹ tổ nương nương che chở bàn phúc thiện vũ băng và hà hoành vĩ tờ di vê đ ú t nắm chặt vật gì đó để đứng v ữ n g tránh bị hất xuống biển do thuyền lắc lư lúc này đ ô n g xuất hiện một con rồng vàng khổng lô từ mặt biển lượn quanh giữa không trung rồi gầm lên một tiếng đinh thai như g a long d ư n g i a đó là long d ư n g i a chúng ta được, cứu rồi, thật sự được cứu rồi. long vương ra cứu mạng bạch nhãn hạ tử nhìn thấy con rồng vàng khổng lồ trên biển trước tiên khi trong lòng đang kích động vì nghĩ mình có thể được cứu thì bất ngờ con rồng kia nương theo một tia chớp lao tới mà không hề có dấu hiệu báo trước theo khoảng cách càng ngày càng gần hơn mọi người trên thuyền sợ chết khiếp thấy nó há miệng to như cửa động nuốt trọn con thuyền nó làm thế để bảo đảm an toàn cho mọi người trên thuyền giữa biển động dữ dội này con thuyền nhỏ có thể chìm bất cứ lúc nào nhưng trong miệng con rồng khổng lồ là nơi an toàn nhất con thuyền trôi nổi trên mặt nước lạc yên tô vũ đứng trên bom thuyền cầm cờ xanh xám anh không biết đấng tạo hóa trước đây là ai nhưng việc để lại cái âm nhãn kia chắc chắn là để kiểm soát khí hậu của thế giới này còn rồng chính là yếu tố then chốt để điều khiển cái văn này và bây giờ kẻ điều khiển tất cả chính là tô vũ tao sẽ gọi mày là cờ thanh dao nhé tô vũ nhìn lá cờ trong tay và thản nhiên nói dư âm của cơn bão vẫn chưa lăng xuống hoàn toàn nhưng một tin tức đã đủ khiến hàng ngàn hàng vạn cư dân thành phố tân hải gieo h ò sung sướng theo thông tin mới nhất sức gió của bão loni đang giảm dần theo cấp bậc dự kiến khi vào bờ biển tân hải sức gió sẽ không quá cấp bảy các chuyên gia nhắc nhờ người dân không cần quá lo lắng cơn bão này đã qua rồi trong màn hình t h vi nữ phát thanh viên dự báo thời tiết xinh đẹp đưa tin phấn khởi này bằng giọng nói ngọt ngào kể cả trong hội trường chính phủ thành ủy cũng vang lên những tràng pháo tay ai nấy đều cảm thấy như thoát khỏi nạn kiếp trong biệt thự hoa sơn gia đình mã h i ể u lộ vừa kịp sơ tán cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin này để khỏi khiến lâm thiến và lương dịch phương lo lắng mã h i ể u lộ nói dối rằng tô vũ đến nội địa bàn chuyện làm ăn và bây giờ sau cơn bão điều mã h i ể u lộ nghĩ tới đầu tiên chính là tô vũ hay nói cách khác lúc này cô mong muốn nhận được tin bình an vô sự của tô vũ nhất lúc này bên cạnh anh trên bông thuyền một chú cún con phủ đầy lông xanh nằm sắp xuống thư thái tận hưởng ánh nắng ấm áp khoe miệng chạy ra nước bọt thỉnh thoảng lắp đôi vài cái trông vô cùng nhàn nhã thoải mái trong phòng hà hoành vĩ võ mạnh vào đầu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cảm giác như một giấc mơ á chương ngoài c ba khiến anh trăm một mươi hai bình phục hoàn toàn anh tô hà hoành vĩ nhìn thấy tô vũ đứng trên bông thuyền anh ta lấy lại bình tĩnh ban đầu anh ta tưởng mình bị thảo giác nhưng sau khi cố gắng mở to mắt tô vũ quay lại bóng của anh dọi xuống chân anh ta hà hoành vĩ vũ mạnh lên mặt nhưng không tin vào mắt mình anh ta nhớ tô vũ nhảy xuống biển rồi mất tích rồi mà không biết anh trở lại từ lúc nào và bằng cách nào sao lại không nhận ra thế tô vũ mỉm cười đi tới hà hoành vĩ vô thức lắc đầu cảm thấy tô vũ có gì đó khác lạ nhưng không nói rõ được tóm lại tô vũ mang lại cho anh ta cảm giác siêu phàm thoát tục khiến anh ta bất giác cảm thấy kính nghệ anh tô anh anh quay lại thế nào vậy chuyện gì đã xảy ra vậy vì khi ở trên biển hà hoành vĩ đã chuẩn bị tinh thần chết rồi nên sống s ó t là điều bất ngờ đối với anh ta chuyện đó từ từ nói sau những người khác thế nào rồi khi lên thuyền tô vũ mới phát hiện ba người trên thuyền đều bất tỉnh cho nên anh đưa họ về phòng riêng nghỉ ngơi không biết hà hoành vĩ nói rồi chạy đến phòng bạch nhãn hạ tử đá văng cửa phòng lúc này bạch nhãn hạ tử vẫn đang ngủ say có vẻ không có gì đáng ngại tô vũ bước vào phòng thiện vũ băng cô ấy đang cố chăn âm mạch trong người cô ấy đang dần lớn mạnh khiến cô ấy cảnh giác hơn người bình thường nghe tiếng có người bước vào phòng thiện vũ băng lập tức mở mắt ra theo bản năng làm tư thế phòng thủ khi nhận ra người bước vào là tô vũ mũi thiện vũ băng tay tay chân chân nhảy xuống giường ô n trầm lấy tô vũ mà khóc anh tô em tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa tô vũ vô vỗ lưng cô ấy an ủi anh vẫn ổn m à ngồi xuống để anh xem ấy hôm nay em có lười b i ế n không theo lời tô vũ thiện vũ băng ngồi xuống mép giường đưa cổ tay mình ra trước mặt tô vũ tuy nhiên tô vũ không đưa tay bắt mạch bây giờ anh chỉ cần cảm nhận bằng thần thức là biết rằng âm mạch trong cơ thể thiện vũ băng đã hòa hợp hoàn hảo với cô nói cách khác giờ đây thiện vũ băng không còn phải chịu cực hình do âm mạch hành hạ nữa đã hoàn toàn bình phục không chỉ thế trong âm mạch của cô ấy ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn đối với người bình thường chỉ là thiện vũ băng vẫn chưa cảm nhận được và sử dụng tốt thôi không tệ có vẻ mấy hôm nay em đã luyện tập nghiêm túc phát môn anh truyền dạy lời tô vũ vừa dứt thiện vũ băng gật đầu thật mạnh vâng nói cũng thật lạ từ khi ngồi thiền theo lời của anh em cảm thấy mình hình như khắc rồi anh xem nói rồi thiện vũ băng chỉ về phía cái ghế gỗ nằm cách đó không xa đã bị đạp gãy làm đôi là lúc tên mù k i a ép em gọi hắn là ông nội em tức quá liền đá văng cái ghế khi ấy cái ghế bị thiện vũ băng đá bay ra làm đôi khiến không chỉ bạch nhấn hạt tử mà cả chính cô ấy cũng giật mình đối với sự thay đổi của cơ thể điều duy nhất thiện vũ băng nghĩ tới chỉ có thể là tô vũ tô vũ mỉm cười có vẻ thiện vũ băng vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh trong người chỉ khi tức giận thì sức mạnh ấy mới tôn u trào ra làm cô ấy hoảng hốt tô vũ nắm tay thiện vũ băng đi theo anh sau đó tô vũ dẫn thiện vũ băng ra b o n g thuyền lúc này mặt biển xanh thảm điểm chút ánh sáng một vài con chim biển can đảm bay ra kiếm ăn hít thở tự nhiên ngồi quanh chân mắt nhìn tay hít thở đều cảm nhận dòng khí lưu chuyển trong đan điện từ từ thử khống chế nó tập trung vào lòng bàn tay tô vũ dốc lòng hướng dẫn thiện vũ băng vô cùng nghe lời làm theo chốc lát sau tô vũ nói ra quyền thiện vũ băng hất mạnh nắm đấm phải ra biển q u y ề n phong khiến sóng nước dâng lên từng lớp đàn chim b i ể n giật mình vỗ cánh bay lên với nền tảng của thiện vũ băng chỉ cần luyện tập chăm chỉ trích tình lục thức cô ấy hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo l i n n â m khí t r o người n g ngay lúc này cô ấy đã có khả năng phong khí ra ngoài giết người từ xa điều mà bao nhiêu người trong giới võ lâm hoa hạ mơ ước chương ba trăm mười ba bị chó cắn nhìn cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong phim võ hiệp thiện vũ băng tự dưng hoảng hốt túi đầu nhìn đôi bàn tay cô ấy cảm thấy khó tin giống như đó không phải tay của mình anh tô đây là thiện vũ băng ngước nhìn tô vũ hy vọng anh có thể cho một lời giải thích hợp lý cô ấy cảm thấy mình như có được khả năng siêu nhiên làm lưng cô ấy ớn lạnh tô vũ mỉm cười vỗ v ô đầu thiện vũ băng từ từ rồi em sẽ quen thôi khi thiện vũ băng định đấm thêm lần nữa con cún lông xanh nhỏ kia bất ngờ bỏ dậy từ bông thuyền veo một tiếng vọt về phía cách đó không xa thấy thứ gì đó đột ngột xuất hiện thiện vũ băng hoảng hốt lùi lại vài bước n ắ m chặt v à t áo tô vũ anh tô đó là cái gì vậy chưa kịp đợi tô vũ giải thích bạch nhấn hạt tử đã la lên này cái gì thế này mau cút đi mau cút đi con chó lông xanh không nói hai lời lao tới cắn chặt vào cảng chân của bạch nhãn hạt tử không、bông. có lẽ người khác không biết nhưng tô vũ t h ử a biết con chó lông xanh này có linh tính nói nó có thể khuấy động cả đại dương cũng chẳng quá đáng nó hoán giận bạch nhãn hạt tử vì ông ta lấy hạt trâu từ trong xà cư ra vốn mấy chục năm qua nó phải vào núi vòng cung ở vực sâu để chăm sóc hạt trâu ấy nhưng bạch nhãn hạt tử đã bán đi ngay sau khi lấy được khiến nó phải chịu cực khổ trong cái mai rùa khổng lồ suốt mấy chục năm giờ thấy bạch nhãn hạt tử thì tất nhiên là muốn xử lý ông ta rồi được rồi mau đầu đừng nịch n g ầ m nữa tô vũ nói đùa lạc hay con chó dường như rất nghe lời tô vũ liền bông chân bạch nhãn hạt tử ra vậy vây đôi rồi quay lại chỗ cũ nằm tắm nắng. bạch nhãn hạt tử thật khổ sở chân ông ta suýt bị mao đầu cắn một miếng thịt máu me đầm địa trông thấy mà giật cả mình bạch nhấn hạt tử ngồi dưới đất vừa đấm ngực dậm chân v ừ a t ê có đ u ộ c không đấy vừa thoát chết trong bao lớn quay lại lại bị ngã xuống h ô cầu con chó dơ bẩn bị quái nào thế này tao nhất định phải làm thịt nấu canh nó mới được chuyện khác nói rồi bạch nhãn hạt tử còn trận mắt lườm mao đầu dù mao đầu không nói được nhưng hiểu rõ bạch nhãn hạt tử nói gì vừa rồi nó đã tha cho ông ta vì nể mặt tô vũ giờ ông ta còn dám nói năng vô lễ lập tức mao đầu đứng dậy trên bông thuyền hung hang tiến về phía bạch nhã ban đầu cô ấy đã không ứa bạch nhãn hạ tử giờ thấy ông ta bị một con chó bắt nạt như vậy trong lòng cô ấy thấy vui vẻ lắm ông xứng đáng thôi miệng mép đầy những lời t ố c k i ế u giống như ngã xuống hố phân vậy thiện vũ băng liếm m ô i nhìn bạch nhãn hạ tử mặt viết đầy vẻ hà hê nhưng lúc này bạch nhãn hạ tử chẳng dành để khẩu chiến với thiện vũ băng thấy mao đầu tiến tới thì liên tục vây tay này chó đại gia tôi có mắt không thấy thái sơn ngài đại nhân hãy bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi bạch nhãn hạ tử không muốn bị cắn thêm lần nữa nếu không sẽ tàn tật suốt đời nghe bạch nhãn hạ tử nói mao đầu liếp chú cún này từ đâu ra thế dễ thương quá thiện vũ băng cười tươi quỳ xuống võ về lớp lông xanh độc đáo của mao đầu có lẽ cảm nhận được cô gái này không có ý xấu mao đầu thích thú nằm thẳng cẳng trên bông thuyền tô vũ nói may dù sao cũng không thể nói thứ này anh mang từ vực sâu lên được nó có thể khống chế cả chín con dao long cấp chúa tể dưới đáy biển mà nói ra chắc nhiều người sẽ cho là truyền thuyết thần thoại tô vũ nghĩ họ càng biết ít về những thứ này càng tốt vì vậy tô vũ cũng quỳ xuống vô võ n ô n g mao đầu nó à anh thấy nó trôi nổi trên biển nên cứu lên thôi có vẻ như mày cũng may mắn như chúng tao đấy mày tên mao đầu h ba trăm một n h mươi bốn thuyền đã bị động tay động chân đặc điểm lớn nhất của bạch nhãn hạt tử là hay lo xa phải biết rằng toàn thân rùa thoát sắc là báu vật bị nó cắn một phát là phúc p h â n ma bạch nhãn hạt tử tích cóp nhiều năm dù chỉ cắn một cái nhưng máu chảy nhiều từ giờ trở đi cơ thể bạch nhãn hạt tử được miễn dịch với mọi chất độc thấy bộ dạng của bạch nhãn hạt tử tô vũ cũng thích thú suy nghĩ một lúc rồi nói phải hà m a o đầu trôi nổi trên biển lâu như vậy biết đâu nó từ con thuyền ma mà chúng ta gặp trước đó ai mà biết được nghe tô vũ nói bạch nhãn hạt tử càng lo hơn nhìn m a o đầu đang vui vẻ chơi với thiện vũ băng còn trần trừ gì nữa mau ném nó đi nếu không tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rồi đấy tô vũ liếc nhìn bao đầu rồi nhìn bạch nhãn hạt tử nói tôi thấy chỉ cần nó không cắn người là được rồi c ò ngay ô n thì bị c ắ vậy, vậy, vậy, vậy trước n tuyển khi bạch nhãn hạt tử kịp lên tiếng hà hoành vi vội nói anh tô tôi thấy cách này hơi không ổn lắm bạch nhấn hạt tử cũng gật đầu đúng đúng tôi cảm thấy cũng không ổn lắm tôi là người có số mệnh bạch bìa chưa chắc đã mắc bệnh dạ cậu tôi là bác sĩ m à làm phiền băng bó sơ cứu cho tôi chắc sẽ không sao đâu t ô vũ bật cười trước thái độ này của bạch nhãn hạ tử thật sự là vì được sống sót mà bất chấp thể diện loại người này thường có khả năng thích ứng môi trường rất tốt vì sống sót họ có thể vứt bỏ nhân phẩm tôn nghiêm sau khi hà hoành vĩ đã băng bó sơ cứu vết thương cho bạch nhãn hạ tử anh ta kiểm tra lại con thuyền may mắn là dù trải qua cơn bão lớn con thuyền vẫn không hề hấn gì chỉ khi kiểm tra kỹ mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng vấn đề này khiến ngay cả hà hoành vĩ một thủy thủ kinh nghiệm cũng phải dùng mình thâm n i ệ m ba lần cảm tạ mẹ tổ hiện lính che chở nếu không họ đã chìm xuống đáy biển từ lâu rồi. anh tô cơ bản như tôi dự đoán con thuyền này đúng là đã bị người ta động tay đ ộ n g chân hào h à n h vĩ nuốt nước bọt nói với tô vũ đang đứng trên b o n g thuyền nếu trước đây chỉ là phỏng đoán thì giờ đây anh ta đã có bằng chứng cụ thể nếu thuyền bị động tay đ ộ n g chân kẻ đó chỉ có thể là diêm đang g i ư ơ n g vì chính ông ta giám sát đóng con thuyền này ngoài ông ta ra thì không ai có khả năng cả vấn đề gì tô vũ thản nhiên hỏi anh tô trước đó thuyền chúng ta va chạm với con thuyền ma kia tạo ra một lỗ thủng lớn anh còn nhớ chứ lúc đó tình hình cấp bách nên chưa kịp kiểm tra vừa rồi tôi qua xem thấy tấm thép trong lớp kép của lỗ thủng bị ăn mòn nghiêm trọng hào h à n h vi t ư ở n g thuật lại chi tiết mà mình phát hiện a n mòn do nguyên nhân gì tô vũ muốn tìm hiểu rõ hơn thông thường lớp đệm kép trong thân thuyền sẽ chứa một số chất đệm giám sóc không để thuyền chìm ngay khi va vào đá ngầm hoặc va chạm thuyền của chúng ta tôi nghĩ lớp đệm bên trong có thể chứa acid yếu a n mòn từ từ lớp thép bên ngoài không lâu sau sẽ chìm dần mà không hay biết theo suy đoán của tôi con thuyền ma đã cứu chúng ta do lần va chạm đó thuyền chúng ta bị thủng một lỗ dù chúng ta không phát hiện nhưng do lắc lư trên sóng biển acid yếu trong lớp đệm đã dỏ dỉ ra ngoài nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi hà hoành vĩ không chỉ tìm ra nguyên nhân mà còn đưa ra phân tích tô vũ hít sâu một hơi không quan tâm lắm đến việc này phân tích của hà hoành vĩ có lý nhưng chắc chắn không phải nguyên nhân chính ngay cả không bị diêm đan dương đ ộ n g tay thuyền cũng rất khó vượt qua cơn bão lớn lý do duy nhất nó còn ở đây là nhờ ba miếng v ả y rồng trên thân thuyền tô vũ có thể tưởng tượng diêm đan dương đang hớn hở chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm của mình tô vũ rất mong chờ phản ứng của diêm đan dương khi thấy anh vẫn bình an vô sự giờ thuyền có thể chạy bình thường không tô vũ hỏi hà hoành vĩ chương ba trăm m ư ơ i năm tốt lắm bản thân tô vũ thì không sao ngay cả khi còn cách thành phố tân hải rất xa anh cũng không lo bị mắc kẹt trên hòn đảo h o a n g này nhưng những người khác trên thuyền thì hơi phiền phức nếu không có thuyền anh buộc phải đưa họ về bằng phương thức đặc biệt lúc đó họ sẽ hoảng hốt lắm tôi vừa kiểm tra may mà chúng ta chuẩn bị kỹ trước khi ra khơi nhiên liệu vẫn đầy chân vị t cũng ổn lớp thép bên ngoài vẫn tương đối chắc chắn nên chắc quay về không thành vấn đề nhưng phải là khi không gặp cơn bão như trước ngay cả lúc này gió êm sóng lặng hà hoành、vị、vẫn còn ám ảnh về cơn bão lớn trước đó anh ta biết chiếc thuyền nhỏ này tuyệt đối không thể chịu nổi một trận bão nữa nếu không chắc chắn sẽ bị sóng đánh tốt lắm vậy thì không nên trần trừ chúng ta lên đường ngay đi nói xong tô vũ gật đầu thật mạnh q a y người kéo neo đứng trên mui thuyền hô to xuất phát thiện vũ băng không biết tìm ở đâu ra một sợi dây buộc vào cổ mao đầu rồi nói mao đầu chúng ta đi thôi dĩ nhiên mao đầu rõ ràng không thích sợi dây trên cổ lắm nhưng vẫn vui vẻ nhảy tuốt theo sau thiện vũ băng lên thuyền ha ha cuối cùng cũng được về nhà rồi ôi chao trôi giặt trên biển lâu thế này tôi cũng hơi bỡ ngỡ đấy bạch nhấn hạ tử khập khiêng đi lại gần tô vũ bắt chuyện ồ chân ông không sao rồi h tô vũ thật ra cũng không ghét bạch nhãn hạ tử dù trên thuyền ông ta rít kỷ vụ lợi nhưng phải nói lại đó là bản tính con người mà ông ta với tô vũ không phải thân thiết gì hoàn cảnh nguy cấp tất nhiên là tự lo cho mình trước có câu người không vì mình trời chu đất gì mà không sao nữa rồi cái đó cậu tô chúng ta thoát chết trở về cũng coi như là hoạn nạn có nhau rồi phải không trước đó tô vũ có nói nếu bạch nhãn hạt tử đưa anh tới biển đen về sau không những chiếc thuyền này là của ông đồ đạc trong cửa hàng của ông ta tô vũ cũng sẽ mua với giá gấp đôi và cũng thuộc về ông ta đối với những món đồ giả trong cửa hàng bạch nhãn hạt tử biết cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng thứ ông ta quan tâm nhất vẫn là chiếc thuyền dưới chân dù bị thủng một lỗ lớn và còn nhiều vấn đề nhưng có câu thuyền mục cũng có ba cân đ ỉ n h chỉ cần mang về sửa chữa là vẫn rất có giá trị tô vũ mỉm cười nhìn bạch nhãn hạt tử tham tiền nói đương nhiên về tới nơi tôi sẽ báo hỏng con thuyền này đổi cho ông một chiếc mới được không cậu nói thật chứ bạch nhãn hạt tử lập tức mở to hai mắt ông ta biết tô vũ chắc chắn có khả năng kinh tế như vậy nếu không cũng không thể dễ dàng đưa ông ta ra khỏi đồn cảnh sát cũng không thể dễ dàng có được một con thuyền lớn như thế này nói một không hai tô vũ v ô vai bạch nhãn hạt tử nói khi trong mắt bạch nhãn hạt tử đều là tiên b ạ c thiên vũ băng trên sân thượng la lên anh tô anh mau lên xem đi phía trước hình như có gì đó vừa mới thảm e o thiện vũ băng đã hào hứng dắt mau đầu lên sân thượng cao nhất dùng ống nhòm ngắm cảnh biển sau cơn bão giờ cô ấy bất ngờ la lên rốt cuộc đã phát hiện thứ gì tô vũ xoay người đi lên tầng trên thiện vũ băng gỡ ống nhỏm xuống chỉ về phía xa ngoài biển nói với tô vũ anh tô bên kia có một tầm ván gỗ lớn trên đó có người nằm út mặt xuống không biết sống chết thế nào nói xong thiện vũ băng đưa ống nhỏm cho tô vũ xem nhưng tô vũ không cần dùng ống nhỏm sau khi luyện tập dưới vực sâu đáy biển một đôi tử cực linh đồng của anh đã tiến bộ rất nhiều so với trước đừng nói thứ gì trôi nổi xa trên mặt biển ngay cả cá cách mặt nước dưới một mét anh cũng có thể nhìn rõ vậy tô vũ nhìn theo hướng thiện vũ băng chỉ quả nhiên trên sóng nước có một tầm ván gỗ vàng bị hỏng một người đàn ông nằm út mặt trên đó do mặt út xuống nên không nhìn rõ khuôn mắt chương ba trăm m ư ơ i sáu cứu người nhưng từ vết thương nặng ở đầu và chân trái bị vẹo lên chắc chắn người này bị thương nặng bạch nhãn hạt tử nhận lấy ống n h ò m quan sát rồi thở dài đều tại cơn bão khốn nạn không biết đã có bao nhiêu người chết trong cơn bão thật tội nghiệp mà lời nói của bạch nhấn hạt tử làm trái tim tô vũ hơi nhói lên xét đến cùng cơn bão lần này cũng do anh gây ra anh cũng cảm thấy tự trách về hậu quả như bây giờ tô vũ quay lại ngồi s ổ n xuống vô vô ngông mao đầu đi cứu người đó lên ngay xong mao đầu vụ đứng dậy không nói hai lời nhảy xuống từ lan can cao ba tầng rồi bơi nhanh như cá heo về phía tấm ván gỗ thấy con cún ngoan ngoãn như vậy thiện vũ băng rất phấn khích trước đó cô ấy cũng cố huấn luyện m a o đầu bảo nó nhặt đồ chẳng hạn nhưng nó chỉ thờ ơ giống như không để thiện vũ băng vào mắt mà bây giờ tô vũ chỉ nói một câu m a o đầu dường như hiểu ngay và lao xuống nước thật sự bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy kỳ lạ thế vậy thiện vũ băng kéo tay tô vũ nói anh tô sao m a o đầu lại nghe lời anh thế anh làm thế nào để nó nghe lời vậy có thể dạy em không hơn nữa trước đó em có tắm cho nó phát hiện lông của nó vốn đã màu xanh em rất thích em có thể nhận nuôi nó được không có thể thấy thiện vũ băng rất thích con chó thông minh mao đầu này nếu nuôi được một con chó thông minh như vậy sau này chắc chắn sẽ rất đáng khoe khoang tô vũ lắc đầu thiện vũ băng thật sự tưởng mao đầu là chó hoang và muốn nhận nuôi nó anh cũng không biết tại sao nó hiểu được lời anh nói có lẽ vì anh cứu mạng nó nên nó biết tật r ă n g còn việc nhận nuôi nó thì phải xem nó có muốn theo em không đừng coi nó là một con chó hãy coi nó như một con người tô vũ vô đầu thiện vũ băng cười nói ê, ê ê ê nhanh nhìn kìa con chó d ơ kia thành tinh rồi à nó cống một người bơi vào đấy thật sự là chưa từng thấy chưa từng nghe Bạch nghe h ạ t lời đe dọa của thiện vũ băng bạch nhãn hạ tử không ngoan che miệng lại lúc này mao đầu đã có người đàn ông kia bơi đến hà hoành vi rút đưa người đó lên thuyền đặt trên bông thuyền hà hoành vi s a cổ anh ta rồi nói với tô vũ anh t o anh ấy chỉ bất tỉnh thôi đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi cùng lứa với bạch nhãn hạ tử nhưng thể chất ông ta chắc chắn mạnh mẽ hơn bạch nhãn hạt t ử rất nhiều lần nét mặt của ông ta toát lên khí phách g i a n g hồ bên trái cổ có hình một con hạt trắng ngựa mặt lên trời trông rất s ố n g động tôi thấy người này bị thương nặng lắm đầu bi chấn thương anh t ô xem chân ông ta còn có vết đạn có vẻ đã giao chiến với ai đó hà hoành vĩ kiểm tra sơ bộ vết thương của người đàn ông rồi nói mặc dù bị thương nặng như vậy đối với người bình thường sẽ để lại di chứng suốt đời ngay cả khi chữa trị tội ý nhưng có tô vũ ở đây hà hoành vĩ nghĩ lo lắng như vậy đều l ạ thừa vì thế anh ta ngước lên nhìn tô vũ anh t ô anh xem <cười> ai cũng thấy như nhau mà tên xui xẻo này tôi đoán là hắn đã làm chuyện trái đạo lý gì đó chia c ủ a không đều nên bị truy sát bị bắn rồi rơi xuống biển các cậy xem nhìn hình xăm trên cổ hắn là biết ngay không phải người tốt theo tôi thấy chúng ta nên lục lọi xem hắn còn gì giá trị rồi ném xuống biển tránh g i á c rối sau này bạch nhấn hạ tử lại nói bậy nói b ạ thật l à bị hỏi đến cùng cực lần này ngay cả hà hoành vĩ cũng không chịu nổi ông nói cái gì vậy ông nghĩ xem nếu người nằm đó là ông mà chúng tôi ném ông xuống biển ông sẽ cảm thấy thế nào hà hoành vĩ khó chịu tức giận nói với bạch nhãn hạ tử thì thì chúng ta cũng chẳng có cách nào mà hắn bị thương nặng vậy chết trên thuyền sẽ không may mắn đâu b ạ c h nhãn hạ tử nói đầy lý lẽ hà hoành v ĩ không thèm để ý đến ông ta nữa nhìn sang tô vũ với ánh mắt cầu xin có thể nhìn ta anh ta đang đông lòng chắc cần chương ba trăm mười bảy bị cướp chanh cơm tô vũ gật đầu nói ứ a ông ta vào phòng đi hà hoành v ĩ gật đầu thật mạnh ôm người đàn ông lên rồi đi vào phòng nhìn người đàn ông nằm bất động hơi thở mỏng manh trên giường bệnh tô vũ hít sâu một hơi mặc kệ thế nào nếu không có cơn bão ông ta đâu đến nông nỗi này nói thế nào thì tô vũ không thể trốn tránh trách nhiệm giơ cứu ông ta cũng coi là chủ tội anh ra ngoài đi tô vũ phất tay ra hiệu cho hà hoành vĩ đi ra hà hoành vĩ đáp một tiếng lùi ra rồi tiện tay khép cửa lại anh ta biết chỉ cần tô vũ ra tay người đàn ông kia nhất định sẽ được cứu sau cơn bão lớn ở thành phố tân hải chính quyền bắt đầu công cuộc tái thiết gấp rút không ít công trình bị phá hủy do bão được ưu tiên khôi phục ngay may mắn là mặc dù cơn bão lần này mạnh chưa từng có nhưng không đổ bộ nên thiệt hại con người không lớn hàng đê chắn sóng dựng đội ven bờ cũng trở thành di tích của trận tiên t h a i được chính quyền giữ lại vĩnh viễn thiện bản thanh nằm trên giường bệnh thở oxy qua một đêm mà trông già đi rất nhiều diêm đan dương vốn như hình với bóng với thiện bản thanh lúc này lại không thấy bóng dán đâu bởi lúc này ông ta phải bận rộn thu lưới có thể cảm nhận được trong tay mình có cảm giác nặng tru sau khi tô vũ chết thị trường tân hải và thượng nhiêu vốn thuộc về ông ta sẽ một lần nữa rơi vào tay ông ta không những thế do bão vừa qua nhà nước và chính quyền chắc chắn sẽ tích cực tái thiết dù sao hai nơi này là cảng b i ể n quan trọng của hoa hạ giống như mạch máu kinh tế của hoa hạ nhất định sẽ không t i ế c bất cứ giá nào để phục hồi nhanh nhất có thể như vậy cơ hội làm ăn chắc chắn sẽ rất nhiều tôi tìm ông khắp nơi ông đi đâu thế điện thoại cũng không liên lật được trong nhà tô vũ thẩm nạo tìm thấy từ thiên thành đã mất tích lâu n à y hiện giờ phần lớn mối làm ăn ở tân hải đã bị d i ề m đan dương tâu tóm lại mà hoàn toàn không thông qua sự đồng ý của thẩm nạo có vẻ là đã âm mưu từ lâu rồi vì vậy thẩm nạo muốn tìm từ thiên thành bàn bạc về chuyện này xem tình hình ở thượng nhiêu ra sao nhưng trùng hợp là lúc này từ thiên thành biến mất như không khí so với thẩm nạo từ thiên thành có thể nói bình tĩnh và sâu sắc hơn thật ra từ nguyên đã nói việc ở thượng nhiêu cho ông ta rất sớm rồi nhưng ông ta chọn không can thiệp lý do là bởi từ thiên thành biết việc này vượt quá khả năng can thiệp của mình vì họ và diêm đan dương không cùng một tầm cỡ trực tiếp đi tìm ông ta chắc chắn không có kết quả tốt cách duy nhất là đợi tô vũ quay lại nhưng thực ra dù là từ thiên thành hay thẩm nạo đều biết khả năng đó rất mỏng manh phần lớn nạn nhân của cơn bão kinh hoàng này là những người trên biển và bây giờ những người chưa quay lại hẳn đã bị kết á n tử hình t ì m tôi có chuyện gì từ thiên thành liếc nhìn thẩm nạo rồi đưa mắt ra hiệu cho ông ta ông ta đại khái h i ể u thẩm nạo muốn hỏi gì hiện tại ngoài mã h i ể u lộ ra không ai biết tô vũ đi đâu cả mặc dù việc này khó giữ kín ông ta vẫn hy vọng có thể giấu thêm được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu tôi tìm ông còn tìm để làm gì chén cơm bị người ta cướp sạch sao tôi thấy ông còn bình chân như vậy không lo lắng gì cả lúc này t h ừ thiên thành ra vẻ phó mặc cho số phận bị cướp rồi thì thế nào dù chúng ta nghĩ cách gì đi chăng nữa tôi nói ông cũng chỉ là cánh tay b é o đuổi tôi h t h ừ thiên thành núi vai biểu thị hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của họ rõ ràng thẩm n ạ o cũng biết điều đó ông ta nhìn từ thiên thành hỏi tiếp gia đình anh t ô còn chưa biết chứ từ thiên thành lắc đầu sao dám nói chứ n g o à i phu nhân ra không ai biết anh t ô ra b i ể n cả nhưng này ông xem hiện tại ông diêm hoàn toàn không báo cho chúng ta trước khi hành động rõ ràng không coi trọng chúng ta Mà ông ta dám làm thế chắc chắn đã nắm được tin tức gì đó tin tức mà từ thiên thành ám người thông minh đều có thể nghe ra tin tức này chỉ sợ là hung tin tô vũ đã chết nếu không diêm đan dương đâu dám hành động ngang nhiên như vậy vậy bây giờ phải làm sao thầm n ạ o hít sâu một hơi nếu tô vũ thực sự chết có nghĩa là họ đã mất đi chỗ dựa bây giờ nếu phản chiến quay lại với diêm đan dương thì thành ra cái gì chứ anh tô vẫn tốt với chúng ta mà hơn nữa ông nghĩ đi sống thấy người chết thấy xác chưa nói anh tô có chết hay không ngay cả chết thì người đứng sau anh ấy vẫn còn đó mà bây giờ chúng ta chăm sóc tốt cho gia đình anh tô chỉ cần chăm sóc tốt cho gia đình anh ấy đó mới là lá bùa cứu mạng chúng ta t h ừ thiên thành nói ra suy nghĩ trong lòng chương ba trăm mười tám không nhìn lầm người những người như họ trong mắt diêm đan dương chỉ là con sâu cái kiến rõ ràng sau này họ phải bám chặt vào cọng dơm cứu mạng là gia đình tô vũ để tồn tại trong kế hở ông nói có lý vậy ông diêm có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn để hại những người trong biệt thự không thầm n ạ o lo lắng hỏi khó nói lắm trước đây chúng ta cũng không hiểu rõ phong cách xử sự, sự của ông diêm lắm nhưng tôi nghĩ nếu tin anh tô qua đời chưa lan truyền ông ta có lẽ sẽ không dễ dàng ra tay nếu không anh tô trở về sẽ không tha cho ông ta đâu t h ừ thiên thành phân tích nghiêm túc ôi chuyện này không thể nói rõ qua vài câu được tôi nói với ông nhé ngoài ông diêm còn có người khác nhỏm ngó họ như hổ dình mồi đấy ai t h ừ thiên thành hỏi thầm n ạ o hít sâu một hơi ông còn nhớ lục hợp môn chứ mấy ngày qua sóng này nối tiếp sóng kia điện thoại của từ thiên thành lại tắt nên ông ta không chú ý tới động thái của lục hợp môn không ngờ lúc này họ lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn diêm đan dương có lẽ chưa g à n h đối phó gia đình tô vũ nhưng lục hợp môn thì khó nói ý ông là người của họ đã tới rồi Từ thiên thành hỏi. thầm ừ t i hỏi. ê n Thành t h n ạ o gật đầu đúng vậy hôm qua họ tìm tôi hỏi về tung tích của anh tô tôi chỉ nói không biết giờ tìm ông bàn xem phải làm sao đây từ thiên thành vỗ đùi không được chỗ này quá nguy hiểm rồi họ hỏi qua loa cũng biết được biệt thự hoa sơn lúc đó chúng ta lại bị ông diêm kiềm chế e rằng khi hồng hầu lượng đem người tới chúng ta chỉ có thể đứng nhìn tôi thầm n ạ o giật mình sao ông biết người tới là hồng hầu lượng từ thiên thành liếc ông ta một cái đã là lúc nào rồi mà còn hỏi chuyện này ông mau về giữ liên lạc tôi sẽ nói sơ tình hình với phu nhân tranh thủ đưa họ đến nơi an toàn ở tân hải ông quen nhiều nơi thì tìm đi ngay xong thẩm nạo gật đầu liên tục rồi quay người đi ra ngoài việc này thật sự không đua được có thể nói tô vũ đã không nhìn nhầm hai người họ trong thời khắc quan trọng này họ không bỏ rơi gia đình tô vũ không hưởng công tô vũ nhường nhiều lợi ích trước đây cho họ trên bờ biển vàng buổi sớm mây ép tờ trời trong đón ánh bình minh ló dạng chiếc thuyền của đám người tô vũ đang ở trên hát bài ca khải hoàn chầm chậm tiến vào vịnh này tôi nói rồi mà vẫn là mảnh đất này thân thuộc nhất sau này đánh chết tôi tôi cũng sẽ không ra biển nữa sẽ làm dân đất liền suốt đời b ta an ôi anh tô thật tình tôi không nghĩ mình còn quay lại được tất cả như mơ ấy thực sự cảm ơn anh tô rất nhiều hà hoành vi cũng không khỏi xúc động cảm thán mặc dù anh ta không chứng kiến những gì tô vũ làm nhưng theo ấn tượng thì chính tô vũ đã đưa họ thoát ra hoặc nói theo khả năng lý thuyết chỉ có thể là tô vũ bởi anh ta đã tận mắt thấy tô vũ nhảy xuống biển từ trên thuyền rồi im lìm quay lại thuyền bình yên vô sự muốn nói ai đã đưa họ trở về cũng chỉ có thể là tô vũ hê、hey、hê、hey, tôi nói này chú em hành vi ạ có nhầm không đấy đừng lại nhầm thần tiên là ông đây mình có vài phần huyết thống với mẹ tổ nương nương nên mới đưa thuyền chúng ta về an toàn được kể cả tên kể cả cậu tô có thể sống s ó t bỏ lên từ biển cả tôi nghĩ cũng có liên quan tới tôi đấy chứ ban đầu bạch nhãn hạt tử định nói tô vũ là tên thối tha nhưng đã nuốt lại ai bảo bây giờ tô vũ mới là ông chủ lớn chứ thiện vũ băng mỉm cười khinh khỉnh bạch nhãn hạt tử ông ta chỉ biết rắt vàng lên mặt nôn tình sùng anh tô người đó thì sao đây hà hoành vĩ nhắc tới người họ vừa cứu tô vũ xua tay nói không cần quan tâm tới ông ta ngày mai ông ta sẽ tự rời đi thôi tối hôm qua người đó đã tỉnh lại nói muốn đền ơn cứu mạng của tô vũ nhưng với tô vũ điều đó lại rắc rối hơn bởi khi chữa trị cho ông ta tô vũ nhận ra đó là một cao thủ võ lâm hơn nữa ít nhất ông ta đã đạt đẳng cấp tông sư hóa cảnh trong võ lâm hoa hạ ở giới võ học hoa hạ chắc đã nổi danh từ lâu một nhân vật như vậy mà rơi xuống biển sinh từ bấp bên chắc hẳn phía sau có chuyện gì đó tô vũ không muốn dính dáng vào Coi như không hề quen hề ba i giờ ế t tốt nhất.、Cậu、tô t là à, bây giờ chúng Cậu bây đã về an trăm o à n nếu cậu không còn cậu việc gì thì tôi gì về t ư ớ c đây. Dành mười chín về nhà hà hải vĩ bạch nhãn h ạ tử cũng biết mình tự làm bẽ mặt mình nên tìm cớ trốn đi về cửa hàng còn nhiều việc phải xử lý nếu tôi bảo có việc thì sao ông vẫn đi sao tô vũ lạnh lùng nói nhưng câu nói này lại khiến bạch nhãn h ạ tử nghĩ ngợi bạch nhãn hà tử tưởng tô vũ bây giờ muốn tá ma giết lửa dù sao khi ở trên thuyền ông ta cũng không an phận gì giờ tô vũ giết ông ta thì có thể tiết kiệm một khoản lớn hơn nữa bây giờ nếu giết một người cũng không phải giải thích chính phủ sẽ ghi nhận là tử vong do bão lúc này trong lòng bạch nhãn hạt tử hoảng hốt quay đầu nhìn tô vũ à cậu tô tôi nghĩ ăn cơm với nhau cũng được đấy tôi không vội đâu tô vũ đến bên cạnh bạch nhãn hạt tử võ vai ông ta ông không cần căng thẳng thế nếu tôi muốn hại ông thì đã ném ông xuống biển từ lâu rồi tôi giữ ông lại là vì có chuyện cần nhờ ông rút nếu không nhìn ra được ý nghĩ nhỏ nhen của bạch nhãn hạt tử thì tô vũ không xứng với bốn chữ siêu phàm thoát tục bạch nhãn hạt tử thở vào một hơi rồi cười toét oét ồ cậu cứ nói thẳng、ra. miễn không bảo tôi ra biển đen nữa là được tô vũ vây tay không v ổ i trước tiên chúng ta đi ăn cơm ở nhà hà hoành vĩ rồi tính điều này khiến hà hoành vĩ hơi ngạc nhiên sao tô vũ về mà không về nhà mình ngay mà lại đến nhà anh ta nhưng sắp xếp này của tô vũ tất nhiên có dụng ý riêng tô vũ không cần suy nghĩ cũng biết diêm đan dương đã bắt đầu hành động mặc dù anh đã quay lại nhưng sẽ giả vờ như đã chết rồi xem diêm đan dương có thể làm gì Cốc cốc cốc, chính đọc mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản vào và hộ đủ đầy để tụ không ai hiểu được cảm giác suýt không gặp được nhau như thế nào cả không lâu sau cửa phòng mở ra khi thấy đám người hà hoành vĩ lưu lâm đứng hình mắt trợn tròn nhìn chằm c h ầ m vào hà hoành vĩ không biết nên nói gì cô ta biết hà hoành vĩ đi biển trong cơn bão lớn như vậy mấy ngày qua không có tin tức gì cô ta đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất cô ta thậm chí còn chạy ra vịnh biển hàng ngày để đợi hà hoành vĩ trở về giờ anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt khiến cô ta cảm thấy như đang mơ sao thế mới vài ngày không gặp đã không nhận ra à hà hoành vĩ cười nói với vợ lưu lâm không cầm được nước mắt ôm trầm lấy hà hoành vĩ khóc như một đứa trẻ thôi nào có nhiều người làm đấy hà hoành vĩ liếc nhìn đám người tô vũ cảm thấy hơi ngượng khi ô m vợ trước mặt người khác nhưng ngoài bạch nhãn hạt t ử đang chọc lỗ mũi ra tô vũ và thiện vũ băng đều mỉm cười đây chắc chắn chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời lưu lâm lúc này một bé trai chay ra từ trong nhà vui vẻ nhảy lên cha hà hoành vĩ xoa đầu con trai mông nông mời khách vào nhà đi do báo những ngày qua ngoài bệnh viện các nơi tập trung đông người khác như siêu thị trường học đều đóng cửa chú ơi ông nội ơi chị ơi mời vào ạ mông nông chấp chấp đôi mắt tò chào từng người một trông em kia anh tô còn ở đây mà vừa vào nhà hà hoành vĩ đã nói với lưu lâm với chất giọng gia trưởng lưu lâm lau nước mắt túi chào tô vũ còn bạch nhãn hạt tử thì ngồi trên ghế như một ông lão tự lấy cho mình một điếu thuốc từ hộp trên bàn rồi hút này mau nấu cơm đi tôi đói bụng lắm rồi có rượu không vừa ngồi xuống đ ặ nghĩ n g tới ăn uống lúc này bạch nhãn hạt tử càng khiến thiện vũ băng chẳng ghét mặc dù cô ấy cũng hơi đói nhưng phép lịch sự cơ bản vẫn phải có chứ bạch nhãn hạt tử cứ như ở nhà mình vậy nói tốt thì gọi là không phân biệt chủ khách nói xấu thì gọi là vô lễ à tiểu lâm mau đi nấu cơm đi chúng ta phải ăn mừng thật tỏ nấu thêm vài món ngon nữa nhé. hà hoành vĩ vui vẻ nói với lưu lâm sống sót sau thai họa quả thực cần ăn mừng thật to mặc dù điều kiện bình thường nhưng bây giờ không khí rất đặc biệt chương ba trăm hai mươi đi đưa tin khi ăn cơm không đợi hà hoành vĩ đọc tay bạch nhãn hạt tử đã gửi được chai rượu để ở đâu như con chó rồi nhưng chưa kịp nếm một n g ụ m đã bị tô vũ giật lấy hôm nay ông không được uống rượu các chuyện khác bạch nhấn hạt tử có thể nhường nhịn nhưng rượu giống như mạng sống của ông ta một b ữ a không uống là trong lòng khó chịu không phải chứ cậu tô có nhầm không đấy ngày quan trọng thế này sao lại không có rượu chứ nói rồi bạch nhãn hạt tử định giật lấy chai rượu trên t nhưng tô vũ không có ý định đưa cho ông ta bay sang nói c h ú t nữa tôi có chuyện quan trọng giao cho ông nên ông không được uống rượu chuyện gì năng bạch nhãn hạt t ử liếm môi văn mài nào một ngụm thôi mà một ngụm thôi c h ú t nữa tô vũ sẽ bảo bạch nhấn hạt tử đi đưa tin cho thẩm nạo vì tô vũ biết ngay cả là dòng mạnh diêm đan dương cũng chắc chắn phải vượt qua con rắn đầu đàn thẩm nạo mới thâu tóm được thị trường tân hải vì vậy tô vũ muốn thẩm nạo phối hợp với mình diễn một vợ kịch để diêm đan dương tự rơi vào bẫy mà tô vũ đã răng sẵn tại biệt thự hoa sơn sau khi thẩm nạo rời đi từ thiên thành hít sâu mùa hơi ông ta chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện này với mã hiểu lộ. dù sao nói ra điều đó đồng nghĩa với việc tô vũ sẽ không quay lại nhưng giờ tình thế cấp bách ông ta thật sự không còn cách nào thực ra không cần từ thiên thành nói mã h i ể u lộ cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn tô vũ đi biển lâu như vậy mà không có tin tức gì chỉ là cô không muốn chấp nhận khi chưa thấy sự thật thôi t ô i luôn tin tưởng tô vũ nhất định sẽ quay lại dù thế nào anh cũng không bỏ cô mà đi lúc này t h ừ thiên thành vừa gãi đầu vừa đi vào mã h i ể u lộ nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ khiến ông ta cảm thấy khó chịu khắp người cuối cùng ông ta lấy môi ra hiệu cho mã hiệu lộ ra ngoài nói chuyện mã hiệu lộ hiểu ý bình thản đi ra có tin tức gì không mã h i ể u lộ hỏi khi đi ra ngoài thực ra những ngày qua câu ngủ không ngon ăn không ngon công ty mới khởi nghiệp gặp luôn cơn bão lớn nhà máy gần như bị phá hủy trong chốc lát nhưng điều khiến cô lo nhất vẫn là tô vũ từ thiên thành nói với giọng hối l ô i phu nhân ạ chúng ta có thể phải chuyển đến nơi ở mới tại sao bởi vì bởi vì nơi này không an toàn lắm mặc dù từ thiên thành không nói thẳng mã h i ể u lộ đã cảm nhận được điều gì đó nhất thời mắt cô đỏ lên mũi cay cay có phải tô vũ gặp chuyện gì không bởi vì nếu không có chuyện gì với tô vũ thì sao lại phải chuyển nhà chứ từ thiên thành vội giải thích không phải vậy đâu chúng tôi cũng chỉ đoán tôi mà dù sao anh t ô chắc chắn muốn các người bình an đúng không vậy nên an nguy của các người là điều anh ấy quan tâm nhất trước khi anh ấy quay lại tôi nhất định phải bảo đảm an toàn cho các người mắt mã hiểu lộ chứa đầy nước mắt gật đầu và nói trong nghẹn nào được tôi tin ông nhưng nhưng dù chuyện gì xảy ra ông nhất định phải báo cho tôi biết ngay có được không từ thiên thành đảm bảo cô yên tâm tôi hứa sẽ báo ngay cho cô bi tôi nói này các cậu có nhầm không đấy tôi đến đây để truyền tin tôi muốn gặp thẩm nạ mà bảo ông ta lấy rượu trong kho rượu ra cho tôi bạch nhãn hạ tử nghe theo lời tô vũ nói tìm đến hải đông hội và liên tục nói muốn gặp thẩm nạo bằng giọng đại gia chính vì những ngày qua hải đông hội bị tổn thất nặng nề nếu không giống như trước đây những người như bạch nhấn hạ tử sẽ bị coi là ăn xin rồi bị đuổi đi ngay đi ngay đi không rảnh rỗi để dây dưa với ông cũng không soi gương xem mình có dáng vẻ gì mà cũng xứng gặp hội t r ư ở n g thẩm m một người mặc vét đẩy nhẹ bạch nhãn hạ tử một cái đuổi ông ta đi lý do tô vũ không tới trực tiếp là vì anh vẫn cần giữ bí mật nếu tới trực tiếp có thể sẽ bị người của diêm đan dương phát hiện lúc đó mọi chuyện sẽ không còn thú vị nữa tôi nói với cậu chứ đ ừ động động như nhưng g động động có c tay sau đó nghĩ t lại lúc ở trong tủ ông ta bị người ta vũ hoan giết người và kẻ vũ hoan chính là hải đông hội và tô vũ có thể đưa ông ta ra khỏi nhà tù lại có thể tạo một con thuyền trong thời gian ngắn như vậy điều đó cho thấy vị thế của tô vũ trong hải đông hội khá cao thêm vào đó cứ thẳng tay tìm hội trưởng điều này khiến bạch nhãn hạt tử cảm thấy rất có thể tô vũ mới là ông trùn của hải đông hội và việc ông ta đưa tin cho ông trùn tất nhiên phải tự tin mới được chứ chuyện quân sự đúng lúc hai người sắp cãi nhau thì một chiếc xe sang dừng lại trước cửa thẩm nạo lộ vẻ bế t ắ c bước xuống xe nhìn thấy ở cửa có người cãi nhau thẩm nạo hỏi chuyện gì thế hả người vừa rồi túi đầu lễ phép hội trưởng có một tên ăn mày đến đây Bạch ạ nhấn h tuy từ ngoảnh đ ầ nhìn thẩm ngạo đánh giá một phen rồi nói, hóa ta ông chính là thẩm ngạo thầm hóa thầm hả, một ta tôi t giá rồi là ấ c ũ nhiên g c ẳ n n g gì g khác ư ờ bình ba bây thì gì thường, con còn tưởng ông có ba đầu sáu tay nữa chứ. Thẩm ngạo thì không nói gì nhiều, bây giờ ông ta cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện hai chứ. Thầm phiếm với một mắt, tôi tay ta tâm một t giờ mùi cái có có sáu với đầu để người xin. nhiên, n Tuy vừa rồi định đánh ông ta nhưng lại bị thẩm ngạo ngăn lại được rồi cậu đi tìm a t ứ bảo cậu ta chuẩn bị một chỗ ở kín đáo cho tôi tôi có việc cần dùng nói xong ông ta liếc bạch nhãn hạt từ một cái gật đầu rồi quay người bỏ đi thầm ngạo thì không có ý định để ý tới bạch nhãn hạt tử tin chắc là nếu không ai để ý tới ông ta thì ông ta sẽ tự rời đi thôi mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy vn ạ và google gọi chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy là ra n h é thấy thầm ngạo đi ngang qua mình mà không có ý định nói chuyện bạch nhãn hạt tử khoanh hai tay trước ngược nói tôi nói này đường đường là hội trưởng hải đông hội lại đối xử với khách như thế này hả thầm ngạo n h u mày quan sát bạch nhãn hạt tử một lúc rõ ràng không quen biết người này mà lúc này bạch nhãn hạt tử lạnh lùng cười nhặt nói ừ tôi đến đưa lời nhắn của cậu tô cho ông đấy. ông không mời tôi vào u ố n g chén rượu hả vừa nghe đến cậu tô thẩm nạo liền giật mình thái độ đối với bạch nhấn hạt tử cũng trở nên kính nghệ vốn dĩ thẩm nạo chỉ coi bạch nhãn hạt tử như tép rượu hoàn toàn không để vào mắt nhưng ai ngờ một nhân vật bình thường không có chút thu hút vừa mở miệng ra đã khiến ông ta ngây ngẩn cả người đây là thời điểm quan trọng liên quan đến sống chết của tô vũ đây không phải là chuyện b ù a thầm nạo đ ả o mắt tựa hồ đang nhìn chung quanh xem còn có ai không sau đó túm lấy cổ áo sau lưng của bạch nhãn hạt tử kéo ông ta sang một bên thấp giọng hỏi ông vừa nói cái gì ông nói anh tô nào hiện tại cậu ấy đang ở đâu thầm n ạ o vô cùng gấp gáp nhưng bạch nhãn hạt tử lại tỏ ra thông thả tự tại ông ta sửa sang lại quần áo của mình liếc mắt nhìn thầm n ạ o lau tay lên áo rồi giơ ngón tay trỏ và ngón giữa nói đưa tôi điếu thuốc trước đã rồi tôi sẽ nói cho ông biết thầm n ạ o cũng chẳng để ý nhiều lục túi lấy thuốc đưa cho bạch n h ã n hạt tử bạch nhãn hạt tử cầm lấy xem xét rồi đưa lên mũi người n g ư ờ i nói thuốc tốt thuốc tốt đấy sau đó tự tiện châm lửa hút ngay tại chỗ nhìn bạch nhấn hạt ử phun khói thầm não vô cùng gấp gáp vội hỏi mau nói cho tôi biết anh tô mà ông nói là ai bạch nhãn h ạ tử ho nhẹ hai tiếng rồi cực kỳ vô s ỉ n ổ nước b ọ t xuống đất nói dĩ nhiên là tô vũ rồi nghe từ miệng bạch nhãn hạt tử nói cái tên tô vũ tảng đá trong lòng thẩm nạo cuối cùng cũng rơi xuống v ừ a n ấy bạch nhãn hạt tử đã nói ông ta đến để đưa tin cho tô vũ điều này có nghĩa là tô vũ vẫn còn sống mà tô vũ còn sống đối với thẩm nạo bây giờ thì đấy là một tin rất tốt diêm đan dương có thể không coi trọng ông ta nhưng không biết có đủ can đảm không coi trọng tô vũ hay không anh tô ở đâu mau dẫn tôi tới đó thẩm nạo nắm chặt vai bạch nhấn hạt tử lắc mạch nói tôi nói này ông kích động làm gì chứ bộ xương giả của tôi sắp bị ông làm hỏng rồi đấy tôi nghe nói ông có một hầm rượu phải không đưa tôi hai chai rượu ngon tôi sẽ nói cho ông biết tô vũ ở đâu bạch nhấn hạt tử giơ tay lên móc móc với thầm n ạ o lý do bạch nhãn hạt tử chấp nhận tới tìm thầm n ạ o phần lớn là bị cái hầm rượu ngầm của thầm n ạ o thu hút lợi dụng cơ hội này ông ta tất nhiên phải tống rượu thật nhiều ông đừng có thừa nước đục thả câu chỉ cần nói cho tôi biết anh tô ở đâu tôi cho ông cả hầm rượu lúc này thầm n ạ o thực sự gấp lắm rồi hận không thể gặp tô vũ ngay còn rất nhiều chuyện cấp bách cần anh quyết định đây ông đừng gạt tôi nhé tôi nói cho ông biết tôi và cậu tô có mối quan hệ sống chết nếu ông lừa tôi sẽ không có kết cục tốt đ ư ợ đâu b ạ chương n ba trăm hai mươi hai loan tin anh đã chết đi theo bạch nhãn hạ tử t t h ầ m nạo đến nhà hà huy vĩ thấy tô vũ ngồi yên lành ở đó t h ầ m nạo như tìm được chỗ dựa anh tô anh thật sự không sao chứ tô vũ lắc đầu nói sao vậy nghe giọng điệu của ông như thể tôi phải có chuyện gì vậy thầm nạo liên tục phất tay không phải tôi sao có thể có ý đó chứ nói xem chuyện gì đã xảy ra tô vũ thản nhiên nói với thầm nạo sau đó thẩm nạo đơn giản kể lại một số hành động của diêm đan dương kể cả chuyện lục hợp môn tìm đến báo thù cũng như lần này thành phố tân hải huy động lực lượng lớn bộ đội chống thiên thai tô vũ gật đầu thực ra phần lớn những chuyện đó đều nằm trong dự liệu của anh chỉ việc thiện bản thanh huy động nhiều quân đội đến thế khiến anh hơi bất ngờ nhưng nghĩ kỹ cũng có thể hiểu được chắc chắn là vì cháu gái yêu thích thiện vũ băng của ông ấy vậy thiện lao tướng quân bây giờ thế nào diêm đan dương dám làm loạn lớn như vậy ở tân hải có lẽ thiện bản thanh cũng nhất định ở tân hải tin tức về thiện bản thanh thuộc loại tối mật ngay cả thẩm não cũng chỉ biết được một chút qua tin đồn tình hình của thiện lao tướng quân không rõ lắm nhưng có vẻ như ông ấy đang nằm viện lời thẩm thiện vũ băng bật dậy từ ghế s o f a ông nói gì ông nội bị bệnh như hai dĩ nhiên thẩm nạo không biết thiện vũ băng là ai cả nhưng nghe cô ấy gọi thiện bản thanh là ông nội quả thật làm thẩm nạo giật mình không khỏi đánh giá lại thiện vũ băng không ngờ cô gái này lại chính là tiểu công chúa trong truyền thuyết của nhà họ thiện mặc dù những người từng gặp thiện vũ băng không nhiều nhưng nghe danh thì thật không ít không ít người đều biết trong ba đời nhà họ thiện chỉ có một cô gái được thiện bản thanh coi như bà bối chỉ là thẩm nạo không ngờ người đó lại đang đứng trước mặt mình ngồi xuống trước đã hiểu rõ rồi hắn nói tô vũ vây tay ra hiệu cho thiện vũ băng ngồi xuống sau đó thẩm nạo hỏi với vẻ khó tin anh tô cô ấy cô ấy chính là công chúa nhỏ của nhà họ thiện sao tô vũ gật đầu thấy tô vũ gật đầu thẩm nạo vội túi sâu trước thiện vũ băng c ô t h i ệ n tôi mắt mù không thấy thái sơn vừa rồi đã sơ xuất thực sự xin lỗi thiện vũ băng thì không giận phục Hiệu nhìn thẩm nạo nói ông nhanh nói cho tôi biết ông nội tôi làm sao vậy thẩm nạo xấu hổ cười nói tình hình của lao tướng quân làm sao chúng tôi có thể biết rõ được tuy nhiên tôi nghe nói dường như tình hình không mấy lạc quan nghe nói tình hình của thiện bản thanh không mấy khả quan thiện vũ băng sắp khóc rồi lập tức muốn đi thăm ông tuy nhiên tô vũ đã ngăn cô ấy lại bây giờ thiện vũ băng đi ra ngoài thì chẳng phải kế hoạch của anh sẽ đổ bể mất sao em ngồi xuống trước đã anh hứa với em nhất định sẽ không để ông nội em có chuyện đâu em tin anh chứ tô vũ giơ ngó nút ra trước mặt thiện vũ băng nói thiện vũ băng nước n ở và móc ngó nút với tô vũ nhưng em thật sự rất lo cho ông nội tô vũ kéo thiện vũ băng ngồi bên cạnh mình nói em yên tâm đi ông nội em vẫn còn nhớ đến em m à sẽ không có chuyện gì đâu nói xong tô vũ bảo thầm nào hẳn là ông chủ từ vẫn còn ở nhà tôi vậy ông quay về nhà tôi báo với họ rằng tôi đã chết đi à tại sao vậy thẩm nạo giật mình không hiểu ra sao bảo ông làm thế nào thì làm thế ấy hơn nữa sau khi tin tức cái chết của tôi lan truyền ông hãy lập tức giàn xếp gặp diêm đan dương tô vũ nghiêm túc sắp đặt kế hoạch của mình anh tô thậm chí ngay cả phu nhân cũng không thể nói thật sao câu hỏi này thẩm nạo cảm thấy cần thiết phải hỏi ý kiến tô vũ tô vũ gật đầu đây là một vở kịch để có thể diễn tốt vở kịch này vẫn cần sự hợp tác của mã h i ể u lộ vì vậy chỉ có thể khiến cô ở mức rồi mặc dù không rõ tại sao tô vũ lại làm như vậy nhưng nói chung có mấy chuyện thẩm nạo có thể nhìn thấu ý đồ của tô vũ được sao vì vậy t ô vũ sắp xếp thế nào thì ông ta sẽ làm theo như thế chắc chắn sẽ không sai sau khi t ô vũ giải thích rõ t h ẩ m n ạ o gật đầu rồi bước ra khỏi phòng t h i ệ n vũ b ă n g ô m đầu m a u đầu lòng đầy lo lắng nói với t ô vũ anh t ô em thực sự rất lo lắng cho ông nội em muốn đi thăm ông ấ y t ô vũ mỉm cười nói anh đã nói rồi ông nội em sẽ không sao đâu nhưng bây giờ chúng ta phải ẩ n nấp có một số chuyện rất thú vị chơi rất vui đấy không phải vì t ô vũ sợ diêm đan dương nên cần phải ẩ n nấp thực ra bây giờ t ô vũ muốn giết diêm đan dương thì cũng chỉ như bóp chết con kim thôi chỉ là diêm đan dương không nên bị to vũ ra tay chương ba trăm hai mươi ba cụ khai o nóng b ỏ n g tay bởi vì diêm đan dương bây giờ vẫn là cánh tay đắc lực của thiện bản thành dù bản thân mình là ân nhân cứu mạng thiện vũ băng cũng không thể vô cớ giết diêm đan dương mà không đưa ra lý do cho cụ thiện đúng chứ và bây giờ tô vũ chỉ có bằng chứng về chuyện chiết thuyền có phần hơi m ỏ n g manh vì vậy tô vũ cần dẫn dắt diêm đan dương từng bước lộ ra đôi cáo không chỉ đơn giản là lộ ra mà còn phải để cụ thiện nhìn thấy tất cả lúc đó nên làm thế nào chắc cụ thiện sẽ hiểu rõ hơn tô vũ mặc dù có chuyện thú vị nhưng thiện vũ băng vẫn không hứng thú tô vũ thở dài được rồi bây giờ chúng ta đi gặp ông nội của em nhé tuy h nhiên g v chính nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất bởi vì diêm đan dương có mơ cũng không thể nghĩ tới đám tô vũ không chỉ quay lại mà còn đi thăm thiện bạn thanh ở bệnh viện bên ngoài biệt thự thẩm nạo nói lại những gì tô vũ dặn dò với từ thiên thành ngay xong từ thiên thành cũng không khỏi nuốt nứt b ọ t hội trưởng thẩm của tôi ông nói thật sao vớ vẩn tất nhiên là thật rồi bây giờ mà còn đùa dẫn ả hơn nữa cho dù đùa tôi có thể đùa với anh tô được sao thầm n ạ o tức giận nói với t ử thiên thành t ử thiên thành m í môi suy nghĩ tôi hiểu rồi có lẽ tình huống bây giờ là chúng ta phải tạo ra hiện tượng giả là anh tô đã chết rồi lừa ông diêm như vậy ông diêm sẽ không có chỗ nào lo lắng đến lúc đó một k í c h tiêu diệt ông ta hoàn toàn ý là như vậy đúng không thầm n ạ o gật đầu chính là ý đó tuy nhiên còn một điều nữa ngoài ông và tôi ra tuyệt đối không được để người thứ ba biết chuyện này kể cả phu nhân hiểu chưa điều này khiến t ử thiên thành hơi khó xử nhưng mà tôi đã hứa với phu nhân rồi bất cứ tình huống gì nhất định sẽ báo ngay cho cô ấy vậy bây giờ sau này phu nhân chắc chắn sẽ biết tôi đã lừa dối cô ấy lúc đó tôi phải làm sao đây thầm n ạ o liếc trắng mắt tôi quan tâm ông phải làm sao hả tự ông nghĩ cách đi tuy nhiên tôi cảnh báo ông nếu vì miệng lưỡi của ông mà kế hoạch của anh tô thất bại lúc đó đừng trách tôi không nói tốt cho ông từ thiên thành gãi đầu rất khó xử đầu góc đầy dây vấn đề như con g i ậ n rồi không nói với mã h i ể u lộ thì sau này mã h i ể u lộ sẽ ghim nói ra thì kế hoạch của tô vũ sẽ thất bại về sau cũng chẳng được yên ổn suy nghĩ mãi mà từ thiên thành vẫn không nghĩ ra giải pháp tốt nhất cuối cùng đành nhìn thầm não mặt may sầu lo hội trường thầm hay là ông nói đi cuối cùng tình huống ông hiểu rõ hơn tôi sợ nói không rõ ràng rõ ràng bây giờ ai nói dối mã h i ể u lộ thì sau này người đó sẽ khổ t h ầ m nạo đẩy n h ẹ từ thiên thành một cái tôi nói ông ngày càng tình quá đấy cụ khoai nóng ông lại nhét vào tay tôi hả ông tự nói đi các ông đang thì thầm gì thế đúng lúc hai người do dự không tiến lên mã h i ể u lộ đẩy cửa bước ra cô lập tức nhìn thấy t h ầ m nạo và từ thiên thành đang xì xà xì số bên giường trúc kể từ khi từ thiên thành bước ra mã h i ể u lộ đã nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó nên cứ chú ý theo dõi thấy từ thiên thành chẳng quay lại nên cô mới bước ra xem thấy mã hiệu lộ tiến lại phía họ hai người như bị bắt quả tang làm chuyện xấu các ông đang làm gì vậy có tin tức gì ạ mã h i ể u lộ đoán chắc chắn là có tin tức mới nhất thầm n ạ o vội nói đúng vậy có một số tin tức hay để ông chủ từ nói cho câu nghe đi lúc này từ thiên thành không còn chỗ t r ố nữa n chỉ có thể cố gắng chịu đựng từ thiên thành nuốt nước bọn dùng ánh mắt trách móc nhìn thầm n ạ o rồi nói với mã h i ể u lộ thưa phu nhân à cái đó nói đi tôi đã chuẩn bị tình thần rồi mã h i ể u lộ nói xong rồi nghiến rằng từ thái độ ấp đúng của từ thiên thành cô biết chắc chắn không phải tin tốt chỉ là thật là làm khó cho từ thiên thành Vốn l từ từ à thực i n n tốt, ư n g ô ra từ thiên thành thực sự không nhịn được nữa muốn nói cho mã hiệu lộ biết sự thật chương ba trăm hai mươi bốn chửi tôi không phải người ạ nhưng thẩm nạo đã kéo từ thiên thành lại cuối cùng từ thiên thành đánh m ố t lại những lời sắp nói ra lúc này thân thể mã hiệu lộ đã run lên cô thở sâu vài hơi rồi nói thi thể đâu mã hiệu lộ muốn nói đến thi thể của tô vũ tô vũ chưa có con bây giờ với tư cách là vợ cô nên thu xếp cho thi thể của tô vũ từ thiên thành liếc mắt ra hiệu thầm n ạ o ý là mình nói không nổi nữa bảo ông ta tiếp tục thầm n ạ o ho nhẹ hai tiếng đội cứu hộ trên biển chỉ tìm thấy mảnh vỡ của chiếc thuyền của họ đã vỡ vụn ra rồi còn thi thể thì nói tới đây mã hiệu lộ không kiềm chế được cảm xúc nữa túi đầu khóc nức nở cơn báo lớn thế kia thuyền đã vỡ vụn ra từ mảnh cho dù tô vũ có thể thông tin cũng khó thoát chết thấy mã h i ể u lộ khóc ướt đắm mặt thẩm nạo và từ thiên thành đều cảm thấy rất có lỗi tuy nhiên họ biết bây giờ không phải lúc để ý điều đó vẫn phải diễn tốt vợ kịch này phu nhân người đã đi rồi người còn sống xin hãy nén bi thương mặc dù biết sự thật nhưng lúc này thẩm nạo vẫn bị cảm xúc đau buồn của mã h i ể u lộ lây nhiễm vô tình chìm đắm vào đó mã h i ể u lộ cắn chặt môi d ư ớ i đến nỗi cho dù bị cắn rách cô cũng không cảm thấy gì cuối cùng cô quay người chạy vào trong phòng với vẻ điên loạn lúc này cô cần một trận khóc lớn để giải tỏa cảm xúc trong lòng nhìn mã hiệu lộ rời đi từ thiên thành thở dê chuyện người làm không ông nói xem đây có phải không? thẩm nạo trả lời dứt khoát ông nói gì vậy chửi tôi không phải người hạ t h ứ thiên thành lập tức không chịu không rảnh rỗi tán gâu với ông mau chuẩn bị hẹn gặp ông diêm đi thẩm nạo nói rồi quay người bước đi này ông cảm thấy ông diêm có đồng ý gặp chúng ta không t h ứ thiên thành cũng đi theo sau hỏi thẩm nạo nhún vai nói cái này thì không rõ nhưng theo tôi thì ở tân hải và thượng nhiều chúng ta vẫn còn nhiều người ủng hộ mà muốn tiếp quản hai thành phố này dù sao cũng không thể bỏ qua hai chúng ta được chứ phân tích của thẩm nạo rất có lý dù sao họ cũng là đầu đảng ở địa phương có nền tảng sâu rộng tại địa bàn của mình cho dù diêm đan dương có tài giỏi đến đâu nếu cứ tiến thẳng mà không đi qua thẩm n ạ o và từ thiên thành về sau này sẽ khó tránh khỏi những người cũ cản trở tô vũ dẫn thiện vũ băng đến bệnh viện nhân dân số một thành phố tân hải do vừa trải qua thiên thai lớn cả bệnh viện kín người ngay cả hành lang cũng đặt dường bệnh bước vào bên trong mùi thuốc s á t trùng nồng nặc chậm rãi lan tỏa tiếng rên đau đớn cũng không dứt bên hay anh tô làm sao chúng ta biết ông nội ở đâu thiện vũ băng theo sau tô vũ hỏi tô vũ mỉm cười cứ đi theo anh là được tô vũ không biết nhưng không có nghĩa tiêu tuyết nhi cũng không biết cô ấy là bác sĩ nổi tiếng trong bệnh viện chắc chắn sẽ biết vị bệnh nhân danh giá tôn quý như cụ thiện ở đâu trong lúc nói chuyện tô vũ và thiện vũ băng đã đến quầy lễ tân tầng ba tô vũ gõ nhẹ lên quầy xin chào tôi muốn tìm bác sĩ tiêu tuyết nhi không biết cô ấy ở đâu bình thường thì tiêu tuyết nhi chắc chắn ở trong phòng làm việc của mình nhưng mấy ngày này bệnh nhân đông quá tiêu tuyết nhi lại có tiếng chăm chỉ chú đáo nên y tá cũng không biết thưa anh bác sĩ tiêu có thể đi thăm bệnh nhân rồi phòng làm việc của bác sĩ tiêu ở hành lang bên trái rẽ thứ ba anh cứ đến đó xem sao y tá đeo khẩu trang rất lịch sự nói với tô vũ tô vũ gật đầu rồi dẫn thiện vũ băng đi ra ngoài anh tô, tiêu tuyết nhi là ai vậy thiện vũ băng tò mò hỏi chắc thiện vũ băng đã quên rồi nói cho cùng nếu không có tiêu tuyết nhi tô vũ cũng sẽ không quen thiện vũ băng và thiện vũ băng chắc sẽ không còn sống đến bây giờ đợi gặp rồi sẽ biết thôi tô vũ n ắ m tay cô ấy lắc lắc và nói cốc cốc cốc gõ cửa mấy cái nhưng không ai mở có lẽ không có ai trong phòng nên tô vũ chỉ có thể dựa vào tường chờ đợi thiện vũ băng gãi đầu nhìn tô vũ anh tô em cảm thấy mau đầu kỳ lạ lắm tô vũ nhúng mày kỳ l à sao thiện vũ băng lắc đầu em cũng không biết cảm giác nó không bao giờ kê ơ cứ ngủ suốt hơn nữa ngoài anh ra nó không nghe lời ai cả tô vũ lắc đầu phải biết mao đầu trước mặt họ rất i ê u ngạo tất nhiên sẽ không nghe lời họ còn về việc ngủ suốt tô vũ nghĩ có lẽ vì nó vẫn giữ bản tính của loài rùa tiêu tuyết nhi kiểm tra xong phòng bệnh ở cuối hành lang rồi bước ra từ xa đã thấy có hai người đứng trước cửa văn phòng của cô ấy sư phụ tiêu tuyết nhi gọi từ xa chương ba trăm hai mươi lăm sắp xếp gặp riêng tô vũ quay đầu cười ồ bác sĩ xong việc rồi hả tiêu tuyết nhi mỉm cười như một cô gái nhỏ chạy tới rồi nhìn thiện vũ băng thiện vũ băng bây giờ em đã khỏe chưa thiện vũ băng đĩ ngôi nhìn tiêu tuyết nhi không nói gì vẻ mặt đầy xa lạ vào trong nói tiếp đi tô vũ nói rồi kéo thiện vũ băng vào văn phòng tiêu tuyết nhi rót nước cho hai người rồi hỏi sư phụ đi đâu lâu thế sau này có thời gian kể câu n g h e sau phải rồi ông thiện bản thanh ở trong bệnh viện phải không tô vũ hỏi thẳng luôn đối với người khác nếu hỏi tin tức thiện bản thanh có lẽ tiêu tuyết n i sẽ nói không biết vì việc thiện bản thanh nhập viện là bí mật nhưng tô vũ không phải người ngoài hơn nữa người nhà bệnh nhân đã đến còn gì để che giấu nữa chứ tiêu tuyết n i gật đầu ở phòng chăm sóc đặc biệt tầng năm nghe ông nội ở tầng năm thiện vũ băng từ ứ c kích đ nhỏ lớn lên cùng ông nội mặc dù thiện bản thanh chưa từng nhắc tới nhưng thiện vũ băng biết giữa ông nội và cha mẹ cô bé dường như có chuyện gì đó điều này cô bé luôn thắc mắc giống như ông nội không bao giờ tỏ ra thiện cảm với cha mẹ cô bé lần này ông nội ốm cô bé muốn biết xem cha mẹ có đến thăm ông không tiêu tuyết nhi lắc đầu lần này thiện bản thanh nhập viện quá đột ngột ngay cả nhân viên trong bệnh viện cũng h ỗ n loạn bị động và kể từ khi nhập viện chưa có ai đến thăm ông ấy cả nói chính xác hơn nhà họ thiện đã phong tỏa thông tin đồng thời từ chối việc thăm bệnh của một số người thấy tiêu tuyết nhi lắc đầu trong mắt thiện vũ băng cũng lộ vẻ thất vọng tô vũ quay sang hỏi có thể sắp xếp cho họ gặp nhau được không mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện hất là già nhé tiêu tuyết nhi cũng không cần suy nghĩ liền nói điều này thì có gì khó đâu thiện lao tướng quân chả không nhớ cơn không nghĩ luôn miệng nhắc tới cháu gái ngoan của mình biết đâu nhìn thấy vũ băng bệnh của lao tướng quân sẽ khỏi ngay đối với tiêu tuyết nhi việc người thân thăm bệnh là chuyện bình thường không thể bình thường hơn mặc dù phòng bệnh của thiện bản thanh luôn có vệ sĩ canh gác ngay cả bác sĩ y tá ra vào cũng phải kiểm tra nghiêm ngặt nhưng nếu là thiện vũ băng muốn vào chắc chắn cũng không ai cả được rõ ràng tiêu tuyết nhi hiểu l ầ ý tô vũ tô vũ vây tay ý tôi là có thể sắp xếp để chúng tôi gặp riêng thiện lao tướng quân mà không, ai biết không. tiêu tuyết nhi n h ũ mày tại sao lại phải như vậy cô cứ làm theo lời tôi nói là được rồi đừng hỏi tại sao cuối cùng tiêu tuyết nhi chỉ có thể gật đầu đi sắp xếp trong căn hộ của một khách sạn cao cấp thành phố tân hải một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi ngồi trên ghế xà l ọ n vận động cánh tay đặc biệt khi nhìn thấy đôi chân của mình trên mặt ông ta lộ vẻ không thể tin được trên cổ ông ta có hình xăm một con h ạ c trắng ngựa mặt lên trời chính là người mà đám người tô vũ cứu trên biển t r â n đại sư chuyện này cuối cùng là thế nào điện tư manh ngồi đối diện hỏi vẻ mặt đầy nghi ngờ trước đây nghe nói có người nhằm vào biển đen quy vân trang đã có động thái điện tư manh tìm kiếm tiên trần phong dương nổi danh hoa hạ trực tiếp đi xem ý đồ là muốn tìm hiểu rõ ai đang nhắm vào biển đen nhưng điều khiến điện tư manh kinh ngạc là trần phong dương lại thất thủ tuy nhiên thất thủ chỉ là lời trần phong dương nói điện tư manh không mấy tin lắm bởi vì cô ta không tìm ra lý do trần phong dương lại thất thủ hoặc là bây giờ trần phong dương không hề có dấu hiệu gì của kẻ thất thủ bởi vì trên người ông ta không có nửa vết thương nào thì làm sao có thể gọi là thất thủ chứ thật ra không chỉ điện tư manh mà ngay cả chính trần phong dương cũng cảm thấy khó hiểu ông ta rõ ràng nhớ rằng mình luôn quan sát trên biển nhưng không ngờ bị một nhóm người phục k chương n g ờ i đó t ba trăm hai mươi sáu trần phong dương thế nhưng dù vậy chân trái của ông ta vẫn bị trúng đạn rồi rơi xuống biển trôi giạt sau đó ông ta chỉ nhớ khi tỉnh dậy mình đang nằm trên giường bên giường có một thanh niên nhưng ông ta không biết người đó là ai và khi có thể đứng dậy được ông ta phát hiện ra vết thương trên người mình như chưa hề tồn tại khi muốn tìm người đã cứu mạng mình thì người đó đã biến mất t a n tất cả điều này đối với trần phong dương như một giấc mơ chỉ có khả năng là trong mơ thương tích mới có thể lành nhanh đến thế hoặc còn một khả năng nữa đó là ông ta gặp tiên nhân điện tư manh rót trà cho trần phong dương đặt nhẹ trước mặt ông ta câu chuyện của trần đại sư kể hay đấy nhưng có vẻ như lo gì không được thuyết phục lắm rõ ràng với điện tư manh chuyện vết thương trúng đạn của trần phong dương lành qua một đêm không còn dấu vết chỉ là cái cớ để che đậy sự bất lực của ông ta trần phong dương nhữ mày cô không tin tôi hả trần đại sư hả bình thường tôi vẫn tin tưởng ông mà chỉ là lần này lý do này thật sự tôi rất khó báo cáo lại với ông nội thôi điện tư manh cũng nhấp một ngụm trà rồi nói lơ đãng trần phong dương đặt c á c trà xuống Thư l ệ n h nói h ừ trần phong dương tôi hành tẩu giang hồ mấy chục năm chưa bao giờ phải nói dối để báo cáo cả cô không tin thì cứ điều tra đi điền tư manh cười nói tiếp ồ điều tra à điều tra thế nào mời bác sĩ khám chân bị trúng đạn của ông lành qua đêm mà không để lại dấu vết hay sao bây giờ hai người một người cảm thấy đối phương nói dối người còn lại thì cảm thấy khó mà bào chữa thực ra nếu không tự mình trải qua những chuyện này ngay cả chính trần phong dương cũng không tin là thật bởi vì tất cả quá phi lý h ừ tôi đã nói rồi tôi không nói dối chúng tôi bị phục kích trên biển câu nghĩ tôi sẽ dùng mạng sống của hơn mười đồ đệ của mình để bịa chuyện sao trần phong dương rất tức giận nói với điền tư manh đó cũng chính là điều điền tư manh suy đoán mãi không ra bởi vì trần phong dương thật sự đã cùng hơn mười đồ đệ ra khơi điền tư manh tận mắt nhìn thấy không những thế điền tư manh còn cử người theo dõi những người đó không một a i quay trở lại điều này dường như gián tiếp chứng minh họ đã gặp chuyện gì đó trên biển người lưu lạc giang hồ như trần phong dương rất coi trọng nghĩa khí hoàn toàn không thể tàn nhẫn giết nhiều người như vậy để bịa chuyện nhưng trần phong dương bình an vô sự lại khiến điền tư manh có tin vậy là các ông thật sự gặp rắc dối ả biết đối phương là ai không điền tư manh hỏi với vẻ nghỉ ngờ trần phong dương l ắ t đầu không biết hỏa lực của đối phương quá mạnh lại thêm trời tối nên không nhìn rõ ha ha đường đường là tông sư h ó a cảnh h i ế m tiên l ử n g lẫy hoa hạ bị chịu thiệt mà không biết đối phương là ai ông còn mặt mũi nào ở trên thiên bản g đây ý châm chọc của điền tư manh rất rõ ràng nhưng đối với trần phong dương đúng là sự thật không thể phủ nhận quả thật là xấu hổ không siết tuy nhiên ông ta cũng chẳng còn cách nào thời tiết lúc đó tồi tệ đối phương phục kích đột n ộ t ông ta sống x u t đã may mắn lắm rồi trần phong dương liếp điền tư manh một cái không nói gì cả thực ra ông ta cũng chẳng biết phải nói gì dù sao những chuyện ông ta trải qua chính ông ta còn khó mà tin điều ông ta muốn làm bây giờ là tìm chàng trai đã cứu mạng mình người giang h ồ nên biết ơn báo đáp có chuyện tôi nghĩ cần nói với ông theo tôi nắm được gần đây người của lục hợp môn hoạt động ở tân hải tôi nghe nói ông có chút quan hệ với môn phái này không biết trần đại sư có thể đi một chuyến không đ i ị n tư manh nhanh trong thu hồi cảm xúc dù sao trần phong dương cũng không phải người dễ t r ọ c dù trước đây quy vân trang có ơn với ông ta nhưng nếu thật sự bị đồn bảo đường cùng ông ta cũng có thể không nhận người quen lục hợp môn c h ô n g h ĩ ngờ những kẻ phục kích tôi là người lục hợp môn à? rõ ràng đối với suy đoán này của điền tư manh trần phong dương hoàn toàn không tin bởi vì lục hợp môn chỉ là môn phái nhỏ trên giang hồ trước tiên đừng nói là dám hay không dám chống lại ông ta chỉ cần xem qua mối quan hệ giữa họ thì hoàn toàn không có khả năng đó và trần phong dương tin chắc rằng tuyệt đối không phải người của lục hợp môn n h ữ n g kẻ phục kích ông ta là người khác dĩ nhiên trần phong dương sẽ nghĩ như vậy và điền tư manh cũng sẽ suy nghĩ như thế chỉ riêng lục hợp môn thật sự không đủ can đảm nhưng nếu có tổ chức nào khác chỉ đạo thì sao dù sao sự xuất hiện của lục hợp môn ở tân hải vào thời điểm này cũng đáng nghi ngờ chương ba trăm hai mươi bảy người tốt hay người xấu điền tư manh hít sâu một hơi lần này có ý định đi biển đen ngoài quy vân tràng của bọn họ ra còn có thể có cẩm thượng cư và tổ chức nước ngoài kia cũng có khả năng trong mắt điền tư manh hai nhà họ rất có khả năng một nhà đã vào biển đen nhà còn lại phục kích trần phong dương dĩ nhiên còn có khả năng là hai nhà liên kết với nhau dù là khả năng nào vấn đề đặt ra trước mặt điền tư manh bây giờ rất nghiêm trọng bởi vì sau cơn bão này vùng biển đen đó biến mất điều đó ngụ ý điều gì thì điền tư manh hiểu rõ ngụ ý rằng thứ mà ba nhà họ mơ ước bấy lâu nay rất có thể đã bị lấy đi nên cô ta mới vội vàng tìm cách làm rõ tất cả trần đại sư ạ dù thế nào đi nữa tôi cũng muốn làm rõ chuyện này tôi nghĩ tâm trạng của ông cũng giống tôi thôi dù sao rất nhiều đồ đệ của ông đã chết oan u ổ n g đ i ể n tư manh dùng lý lẽ tình cảm với trần phong dương vì trần phong dương tham gia vào việc này có một vị tông sư hóa cảnh được mệnh danh là kiếm tiên xếp hạng thứ năm trên thiên bảng giúp đỡ sự việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cần biết rằng ở hoa hạ bất kỳ người nào trên thiên bảng đều không thể chỉ bị chi phối bởi tài nên cô ta cần phải biết cách tận dụng lá bài tệ này trần phong dương thở dài một hơi gật đầu nói tôi hiểu rồi tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này bác sĩ tiêu vất vả rồi trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thiện bản thanh dựa vào đầu giường thấy tiêu tuyết nhi bước vào thì chào hỏi ngày hôm nay thiện lao tướng quân cảm thấy thế nào nghe giọng của thiện bản thanh đã yếu ớt khuôn mặt cũng tái nhợt nhìn vào thức ăn đặt trên tủ đầu giường hầu như chưa đụng đến miếng nào tốt hơn nhiều rồi thiện bản thanh thở dài nói ngài cứ không chịu ăn thì không được đâu bên này đã sắp xếp cho ngài một cuộc kiểm tra sức khỏe bây giờ tôi đưa ngài qua đó tiêu tuyết nhi mỉm cười nói với thiện bản thanh bởi vì tô vũ đã chỉ đạo chỉ để thiện bản thanh một mình gặp thiện vũ băng nếu không có gì bất ngờ xảy ra những người gác cửa ngoài kia hẳn là người của diêm đan dương thiện bản thanh gật đầu không nói gì thêm trong phòng kiểm tra đặc biệt theo sắp xếp của tiêu tuyết nhi thiện vũ băng ngồi bên cạnh tô vũ đĩu môi nói anh tô ý anh là ông diêm kia là kẻ xấu ư tô vũ vừa mới đại khái tóm tắt một số việc cho thiện vũ băng nghe trong lòng cô bé có lẽ việc chia người thành tốt và xấu sẽ đơn giản hơn tô vũ mỉm cười nói vậy em nói cho anh nghe người tốt và người xấu là thế nào tị vũ băng suy nghĩ một lúc rồi nói nếu ông diêm thật sự muốn h ã n hại anh không muốn chúng ta trở về thì ông ta là người xấu ngay lúc đó tiêu tuyết nhi đã đẩy một chiếc xe lăn tới trước cửa phòng tuy nhiên vệ sĩ dường như cũng muốn cùng bước vào tiêu tuyết nhi dừng lại nói đùa thiện lao tướng quân ngài xem mấy cảnh vệ này kìa thiện bản thanh phẩy tay nói các người cứ đợi ở ngoài này đi vâng hai vệ sĩ đồng thanh đáp lời sau đó tiêu tuyết nhi đẩy xe lăn đưa thiện bản thanh đi vào trong bác sĩ tiêu hả lúc nào tôi có thể xuất viện vậy thiện bản thanh cảm thấy không quen ở bệnh viện mặc dù hiện tại nếu không dùng xe lăn thì ông ấy hầu như không thể di lại được nguyên nhân chính là do sức khỏe yếu nhưng ngay khi tỉnh lại ông ấy đã muốn xuất viện một phần là vì thiện vũ băng mất tích phần khác là bởi dù tin tức đã được ngăn chặn nhưng không có bức tường nào kín gió hoàn toàn tin đồn sẽ nhanh chóng lan truyền khó tránh khỏi sẽ có kẻ lợi dụng cơ hội này gây bất lợi cho nhà họ thiện nói cách khác dù ông ấy đã về hưu nhưng ông ấy vẫn lo lắng cho nhà họ thiện cụ thiện sức khỏe của ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn tôi không dám để ngài xuất viện một cách bừa bãi nếu có gì xảy ra tôi sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu tiểu tuyết my nói đùa thiện bản thanh lờ cờ đầu sau đó thở dài nói hại không phải đã kiểm tra rồi sao sức khỏe của tôi không có vấn đề gì chỉ là tâm bệnh cần dùng tâm dược để trị tôi lúc này tiêu tuyết ni dừng lại trước một căn phòng cô ấy nói tôi hiểu không phải tôi đã tìm tâm dược cho ngài rồi sao nói xong tiêu tuyết ni mỉm cười mở cửa phòng thiện vũ băng ôm một hộp nhựa nhỏ nhảy ra phấn khích ôm chầm lấy thiện bản thanh ông nội thiện bản thanh mở to đôi mắt cả người hoàn toàn đ ỡ ra hai tay run dậy trên xe lăn từ từ dối lên nhẹ nhàng đặt lên lưng đan vũ băng chương ba trăm hai mươi tám đại ơn đại đức suốt đời khó quên ông nội ông sao thế có phải là không ăn ngon miệng không thiện vũ băng ngẩng đầu lên chớp cặp mắt to cho nỡ nước, nước phục vụ ra vẻ đang trách ông không ă n thiện bản thanh bị niềm vui bất ngờ tràn về làm choáng váng đến lâu sau mới hồi tỉnh rỗi tay vớt khuôn mặt đang c ư ờ i tươi của thiện vũ băng cháu cháu thật sự là bút b ê vũ băng của ông à. khi nói những lời này đôi mắt thiện bản thanh đã ngấn lệ đó là một loại niềm vui đã mất một thứ mà tìm lại được chịu ảnh hưởng của thiện bản thanh thiện vũ băng cũng xúc động theo đặt bàn tay lên má ông ấy ông nội ông sao thế sao lại khóc thiện bản thanh đưa tay lau nước mắt không có ông không khóc đâu ha hạ trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi rồi hai ông cháu ô n chầm lấy nhau tô vũ và tiêu tuyết nhi ở bên cạnh l i ế c nhìn nhau tiêu tuyết nhi nói xem ra tâm dược này hiệu quả đấy nhỉ tô vũ cũng nhún vai gật đầu thiện bản thanh hít một hơi thật sâu rồi nhìn tô vũ cậu tô những gì cậu đã làm với gia đình tôi đại ơn đại đức suốt đời khó quên cảm ơn nói rồi thiện bản thanh nhẹ nhàng đẩy thiện vũ băng ra vất vả đứng dậy túi chào tô vũ thật sâu tô vũ đến gần đặt tay lên vai ông ấy n h ấ n ông ấy ngồi trở lại thiện lao tướng quân không cần đa lễ như vậy đây là những gì tôi nên làm thôi thiện bản thanh ngồi xuống nhìn tô vũ nghi hoặc hỏi cậu tô các người không phải lúc này tâm trạng của thiện bản thanh rất tốt bụng đói một ngon đối với ông có thứ gì ngon hơn món mà thiện vũ băng đưa đâu mặc dù lúc này trong lòng thiện bản thanh có quá nhiều nghi vấn cần tô vũ giải đáp nhưng thiện vũ băng cứ ngọt ngào quấn quýt bên cạnh thật ra ông ấy cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi dù sao bây giờ thiện vũ băng đã trở về đó là kết quả tốt nhất rồi còn quá trình cụ thể ra sao dường như cũng không quan trọng lắm tô vũ đưa một ánh mắt nhìn tiêu tuyết nhi ý muốn nói chuyện riêng tiêu tuyết nhi gật đầu theo anh sang một bên sư phụ các người từ trên biển trở về s a o tiêu tuyết nhi nhẹ nhàng hỏi cô ấy tất nhiên biết tô vũ đã ra biển đó cũng là lý do anh cứu hà huy vĩ tô vũ n h u n mày nói tôi trở về từ biển sao cảm thấy cô chẳng hề ngạc nhiên gì cả thế tiêu tuyết nhi nhún bay có chuyện gì xảy ra với sư phụ mà lại khiến tôi ngạc nhiên chứ nghĩ kỹ thì cũng đúng trước đây tận mắt thấy vết thương của hà hoành vĩ lành lại với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt t h ư ờ n g điều đó đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi vì vậy trở về không tổn hao gì sau một trận báo tốt thì quả thực cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên tô vũ mỉm cười không trả lời tiêu tuyết nhi thật thông minh hoặc nói cô ấy đang dần dần cố gắng phá vỡ tư duy lo dịp để thích nghi với điều kỳ diệu của tô vũ thấy tô vũ không nói gì tiêu tuyết nhi tò mò hỏi đúng rồi sư phụ lúc nãy tôi thấy sắc mặt của thiện vũ băng rất tốt chẳng lẽ bệnh tình của cô ấy đã khỏi rồi ứ hai hừng đoan đúng rồi ô đúng rồi có một việc tôi phải nói với cô tiêu tuyết nhi gật đầu nhưng trong lòng vẫn hơi bằng hoàng bởi bệnh tình trên người thiện vũ băng mà cả danh ý khắp hoa hạ đều bó tay thì tô vũ chỉ cần dẫn cô ấy đi chơi một vòng rồi không chị mà khỏi nếu tin này lan ra chắc chắn sẽ gây xôn xao một lần nữa ừ m sư phụ cứ nói đi tiêu tuyết ni bỏ hai tay vào túi láo b ờ lật trắng điệu m ô i nói việc tôi trở về lần này đừng nói với bất cứ ai kể cả sư nương của cô nghe xong lời nói của tô vũ tiêu tuyết ni đờ ra tại sao vậy ạ hôm qua sư nương còn hỏi tôi tin tức của sư phụ đấy làm như vậy có hơi không tốt lắm đâu ban đầu tiêu tuyết ni còn định mặt dày tối nay đến nhà sư phụ ké cơm ai ngờ tô vũ lại đưa ra yêu cầu bất ngờ này thật khiến cô ấy không ngờ tới tô vũ không giải thích vì việc này giải thích ra thì có vẻ hơi phiền phức chỉ cần làm theo lời tôi là được rồi nói xong rõ ràng là tiêu tuyết ni hơi bối rối nhưng cũng không phản đối dù sao tô vũ làm thế này chắc chắn có lý do của anh chương ba trăm hai mươi chín cụ thiện ôi trời ông ăn nhiều quá rồi no rồi bên này thiện bản thanh liên tục lau miệng nói với thiện vũ băng con miếng cuối này nè ông ăn hết đi thiện vũ băng nhét miếng mức táo lê cuối cùng vào miệm thiện bản thanh mỉm cười vui vẻ lúc này tô vũ cũng đi tới cụ thiện cảm thấy thế nào rồi lúc này thiện bản thanh thực sự vui tươi dạng dỡ sung sướng khó tả ha ha ha tôi vốn chẳng có bệnh gì chỉ là hôm đó bị gió lạnh thôi bây giờ đã khỏe rồi cậu tô có chuyện gì muốn nói với tôi sao mười chuyện vừa hoàn thành m ư ờ i một m ộ n g có đành bông hai không hẹn mà đến ba đại bột phản diện đừng tới đây bốn cô dâu sung h ỉ của cố gia ba mươi bảy thiện bản thanh là người thế nào chứ có thể nói là đã gặp rất nhiều loại người việc tô vũ dẫn thiện vũ băng đến có thể hoàn toàn quang minh chính đại cũng chẳng cần gì đến nỗi giả vờ kiểm tra sức khỏe đổi người khác đi cả chỉ là vẫn còn một số việc ông ấy chưa rõ thôi tô vũ nhướng mày rồi nói với thiện bản thanh cụ thiện tôi vẫn nghĩ câu hổ giữ không ăn thịt con là đúng nhưng ông làm tôi phải nghi ngờ câu nói này đấy thiện bản thanh nhữ mày nói ồ cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy lúc này thiện vũ băng ấp cùng nói ông nội ông có biết không nếu không có anh ấy thì cháu gần như không thể quay trở lại rồi đấy nói xong vẻ mặt đáng thương của thiện vũ băng làm tan nát cả trái tim thiện bản thanh xảy ra chuyện gì vậy cháu kể lại cho ông nghe rõ đi trên biển các cháu đã gặp phải chuyện gì lúc này thiện bản thanh cũng khá tò mò nhưng đồng thời ông ấy cũng cảm nhận được dường như vẫn có nguyên nhân khác nói thế này ông cụ chiếc thuyền ông cho chúng tôi có vấn đề dĩ nhiên chúng tôi cũng chỉ phát hiện ra vấn đề sau khi ra biển cụ thể là sau khi gặp trận báo lớn đó thôi tô vũ cũng chỉ nói đến đây thôi một số việc nói quá rõ với mọi người thì không hay tô vũ tin chỉ với lời này thiện bản thanh cũng đã có thể đoán ra vấn đề ở ai rồi dù sao thì chiếc thuyền đó cũng là do chính thiện bản thanh tìm người giám sát đóng còn người này xét theo lẽ thường thì tô vũ không thể biết được nên không thể chỉ thẳng rằng vấn đề là do diêm đan dương nói xong thiện bản thanh cũng nghiêm nghị suy nghĩ bởi đây không phải việc nhỏ lần này có người dám ra tay với thiện vũ băng nói cách khác nói không chừng một lúc nào đó sinh mạng của chính ông ấy cũng có thể bị đe dọa chiếc thuyền đó do chính thiện bản thanh giao cho diêm đan dương đóng nhưng nếu không có bằng chứng cụ thể ông ấy không có lý do gì để nghỉ ngờ diêm đan dương một người theo ông ấy suốt hai mươi năm qua liệu có phải do vấn đề nào đó phát sinh trên thuyền sau khi gặp báo lớn không nhỉ suy nghĩ này của thiện bản thanh cũng hợp tình hợp lý vì trước một trận báo lớn như vậy nhiều tàu thuyền khó tránh khỏi nguy cơ tan giã con thuyền của tô vũ có thể trở về bình an chứng tỏ nó không hề có vấn đề gì thiện vũ băng n h ả c ắ n lên kịch l i ệ nói ông nội không biết đâu trên biển chúng cháu gặp một con quái vật khổng lồ lớn bằng cả một ngôi nhà nó suýt nuốt luôn cả con thuyền của chúng cháu về điều con quái vật mà thiện vũ băng nói thiện bản thanh chỉ mỉm cười bỏ qua không để tâm lắm vì ông ấy chưa từng nghe nói đến loài quái vật to lớn như vậy quan trọng là thiện vũ băng đã trở về bình an bên cạnh ông ấy h i ệ n nhiên nguyện vọng của ông ấy đã thực hiện được rồi ông ấy cũng tin rằng tô vũ không thể vô cớ nói dối về vấn đề trên thuyền được chắc chắn phải có những chuyện mà ông ấy chưa biết trong lòng ông ấy đã có quyết định đã đến lúc phải thanh lọc những người xung quanh nhưng tôi có một yêu cầu q u ả đáng mong ông cụ hãy hợp tác không lâu nữa ông sẽ biết điều tôi nói là thật hay giả tô vũ nhẹ nhàng nói với thiện b n thanh tô vũ là người cứu mạng thiện vũ băng lần này bí mật đến gặp riêng ông ấy rõ ràng là muốn tránh một số người nào đó nếu tô vũ đã nói có cách thử một lần cũng chẳng sao vì thế ông ấy nhìn tô vũ rồi gật đầu tỏ ý sẽ cố gắng hợp tác bên này sau khi hay tin tô vũ không thể trở về m ã h i ể u lộ chui vào phòng chúng chăn gào khóc nức nở lúc này cô mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của một người chỉ thể hiện rõ khi mất đi người đó trước đây khi tô vũ còn ở bên cạnh mã h i ể u lộ không cảm thấy gì cả nhưng bây giờ tin tức này như sấm xét bên h a i khiến cô hoàn toàn bối rối hóa ra cô lệ thuộc vào tô vũ nhiều như vậy hóa ra tô vũ từ lúc nào đã đóng một vai trò quan trọng đến thế trong cuộc sống của cô chương ba trăm ba mươi không còn nữa sau một lúc lâu có lẽ là khóc đến tuyệt vọng rồi mã h i ể u lộ mới dần hồi phục tinh thần cô cắn răng lấy hai tờ giấy từ ngăn kéo tủ vội vã nhét vào túi sách l a u nước mắt rồi quay người nhanh chóng đi xuống lầu mã hiệu lộ thậm chí không kịp chào hỏi bất kỳ ai ở dưới nhà hiệu lộ đang làm gì thế kia lâm tiến nhìn bóng lưng mã hiệu những mày hỏi nhưng lương dịch phương lại cười ha h a người trẻ có chuyện của người trẻ nếu chuyện gì cũng phải nói với con con lại rong dài như thế phí hết thời gian phí mẹ con rong dài chỗ nào chứ lâm thiến phản bác lý do mã h i ể u lộ không kịp nói với lâm thiến và lương dịch phương là vì việc đã xảy ra rồi có nói với họ cũng vô ích hoặc là mã h i ể u lộ vẫn chưa biết phải nói thế nào người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh có mấy ai có thể chịu đựng được nỗi đau đớn như vậy cô muốn một mình gánh vác tất cả nhưng chuyện này không thể giấu được lâu người nhà sớm muộn gì cũng sẽ biết cốc cốc cốc. m khi trung phù ngọc mở cửa phòng thấy mã hiệu lộ bà ấy liền mỉm cười giang rộng vòng tay ôm ấp nói mẹ tưởng là gì hàng xóm đem gạo tới cơ hôm qua bà ấy nói sẽ về quê xem xét thiệt hại sau báo và mang chút gạo mới về cho chúng ta nữa con về mà không báo trước để cha con làm vài món ngon cho con ăn chứ nghe đến báo mã hiệu lộ lại xúc động mạnh ôm chầm lấy mẹ khóc nấc lên trung phù ngọc đ ố i rối không hiểu chuyện gì vỗ về lưng mã hiệu lộ con gái sao thế này mới về nhà đã khóc cả trung phù ngọc tưởng con gái bị đối xử tệ ở nhà chồng trước đây nghe đã nói tô vũ không ra gì chỉ là mã hiệu lộ chẳng bao giờ nói lời tham thiền chỉ báo tin vui về cuộc sống bên đó gần đây còn nói tô vũ đối xử với cô rất tốt mua biệt thự mở công ty còn định ghé thăm họ nghĩ tô vũ đã thay ra đồ thịt ai ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nghĩ cũng thương con gái mình thật này ông mạ à, đừng chơi với cây cỏ nữa con gái về rồi khóc lóc cung、um、sùng này trung phùng ọ c dẫn mã hiệu lộ đi vào nói với sang ban công đứng ngoài ban công là một người đàn ông trung niên có nét mặt giống mã hiệu lộ chính là cha cô mã hữu an thấy con gái vừa về đã ngồi trên ghế khóc nước n ở như trẻ con chịu ấm ức mã hữu an vội đặt vòi tới xuống lấy tay đẩy mắt kính ngồi bên cạnh con gái hỏi sao vậy có phải thằng tô vũ khỉ gió đó lại bắt nạt con không cha đi tìm nó ngay bây giờ con gái của cha cũng không phải loại để nó tùy tiện ức hiếp đâu nói rồi ông ấy kéo ông tay háo tính đi tìm tô vũ nhưng mã hiệu kị Nghẹn ngào nói, chà, trước ô Tô không Vũ, Tổ Vũ, câu nói này õ ràng lắm, làm Trung phù ngọc gấp gấp hỏi, Vũ làm làm gào Ngọc không còn nữa. Nói xong, lên lớn. An nhận gấp gấp lắm, lộ lại Mã Mã cảm Tô thể Hiểu Hiểu Phù hỏi, khóc có Vũ vậy, sao đ ợ c từng giọt n ư m ắ tin nóng hở x u ố g của mình. Trước tin tức r ư ớ c tin t bất ngờ này mã hữu an và trung phù ngọc cũng hoàn toàn luôn uống bối rối một lúc nhưng họ không hiểu mới đoạn thời gian trước anh vẫn k h ỏ e mạnh sao bây giờ lại nói không còn rồi trước tiên con đ ừ n g khóc nữa cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy con nói rõ ràng đi xảy ra chuyện gì mà nói là không còn nữa trung phù ngọc là người nóng nảy chương o n n gái m ì ba trăm ba mươi mốt báo tin h i ể u lộ à chuyện này không ai mong muốn cả nhưng đã xảy ra rồi chúng ta cũng không có cách nào khác trước đây con nói quan hệ giữa tô vũ với gia đình không tốt nhưng đã đến nước này vẫn nên báo tin cho nhà nó ngay lập tức cha sẽ cùng đi với con ma hữu an vỗ lưng mã h i ể u lộ nói với cô rằng bất cứ lúc nào ông cũng mãi là chỗ dựa cho cô m ã h i ể u lộ tựa vào lòng cha nhắm mắt lại rồi lại khóc nấc được rồi đừng khóc nữa nếu con khóc mẹ cũng muốn khóc theo đấy nói đến đó trung phủ ngọc cũng sắp khóc theo chuyện không nên chỉ hoãn chúng ta đi ngay bây giờ đi chuyện đã xảy ra dù sao phải có cách giải quyết chứ ma hữu an đứng dậy vào phòng thay quần áo rồi nói với mã hiệu lộ nhìn tình trạng hiện tại của mã hiệu lộ trung phủ ngọc không yên tâm chút nào bởi mã h i ể u lộ trông mê man tinh thần rất bất ổn hiển nhiên là cô chưa chấp nhận được sự thật lỡ cô làm điều gì ngu ngốc thì sẽ không hay mẹ cũng đi cùng nhé dù gì chúng ta cũng là thông gia nói rồi cả ba cùng ra khỏi cửa nỗi đau xé lòng khi mất đi người thân yêu khiến tinh thần của mã h i ể u lộ hoàn toàn sụp đổ cô muốn ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa nếu tô vũ nhìn thấy mã h i ể u lộ lúc này chắc anh cũng sẽ tan nát có lòng xếp tô có ba người muốn gặp ông bọn họ bảo tôi đưa cái này cho ông trong văn phòng của tô nhạc luân ở tổng bộ xí nghiệp tốt h ị một thư ký cao gầy nói xong thì đặt một tấm danh thiếp đến trước mặt tô nhạc、luân. đây là danh thiếp của mã h i ể u lộ tô nhạc luân cầm lên xem rồi nhữ mày nghĩ thầm cô ta đến đây làm gì là để khiêu khích hay đến cười nhạo những ngày gần đây do ảnh hưởng của cơn bão nhiều công trình của tập đoàn tô thị đã bị phá hủy ở các mức độ khác nhau thiệt hại nặng nề a chưa z h h h i um ui h nv mọi người vào s à i chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện hot là ra nhé mặc dù chính phủ hứa sẽ có một khoản bồi thường thiên thai đáng kể nhưng mặc dù giấy tờ được phê duyệt nhanh chóng nhưng nguồn tài trợ vẫn chậm trễ điều này khiến các công trình của họ gần như đình trệ còn công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vũ lộ mới khai trương không lâu nhìn vào đà phát triển lúc mới mở cửa không nói đến công ty nhỏ của tô thiếu uy ngay cả tập đoàn tô thị có thể chẳng là gì trước mặt họ sau một khoảng thời gian dài không liên lạc đột nhiên mã h i ể u lộ xuất hiện khiến ông ta không hiểu ý nghĩa gì tuy nhiên bây giờ mã h i ể u lộ là tổng giám đốc mã đàng hoàng nếu ông ta từ chối công ngoại cửa sau này trên lĩnh vực kinh doanh ít nhiều cũng sẽ gặp bất tiện hơn thậm chí với nguồn lực hiện tại của mã hiệu lộ việc phá hủy công ty nhà ông ta cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay vì vậy trong ô Nhạc l h phòng khách thư ký mỉm cười mời đám người mã hiệu lộ lên mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thư ký có thể nhận thấy hôm nay mã hiệu lộ rất không tỉnh táo hoàn toàn không có khí chất của một tổng giám đốc điều hành công ty lớn cả người cô trông cứ như mất hồn tô nhạc luân là cha đẻ của tô vũ mặc dù tô nhạc luân không thừa nhận nhưng mã h i ể u lộ biết đó là sự thật hơn nữa tô vũ còn là con trai duy nhất của tô nhạc luân mã h i ể u lộ cũng biết điều này vì vậy bây giờ khi tô vũ xảy ra chuyện người cha ruột như tô nhạc luân cũng có quyền biết mọi chuyện trung p h ù ngọc đỡ mã h i ể u lộ đứng dậy sửa sang lại quần áo cho cô rồi nắm chặt bàn tay lạnh giá của mã h i ể u lộ nl cốc cốc thư ký gõ cửa văn phòng của tô nhạc luân ông ta ở bên trong cất cao giọng nói vào đi sau đó thư ký mở cửa ra hiệu cho ba người mã hiệu lộ đi vào ni mời vào trong nhìn thấy ba người bước vào mặc dù trước đây quan hệ giữa tô vũ và tô nhạc luân chẳng được tốt lắm nhưng mã hiệu lộ vẫn luôn lễ phép không mất đi cấp bậc lễ nghĩa cô luôn rất kính trọng tô nhạc luân với tư cách làm cha điều này khiến tô nhạc luân rất hài lòng mặc dù không hiểu vì lý do gì lúc này tiếng c h a của mã h i ể u lộ khiến tô nhạc luân gần như m u ố n khóc đặc biệt là giọng nói khàn khàn đó khiến ông ta cảm thấy như mã h i ể u lộ đã chịu quá nhiều khổ đau ấm ức muốn tâm sự với mình ngay lập tức vẻ mặt lạnh lùng mà tô nhạc luân định đối xử với mã h i ể u lộ như trên thương trường đống trở nên mềm mỏng dịu dàng hơn Trước 332, liên quan gì đến tôi? Tô nhạc luân tay thì Trung trong tình tr ra rồi người Nhạc cho có chuyện Ngọc liên Luân Lộ hiệu ăn, nói, ngồi nói Khi ngồi Hiểu quan đến xuống nhé. xuống, nhìn gì gì đã Phù vấy Mã mã hữu an hít một hơi thật sâu rồi nói với tô nhạc luân ông thông ra à, trước đây hai nhà chúng ta ít giao lưu có lẽ sau này sẽ không còn gặp nhau nữa tô vũ đã ra đi chúng ta hãy thỏa thuận gác lại mọi h i ể m khích đưa tiễn nó đoạn đường quấy đi tô nhạc luân lúc đầu không phản ứng gì ngần ra một lúc rồi nói tô vũ ra đi nghĩa là sao tô nhạc luân vẫn nghĩ tô vũ đi xa chứ mã hữu an cắn răng nói thêm mấy ngày trước nó ra biển nhưng vẫn chưa về đội cứu hộ trên biển đã tìm thấy những mảnh vỡ của con thuyền nên tô vũ có lẽ không bao giờ trở về nữa nghe tin này tô nhạc luân ngớ ra một lúc nhưng gương mặt không hề có vẻ b u ồ n thường thậm chí còn có vẻ hơi vui mừng một lúc sau tô nhạc luân lạnh lùng cười nhạt ừ chết rồi thì liên quan gì đến tôi sau khi lý nguyệt hoa chia rẽ tình cảm cha con tô nhạc luân vẫn nghĩ tô vũ không phải con ruột của mình ông ta cho rằng lâm tiến ngoại tình sinh ra tô vũ chỉ là tô nhạc luân không muốn phơi bày sự thật là lâm tiến đội cho mình cái sừng to như vậy nên mới nuôi tô vũ rồi cưới vợ cho anh nhưng sau này tô vũ ngày càng hôn lao quả đáng thậm chí lần khai trường công ty gần đây anh đối xử với ông ta như người xa lạ khiến tô nhạc luân tức giận vô cùng ông ta cảm thấy mình không làm gì sai với tô vũ rõ ràng đã biết không phải con ruột mà vẫn nuôi nấng lúc đó tô nhạc luân nghĩ nuôi một con chó còn tốt hơn ít ra chó vẫn biết vây đôi khi gặp mình nên từ đó tô nhạc luân hoàn toàn không còn tình cảm gì với tô vũ thậm chí còn kết toán trong lòng liên quan gì đến ông ông có còn là một người cha không thế đã không trân trọng tô vũ thì thôi giờ người ta mất rồi mà ông còn nói được như vậy sao mã h ư u an tức giận ông ấy chưa bao giờ thấy người cha nào khi biết tin con mình chết lại có thể nói ra những lời như thế tôi đã bảo sống chết của nó chẳng liên quan gì đến tôi cả tô nhạc luân vẫn giữ nguyên thái độ mã hiệu an chỉ tay về phía tô nhạc luân c ắ n chặt răng rồi không thể nói thêm lời nào đứng dậy kéo tay mã hiệu lộ chúng ta đi thôi nhưng mã hiệu lộ nhẹ nhàng giật ra khỏi tay mã hiệu an rồi lấy hai tài liệu từ túi sách đặt lên bàn câu ngẩng đầu lên cất giọng yếu ớt cha hãy xem kỹ đi nói xong mã hiệu lộ nắm tay mẹ nói mẹ chúng ta đi thôi mã hiệu lộ biết rằng nguyên nhân thực sự khiến tô vũ nhà họ tô và tô nhạc luân có khoảng cách là gì chỉ vì tô nhạc luân cho rằng tô vũ không phải là con ruột của ông ta ban đầu mã hiệu lộ cũng không nghi ngờ điều này cho đến một ngày cô và lâm tiến gặp lý nguyệt hoa cùng một người đàn ông khác tại trung tâm mua sắm cộng thêm sau đó những hành động lạ lùng của lý nguyệt hoa như đang muốn che giấu điều gì đó khiến mã h i ể u lộ bắt đầu nghi ngờ nên cô đã nhờ tiêu tuyết nhi lén lút làm hai bản xác minh huyết thống tất nhiên là xác minh mối quan hệ giữa tô vũ tô thiếu uy với tô nhạc luân vì mỗi năm tập đoàn tô thị đều tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên đối với tiêu tuyết nhi làm hai bản xác minh huyết thống chẳng có gì khó khi mã hiệu lộ nhìn thấy hai bản xác minh huyết thống dù đã xác nhận suy đoán trong lòng nhưng cô vẫn rất bàng hoàng kết quả xác minh cho thấy tô vũ và tô nhạc luân có quan hệ cha con nhưng tô thiếu hy lại không phải con ruột của tô nhạc luân mã h i ể u lộ biết đây không phải chuyện nhỏ suốt thời gian qua bí mật này chỉ có cô và tiêu tuyết nhi biết vì mã h i ể u lộ cảm thấy việc công khai sự thật quan trọng này có thể dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát trước hết tô nhạc luân sẽ nghi ngờ tính xác thực của xác minh huyết thống này cách tốt nhất để xác minh là làm lại một lần nữa lúc đó sẽ có hậu quả gì xảy ra tô nhạc luân phải làm thế nào để chấp nhận việc ông ta đã đuổi con ruột ra khỏi cửa để lại một đứa con hoang mà lại khẳng định đó là người kế nhiệm tương lai đây là một sự sỉ nhục lớn lao đối với tô nhạc luân một trò cười lớn của nhà họ tô vì vậy cân nhắc những điều đó mã h i ể u lộ không nói với bất cứ ai cô đang tìm cơ hội thích hợp để nói ra tất cả chương ba trăm ba mươi ba tiến hành kế hoạch nhưng cô không ngờ cơ hội thích hợp lại xuất hiện theo cách này giờ đây tô vũ đã ra đi cô cảm thấy mình cần phải nói sự thật với tô nhạc luân để tô vũ có cơ hội cuối cùng được cảm nhận tình cha con đã v ă n g bóng lâu ngày sau khi gia đình mã h i ể u lộ ra về tô nhạc luân cầm hai tài liệu gấp lại trên bàn sau khi xem xong sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại tất nhiên điều ông ta nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là n g h ĩ ngờ tính xác thực của hai b ả n xác minh huyết thống này ngồi trên ghế sofa trong văn phòng tô nhạc luân cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm khi nước chạy xuống dọc cổ họng rồi và bụng ông ta hít một hơi thật sâu và suy nghĩ điều đầu tiên ông ta nghĩ đến là tại sao mã hiệu lộ lại có hai b ả n xác minh huyết thống này thứ hai là tính xác thực của hai b ả n xác minh về câu hỏi đầu tiên tạm thời tô nhạc luân có thể không cần quan tâm điều còn lại là tính xác thực của hai kết quả xác minh nếu là trước đây tô nhạc luân tin rằng khi đói n g h è o khơ n c ù n g tô vũ có thể sẽ làm điều như thế này để tìm kiếm sự thông cảm của ông ta đổi lấy cuộc sống tốt hơn nhưng bây giờ thì khác tô vũ và mã h i ể u lộ đang sống rất tốt hoàn toàn không cần phải làm vậy hơn nữa xác minh huyết thống không thể chứng minh được gì cả nếu là lúc bình thường tô nhạc luân có lẽ sẽ chọn cách bỏ qua nhưng hiện tại tô vũ đã chết m a i cho đến khi chết mới cho ông ta biết được sự thật này điều đó lại khiến tô nhạc luân thêm tin tưởng phần nào ông ta cũng tự hỏi trong lòng giả sử hai bản xác minh huyết thống mà mã hiệu lộ đưa hôm nay đều là thật thì quả thực quá kinh khủng nghĩ n g i một lúc t ô nhạc luân cầm điện thoại trên bàn làm việc lên không lâu sau cuộc gọi được kết nối t ô nhạc luân nói bác sĩ liêu tôi là tô nhạc luân hôm nay tôi muốn đặt lịch hẹn khoảng ba giờ chiều được không sau khi bác sĩ đồng ý tô nhạc luân cố máy rồi lấy bật lửa đốt cháy hai bản xác minh huyết thống bất kể hai bản này có thật hay không nếu bị kẻ xấu nhìn thấy rồi đưa tin phóng đại thì sẽ không tốt cho ông ta và tập đoàn tô thị tại văn phòng của hải đông hội từ thiên thành vội vàng xông vào nhìn thẩm não đang hút thuốc và hỏi thế nào rồi thẩm não gật đầu ông diêm mời tôi ngày mốt ăn cơm từ thiên thành phụ họa còn tôi nữa tôi nghĩ có lẽ chỉ có hai chúng ta đây sẽ là một bữa hồng môn yến t h ẩ m n ạ o dập tàn thuốc vào gạ tàn và nói tin t ổ vũ qua đời chắc chắn sẽ nhanh chóng lan đến thai diêm đan dương lúc đó diêm đan dương sẽ xem t h ẩ m n ạ o và từ thiên thành là mục tiêu đầu tiên cần đối phó bởi vì đối với diêm đan dương hai người này hoàn toàn là những kẻ phản bội thuộc cùng không chỉ vậy hai người có căn cơ rất sâu tại tân hải và thượng nhiêu muốn đứng vững tại hai nơi này cách tốt nhất là trực tiếp loại bỏ họ giết gà dọa khỉ đối với việc đây là một bữa hồng môn yến trong lòng cả hai đều rất rõ ràng t h thiên thành thở dài vậy bây giờ phải làm sao báo cho anh tổ ạ thẩm nạo liếc nhìn từ thiên thành rồi nói đó không phải là những lời vô nghĩa sao nếu không nói với anh tô thì ai có thể quyết định được vậy thì ông hãy đi thông báo với anh tô đi còn ông thì sao t ừ thiên thành hỏi tôi đương nhiên còn có việc quan trọng hơn phải làm những người của lục hợp môn đã đến tân hải người đầu tiên mà họ chắc chắn phải tìm là thẩm nạo bởi vì trước đây ngô tú phong là người của hải đông hội và chính thẩm nạo là người báo tin ngô tú phong bị giết cho lục hợp môn vì vậy người hiểu rõ tình hình nhất chỉ có thể là thẩm nạo và bây giờ thẩm nạo phải tìm cách chấn ăn những người này nếu không một khi họ hành động liều lĩnh chính ông ta cũng sẽ phải gặp thai đương theo không xong rồi mau gọi bác sĩ thông báo cho ông diêm sau khi nói lại kế hoạch với thiện b ả n thanh tô vũ dẫn thiện vũ băng rời khỏi bệnh viện trong phòng bệnh của thiện b ả n thanh bỗng t r u y ề n r a tin thiện b ả n thanh bất tỉnh thiện b ả n thanh cũng tán thành kế hoạch này ông ấy chỉ cần nằm yên trên giường bệnh đóng vai một bệnh nhân hấp hối là được rồi sau đó mọi việc sẽ thuận theo tự nhiên lúc đó ai nên đi ai nên ở cũng sẽ rõ ràng bác sĩ tiêu không hay rồi cụ thiện vừa trở lại phòng thì ngất xỉu cô nhanh đi xem tình hình đi một vệ sĩ hốt hoảng tìm đến tiêu tuyết nhi bởi vì tiêu tuyết n i là tài năng trẻ tuổi tại bệnh viện nên tất nhiên cũng được bố trí làm bác sĩ điều trị cho thiện bản thanh tuy tiêu tuyết n i biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của tô vũ thiện bản thanh hiện tại vẫn khỏe mạnh nhưng vì đây là một phần của kế hoạch đã được triển khai và thiện bản thanh cũng rất hợp tác cô ấy cũng phải diễn vai mình nên diễn tiêu tuyết n i đột nhiên nữ h mày nói nhưng không phải vừa rồi ông ấy vẫn khỏe mạnh sao tôi cũng không rõ nhanh đi xem với tôi đi người vệ sĩ tiệc gần như lôi kéo tiêu tuyết n i đi ra ngoài diêm đan dương cơ bản không có mặt tại bệnh viện lần này đột nhiên nghe tin thiện bản thanh nguy kịch ông ta cũng vội vã chạy đến bác sĩ tiêu tình hình của cụ thiện già sao rồi diêm đan dương lo lắng hỏi tiêu tuyết nhi người khác có chuyện gì thì vẫn còn được nhưng thiện bản thanh không thể chết lúc này ông ấy chính là cây hái ra tiền của diêm đan dương một khi thiện bản thanh qua đời diêm đan dương sẽ mất đi sự che chở lúc đó ông ta sẽ không còn có thể tùy ý hô mưa gọi gió nữa tiêu tuyết nhi thở dài nói ai tình hình của thiện lao tướng quân ông cũng hiểu phần nào rồi đấy mấy ngày trước ông ấy bị cảm lạnh cậu thêm nhiều việc bệ bụn nên mấy ngày nay cũng chẳng ăn gì lần này bỗng nhiên ngất xỉu tuy đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng nhưng không loại trừ khả năng bị đột q uy nghe lời nói của tiêu tuyết nhi diêm đan dương nhũng mày sau đó tiêu tuyết nhi bổ sung nhưng ông yên tâm tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng tình trạng tương đối ổn định chỉ cần nghỉ ngơi có nhân viên y tế chuyên nghiệp chăm sóc đừng b ấ y dày bệnh nhân còn nữa nên thông báo cho người nhà một tiếng câu nói cuối cùng của tiêu tuyết nhi có ý bảo diêm đan dương nén bi thương diêm đan dương không hề biết rằng hiện giờ thiện bản thanh đang thư thái đ báo uống trà trong phòng chăm sóc đặc biệt bởi vì bác sĩ đã nói vậy diêm đan dương cũng không thể nói thêm điều gì dù sao việc này không thể có bất kỳ sơ suất nào ông ta chỉ có thể gật đầu đồng ý nhìn tiêu tuyết ni rời đi diêm đan dương hỏi hai vệ sĩ đứng ở hành lang có chuyện gì lạ xảy ra không bởi vì trước đó dù thiện bản thanh nhập viện nhưng chỉ là do cơ thể khá yếu và ông ấy cũng không có bệnh gì khác theo lý thuyết thì không thể đột ngột ngã quy như vậy một vệ sĩ khẳng định không có gì cụ thiện thậm chí không gặp bất cứ ai cả sáng nay đã kiểm tra toàn thân bệnh viện cũng nói không sao nhưng không lâu s a u đã xuất hiện hiện tượng ngưng thở may mà bác sĩ kịp sơ cứu nên đã cứu được tính mạng ông ấy diêm đan dương gật đầu xem ra thực sự áp lực tinh thần do lo lắng quá nhiều những ngày qua đã trở nên quá lớn với thiện bản thanh nên ngay cả ông ấy cũng không chịu nổi mà ngã quy và trong lòng ông ta cũng rõ ràng thiện bản thanh cũng đã lớn tuổi nếu thực sự bị đột quỵ như lời bác sĩ nói khả năng để ông ấy đứng dậy lần nữa sẽ không cao điều diêm đan dương nghĩ đến đầu tiên không phải là vấn đề sức khỏe của thiện bản thanh mà là chính mình thiện bản thanh ngã quy cũng đồng nghĩa với quyền lực thực tế trong tay ông ta sẽ dần bị suy giảm bởi sau này chắc chắn sẽ có người từ nhà họ thiện kế nhiệm lúc đó người khác không nhất định sẽ nể mặt ông diêm này vì vậy hiện tại diêm đan dương đang nghĩ cách thúc đẩy kế hoạch của mình nhất định phải thu được lợi ích đủ lớn trước khi quyền lực thực tế trong nhà họ thiện bị suy giảm lợi dụng ảnh hưởng còn sót lại của thiện bàn thành ông ta phải nhanh chóng kiểm soát hai thị trường thượng nhiêu và tân hải lúc đó ngay cả khi dần bị nhà họ thiện đầy ra rịa dựa vào việc đi theo thiện bàn thành nhiều năm ông ta tin không ai dám làm gì mình hiểu rồi các người ở đây bảo vệ sự an toàn của cụ thiện nhớ không có sự đồng ý của tôi không ai được vào gặp cụ thiện rõ chưa diêm đan dương đã có kế hoạch trong đầu lợi dụng cơ hội này giam giữ thiện bàn thành loại bỏ thẩm não và từ thiên thành để hoàn toàn khống chế hai thị trường thượng nhiêu và tân hải anh tô anh nói ông diêm thực sự xấu xa như vậy sao đi trên đường thiện vũ băng cầm một chiếc bánh đậu đỏ trong tay cô ấy vừa ăn vừa nói với tô vũ ha ha có nhớ lúc trước anh đã từng nói với em không lòng người cách cái bụng biết người biết mặt khó biết lòng em nói xem từ khi em có ký ức ông diêm có lúc nào rời khỏi bên cạnh ông của em không diêm đan dương có thể xem là người thân cận bên cạnh thiện bản thanh trừ khi ngủ và đi vệ sinh thì phần lớn thời gian hai người luôn bên nhau thiện vũ băng liếm khỏe miệng nói ừ n có vẻ như không có vậy không phải là đúng rồi sao bây giờ thiện bản thanh bệnh nặng nằm trong bệnh viện theo lý thì diêm đan dương phải lo lắng sức đầu mẹ chán túc trực bên giường mới đúng nhưng lúc này ông ta lại bận rộn tranh danh bất lợi dù ý thế nào thì ai cũng nhìn ra được ồ bánh đậu đỏ này ngon quá lần sau em sẽ mang về hai cái cho ông nội thiện vũ băng chỉ là một đứa trẻ thực ra cô bé không hiểu nhiều về những mưu đồ xảo trá của con người dù bây giờ tô vũ đã nói rất thẳng thắn thiện vũ băng vẫn còn lờ mờ không hiểu rõ chương ba trăm ba mươi lăm cái này có bầy gì không ông thông ra bà thông ra những điều hai người nói đều là thật ư tại khu biệt thự hoa sơn trước đó mã h i ể u lộ không biết phải nói chuyện này với lâm thiến và lương dịch phương như thế nào nhưng mã h ư u an và trung phù ngọc cho rằng việc đã xảy ra thì không nên để một mình cô đối mặt cuối cùng cũng không che giấu mãi được nên thẳng thắn nói ra cùng nhau bàn luận tiếp theo nên làm gì nghe lời nói của mã h ư u an rõ ràng lâm thiến không tin vài ngày trước tô vũ vẫn bình thường mỗi ngày bà vẫn mong đợi bé cháu làm sao chỉ vài ngày không gặp lại có tin buồn như vậy được bà thông ra xin hãy nén bi thương mã h ư u an thở dài nặng nề rồi an ủi không thể nào không thể nào chắc chắn mọi người đang đùa tôi làm sao có thể như vậy được lâm thiến nói đến đây thì hai mắt đã đỏ lên bà hoảng loạn đưa tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó bà cảm thấy mình như rơi xuống một vực thảm t r u n g quanh bị bóng tối bao phủ ma h i ể u lộ ông chầm lấy lâm thiến hai người phụ nữ bật khóc nức nở lúc đầu tưởng rằng con trai bà đã có cuộc sống khá giả lâm thiến có thể sống những ngày a n nhàn hưng phúc nào ngờ số phận của bà lại khổ đau đến vậy trên đời này không có gì đau đớn bằng việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rất nhanh trong nhà tô vũ đã treo màn tăng trắng tuyên bố nhà có tang dù chưa tìm thấy thi thể của tô vũ nhưng theo phong tục phải làm lễ tương ứng để linh hồn của anh có thể ăn nghỉ Tin tức truyền thai này nhanh chóng lan và đến và dù i Diêm, tin vui đối với biển rồi. người Diêm nói tin ê tên m Một Đan đây, đây đầu ra của Đan ta. Dương. Ông nhóc ông, dẫn Văng thân tín Dương này ông d trước cô theo chết tức Thật Vũ cho kẻ đã lập à?、Dù、nhiều ngày nay không có tin tức nhưng ông ta cũng cảm thấy trên lý thuyết thì tất cả mọi người trên con thuyền đó đều đã chết song vẫn chưa được xác nhận cũng chính vì chưa được xác nhận nên mấy ngày qua khi giải quyết công việc ông ta có vẻ hơi e rẻ ha ha chuyện không có căn cứ tôi sẽ nói với ông sao người của tôi canh chừng từng giờ từng phút đấy vừa nhận được tin gia đình thằng nhóc đó báo tang tôi thấy ít ra cũng tháng tám năm một không là nó không thể quay về nữa người vừa nói có vẻ khá đắc ý lúc này diêm đan dương cũng vô cùng vui mừng trong lòng dù từ lâu ông a đã phán cho tô vũ tội chết ở trong lòng dù sao với một trận báo lớn như vậy dẫu là thần tiên cũng khó thoát thân chứ đừng nói gì tuy nhiên sống đến tuổi này ông ta cũng biết cái gì gọi là cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vài năm mặc dù khả năng rất cao nhưng cũng không nên chắc chắn bây giờ xem ra có vẻ mọi chuyện xảy ra gần giống với suy đoán của mình nhưng diêm đan dương không hổ là lão hồ ly lúc này trong lòng ông ta lại thắc mắc cái này có bẫy gì không ông ta hơi đăm chiêu hỏi còn có thể có bẫy gì nữa chứ cậu nghĩ coi việc chúng ta cũng không biết tại sao bọn họ lại biết đây quả là một nghị vấn vì trên biển cũng có thiện vũ băng mất tích dù chỉ là làm màu diêm đan dương vẫn cần hết sức tìm kiếm trên biển nhưng đã thời gian dài vẫn không có tin tức về thiện vũ băng vì vậy diêm đan dương mới có những nghỉ ngờ này người đàn ông lúc này phất tay nói chuyện này thì đơn giản lắm chắc là thẩm nạo g hoặc từ thiên thành đấy phải biết rằng họ mới là đầu sọ ở địa phương nguồn thông tin rộng lại có đường dây riêng muốn biết những điều này chẳng có gì nói xong diêm đan dương cũng thấy có lý phần nào nhưng để đề phòng ông ta nói ừ m cậu đại diện cụ thiện đi phung viếng nhân tiện dò la thật giả lần này chỉ là tìm hiểu thật giả còn về gia đình của tô vũ diêm đan dương tự nhận không có uy hiếp gì lớn tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ bỏ qua họ ông ta tin rằng mình không cần phải trực tiếp ra tay trong vấn đề này bởi vì tô vũ đã đưa thiện vũ băng ra biển mà không trở về đây là trách nhiệm mà không phải ai cũng đảm đương được khi tô vũ không còn nữa đương nhiên nhà họ thiện sẽ chút cân thịnh nộ lên người thân của anh lúc đó diêm đan dương chỉ cần đứng ngoài châm ngòi thổi gió mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi hiện tại trọng tâm của ông ta vẫn là hai thị trường tân hải và thượng nhiêu tổng giám đốc tô việc này ông suy nghĩ kỹ rồi chứ trong bệnh viện tô nhạc luân đúng hẹn tìm gặp bác sĩ liêu và đề ra yêu cầu của mình ông ta hoài nghi về tài liệu trong tay mã h i ể u lộ nên cảm thấy cần phải xác minh sự việc này bởi vấn đề liên quan quá nhiều thứ phản bội và h i ể u lầm cũng như thiệt hại trước khi có xét nghiệm huyết thống gia đình vẫn hòa thuận nhưng chính vì có xét nghiệm này mà phần lớn hệ quả lại mang tính tiêu cực chương ba trăm ba mươi sáu người giàu thật khác biệt còn một lý do nữa là không có lựa thì làm sao có khói một việc mà hai mươi mấy năm không ai nhắc đến tại sao tô nhạc luân lại đột nhiên muốn làm xét nghiệm huyết thống vào lúc này chắc chắn là có điều gì đó khả nghi hoặc có sự n g h i ngờ nào đó nói cách khác khi có nghi ngờ như vậy thì tám phần là sự thật xét nghiệm chỉ là một bằng chứng cụ thể mà thôi bác sĩ liêu nếu tôi chưa suy nghĩ kỹ làm sao tôi lại tìm ông chứ tô nhạc luân lấy ra một phong bì vàng chứa hai mươi ngàn tệ từ trong cặp số tiền này ông ta đã chuẩn bị trước lặng lẽ đẩy nó ra trước mặt bác sĩ liêu nhẹ nhàng gõ vào nói một chút lòng thành xin đừng khách sáo bất kể kết quả ra sao bác sĩ liêu vẫn phải giữ bí mật cho tôi bác sĩ liêu liếc nhìn ngoài cửa để chắc chắn không ai nhìn thấy rồi lấy phong bì đựng tiền căng p h ò n g bỏ vào ngăn kéo cười nói quyền riêng tư của bệnh nhân chúng tôi đương nhiên sẽ giữ kín tổng giám đốc tô cứ yên tâm giao việc này cho tôi đây là một số tài liệu cần chuẩn bị ông cứ chuẩn bị xong rồi đưa cho tôi là được tô nhạc luân nhận tài liệu từ tay bác sĩ liêu gật đầu rồi đứng dậy ra về chỉ sau khi tô nhạc luân rời đi bác sĩ liêu mới lén lút lấy ra cái phong bì mở ra xem với vẻ mong đợi rồi thốt lên người giàu thật khác biệt kể từ khi mã hiệu lộ tìm đến trong lòng tô nhạc luân đã có khoảng cách một cảm giác khó tả cảm thấy có điều gì đó không ổn cứ nghĩ thần nghĩ quỷ suy nghĩ kỹ lại nếu những gì mã h i ể u lộ nói là thật kết quả xác minh huyết thống cũng đúng thì thực sự khiến tô nhạc luân lạnh cả sống lưng điều này không chỉ có nghĩa là cách đây hơn mười năm ông ta đã hiểu lầm lầm hiến dần xa lánh con ruột mà lại giữ lại một đứa con hoang và một người đàn bà đê tiện bên cạnh chẳng có ai điên rồ hoang đường hơn ông ta cả về đến nhà lý nguyệt hoa đang sơn m ó n g tay không hiểu sao nhìn cảnh này tô nhạc luân lại có chút phản cảm tuy nhiên ông ta không tỏ ra điều đó vẫn lờ đi như không có chuyện gì mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện hot là ra nhé thấy tô nhạc l u ô n về lý nguyệt hoa vội b u ô n g cây sơn móng tay hỏi ông ta sao hôm nay về sớm thế tô nhạc luân đặt cặp công văn xuống ở áo vét ngồi xuống uống nước ừ m công ty toàn những việc sức đầu mẹ chán đầu cũng đau hết rồi thư giãn c h ú t thôi lý nguyệt hoa tất nhiên biết hiện tại công ty đang đối mặt nhiều vấn đề nhưng những vấn đề đó đều chắc hẳn sẽ được giải quyết dễ dàng vì chính phủ chắc chắn sẽ hỗ trợ tái thiết sau thiên t a i ở tân hải nên không cần quá lo lắng à có nghe chuyện nhà tô vũ không lý nguyệt hoa ngồi gần tô nhạc luân hơn và nói tô nhạc luân giật mình sáng nay mới nghe tin giờ lý nguyệt hoa đã biết rồi thông tin nhanh quá nhỉ nhưng dù ngạc nhiên tô nhạc luân vẫn giữ vẻ không biết gì công ty bận lắm tôi đâu có thì giờ quan tâm người khác lý nguyệt hoa nói nhỏ tôi nghe nói tô vũ chết rồi nhìn vẻ mặt bị lội của lý nguyệt hoa trong lòng tô nhạc luân cảm thấy rất mâu thuẫn như bà ta mong muốn người khác chết vậy ai nói xảm với bà thế giọng ông ta đã có vẻ bực bội thật mà cái gì mà nói s ă n g chứ không tin thì ông tự đi xem đi lý nguyệt hoa thổi thổi móng tay rồi kiên quyết nói không có hứng thú tôi đi tắm đây thiếu y bao giờ về vậy t ô nhạc luân đứng dậy cầm cặp định lên lầu ờ không biết mấy ngày nay cũng chưa về bà gọi điện cho nó bảo về ăn cơm đi lâu lắm không về nhà thì còn ra t h ể thống gì chứ t ô nhạc luân lên giọng trách móc nói với lý n g u y ệ t hoa nói xong ông ta tự lên lầu tắm rửa nhìn thấy vài ngày nay tô nhạc luân dường như không hài lòng về tô thiếu uy cộng thêm tô vũ đã chết lý n g u y ệ t hoa cảm thấy tô nhạc luân ít nhiều gì cũng sẽ có chút khó chịu trong lòng nên mới đổ hết lên đầu tô thiếu uy như vậy lúc này đương nhiên phải bảo tô thiếu uy Bi về biểu hiện tốt một chút sau khi gọi điện chưa đây một giờ tô thiếu uy đã về dù rất miễn cưỡng nhưng cũng mang về một chai rượu ngon để b i ể u cha cha con mang về một chai rượu ngon tối nay chúng ta cùng uống một chén nhé mấy ngày nay công ty có nhiều việc nên con không về được tô thiếu uy về nhà đặt chai rượu lên bàn rồi cười tới nói trên thực tế công việc công ty thật sự khá nhiều nhưng tô thiếu uy lại hoàn toàn không biết l à việc gì hoàn toàn chỉ là một ông chủ để mặc cho mọi người xoay sở may m à có quách tự cường tận tâm tận lực quản lý nếu không thì hiện tại công ty của tô thiếu uy đã lộn xộn rồi tô nhạc luôn gật đầu nói còn có thể nghĩ đến cha ạ gần đây công ty con có khởi sắc đấy nhưng cũng đừng quá vất vả ngồi xuống ăn cơm đi